giới đao chiều dài hoàn toàn không cách nào dung nạp tại trong bao vải chữ vật theo bản thân linh dị vật phẩm càng ngày càng nhiều cái kia hai vai ba lô đã vô pháp thỏa mãn bản thân nhu cầu bao quát lần này vì giả quỷ hắn cố ý bỏ ba lô chỉ đem mấy cái đồ trọng yếu thiếp thân mang theo nếu mà có được thứ này đem biết mang đến cho mình cực lớn tiện lợi có lẽ hiện tại ra tay giết người thanh niên này nhưng như vậy mà nói biết bại lộ một vài vấn đề vương diệp có chút do dự không đúng trước đó chết người thanh niên kia cùng là phật tộc xuất thân nên đồng dạng có m ư i đúng dù sao hai người nhìn cấp bậc nên giống nhau chỉ có điều người kia thân thể hóa thành b ù n não h về sau chìm vào lòng đất vương diệp nện bước cứng ngắc bước chân đi tới người kia chết đi vị trí tại mặt đất không ngừng tìm kiếm rốt cuộc trong góc vứt bỏ lấy một cái túi vương diệp giả bộ như hơi tò mò bộ dáng đem túi nhặt lên cầm trong tay tùy ý đạo theo năng lượng rút vào vương diệp có thể rõ ràng nhìn thấy trong bao vài không gian mặc dù không lớn chỉ có một mét vuông khoảng t r ư ờ n g nhưng cái này cũng mạnh hơn bản thân cái tia ba lô nhiều lắm chỉ là cái này đồ vật đến tột cùng là làm thế nào đi ra vương diệp trầm tư không gian dị năm sao giống như thư viện lao nhân kia một dạng vẫn là cùng loại với trong cổ tịch ghi chép t r ư ờ n g trung phật quốc mặc dù tạm thời còn không rõ ràng làm thứ này như thế nào chế tác nhưng bên trong tựa hồ có không ít đồ tốt ta mấy cái này thanh niên xoắn suýt cái gì lai lịch chỉ có thể vận khí quá tức đi lên liền chết một cái bằng không thì dựa vào người kia thực lực cùng một túi vật phẩm mình muốn giết hắn cần phí một phen tiền công hài lòng đem túi treo ở bên hông vương diệp nhỏ bé không thể nhận ra nhìn cách đó không x a phảng phất giống như điên thanh niên liếp mắt tên kia trong bao vải đồ tốt hẳn là cũng sẽ không thiếu xem ra dù là bản thân lần này cổ vực không có thu hoạch chỉ bằng vào mấy cái phật tộc công hiến cũng có thể thu hoạch tương đối khá dù sao trong này không chỉ có linh dị vật phẩm còn có thiên tổ thiếu thống nhất phật kinh có lẽ mình có thể tại trên kinh phật tham k h ả o dọc theo càng nhiều thích hợp bản thân đồ vật nhưng mà không nóng này người thanh niên này tùy thời có thể giết xem ra cũng không phiền phức lúc này trong đường tiếng nhậm kinh lần nữa tăng cường tựa hồ mỗi lần theo mò gó vang đều sẽ được cường hóa đ ồ n g dạng mọi người trong nhà lúc này cảm xúc đều ẩn ẩn có chút không đúng thậm chí vương diệm nội tâm cũng có chút táo bạo cũng may trước mắt hắn tinh thần lực tại thập hoang thành chiếm được tiến một bước tăng cường cho nên vẫn không có biểu hiện dị dạng nhưng thanh niên la bình cùng lao hàn ánh mắt lại càng ngày càng đỏ phụ nữ trung niên kia xem ra cũng bất quá là ở đau khổ chống cự mấy người tìm kiếm đồ vật tốc độ càng lúc càng nhanh động tính cũng bắt đầu lớn lên rõ ràng đã áp chế không nổi đáy lòng c ô này t à n n h ẫ n cảm xúc nguyên bản vương diệp cho rằng trước hết nhất xảy ra chuyện hẳn là cái kia phật tộc thanh niên nhưng không nghĩ tới ha ha ha ha xem ra có thể kiên trì lâu nhất phụ nữ trung niên đột nhiên phát ra trận trận tiếng cười trong tiếng cười tràn đầy đến cuồng sau đó trực tiếp ném lao、hán. chết lặng hướng hậu đường đi đến nàng bước chân dần dần biến cứng ngắc chết lặng tại lao hán kinh ngạc trong ánh mắt đi tới hậu đường phật tượng trước mấy người đồng thời xông vào hậu đường cẩn thận quan sát đến vương diệp là đứng ở chính đường bên trong tìm một cái có thể thấy rõ bên trong vị trí yên lặng nhìn chăm chú lên phụ nữ chậm rãi quỳ gối phật tượng trước trong mắt mang theo thành kính chắp tay trước ngực sau đó trên mặt bị lôi kéo ra một cái khó coi nụ cười mơ hồ trong đó cùng phật tượng nụ cười như thế giống nhau cuối cùng thân thể nàng ở ngắn ngủi trong nháy mắt trở nên hư thối như là chết rồi mấy tháng xác thối đồng dạng tản ra hôi thối sau đó thịt hư thối tốc độ tăng nhanh trở thành một bộ xương khô thậm chí dần dần liền xương khô đều không có còn lại hóa thành một sợi vệ bụi biến mất ở phật tượng trước đó một cố nồng đậm cảm giác sợ hãi tại buồng tim mọi người tràn ngập ngay cả tiếng nhập kinh đều đã bắt đầu giết người không biết lúc nào biết đột nhiên vang lên mọi âm thanh không thể ngồi bổ đoàn cùng ồn ào nhập kinh vẹn vẹn cửa ra vào thứ nhất tòa nhà kiến trúc lối vào từ đường liền đã tràn đầy tuyệt sắt giống như nguy cơ bọn họ có chút tuyệt vọng c h ư một trăm linh tám một phần hai xác suất khen thưởng tăng thêm chính đường vương diệp thu hồi ánh mắt kinh văn này âm thanh quả nhiên mang theo phật tộc tập quán mê hoặc tính chất nhưng mà vì sao xem ra tính cách triệt để sập bản thanh niên lại không có bất kỳ cái gì phản ứng tựa h ồ nghĩ tới điều gì vương diệp yên lặng nhìn thoáng qua tràn ngập tuyệt vọng ngồi sập xuống đất thanh niên những cái này phật tộc g i a hỏa quả nhiên không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy a là mình hơi quá mức đánh giá thấp bọn họ nhưng nếu như nói cái này bồ đoàn có chống cự linh vị hiệu quả vậy vì sao nhất định phải ngồi ở trên bồ đoàn đâu nghĩ đến vương diệp dần dần có suy đoán nhưng mà nhưng không có hành động tại mọi người kinh hoàng rời khỏi hậu đường về sau hắn chậm rãi lần nữa đi tới phật tượng trước tử tế quan sát lấy phật tượng tựa hồ theo cái kia phụ nữ trung niên chết đi t ư ợ n g phật này càng thêm sinh động một chút đồng dạng ngầm đầu nhìn về phía phật tượng mặt chẳng biết tại sao nhìn xem nó nụ cười ẩn ẩn phảng phất có thể khiến người ta chìm hãm vào đồng dạng nội tâm biết kìm lòng không được dâng lên một cô muốn quỳ lệ suy nghĩ nhưng t ư ợ n g phật này vương diệp luôn cảm giác hơi kỳ quái tựa hồ hơi địa phương không đúng nhưng lại nói không nên lời mà lúc này mó tiếng thứ năm vang lên thân hân tất cả mọi người cứng tạo tại chỗ ánh mắt gắt gao chăm chú vào tòa thứ năm linh vị phía trên trong thấy xuất hiện cũng không phải mình tên nhao nhao nhẹ nhàng thở ra nhưng trong sân tựa hồ không có người có phản ứng quá khích thần hân là ai vương diệp như có điều suy nghĩ nhìn bên cạnh tiểu tứ l ư ớ c mắt không có động tác nếu như tiểu tứ gọi tần h hân sao lần này cổ v ư ợ t chuyến đi vậy mà ngoại ý muốn biết rồi nàng tên có lẽ sau khi trở về có thể tra một chút tư liệu nhìn có thể hay không biết một chút liên quan tới nàng tình báo về phần lo lắng làm sao có thể nữ nhân này nếu như không phải sao thân thể bị phong ấn nên mạnh đáng sợ quả nhiên cỗ này năng lượng thần bí tự trong không khí lần nữa p h i u đãng lại giống như trước đó bóng người giống như tại trạm đến tiểu tứ thân thể lúc bị thôn phệ biến mất linh vị lần nữa nổ tung lại nổ xó a xỉnh bên trong s á t mặt tái nhợt la bình nhìn xem một màn này có chút ngốc trệ cái này tân hân đến tột cùng là ai giữa sân duy nhất nữ tính đã chết còn lại chỉ có con quỷ k i a sau lưng một cái toàn thân đều bị che khuất thấy không rõ mặt ra hỏa là nàng sao nghĩ đến la bình càng thêm kiên kỵ thêm vài phần không ngừng tính toán có lẽ có thể lợi dụng hai cái này con quỷ đến hố vương diệp một cái chỉ là vương diệp linh vị vì sao cũng nổ cuối cùng là một cái dạng gì địa phương la bình không biết tại trên mông bôi lên cái gì mặc dù huyết n ụ c vẫn không có phục hồi như cũ nhưng máu cũng đã ngừng lại đã xuất hiện qua tên người sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai sao vương diệp suy tư trong sân bây giờ còn chưa có xuất hiện tên chỉ còn lại có bản thân cùng cái k i a phật tộc thanh niên nếu như mình mặt nạ ra người thật có thể ảnh hưởng linh vị phán đoán vậy kế tiếp chỉ còn lại có người cuối cùng nhưng nếu như không thể cái k i a chính là một phần hai tỷ lệ tử vong thanh niên phảng phất không có phát hiện vấn đề này đồng dạng y nguyên có chút điên ngồi dưới đất xem ra tựa hồ đã triệt để n g ngẩn đồng dạng trong miệm còn thỉnh thoảng lẩm bẩm cái gì tựa hồ đã lâu không hề rời đi ngồi xuống địa phương tại vương diệp cảm giác được thanh niên tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy về sau vẫn tại yên lặng quan sát đến hắn đ ỗ n g nhiên vương diệp phát hiện từ khi chặt xong linh vị về sau g i a hỏa này vẫn ngồi dưới đất vô luận là đám người về phía sau đường cũng tốt cái kia phụ nữ trung niên tử vong cũng tốt thanh niên này phản g phất mọc dễ đ ồ n g dạng một mực ngồi ở tại chỗ cái địa phương kia có gì đó quái l ạ vương diệp lập tức phán đoán đám này có thể tới cổ vực liền không có một cái nào đơn giản bao quát nguyên bản xem ra còn có thể đau khổ trèo chống phụ nữ trung niên nếu như không phải sao lao hán lặng lẽ lấy đi phụ nữ thanh đồng n g ọ t đèn đoán chừng trước hết nhất chết hẳn là lao hán này mới đúng nếu như không phải sao tại nơi hẻo lánh tận mắt nhìn thấy vương diệp khả năng cũng sẽ bị lao hán cái t i a c ự c kỳ bi thương tinh xảo diễn kỹ l ư ợ c qua cũng may bản thân một mực tại giả quỷ thật không có người đem chủ ý đánh tới trên người mình nhưng khoảng cách lần trước mõ tiếng sau khi kết thúc cũng có mấy phút tiếng n i ệ m kinh gần như đã đinh thai như góc thậm chí đám người đã không có năng lực hành động n h o nhao đứng tại chỗ không ngừng chống cự lại lần tiếp theo mõ tiếng sau khi kết thúc có lẽ liền sẽ tuyên bố đại gia tử hình yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia phật tộc thanh niên vương diệp lặng yên không một tiếng động cho tiểu tứ hạ chỉ lệ ở tất cả mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong tiểu tứ phản phất mảy may không cảm giác được phật kinh áp lực giống như đi vào hậu đường đứng ở phật tượng trước không n ú c đ í c h mà vương diệp thì là đứng ở linh vị ngay phía trước cùng đỉnh lấy bản thân khuôn mặt ra hỏa sóng vai đứng thẳng dưới chân hắn chính trưng bày một cái b ộ đoàn bóng người hơi tò mò nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn vương diệp liếp mắt tại cẩn thận chú ý vương diệp bộ mặt một lát sau có chút cứng ngắc thu hồi ánh mắt của mình bầu không khí lần nữa biến an tính lại. Thời gian từng phút từng giây đi qua, la bình cùng lao h á n trên mặt đều mang một chút tuyệt vọng rốt cuộc đạo thứ sáu mõ âm thanh vang lên vương diệp ánh mắt đặt ở linh vị phía trên t i ế n tĩnh chờ đợi lâm nan một phần hai tỷ lệ không phải mình sao hoặc có lẽ là mặt nạ da người quả thật có ngăn cản linh vị hiệu quả vương diệp đứng tại chỗ không nhúc ních hắn tin tưởng cái này giả ngây giả dại thanh niên nhất định phải bắt đầu hành động quả nhiên cái k i a gọi lâm nan phật tộc thanh niên mãnh liệt đứng lên hoàn toàn không giống bị kinh văn ngăn chặn đồng dạng cơ lấy một bồ đoàn đi nhanh vọn tới linh vị trước đem bồ đoàn chùm lên linh vị bên trên như là bị kích thích đồng dạng vô số mạch máu tự bồ đoàn t u ô n ra quấn quanh ở linh vị phía trên hai cỗ năng lượng trong không khí không ngừng chấn động g i a n g có mấy giây thời gian thời gian linh vị hơi run rẩy xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách phía trên chữ viết chậm rãi biến mất phản phất đã mất đi tất cả năng lượng giống như trở thành một phổ thông thẻ gỗ lợi dụng cái này q u a n người vương diệp ánh mắt đặt ở thanh niên trực tiếp ngồi địa phương cùng với những cái khác sàn nhà khác biệt là thanh niên chỗ ngồi n g đường vân hội tụ hình thành một cái con mắt hình dạng làm xong một hệ liệt động tác về sau thanh niên ném đi bồ đoàn liền muốn trở lại khối kia đặc thù sàn nhà nhưng vương diệ nhẹ nhàng đi lại hai bước đứng ở phía trên lập tức kinh văn âm thanh tự vương diệp trong đầu biến mất không thấy gì nữa nguyên lai sàn nhà này vẫn còn có hiệu quả này mà đổi thành một bên thanh niên nhìn xem một màn này sắc mặt trở nên đông trầm bản thân trước đó không ngừng giả ngây giả dại chính là vì thuận lý thành trường không bị người hoài nghi đứng ở nơi này vị trí đặc biệt bên trên nhưng không nghĩ tới không ngừng xem kỹ lấy vương diệp cảm thụ được vương diệp trên người phát ra mạnh mẽ quỷ khí thanh niên cố nén trong lòng nội ý không có mở miệng nói chuyện dù sao vương diệp từ một thân trang phục nhi đến khí tức phảng phất dán lên nhãn hiệu đồng dạng nói cho tất cả mọi người lao tử không dễ chọc tác giả có lời nói cảm t ạ n cấp đại lao hôm qua khen thưởng thúc canh cảm ơn cảm ơn thăng thêm một chương tiếp tục gõ chữ đi chương một trăm l i chín có động tiên h khác quả nhiên kèm theo đạo thứ sáu mọi tiếng vang lên trong đường kinh văn tiếng lớn hơn mấy phần la bình cùng lao h á n lúc này con mắt đã có chút phiếm h ồ n g cả người tản ra một loại khí tức h u n g á c càng không ngừng thở hồn hẹn bọn họ còn tính l à đỡ một ít dù sao có từ thấp đến cao quá trình nhưng lâm nan cũng không có hắn một mực an giận đợi ở kia khối đặc thù trên sàn nhà lúc này bên thai đột nhiên quán thâu tiến đến kinh văn tiếng kém chút để cho đầu hắn nổ tung sắc mặt hắn lập tức biến t r ắ n g bệnh tê lên một tiếng đau đớn phun ra một mục máu máu rơi trên sàn nhà rất nhanh biến mất không thấy gì nữa theo lâm nan cảm xúc càng ngày càng táo bạo hắn cắn răng tại trong bao vải xuất ra một kiện kim cương sử xít thật chặt trong tay trận trận kim quang tự kim cương sử bên trên phát ra để cho hắn cảm xúc dần dần khôi phục tỉnh táo chỉ có điều mắt thấy ba người rõ ràng đã đến cực h ạ n bất cứ lúc nào cũng sẽ bước cái kia trung niên nữ tử theo gót lâm nan nắm chặt kim cương sử biểu tình n m trầm không biết cái này từ、đường. Hắn theo ạ i một trong t bản cổ c ị tần ẩn nhìn q u kim cương sử rơi ệ t Nhưng bây ờ tình hình xuống phật tượng ngoại thân chỗ phiêu đã bắt đầu tầm một màu đỏ như máu phật văn đem nó ngăn khuất bên ngoài tại phản chấn dưới tác dụng lâm lan bay rớt ra ngoài trọng trọng đập xuống đất ngay cả kim cương sử phía trên cũng xuất hiện tầng một rất nhỏ vết rách không đúng sao lâm lan nhìn xem phật tượng có chút tuyệt vọng bất động thanh sắc nhìn xem một màn này vương diệp như có điều suy nghĩ đối với toàn bộ từ đường đại thể tìm tòi rõ ràng duy trì thân thể một mực đứng trên sàn nhà k h ô n g chế tiểu tứ trở lại bên cạnh mình nhặt lên trên mặt đất bồ đoàn tre tràn đầy tầng thứ nhất linh vị linh vị bên trên năng lượng ba động chậm dài biến mất mà bồ đoàn cũng duy trì ê tĩnh làm xong tất cả những thứ này về sau tiểu tứ đi tới lao hán bên người cứng ngắc vươn tay lão hán ngơ ngác một chút một bên đỉnh lấy kinh văn áp lực một bên lại cẩn thận lui về phía sau hai bước lao già này bây giờ còn dám tiếp tục tham sao vương diệp có chút im lặng một giây sau tiểu tứ lấp lóe dán tại lao h á n trước người tại hắn phòng lên trong túi láo xuất ra nhất đỉnh lư hương lư hương bên trong còn có tàn hương tản ra lở mở hương khí cầm tới lư hương về sau không nhìn lao h á n cái kia khẩn trương ánh mắt tiểu tứ trở lại hậu đường phật tượng trước nếu như không phải sao kế tiếp còn cần phá hôi g i đường lao hán này cùng la bình thậm chí bao gồm lâm nan giờ phút này cũng đã là người chết giữ lại mấy tên này còn có thể phát huy một chút nhiệt lượng thừa chỉ là những người này để cho vương diệp coi trọng nhất kiên kỵ chính là cái kia đỉnh lấy bản thân khuôn mặt ra hỏa hắn đến bây giờ đều không xác định ra hỏa này rốt cuộc là lai lịch thế nào từ khi tiến vào từ đường về sau vẫn đứng ở linh vị trước không nhúc đ í c h thậm chí vương diệp mấy lần cố ý gần sát ra hỏa này cho hắn cơ hội đập thủ hắn đều coi như không nghe không để lại dấu vết nhìn bóng người lên mắt vương diệp khống chế tiểu tứ giơ lên trong tay lư hương nhắm ngay phật tượng mắt trái nhẹ nhàng đánh xuống phật tượng mắt trái màu xác so bên phải hơi sâu một chút tại vương diệp cảm thấy phật tượng hơi kỳ quái về sau đánh ra rất nhiều lần mới phát hiện vấn đề. Mắt trái c o nhưng người lỗ, ơ i gồ cũng lên một chút, lớn nhỏ một chút, có đ ợ c khác hơi Theo biệt. tiểu tứ đ ộ tác, Phật tượng ngoại thân chỗ, ngoại lư ầ n nữa hiển hiện, hiện máu kinh văn màu đỏ, đem chọn cái hậu cái máu màu đem đỏ, đ ờ n g đều c hương i chiếu ế u h đỏ bừng. n n g lưu ư h lại nhẹ nhàng xuyên qua kinh văn đụng vào tại phật tượng mắt trái con người lỗ chỗ kèm theo một tiếng văng nhỏ mắt trái con người l ỗ co vào phật tượng rất nhỏ đung đưa bụng chỗ đột nhiên nứt ra xuất hiện một cái cửa hàng mà trong đường kinh văn đồng thanh cũng chậm rãi tiêu tán quả nhiên cần dùng cái này lư h ư ơ sao khống chế tiểu tứ đem lư hương cất kỹ tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt vương diệp bắt t r ư ớ c quỷ vật cứng ngắc bước chân đi tới cửa động trước đứng thẳng bất động phát hiện những người khác ôm đồng dạng ý nghĩ về sau vương diệp chống rông ánh mắt nhìn về phía xó s ỉ n h bên trong la bình la bình biểu lộ biến đổi tựa hồ đoán được vương diệp truyền lại diện ý đồ nhưng chân lại giống như mọc rễ đồng dạng không n ú c ních a muốn tránh lấy sao vương diệp trong lòng n ở nụ cười lạnh lùng không chế tiểu tứ đi tới la bình bên người la bình sắc mặt có chút âm trầm rốt cuộc không nói một lời đi tới cửa động chỗ cái thứ nhất trôi vào ngay sau đó vương diệp ánh mắt lại đặt ở lâm nan trên người lâm nan nhưng lại mười điểm quyết đoán thoải mái đi vào. không chờ vương diệp ra hiệu lao hán theo s á t l ầ m n à n sau lưng ba cái pháo hôi trở ra vương diệp ánh mắt như có như không đặt ở bóng người kia trên người g i a hỏa này từ đầu tới đuôi đỉnh lấy bản thân bộ dáng thần thần bị bí vương diệp cũng không muốn tùy tiện trêu trọc nhưng lưu hắn ở bên ngoài vương diệp thực sự không yên tâm tựa hồ cảm nhận được vương diệp ánh mắt hắn cuối cùng đem ánh mắt từ linh vị bên trên dịch chuyển khỏi băng lanh khuôn mặt nhìn xem vương diệp hai người cách không đối mặt rốt cuộc hắn sau khi tiến vào đường tại vương diệp trong ánh mắt bước vào phật tượng trên bụng lộ ra trong động hơi nhẹ nhàng thở ra da hỏa này thực sự quá thần、bí. linh vị đối với hắn vô hiệu theo đạo lý hẳn là một con quỷ mới đúng nhưng trên người không chút nào quỷ khí đều không có trừ bỏ tư thế đi thoáng hơi cứng ngắc bên ngoài xem ra mười điểm bình thường mang theo vài phần cảnh giác vương diệp đi theo tiểu tứ sau lưng chui vào trong đậu khẩu có một đầu hình cung bậc thang không ngừng hướng phía dưới duyên thân nước mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí để cho vương diệp hơi nhăn lông m ả y mấy cái pháo hôi đã không thấy t â n hơi hẳn là đi ở trước nhất mà đổi thành một cái vương diệp thì là không nhanh không chậm đi ở phía trước chính mình theo không ngừng hướng phía dưới xung quanh biến có chút đen xuống trong bóng tối p h ả n phất có vô số ánh mắt đang không ngừng đánh giá vương diệp ẩn ẩn còn có thể nghe thấy trong không khí t r u y ề n đến gian trá tiếng cười rốt cuộc không biết đi được bao lâu phía trước cẩn ẩn xuất hiện một sợi sáng ngời đến sau cái kia đi thẳng tại phía trước mình bóng người dẫn đầu tiến vào sáng ngời về sau vương diệp theo sát phía sau chương một trăm mười huyết chỉ. mới vừa đi ra đường qua lại vương diệp còn chưa kịp xem xét bốn phía trong không khí đột nhiên hiện ra một tia năng lượng ba đ ộ n vương diệp cho lão t ử chết la bình tiếng g ố n g giận dữ văng lên sau đó trong tay hắn mang theo một tay đao bổ về phía đỉnh lấy bản thân khuôn mặt bóng người kia bóng người p h ả n phất không có bất kỳ cái gì phát hiện đồng dạng tùy ý trường đao chém vào bản thân trên cổ p h ả n phất chém vào ngây ngất đê mê bên trên giống như tại la bình kinh ngạc trong ánh mắt trường đao hó vào rất nhanh đao giống như gặp nhiệt độ cao đồng dạng lập tức biến báo đỏ la bình vô ý thức vung lòng ra trôi đao chỉ là đã chầm rất nhiều phần tay bị p h ỏ n g nghiêm trọng huyết n ụ c xoay tròn trường đao hóa thành sắt lỏng không ngừng nhỏ dọ xuống đất mà hắn chỗ cổ vết thương lập tức khép lại đứng ở phía sau vương diệp trông thấy một màn này đáy lòng suy tư âm thầm nhớ kỹ bóng người năng lực này la bình lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc không để ý trên tay chuyển đến đau đớn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bóng người vương diệp lúc nào mạnh như vậy chẳng lẽ lại đã thức tỉnh cái gì dị năm sao phát hiện vương diệp cũng không có phản ứng bản thân la bình ánh mắt lấp lóe kiên kỵ bên trong mang theo chút hoài nghi cảnh giác thối lui đến một bên lại là tại bất minh tình hùng dưới không dám tiếp tục ra tay g i ấ u ở hậu phương chân chính vương diệp trông thấy một màn này đáy lòng đem nó tuyên bố tử hình chỉ nhưng mà bây giờ còn chưa tới thời cơ xuất thủ không đi quản nữa la bình ngửi nồng đậm mùi màu tươi vương diệp nhìn một phía cùng loại với tầng hầm giống như cách cục cách đó không xa có mấy cỗ h ả i cốt làm thành một vòng hất lên tăng bảo chính vị trí trung tâm một tên thây khô trạng lao tăng tựa hồ đã chết thật lâu cùng với những cái khác h ả i cốt khác biệt là trên người hắn còn có một lớp da cùng hong gió huyết đục ẩn ẩn có thể nhìn ra bộ mặt hình dáng nhưng mà thể nội sớm đã không có bất kỳ năng lượng nào chấn động trên mặt đất khắc họa lấy một đầu lại một đường nét tựa hồ tại cử hành một loại nào đó tế tựa ồ tại c n h t ạ i nào đó t tựa hồ tại cử hành một l o i nào ế t ự hồ tại cử h n h t loại à o đó tế tựa hồ i c hành m t loại nào đ ồ n g dạng t hài c n g v n g dây có m ộ h u y không ngừng bước lên từng đầu xích sắt xuyên thấu tăng nhân ngực xâm nhập ở trong huyết trì mà nhất làm cho người chú ý thì là cái kia thây khô trạng lao tăng trong tay bưng lấy một bản cổ tịch trang giấy có chút âu vàng lâm nan lúc này trong mắt tràn đầy vẻ kích động hồi tưởng đến mình ở phật tộc lúc nhìn qua địa tịch bên trong đối với màn này ẩn ẩn có lấy ghi chép lao hán trong mắt đồng dạng mang theo tham lam chỉ có điều ánh mắt thả ở trong huyết trì l a b ì á n trong mắt thả ở trong huyết trì lao hán t r i n g mắt thảo lánh bày ra một bộ không tham dự tranh đoạn bộ dáng trong không khí ẩn ẩn tràn ngập vẻ địa lý đến từ đám người ở giữa giao phòng tựa hồ đã bắt đầu rốt cuộc lao hán trước hết nhất kìm nén không được vọt tới huyết trì bên cạnh đá văng ra một bộ hải cốt đem xích sắt tự hải cốt thể nội rút ra không ngừng kéo lấy tất cả xích sắt toàn bộ lắc lư phát ra thanh thúy âm thanh nhưng phía dưới tựa hồ cột cái gì gánh nặng đồ vật đồng dạng mặc cho lao hán dùng lực như thế nào đều không thể đem xích sắt n h ấ t lên mảy may phảng phất vang r ộ i một cái tín hiệu giống như lâm nan theo sát phía sau chỉ có điều mục tiêu là lao tăng trong tay cái kia bản cổ tịch trong mắt tản g a cực nóng còn sáng nếu như đây là phật môn đánh rơi không trọn vẹn pháp môn tự cầm tới tay tuyệt đối có thể nhanh cái khác phật tử tranh cử người một bước đến lúc đó tỷ lệ thành công cũng sẽ càng lớn vương diệp không để ý đến hai người này mà là y nguyên đang quan sát la bình mặc dù lao hang cùng cái này phật tộc g i a hỏa đồng dạng không đơn giản nhưng vương diệp cảm giác vẫn là la bình càng có tâm cơ một chút khả năng là bởi vì chính mình suýt nữa t r ồ n g trong tay hắn nguyên nhân a nhưng khiến vương diệp rất ngạc như là la bình không có bất kỳ cái gì hành động ý tứ y nguyên bình chân như v ạ i trốn ở bên liên giới tỉnh táo nhìn xem một màn này tùy ý hai người đậu thủ thậm chí nhìn hắn cái kia đạm n h i n bộ dáng đều không thể tin được vừa rồi hắn còn đằng đằng sắt khi muốn xử lý bản th xích s ắ t vẫn còn đang không ngừng rung động tựa hồ theo lạo hàn cố gắng so với trước đó muốn khẽ n h ấ t bắt đầu một kia mà đổi thành một bên lâm nan lại quỷ dị tự lao tăng mặc trên người thấu mà qua phản phất lao tăng chỉ là một cái bóng mở đồng dạng cũng không phải là chân thực tồn tại lâm nan giật mình tại nguyên chỗ nhìn xem bên cạnh lao tăng không tin tả lại một đem trộm tới lao tăng giống như hư huyễn đồng dạng trong không khí biến hư hóa chờ lâm nan tay sau khi rời đi lại khôi phục nguyên ê n dạng hình chiếu sao vương diệp nhìn xem một màn này không ngừng suy tư không không thể nào là hình chiếu vương diệp có thể cảm giác được rõ ràng lão tăng này thơi khô liền tồn tại ở trước mắt mình phật tộc quỷ dị năng lực đồng dạng cùng loại với hệ không gian đồng dạng nơi đây thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sao một mực canh giữ ở cửa thông đạo vương diệp nhìn vô luận lao hán vẫn là lâm nan như thế nào dày vò đều không có bất kỳ cái gì chuyện kỳ quái phát sinh nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác nếu như nói phía trên là tuyệt sát lời nói trình độ nhất định đều là tại hiểm hộ cái này cái gọi là tầng hầm hắn không tin tầng hầm bên trong không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau đúng lúc này một mực yên tĩnh đứng thẳng bóng người đậu vương diệp ánh mắt lập tức đặt ở bóng người trên người hắn hơi t ỏ mò cái này giả dạng làm nhà mình hỏa rốt cuộc sẽ làm ra cái dạng gì sự t ì n h đến bóng người ở tất cả mọi người trong ánh mắt chậm rãi đi đến cạnh huyết trì nhẹ nhàng ngồi sùng xuống, xuống sau đó tại cổ tay mình chỗ dùng đầu ngón tay vạch ra một vết thương Quỷ dị là miệng vết thương không có chảy ra bất luận cái gì máu tươi phản phất trong cơ thể hắn liền không có huyết dịch vật này bóng người đem chọn cánh tay vươn vào bên trong huyết trì yên lặng chờ đợi huyết trì có trong nháy mắt yên tĩnh trở lại sau đó tựa hồ càng thêm sôi trào lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt cái này quỷ cần máu tươi đến liều cùng bản th vương diệp con ngươi hơi có vào không ngừng xem ký lấy rốt cuộc tại huyết trì giảm xuống một phần ba khoảng trừng thời điểm bóng người hài lòng đưa tay từ trong huyết trì xuất ra lúc này hắn vết thương cổ tay chỗ đã ẩn ẩn có huyết dịch nhỏ xuống vết thương lấy một loại cực nhanh tốc độ khép lại phản phất mọi thứ đều chưa từng xảy ra đồng dạng nhưng bóng người trên mặt biểu lộ ánh mắt lại ẩn ẩn thay đổi thêm sinh động mấy phần theo huyết trì hạ xuống ẩn ẩn có thể tại bên trong huyết trì nơi danh giới trông thấy phía trên khắc lấy cái này đến cái khắc chữ chỉ có điều chữ viết m ư ơ i điểm cổ lão hoàn toàn nhận không ra nó biểu đạn thảm nghĩa nhưng một bên lâm Có、chút ó c điên vọt tới huyết trì bên cạnh cả người tất cả nằm xuống đất hưng ơ phấn nhìn xem phía trên chữ trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì khó đọc từ ngữ gia hỏa này hiểu có lẽ có thể lưu một mạng làm phiên dịch lao hán g kia tựa hồ biết huyết trì phía dưới có đồ vật gì một hồi cũng có thể hỏi một chút nói như thế cái này la bình đã không có gì giá trị lợi dụng vương diệp căn cứ cục diện không ngừng phân tích mà la bình tại vương diệp đáy lòng cách tử vong lại gần một bước chương một trăm m ư ơ i một quỷ có tài hoa này mà liền tại vương diệp đáy lòng đối với la bình hiện hiện sát ý đồng thời la bình bắt đầu chuyển động n g u y ê n lai nhìn như hết sức yếu ớt khí thức đột nhiên biến bình ổn k h í thế trong nháy mắt trở lại định phong ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới trực tiếp nhảy nhập huyết trì bên trong chỉ bất quá hắn trong tay một mực kéo lấy một cây xích sắt đem chính mình n ử a treo không có triệt để tiến vào đ á y a o huyết trì lần nữa c u ồ n c u ộ n một cỗ huyết dịch hóa thành năng lượng không ngừng tràn vào la bình thể nội trên mặt hắn tràn đầy khoái cảm dựa vào cướp lao t ử đồ vật phát hiện thứ này người bình thường cũng được sau khi hấp thụ vương diệp thầm mắng một câu bắt đầu chuyển động phảng phất tiểu thuấn di xuất hiện ở la bình phía trên La bởi ì nhìn n ngốc Vương h chút có trệ vì cái này quỷ thực sự quá an tĩnh từ đầu tới đuôi trừ bỏ bức bách đám người trước nhập cử động bên ngoài liền không có làm qua những chuyện khác bao quát cái kêu một thân áo khoác đen ra hỏa la bình đều có cảnh giác cùng phòng bị cũng làm chuẩn bị ở sau còn có không thể không nói là cái này quỷ lực tay nhi thật to lớn a hắn cảm giác mình ra đầu đều sắp bị thu hạ đến rồi đồng dạng lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở phía trên ao máu ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam do dự một chút vương diệp không có trực tiếp giết chết la bình dù sao hiện tại huyết trì dụ hoặc quá lớn nếu như bây giờ hạ sát thủ lời nói biết kích thích đến mặt khác hai người bị nghĩ lầm muốn diệt khẩu mấy tên này trước khi chết phản công vẫn đủ để cho người nhức đầu ở tất cả mọi người trong ánh mắt tiểu tứ đứng ở cạnh huyết trì duyên không núp n í c thân thể tản ra lờ mờ quỷ khí đây đã là đang bị thanh đồng đinh cùng tiền giấy song trọng phong vấn lại tiểu tứ dùng hết toàn lực mới thốt đến một kia quả nhiên mấy người biến kiên kỵ đứng lên thậm chí lao han cùng lâm nan còn như có điều suy nghĩ nhìn la bình l ư ớ t mắt dù sao ra hỏa này trước đó có dấu điểm sâu phát hiện mình bại lộ át chủ bài về sau nhưng lại chưa lấy được hiệu quả la bình lúc này sắc mặt tâm trầm nhưng ở vương diệp tiểu tứ song trọng nhìn soi mói phẫn hận lui về phía sau hai bước chỉ là nhìn xem đã hấp thu một phần ba huyết trì vương diệp ánh mắt càng thêm đoán độc một chút a hoàn toàn như trước đây sợ chết cảm thụ được la bình yên tĩnh vương diệp cười khẽ kéo lây xích s á t đem chính mình hơn phân nửa thân thể ngâm ở trong huyết trì trước hết nhất hấp thu một phần ba bóng người lúc này đã yên t ĩ n h trở lại đi đến một bên tựa hồ đối với cái phòng dưới đất này đã mất đi hứng thú nhưng không biết nguyên nhân gì cũng không rời đi mà lúc này vương diệp lại trở nên hơi s ả n g khoái một cỗ ôn hòa năng lượng xuyên thấu qua làn da lỗ chân lông không ngừng tiến vào thể nội có thể cảm nhận được tựa hồ hắn máu trong cơ thể đang không ngừng bị thay thế mặc dù tổng thể lực lượng cảm giác không có tăng cường bao nhiêu nhưng thân thể tính cân đối lại đã sấp xỉ tại hoa mỹ đây cũng là phật tộc luyện thể một bộ phận sao trong huyết trì huyết dịch lần nữa hạ xuống nhưng lại so trước đó bóng người hấp thu lúc tốc độ chậm rất nhiều rốt cuộc tại huyết trì lại một lần giảm xuống một phần năm thời điểm vương diệp cảm giác được cố năng lượng kia không còn rót vào trong thân thể bao hỏa có chút không muốn chui ra huyết trì vương diệp đ ấ y lòng mang theo một kia t i ế t b ố i theo vương diệp đi ra mấy người khác con mắt đồng thời phát sáng lên trong này huyết dịch tựa hồ còn có không ít coi như tăng thêm ăn mặc áo khoác đen tiểu tứ cũng không khả năng biết hấp thu quá nhiều điều này đại biểu bọn họ tựa hồ còn có kiếm trong đáy mắt mấy người bắt đầu xoa tay lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương muốn cướp đoạt ngâm huyết trì danh、đạch. đúng lúc này vương diệp lấy ra trước đó nhặt được túi tiền ở bên trong không ngừng lục lọi rất nhanh một chút sinh hoạt thức uống bình bình bát tất cả có thể làm làm vật chứa đồ vật bị vương diệp một kiện lại một kiện móc ra cũng may nhặt được một cái như vậy đồ tốt vương diệp nhẹ nhàng thở ra ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đạm nhiên đem trong huyết trì huyết dịch không ngừng rót tại trong thủng sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong bao vải lâm nan la bình lao hán lúc này ba người đã triệt để trợt mắt há hốc mồm nhìn xem vương diệp thao tác á khẩu không trả lời được trên người cái này nồng đậm kỷ khí cứng ngắc động tác theo đạo lý là q u ỷ nha không sai nha nhưng quỷ lúc nào có tài hoa như vậy sao bọn họ trong ấn tượng vị vật cũng là loại kia không có trí tuệ có lẽ chỉ có một k i a trí tuệ ưu ám cứng ngắc chết lặng chỉ biết giết người tồn tại a cách cục nhỏ một bên bóng người kia nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ phản p h ấ t học được cái gì đồng dạng cứ như vậy bọn họ mắt thấy vương diệp trọn vẹn đem trong huyết trì huyết dịch r ọ t đi thôi gần một phần ba số lượng này so vương diệp vừa rồi sử dụng còn muốn khoa trương nhưng vương diệp lúc này lại hơi tuyệt đối vẫn là có ích da hỏa này mang vật chứa căn bản không nhiều nhìn chăm chú bốn phía một cái phát hiện tìm không thấy cái khác vật chứa về sau vương diệp chỉ có thể bất đắc gì đứng lên nhưng luôn có chút không cam lòng a vương diệp cắn răng do dự khống chế tiểu tứ thực i ế n bên trong vào u tiểu y này ế biết t trì. tăng tứ t Mặc cường dù khả h năng này biết tăng cường tiểu tứ thực lực có phát động phong ấn khả năng nhưng một cái thâm niên cực chó nói cái gì cũng không biết từ bỏ loại cục diện này huyết trì lần nữa lấy một loại khoa trương trình độ hạ xuống tiểu tứ hấp thu lượng cùng bóng người kia cũng không xê xích bao nhiêu tiểu tứ cứng ngắc leo ra huyết trì như trước đó tiến vào lúc giống nhau phong ấn không có phát sinh biến hóa thanh đồng đinh vẫn như cũ vững vàng đóng bẹp tại nàng ấn đường chiếc ghế như như p ba người hiệu tựa phá ở giữa dương cung bao mặt kiếm vương diệp xác thực đã không có biện pháp lần nữa vơ vét chỉ có thể bất đắc di thở dài thối lui đến một bên hắn luôn cảm giác huyết dịch này tựa hồ không có hiện tại hiện lộ đơn giản như vậy tựa hồ còn có năng lực khác nhưng vẫn là muốn trở về chậm rãi khai quật mới tốt chỉ là đáng tiếc ngay tại vương diệp lui ra phía sau trong nháy mắt ba người trên người tản mát ra khí tức m á n h liệt nhao nhao phóng tới huyết trì nhưng p h ả n phất trong không khí tồn tại một đường trong suốt tường giống như ba người chấn động ngã dầm trên mặt đất một bên một mực yên lặng học tập một cái khác vương diệp lúc này thu hồi v ư ơ n g tay đi tới huyết trì bên cạnh c h ư một trăm mười hai tử tế khen thưởng lại thêm càng có chứng mẫu cái này quỷ còn có không khí chấn động năng lực sao vương diệp lần nữa yên lặng quan sát đến trong ánh mắt hơi tò mò hắn cũng muốn biết cái này quỷ muốn làm cái gì ba người khác càng thêm không hiểu người này trước đó không phải sao đã hấp thu quá sao ở tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt vương diệp nhấc lên áo sơ mi đem bụng hướng hai bên đào đi rất nhanh trong bụng chỗ xuất hiện một cái không gian bên trong lấy một bản bách khoa bách khoa toàn thư một bình nước hoa hắn trân trọng đem hai thứ này vật phẩm vào bên trong bụng một chút có ruột vây lại sau đó trong bụng chuyển đến một cỗ to lớn hấp lực trong huyết trì huyết dịch lập tức hóa thành một cỗ cột máu tràn vào trong bụng hắn vẹn vẹn mấy giây thời gian huyết trì vương diệp bụng phảng phất b u ồ n nước giống như tồn tràn đầy v u y ế t dịch nhưng bị gì là cái này xem ra cũng không tính bụng lớn vậy mà chứa được nhiều như vậy đồ vật tỷ lệ hoàn toàn không đúng còn có được cùng loại không gian loại năng lực sao theo không ngừng thống kê vương diệp phát hiện bóng người này càng thần bí hơn nữa tựa hồ có được mạnh mẽ tự chủ tính học tập tính chủ yếu nhất là g i a hỏa này trong bụng cái k i a bản bách khoa toàn thư vương diệp càng ngày càng cảm thấy nhìn quen mắt mà lúc này bóng người thao tác đã để ba người triệt để n g c tại nguyên chỗ vẻ mặt leno phảng phất tại chứng kiến cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình vương diệp rất nhanh bình tĩnh lại nhìn về phía huyết trì dưới đáy người đã mất đi huyết dịch về sau dưới đáy có thể thấy rõ ràng một người bị vô số đầu xiềng xích buộc ở lòng đất bạn thân thể xuyên tấu mạ qua nhưng cùng những h à i cốt này bao quát thây khô lão tăng khác biệt là người này làn da sung mãn màu sắc hồng nhuận phân tớt phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng hoàn toàn không có tử khí chỉ là xích sắt xuyên tấu thân thể lộ vẻ dữ tợn vết thương nhất làm cho vương diệp kinh ngạc là hắn thậm chí có thể mơ h ầ nghe thấy người này tiếng hít thở là người sống vương diệp biểu lộ có chút nghiêm trọng tử tế quan sát lấy người này xem ra nhưng mà trung niên thân thể hơi béo hơn nữa là đầu t r ọ c lại là phật tộc sao nhưng có chút nói không thông phía trên những cái này phật tộc hải cốt rõ ràng là lợi dụng huyết chỉ, xiềng xích tế tự đến chấn áp dưới đáy đồ v ậ nếu như nói cái này bị phong ấn là phật tộc giải thích không thông chẳng lẽ phật tộc tự giết lẫn nhau nguyên bản trong đầu đối với phật tộc đã ẩn ẩn có một chút suy đoán theo cái này bị phong ấn đầu t r ọ c tất cả suy nghĩ toàn bộ bị đánh loạn cần lần nữa gây dựng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì vương diệp lần nữa đi tới xích xác trước kèm theo vương diệp tiến lên ba người tập thể lui về phía sau một bước vẻ mặt tràn đầy cảnh giác không khí hiện trường đã càng ngày càng quỳ dị vương diệp càng là tất cả mọi người bọn họ ánh mắt tiêu điểm hiện tại vương diệp mỗi một cái động tác đều sẽ kéo theo bọn họ thơm vương diệp lại không có thời gian đi phản ứng ba người nhìn kỹ xích sắt xích sắt bên trên khắc lấy từng đạo từng đạo chữ vạn chỉ là xích sắt là màu đen rất dễ dàng cũng sẽ bị coi nhẹ quả nhiên là phật tộc chật pháp nhưng nhìn phật tộc ra họa kia ánh mắt bên trong đồng rạng mang theo mờ mịt rõ ràng không hiểu nhiều nhưng người lao hạt kia trước đó ngay tại điên cuồng lôi kéo xích sắt hiện tại ánh mắt không ngừng lấp lóe tựa hồ biết một chút nội tình ngay tại vương diệp muốn tìm lao hán xâm nhập trò chuyện chút lúc quay xung quanh tại huyết trì xung quanh xem ra không chút nào thu hút các hải cốt trên người đột nhiên tản mát r a kim quang thản nhiên cầm đầu tên kia lao tăng đã trở thành thơi khô nhưng hai mắt lại chậm chạp mở ra ánh mắt trống rỗng miệng không ngừng khe t r ư ơ n g kẽ h hợp kinh văn âm thanh lập tức ở nơi này trong tầng hầm ngầm không ngừng vang trở lại âm thanh thậm chí so tại từ đ ú n lúc còn phải mạnh hơn một kia nguyên bản đã trọng thương lao hán con mắt lập tức đỏ lên thân thể không ngừng run rỗng dậy ủy trên mặt đất đối mặt huyết chỉ phương hướng ánh mắt từ dãy r u a dần dần biến thành không cam l ò n g dữ thợ điên cuồng thàng đến cuối cùng chỉ còn lại có thành kính không tốt vương diệp nhìn xem một màn này đột nhiên giật mình tựa hồ đoán được cái gì đột nhiên bắt đầu chuyển động ở những người khác thị giác bên trong cái kêu mang theo tăng m ũ biểu lộ ngốc trệ ánh mắt trống g i ố n g trên người tản ra nồng đậm quỷ khí ra hỏa đột nhiên nện bước mạnh mẽ bước chân đối nghịch thi lao tăng mặt một cước n g t xuống lao tăng lập tức ngã trên mặt đất nhưng lại vẫn còn đang không ngừng vọng tới tinh văn mắt thấy lao hán đã khống chế không nổi bản thân tùy thời có tử vong nguy hiểm Còn、chỉ ò n c moi ra tình báo vương diệp tại trong túi lao xuất ra tiểu an tự cướp tới m õ gõ xuống đi mó âm thanh không ngừng ở phòng hầm bên trong vang trở lại thậm chí lấn át kinh văn âm thanh đám người cảm giác nguyên bản bắt đầu táo bạo nội tâm đột nhiên biến yên t ĩ n h lại lao hàn ánh mắt khôi phục rất nhanh tỉnh táo hồi tưởng lại bản thân vừa rồi biến hóa sắc mặt hoàn toàn thay đổi quay người hướng lối vào lao nhanh hiển nhiên đã không chuẩn bị lưu ở nơi đây vương diệp không nghĩ tới bị trọng thương lao hán vậy mà có thể b ộ c phát ra tốc độ như thế gây ra một lúc sau đó đổi tới bản thân tân, tân khổ khổ cứu người ra nếu như liền chạy như vậy vậy sẽ thua lỗ lớn mới vừa tiến vào h ắ t cám đường hành lang vương diệp liền đã đuổi tới lao hán sau lưng một cước đá vào lao hán cái kia thiếu nửa mảnh trên nông kèm theo đau đớn kịch liệt lao hán nằm dạp trên mặt đất sắc mặt tái nhựt phát ra một đường kêu r ê n ao máu kia tình huống như thế nào vương diệp âm thanh băng lãnh hỏi lao hán ngơ ngác một chút lập tức đã nhận ra không đúng ngươi là người bớt nói nhảm vương diệp hướng về phía lao hán cái mông lần nữa đạt một cước ta có thể cứu ngươi cũng tương tự có thể giết ngươi nếu như ngươi không chứng minh bản thân giá trị cũng có thể đi chết rồi nhớ kỹ ngươi không có cỏ kẻ mặc cả cơ hội vương diệp âm thanh bên trong tràn ngập một tia sắt khí tại ngắn m ũ i kinh ngạc về sau lão hán cấp tốc bình tĩnh lại không chút do dự nói ra ta từng tại một bản g cổ tịch bên trên nhìn qua một đoạn miêu tả vừa lúc là tòa tế đàn này cổ tịch bên trên ghi chép cái này gọi là tử tế tử tế vương diệp nhị non nói ra tác giả có lời nói mới trang bịa có đẹp trai hay không có đẹp trai hay không c h ư ơ n một trăm mười ba thua cuộc là tử tế lão hán lảo đảo đứng lên tựa hồ muốn lấy ra tẩu hút thuốc rút hai cái kết quả phát hiện sớm không biết rớt xuống địa phương nào đi theo cổ tịch ghi chép phật tộc có một loại đặc thù tế tự thông qua bảy vị chủ trì cùng một vị trưởng lão lấy bản thân huyết nục hiến tế tại tế đàn có thể hình thành phong ấn hiệu quả hơn nữa có thể được dùng tử tế phong ấn người đều không đơn giản vương diệp chầm tư quả nhiên cái gọi là vĩnh dạ i trước đó thiên hạ thái bình chẳng qua là một chuyện cười mà thôi theo biết rồi càng ngày càng nhiều vương diệp bi ai phát hiện ở kiếp trước mình cũng bất quá là bị lừa dối chúng sinh mà thôi người biết bị phong ấn là ai sao vương diệp nhìn xem lão hán lướt mắt thản nhiên nói lão hán lắc đầu ta chỉ là biết rồi tử tế nhưng bị tử tế phong ấn nhất định là phật tộc đối đầu ta chỉ là đơn thuần nghĩ cho phật tộc tìm xem phiền phước là kẻ hung hãn vương diệp nhìn lao hán liếc mắt đem chiếc ghế sách trong tay người này đã không cần phải tồn tại phán phất đã sớm đoán được vương diệp muốn động thủ đồng dạng lao hán không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tỉnh táo nói ra ta là thanh phong trại người trong trại quy định giết thôn dân người ngàn dặm truy sát nhưng ta giết chết qua một cái ta không tin ngươi không biết tự trương tử lương trong miệng biết được liên quan tới thanh phong trại tồn tại về sau vương diệp gần như trong nháy mắt liền đã xác định tô văn khiêm chính là thành phong trại người cho nên đối với điều quy định này vương diệp không thèm để ý chút nào huống hồ tự đỉnh lấy bản thân khuôn mặt con quỷ kia tiến vào từ đường về sau la bình không chút nào che giấu để ý nhìn hắn mười ba lần mà lao hắn này mặc dù ẩn tàng rất tốt nhưng lại tấp nập đem ánh mắt chú ý tới con quỷ kia hoặc có lẽ là vương diệp trên người hai mươi mốt lần so la bình còn nhiều nếu như nói lao ra hỏa này đối với mình không để ý quỷ đều không tin ta còn biết rõ một chút liên quan tới cổ vực bí mật ta còn có giá trị phát hiện thanh phong trại cũng không có uy hiếp được vương diệp về sau lao hán quyết đoán nói ra lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể muốn chạy đã không thể nào chỉ có thể yêu cầu xa vời có thể được phế vật lợi dụng một chút có lẽ còn có lật bản cơ hội a vương diệp lờ mờ lên tiếng thân thể tựa hồ hơi bông lòng xuống lao hán nhẹ nhàng thở ra phía sau lưng đã bị ướt đấm mồ hôi trên mặt hiện ra vẻ tươi cười một giây sau vương diệp lạnh lùng vung chiếc ghế nện ở lao hán đỉnh đầu máu tươi theo lao hán cái trán nhỏ xuống ánh mắt hắn trợn lao đại mang theo một tia không thể tin nụ cười trên mặt còn không có triệt để hiện hiện liền vĩnh vi ngã trên mặt đất so sánh liên quan tới cổ vực tin tức ta càng sợ đến từ sau lương dao vương diệp thản nhiên nói sau đó tại lao hán trên người không ngừng lục lọi nhưng trừ hắn trước đó lấy đi phụ nữ trung niên cái kia ngọn đèn đồng bên ngoài không có vật gì thanh phong c h ạ y người đều nghèo như vậy sao vương diệp khinh bị nhìn lao hán thi thể lên mắt một lần nữa ôm lấy chiếc ghế n ệ n bước cứng ngắc bước chân trở về đến tầng hầm bên trong trông thấy chỉ có vương diệp một người trở về lâm nan cùng la bình biểu lộ hơi đổi càng cẩn thận hơn một chút vương diệp phối hợp đi đến cái kia thây khô lao tăng trước mặt thoáng hơi suy tư lao tăng này trước đó lâm nan bất kể như thế nào đều không thể chạm đến nhưng mình dưới tình thế cấp bách một ước lại đem nó đạp lăn trên mặt đất chẳng lẽ là trong huyết trì huyết dịch kia công hiệu sao nghĩ đến vương diệp lần nữa vươn tay hướng lao tăng trong tay kinh văn sơ soạn quả nhiên chạm đến thực thể vương diệp đáy lòng vui vẻ đem kinh văn tự lao tăng trong tay kéo xuống bỏ túi bên trong lâm nan nhìn xem một màn này biểu lộ biến có chút âm trầm mà đúng lúc này tất cả hải cốt trên người đột nhiên ra cường thịnh kim quang một cỗ u y áp kinh khủng tự trong không khí chấn động mà bọn họ nhằm vào điểm trung tâm chính là vương diệp một cỗ năng lượng thật lớn chấn động dưới vương diệp kêu lên một tiếng đau đớn chạy đến bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất thân thể phảng phất muốn tan dã tràn ngập đau đớn kịch liệt cảm giác một ngụm máu không bị khống chế p h u n tới trông thấy một mặt này lâm nan la bình biểu lộ mạnh mẽ biến quỷ làm sao lại thổ hết g i a hòa này mẹ nó là người nhớ tới bản thân trước đó một mực kiên kỵ quỷ thân phận dẫn đến không dám có bất kỳ động tác gì hai người đ ấ y lòng hiện ra mãnh liệt phẫn nộ người này đáng chết bọn họ bản thân liền không có một cái nào loại lương thiện lúc này trong lòng tràn đầy sắc khí trong đó tức giận nhất thuộc về la bình là vương diệp mạnh mẽ cướp đi nguyên bản thuộc về hắn huyết chỉ, đó là hắn cơ duyên hơn nữa bọn họ thế nhưng mà nhìn tận mắt vương diệp đem lượng lớn máu tươi cất giữ đứng lên tham lam phẫn nộ đông đảo tâm tư dưới hai người hướng vương diệp vào tới thật coi láo tử dễ ước hiếp sao vương diệp trong mắt lóe lên t ì n h mang cắn răng phải đứng lên nhưng hải cốt kim quang lại lóe lên đem hắn đặt ở trên mặt đất là phật kinh nguyên nhân sao cái này phật kinh nhất định là độ tốt để cho vương diệp cứ như vậy ném làm sao có thể ánh mắt của hắn đặt ở tiểu tứ trên người nhưng tiểu tứ sắc mặt chẳng biết lúc nào biến h ư n g luận đứng tại chỗ trống rông ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía vương diệp thua cuộc huyết dịch kia kích thích tiểu tứ giải phong không không nên nếu như phong ấn giải trừ tiểu tứ cái thứ nhất muốn giết hẳn là bản thân nhưng nhìn trước mắt nàng không có làm như vậy nói cách khác nàng chỉ có thể miễn cưỡng k h ô n g chế bản thân sao nhưng loại này yếu ớt k h ô n g chế đối với cái này lúc vương diệp mà nói ý nguyên như là tuyệt s á t dù sao la bình lâm nan cái nào đều không phải là dễ ức hiếp vương diệp trong tay gắt gao nắm vớt phật kinh gầm nhẹ một tiếng mang theo cái ghế trên người huyết dịch cấp tốc lưu động làn da đều hơi rạn nứt nhưng rốt cuộc hắn định lấy c ố này uy áp kinh khủng đứng lên vương diệp trong mắt mang theo vẻ điên cuồng dùng hết lực khí toàn thân vung chiếc ghế ngăn trở la bình trường đ a o có thể lâm nan một quyền lại đánh vào vương diệp trên lưng phát ra một tiếng v a n g trầm vương diệp thân thể hơi run rẩy quay đầu lại nhìn về phía lâm nan chiếc ghế đập vào trên cánh tay hắn kèm theo tiếng xương nước tâm thành lâm nan sắc mặt chăng nhuận hướng về phía sau y mắng lui hai bước bưng bít ư n g b lấy cánh tay băng lánh nhìn xem vương diệp người dám đánh cá không đánh lui hai người ngưng tụ trên người mình uy áp lần nữa tăng cường vương diệp trực tiếp ngồi xuống ghế dùng sức thở hổn hển nói ra chỉ là hắn một cái tay khác ý nguyên gắt gao nắm chặt phật kinh hắn có một loại dự cảm chỉ cần cái này phật kinh rời tay liền vĩnh viễn không thể nào lại cầm đến cơ hội chỉ có một lần hắn nguyện ý lấy mạng đánh cuộc nữa một trận tiểu tứ vẻ mặt ngây ngô đứng tại chỗ nghe thấy vương diệp lời nói thân thể hơi giật giật cuối cùng lấy mình ngăn ở lâm nan trước người không cho phép lâm nan tiến thêm một bước về phía trước chỉ có điều la mình hắn không có phản ứng xuất công không xuất lực vẫn là ngóng trông lão tử chết vương diệp nhìn xem tiểu tứ động tác lập tức hiểu rồi tiểu tứ ý nghĩ nhưng mà ngược lại cũng không câu hoán giận nào mỗi một bước đều làm mình đi bản thân liền tại nhảy múa trên lưới đao đã sớm làm xong bị đâm một đao chuẩn bị chí ít kết quả này còn không phải quá kém một bên một cái khác vương diệp là hơi tò mò nhìn về phía chiến trường chỗ không có động tác la bình người sợ đau không nhìn xem gắt gao tiếp cận bản thân la bình vương diệp dữ tợn cười cười tại bên hông lấy ra phá thịt a o la bình có chút không hiểu nghi ngờ nhìn xem vương diệp một giây sau vương diệp cầm phá thịt a o trực tiếp cắm vào bắp đùi mình bên trong nguyên bản là thừa nhận to lớn uy áp vương diệp lúc này cảm thụ được c ố này cảm giác đau đớn thân thể hơi run dày cách đó không xa la bình đùi đồng dạng vị trí lập tức xuất hiện một cái lỗ máu đau đớn kịch liệt dưới trực tiếp nửa quỷ trên mặt đất vương diệp biểu lộ băng lãnh đem phá thịt đau rút ra lưới đau tự huyết nhục xẹt qua mang theo điểm điểm ý lạnh lần nữa chuyển đến cảm giác đau nhưng theo phá thịt đau rút ra vương diệp chân vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại lấy hắn hiện tại nhục thể cường h à n độ mà nói loại vết thương này có thể mang đến chỉ có cảm giác đau nói đến cùng hắn bất quá là lần thứ hai giác tỉnh giả m à thôi mặc dù tại hoang thổ bên trong có nhất định kinh ngộ nhưng không có vượt qua phạm vi này chủ yếu nhất là hắn tất cả át chủ bài đ ề u ở cổ vực bên ngoài những cái kia thi nhóm mới là la bình gia tộc truyền thừa xuống năng lực luyện thi nguyên bản hắn còn nghĩ sau khi tất cả kết thúc hắn thừa dịp không người chú ý đem t h ơ i khô lão tăng luyện hóa nhưng bây giờ không nhất định có cơ hội này trên đùi máu tươi không ngừng tuân ra nhiễm ẩm ướt toàn bộ ố n quần vương diệp thở hai cái khí thô trên trán mồ hôi rơi xuống nhưng hắn vẫn không chút do dự lại là một đao chọc vào bản thân trên một cái chân khác lập tức la bình trực tiếp triệt để quỷ gối vương diệp trước mặt trong mắt rốt cuộc hiện lên kinh hoàng đem phá thịt đao rút ra thu về vương diệp chống đỡ lấy chiếc ghế nhọc nhằn đứng lên đôi cứng lấy hải cốt chuyển đến uy áp cảm giác mang theo chiếc ghế đi tới la bình trước mặt không cựu không đoán tha ta một mạng có được không la bình ánh mắt bên trong mang theo lợi lắc nhưng bởi vì chân vết thương liền đứng lên cũng không nổi chỉ có thể nhìn vương diệp cố gắng tỉnh táo lại nói ra không cựu không đoán sao vương diệp nợ nụ cười lạnh lùng giơ lên trong tay chiếc ghế vung mạnh xuống dưới hung hăng quất vào la bình trên đầu một giây sau la bình đầu nổ tung thi thể ngã trên mặt đất nhưng không có góc không có huyết dịch phản phất chỉ là một cái người giấy đồng dạng mà cùng lúc đó cổ vực khác bên trong một dãy nhà một cái g ầ y yếu trung niên nhân thân khẽ run lên t a thi thể bị hủy sao hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu sau đó tụ tập toàn bộ tâm thần cảnh giác nhìn xem trước mặt trên vách tường một con mắt toàn lực chống cự lại người g i ả phân thân vẫn là cùng loại mao vĩnh a n loại kia vương diệp nhìn xem la bình thi thể không ngừng phân tích lúc này uy áp cảm giác càng ngày càng phát m á n liệt vương diệp chỉ có thể ngồi ở cái ghế gỗ cứng rắn lưỡn thẳng lưng băng lánh nhìn xem tiểu tứ giết hắn hoặc là ngươi bị v i n h cửu phong ấn vẫn không có nghiêm túc xuất thủ chỉ là ngăn đón lâm nan tiểu tứ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy la bình thi thể nàng chống r ồ n g ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng một giây sau nàng tốc độ đột nhiên tăng nhanh lâm nan không ngừng ngăn t r ở tiểu tứ tiến công xuất ra kim cương sử hành động càng khó khăn mà nhưng vào lúc này xích sắt bắt đầu run dậy kịch liệt đứng lên nguyên bản nhằm vào vương diệp huy áp lập tức biến mất chuyển tới bên trong huyết trì nhưng cái kia bị xích sắt xuyên thấu trung niên đầu chọc đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt bên trong mang theo một tia mờ mịt hắn yên lặng ngồi dậy nhìn xem cắm ở trong cơ thể mình xích s ắ t khe nhũ mày dùng sức lôi xé xích s ắ t lấp lư phía trên hiện ra cái này đến cái khác vật chữ loé r a kim mang trung nhiên nhân tựa hồ hơi bất mãn gia tăng trên tay cường độ xích s ắ t băng liệt đang run lên bần bật bên trong hóa thành mảnh vỡ tản mát trên mặt đất mà l i ê n tại xích s ắ t vỡ vụn một khắc này tất cả hải cốt đồng thời hóa thành một phấn tiêu tán trong không khí chỉ có cái kia thây khô lao tăng vẫn còn đang kiên trì vọng tới kinh văn chỉ bất quá hắn trong tay phật kinh đã đến vương diệp trong tay trông thấy một màn này vương diệp ngưng trọng đứng lên vô thanh vô tức tối lui đến đường hành lan chỗ lại phát hiện một cái khác vương diệp cũng giống như mình ă n ý hai người cũng là đứng ở đường hành lang vị trí tùy thời chuẩn bị chạy trốn chỉ là cái này quỷ vậy mà cũng kiêm kỵ tên đầu chọc kia sao vương diệp nhỏ bé không thể nhận ra nhìn hắn một cái trung nhiên đầu chọc đứng lên đã mất đi xích sắt buộc chặt về sau dễ chịu hoạt động một chút gân cốt hơi tỏ mỏ nhìn thoáng qua thây khô lao tăng sau đó đầu chọc xuất hiện trước mặt một đường khe hở hắn bước vào một giây sau xuất hiện ở thây khô lao tăng trước mặt chân chính thuấn di đây chính là cái gọi là hệ không gian năng lực sao vương diệp ngưng thần quan sát đến không ngừng cảm thụ trong không khí còn x u ấ t lại năng lượng ba đậu phịch trung niên đầu chọc nhẹ nhàng một bàn tay vỗ xuống đi lao tăng đầu vỡ vụn thể nội năng lượng biến mất đã mất đi năng lượng về sau lao tăng thân thể lấy một loại cực nhanh tốc độ hư thối cuối cùng chỉ còn lại có một bộ không xương ta là ai vì sao lại như thế phiền c h á n cái âm thanh này đập bể lao tăng đầu về sau trung niên đầu chọc mang theo nghi ngờ đứng tại chỗ tự nhủ chương một trăm mười lăm lữ thanh hán mất trí nhớ chẳng biết lúc nào tiểu tứ đã lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh mình phản p h ấ t y nguyên gặp khống chế đồng dạng thành thành thật thật bộ dáng lâm nan thì là tràn đầy kinh hoàng cái này kinh khủng tồn tại rõ ràng đối với phật tộc tràn đầy l ý bây giờ bị phóng xuất ra phật tộc có nguy sự t ì n h biến có chút khó giải quyết không biết đang suy nghĩ cái gì lâm nan sắc mặt khó coi đi tới đường hành lang bên cạnh kiên vị nhìn xem vương diệp cảnh giác rút lui nhập đường hành lang bên trong vương diệp mặt không biểu tình phản p h ấ t không có trông thấy đồng dạng không biết đang suy nghĩ gì tiến vào đường hành lang lâm nan nhẹ nhàng thở ra hắn nhất định phải ngay lập tức đem tình báo này đưa ra ngoài nhưng bên trong dũng đạo đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng khóc đường hành lang nhỏ hẹp tiếng khóc không ngừng truyền bá lấy một loại cực nhanh tốc độ càng lúc càng lớn năng lượng không ngừng ở trong hành lang giao động không đúng lâm lan rất nhanh đã nhận ra vấn đề hướng ra phía ngoài p h ó n g đi nhưng đường hành lang rất dài đây là vương diệp xuống tới lúc liền đã phát hiện nhỏ hẹp đường hành lang dài răng giặc con đường phối hợp thêm bản thân tăng ngũ năng lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đưa tiễn một nhóm người tuyệt sát, Thuộc về vương diệp, tuyệt sát. lâm lan thất khiếu bắt đầu đổ máu bước chân càng ngày càng chậm cuối cùng nặng nề té lăn quay trên mặt đất hướng về phía đường hành lang khóc hồi lâu phát hiện mình nội tâm càng ngày càng thương cảm về sau vương diệp vội vàng đ ỉ n h chỉ tăng ngũ năng lực nếu như lại khóc x u ố n g d ư ớ i ngay cả mình cũng lại bởi vì k h ô n g chế không nổi chết đi năm giây bản thân trước mắt có thể an toàn k h ô n g chế thời gian chỉ có năm giây sao nhớ kỹ thời gian này vương diệp cố gắng bình phục tâm trạng băng lánh nhìn tiểu tứ liếc mắt về sau ánh mắt một lần nữa thả lại tại trung niên đầu chọc trên người lúc này trung niên đầu chọc tựa hồ hơi thống khổ không ngừng n g đầu tự lẩm bẩm ta là ai đây là địa phương nào lữ thanh là ai ta vì sao không nhớ nổi dần dần trung niên đầu chọc càng bực bội trên người tản mát ra một cô năng lượng kinh khủng tùy ý cuốn sạch lấy tầng hầm muốn cớ sao vương diệp không ngừng suy tư cực thắng khả năng nếu quả thật có thể lắc lư ở tên đầu trọc này đoạn thời gian đó bên trong bản thân tương đương có vô đ ị c h bảo tiêu tiểu tứ hiện tại đã tràn đầy không xác định nhân tố vương diệp cần an bài cho mình một cái mới đạ thủ nội tâm không ngừng suy tư tại làm tốt tất cả chuẩn bị về sau vương diệp hướng trung niên đầu trọc đi tới ta biết ngươi là ai vương diệp lờ mờ âm thanh tự trong tầng hầm ẩm, rõ ràng vang lên đầu chọc ngơ ngác một chút cái kia càng táo bạo năng lượng đều có trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại có chút ngốc t r ệ ánh mắt nhìn vương diệp ta là ai người k ê u tiểu ngũ tiểu ngũ đầu chọc thấp giọng tự nói mặc dù âm thanh bên trong còn mang theo nghi ngờ nhưng cảm xúc nhưng dần dần ổn định lại phát hiện đầu chọc cũng không có miểu sát mình ý nghĩ về sau vương diệp nhẹ nhàng thở ra là người k ê u tiểu ngũ bị phật tộc thông qua tử tế t r ấ n áp tại đáy ao phật tộc tử tế rất quen thuộc tên phật tộc phật tộc, phật tộc người đều đang chết vương diệp mỗi một câu nói đầu chọc đều sẽ lặp lại một lần cuối cùng đem chữ triệt để lưu tại phật tộc trên người cảm xúc càng phẫn nộ trên người tràn ngập bảng bạc sắc khí tiểu ngũ tỉnh táo c ả n thụ được mãnh liệt năng lượng ba động vương diệp dáng chống đỡ duy trì lấy dáng người t h ẳ n g tắp hai tay đeo tại sau lưng mang theo một cỗ cao thâm mặt chát xuất trần cảm giác băng lanh quát lớn chỉ là lúc này phía sau hai tay đã chăm chú n ắ m ở cùng một chỗ lựa gà khủng bố như vậy ra hỏa còn là lần thứ nhất người là ai đầu chọc mê man lấy nhìn về phía vương diệp hỏi trăm năm trước kia ngươi bị phật tộc chấn áp ở đây ta đồng dạng thân chịu trọng t h ư ơ n g thực lực mười không còn một t i n h dưỡng đến nay ta mới rốt cuộc khôi phục thực lực nhất định đưa ngươi giải cứu ra ngươi nói ta là ai vương diệp y nguyên phong khinh vân đạo chỉ là nhìn về phía đầu t r ọ c trong ánh mắt nhiều hơn một tia cảm khái hoài niệm phản phất đang nhớ lại cái tia đã từng thời gian đồng dạng ngươi lữ thanh đầu t r ọ c không ngừng nhớ lại có chút thống khổ ôm lấy đầu rốt cuộc một cái tên người lặp đi lặp lại xuất hiện ở trong óc hắn hắn mì non nói ra lữ thanh lại thêm một cái tên trở về có thể cha một chút vương diệp nhẹ nhàng thở ra âm thanh trầm thấp bên trong mang theo một chút vui mừng ngươi nguyên lai còn nhớ rõ đầu chọc yên lặng đứng lên trong đầu mảnh vỡ ký ức không ngừng lấp lóe nhưng vô luận hắn lại thế nào suy nghĩ cũng nghĩ không ra càng nhiều đồ vật ngược lại kích thích đại não càng ngày càng đau đừng nghĩ tiểu ngũ mọi thứ đều sẽ đi qua phật tộc cuối cùng rồi sẽ nợ máu trả bằng máu vương diệp không ngừng phân tích tên chọc đầu này đi qua gặp phải nói xong lập lờ nước đôi lời nói cái này ngược lại để cho đầu chọc đối với nó càng thêm tín nhiệm mấy phần để cho phật tộc nợ máu trả bằng máu đầu chọc trong mắt mang theo một tia sắc ý chúng ta đi phật、tộc. vương diệp bị đầu chọc giật này mình ra hỏa này hung hãn như vậy sao mới vừa giải phong liền dám đi phật tộc không đội ta thực lực bây giờ còn không có khôi phục vương diệp cưỡng ép duy trì loại kia đạm nhiên phong phạm bình tĩnh nói xong sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó chỉ chỉ một bên tiểu tứ đây là ta gần nhất thu tỷ nữ nhưng có chút không thành thật lắm ngươi có thể giúp ta lại phong ấn tầng một sao trọng thương về sau những chuyện nhỏ nhặt này ta đều đã làm không được nữa vương diệp âm thanh bên trong ẩn ẩn mang theo vẽ cô đơn đầu chọc không chút do dự đứng lên một bước bước vào trong hư không một giây sau xuất hiện tiểu tứ trước mặt tử tế quan sát lấy ta không bằng nàng hồi lâu đầu chọc vậy mà hiếm thấy l ắ t đầu vương diệp nội tâm thì là có chút kinh ngạc k h ô n g bố như vậy ra hỏa đều chính miệng thừa nhận không bằng tiểu tứ sao mình rốt cuộc thu một cái dạng gì tồn tại giữ ở bên người a nói như thế bản thân trước đó ở lại tiểu tứ trên người A chủ bài hà không phải là trở thành trò cười có lẽ thật muốn đem tiểu tứ triệt để phong vấn sao trong lúc nhất thời vương diệp lại có chút không muốn dù sao dùng xác thực thuật tay nhưng mà cái trạng thái này dưới ta phong ấn nàng vẫn là không có vấn đề đầu chọc tràn đầy tự tin khẳng định nói ra chương một trăm mười sáu bồ tát không có đánh thưởng t h ủ i thân tăng thêm người này nói chuyện còn lớn hơn xả hơi sao vương diệp nhìn xem tên chọc đầu này có chút bất đắc dĩ chỉ là thực lực không có người mạnh có thể lắc lư lấy dùng trước hết dùng đến thật sự là không có chọn ma bệnh quyền lợi lữ thanh ngươi cái ghế cho ta mượn sử dụng đầu chọc bốn phía tìm tòi một phen trông thấy vương diệp dưới chân cái ghế ánh mắt sáng lên cái ghế người này có phải hay không đang làm ta ý nghĩ này tự vương diệp trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất lấy ra h ỏ a này thực lực cướp bản thân chiếc ghế nên còn cần không lên nhiều như vậy xáo lộ suy nghĩ hơi đổi vương diệp không chút do dự cầm lấy chiếc ghế một mặt tín nhiệm giao tới đầu chọc trong tay đầu chọc cầm chiếc ghế đầu ngón tay tại ghế dựa trên đùi nhẹ nhàng xẹt qua rơi xuống một khối như thanh đồng đinh lớn nhỏ mảnh gỗ vụn sau đó tại mảnh gỗ vụn bên trên dùng ngón tay không ngừng khắc họa lấy cái gì cuối cùng giao cho vương diệp đâm trên ngực là được rồi người cái kia phong hồn đinh năng lượng sớm đã bị mải không sai bị lắm sớm làm n ổ rồi a không biết là không phải là bở đầu chọc lúc này cảm xúc rõ ràng có chút phấn khởi nói ra phong hồn đinh vương diệp vừa học đến một cái từ thì ra đây chính là thanh đồng đinh tên sao nếu như nói phong hồn đinh năng lượng cũng sớm đã biến mất lời nói có lẽ từ ở p h ò n g khách lúc tiểu tứ liền cũng không bị chiếc ghế phóng ấn nàng đang diễn bản thân quả nhiên bọn gia hỏa này thật không có để cho người ta bớt lo nắm chặt mảnh gỗ vụn vương diệp đi đến tiểu tứ bên người có tên đầu chọc kia chỗ dựa chẳng biết tại sao hắn lúc này trong lòng chân thật rất nhiều tiểu tứ y nguyên phản phất như pho tượng đứng tại chỗ chỉ là đang vương diệp g ơ lên mảnh gỗ vụn lúc thân thể khét run một l một giây sau vương diệp không chút do dự đem mảnh gỗ vụn đâm vào tiểu tứ trong ngực ở trong quá trình này tiểu tứ mấy lần siết chặt tú quyền nhưng cuối cùng lại bung ô ra rốt cuộc l à tại đầu chọc dưới sự huy áp mặc cho vương diệp đem chính mình lần nữa phong ấn mảnh gỗ vụn tiến vào tiểu tứ thể nội rất nhanh hóa thành từng đạo từng đạo mạch lạc cuối cùng hình thành một cái vật chữ quả nhiên tên c h ọ c đầu này cũng là phật tộc sao vương diệp nhìn xem phật tộc chuyên môn vật chữ suy tư mà cùng lúc đó tiểu tứ chỗ mi tâm thanh đồng đinh thì bị ép ra ngoài rơi vào trên mặt đất vương diệp đau lòng đem thanh đồng đinh ngặt lên bỏ vào trong bao vải thời gian còn được qua sổ giới năng lượng coi như thiếu một chút cũng có thể đối phó sử dụng phong ấn không tiểu tứ cấp bậc này nhưng xử lý một chút phổ thông tiểu quỷ vẫn là không có vấn đề làm xong tất cả về sau nhìn xem khôi phục yên tĩnh tiểu tứ vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu tiểu ngũ làm không sai ra hòa này ngươi có thể giải quyết sao vừa nói vương diệp rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở một bên một cái k h á c vương diệp trên người một mực yên t ĩ n h xem náo nhiệt vương diệp phát hiện chiến hỏa chẳng biết tại sao liên lụy đến trên người mình tựa hồ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa nghê ngẩn thứ này rất kỳ quái đầu chọc nhìn xem vương diệp đồng dạng hơi kỳ quái ta cũng không xác định hắn rốt cuộc thuộc về cái gì vật chủng bất quá ta có lẽ có thể thử xem dù sao ngươi là ta đại ca ngươi sự tình chính là ta tiểu ngũ vừa nói vương diệp xung quanh xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước không gian tản ra â m lãnh tịch diệt khí tức vương diệp tựa hồ hơi bất đắc dĩ thân thể dần dần hóa thành một bãi t h ị nát chìm vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa hắn chạy đó là cái năng lực gì thật kỳ quái tiểu ngũ gãi gãi bản thân cái tiệc ự c đại đầu chọc có chút không hiểu đồng dạng có chút t á y náy hạo đại ca bàn giao đưa cho chính mình nhiệm vụ, liền thất bại như vậy. thực sự có chút xấu hổ ta đem hắn đuổi trở về vừa nói tiểu ngũ trước người xuất hiện một đường không gian khẽ hở hắn một chân trực tiếp bước vào được rồi được rồi vương diệp vội vàng ngăn lại ngươi mới vừa giải p h ó n g không nên quá tiêu xài năng lượng hay là chức an tâm khôi phục thực lực ca h ắ c h ắ c t ố t tiểu ngũ hơi xấu hổ gãi gãi đầu t r ọ c nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm lữ thanh ngươi là ta đại ca ta là tiểu ngũ cái k i a tiểu nhị tiểu tam tiểu từ đâu vương diệp thân thể hơi cứng đở tham thảm thở dài chắp tay sau lưng ở sau lưng bọn họ ai cái này khẽ than thở một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ phẫn nộ cùng t ư ở n g n i ệ m tiểu ngũ hơi nóng n ả y là phật tộc đám kia cầu nhận sao ngươi yên tâm ta sớm muộn giết đi qua diện đám kia còn lựa chọc vừa nói tiểu ngũ một bên hung hăng trà sát bản thân cái kia cực đại sáng loáng ánh sáng đầu mắt lộ ra hung mang nhất định biết vương diệp tâm thanh có chút khẳng k h à n n mỉ non nói ra chỉ có điều ai cũng không biết chuyện này lời nói bên trong lại có mấy phần thật ý xác nhận tầng hầm không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau vương diệp mang theo tiểu tứ tiểu ngũ tiến vào đường hành lang bên trong hãn đoàn đội trong bất chi bất giác lại lớn mạnh mấy phần hơn nữa lâm nan thi thể còn ở trong hành lang hắn một mực nhớ cái k i a t ú i đâu dù sao một cái t ú i liền đã để cho mình thu hoạch tương đối khá cái thứ hai hẳn là cũng sẽ không kém nhưng trong đường hành lang chỉ để lại một vũng máu lâm nan thi thể lại không cánh mà bay mở ra đèn tin chiếu vào trên mặt đất trên mặt đất rõ ràng có một đầu từ máu tươi hóa thành dây dài có đ ồ vật lôi kéo qua thi thể huyết dịch cuối cùng liên tiếp địa phương là v á c tưởng xung quanh trong bóng tối vang lên lần nữa gian trá tiếng cười cái này đường hành lang quả nhiên có gì đó quái lạ sao đi vương diệp hít sâu một hơi từ bỏ truy tìm lâm nan thi thể ý nghĩ mặc dù nhiều tiểu ngũ cái này cường lực tay chân nhưng người không phải như vậy dùng nếu như sử dụng qua tại tấp nập thì vẫn là một chút tại hắn thoạt nhìn là vật nhỏ đồ vật rất dễ dàng bị hoài nghi nếu như tiểu ngũ phát hiện mình bị mắc lửa về sau đoán chừng biết một q u y ề n đánh nổ đầu mình dù sao xem ra g i a hỏa này một chút cũng không dịu rằng a mặc dù đội ngũ càng lúc càng lớn nhưng cần giữ gìn địa phương cũng thay đổi có chút nhiều hơn cũng may bên trong dũng đạo không có phát sinh dị thưởng vương diệp hữu kinh vô hiểm chui ra phật tận bụng tiểu tứ theo sát phía sau nhưng đến phía cái k i a nằm nghiêng phật tượng tại tiểu ngũ xuất hiện ở hậu đường trong nháy mắt tản m á t ra mánh liệt kim quang cái k i a độc nhãn phảng phất sẽ động đồng dạng gắt gao c h ầ m c h ầ m ở trên người hắn sau đó tượng phật này vậy mà như cùng người đồng dạng từ nằm nghiêng một chút xíu biến nào thành ngồi xếp bằng tư thế chắp tay trước ngực bồ tát thật để mắt ta tác giả có lời nói liên tục ba ngày bạo lá gan tăng thêm thân thể có chút ăn không tiêu đằng sau ta tận khả năng cố gắng nhiều càng một chút đã như ta như vậy chịu khó t á giả chỗ nào tìm cầu khen thưởng cầu cho ăn chương một trăm mười bảy chấn áp bồ tát thật nhìn lên ta tiểu ngũ lạnh giọng nói một câu một giây sau phật tượng sau đầu hiện ra màu vàng kim vầng sáng nóc bằng bên trên vô số mảnh ngói tựa hồ tại giờ phút này hình thành một đường to lớn phật ấn chấn áp xuống kèm theo kinh văn đông thanh tiểu ngũ trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất phật ấn trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mà cái kia tôn ngồi dậy phật cũng hóa thành g ố i vụn thản mát trên mặt đất người không sao chứ một màn này đến đột nhiên như thế để cho vương diệp cũng có chút trở tay không kịp rất rõ ràng đây cũng là khi đó phật tộc lưu lại chuẩn bị ở sau dùng để phòng bị tiểu ngũ thoát đi nhưng trước đó phật tộc vậy mà như thế mạnh mẽ nếu như phật tộc loại thực lực này vì sao còn phải mưu đồ trực tiếp sinh đ ẩ y chẳng phải là tốt hơn có lẽ phật tộc cũng gặp cái gì vấn đề gần trong nháy mắt vương diệp cấp tốc phân tích ra mấy cái khả năng đồng thời đem tiểu ngũ dịu dắt đứng lên một hơi dòng máu màu và nóng từ tiểu ngũ trong miệng phun ra có vẻ hơi suy yếu chậm trong chốc lát tiểu ngũ mới lắc đầu không có việc gì một tôn bồ tát kim tượng còn không có thực lực đem ta phỏng ấn chính là bồ tát kim tượng vương diệp ngơ ngác một chút cũng không dám hỏi rõ ràng dù sao thân phận mình bây giờ là vẫn đứng tại tiểu ngũ bên người cộng đồng chống c ự phật tộc hảo đại ca nếu như ngay cả cái này đều cần tra hỏi đồ đần đều sẽ sinh nghi nhưng gia hỏa này không phải sao đã mất đi ký ức sao phong hồn đ i n h bồ tát những cái này từ làm sao bật thốt lên liền đến chính là cái gì vương diệp v i ệ n tiểu ngũ ngồi xuống hỏi tiểu ngũ có chút ảo não vô vỗ bản thân đầu t r ọ c chính là ta năng lực bị phong ấn chín thành chín giống như đại ca ngươi một dạng bản thân vừa mới lắc lư đến cường lực tay chân một lần liền bị chặt chín thành chín sao vương diệp như bị xét đánh qua hồi lâu mới tiếp nhận rồi sự thật này thử thăm g i cái kia có biện pháp giải phong sao cần thời gian tiểu ngũ cảm thụ được trong cơ thể mình trạng thái lắc đầu may mắn tôn này bồ tát kim tượng bởi vì thời gian quá dài năng lượng đã t i ế t rất nhiều bằng không thì khả năng điểm này cũng không d ừ n lại đáng chết con lựa chọc tiểu ngũ nhẫn không ngừng chửi mắng cả người phảng phất phận thanh đồng dạng nói như vậy xuống tới chính mình cái này giúp đỡ hiện tại gần như tương đương bị phế thậm chí còn có thể biến thành lâu dài phiếu cơm trong nháy mắt vương diệp đều muốn đem nó đưa về lòng đất một lần nữa dùng xích sắt đem hắn trói lại vậy ngươi bây giờ còn có thể phát huy ra đại khái bao nhiêu thực lực mặc dù đối với hắn đã không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng nhưng vương diệp trần c h ờ một chút hay là hỏi đại khái tiểu ngũ nghiêm túc so sánh nhưng lại bởi vì k h u y ế t thiếu so sánh nói không nên lời dạng này nếu như là loại năng lượng này chấn động người ngươi có thể đánh mấy cái mô phỏng lấy lần thứ hai sau khi t h ứ c tỉnh dương sâm trên người tản mát ra năng lượng ba động có chút chờ mong hỏi loại này sao đến bao nhiêu đánh bao nhiêu chỉ cần ta không mệt ta có thể một quyền một cái có rõ ràng so sánh mục tiêu về sau tiểu ngũ ý nghĩ lập tức rõ ràng vỗ ngực một cái tự tin nói ra một mực đánh bị phong ấn chín thành chín còn như thế m á n h liệt vương diệp học tập trương tử lương lắc lư người dáng vẻ lúc tản mát ra như gió xuân ấm áp khí thức vô ý thức để cho người ta cảm thấy gần vui tiểu ngũ mặc dù ngươi thực lực bây giờ rơi vào cảnh giới như thế nhưng người nào muốn giết n g ư ơ i trước hết bước qua đại ca thân thể ta vỗ v ô tiểu ngũ bà vai vương diệp chắp tay sau lưng xoay người chỉ lưu cho hắn một cái thẳng tắp bóng lưng thản nhiên nói đại ca nhìn xem vương diệp bóng lưng tiểu ngũ ánh mắt hơi hoảng hốt trong m i ệ nghỉ non nói ra rất nhanh biến kiên định xuống tới là đại ca bốc lên nguy hiểm tính mạng giải trừ mình phong ấn đồng thời những năm này một mực tại bên ngoài hối hả ngược xuôi lập mưu diệt đi phật quốc tuy nhiên đại ca không có nói rõ nhưng tiểu nhị tiểu tam tiểu tứ nên đều đã chết nhưng mình lại giống giống như phế vật vô luận như thế nào đều nhớ không ra huynh đệ mình nhóm khuôn mặt ký ức thậm chí bản thân thật vất vả giải thoát rồi phong ấn nhưng ngay cả đại ca bận b i ể u đều không thể r ú t còn muốn bị đại ca chiều cố từ hôm nay trở đi mình nhất định phải dùng bệnh đi bảo vệ ở đại ca chu toàn gần trong n h y mắt tiểu ngũ liền kiên định tương lai mình sứ mệnh giải trừ phong ấn khôi phục ký ức đứng ở đại ca sau lưng b á o thủ diện phật giờ k h ắ c này huyết dịch của hắn đều đ ố t lên phía trước vương diệp lại cũng không biết thời gian ngắn như vậy tiểu ngũ liền đã làm xong tâm lý kiến thiết cái này một dãy nhà hẳn còn có rất nhiều cái khác bí ẩn không gian bao quát đầu kia đường hành lang nhất định tồn tại vấn đề nhưng vương diệp lại đã không có nắm chắc đi tìm kiếm mỗi lần đi qua đầu kia đường hành lang hắn đều cảm giác tựa hồ tại bị người yên lặng nhìn chăm chú lên có một loại không nói ra được cảm giác q u ỷ dị c h ỉ ít trước mắt ở nơi này tòa nhà trong kiến trúc thu hoạch đã đủ rồi liên quan tới kiến trúc này sâu nhất tầng bí mật bản thân tạm thời còn chưa có tư cách đạo tìm chỉ là không biết những kiến trúc khác bên trong còn có thể hay không có được cơ duyên có chân chính bị lần nữa phong ấn tiểu tứ cùng tiểu ngũ bản thân mặc dù không thể nào nói tại cổ vực bên trong đi ngang nhưng trừ bỏ quỷ bên ngoài hẳn là không người có tư cách tước hiếp mình n a nguyên bản tràn đầy tử vong con đường tại tiểu ngũ ra trận về sau tựa hộ nhiều hơn rất nhiều sinh cơ nghĩ đến vương diệp trình lý tốt trên người vật phẩm tùy thân mang theo tăng ngũ ôm chiếc ghế lần nữa bắt t r ư ớ c bắt đầu khóc tăng quỷ tư thế đi đi ra từ đường cửa chính sau lưng tiểu ngũ mặc dù hơi nghi ngờ nhưng lại hiểu chuyện ngâm i ệ n g không có hỏi nhiều cổ vực bên trong từ đường sát vách kiến trúc dòng giã trên một mặt tường toàn bộ đều là ánh mắt những cái này ánh mắt phảng phất là sống đồng dạng không ngừng chuyển động nhìn bốn phía mỗi viên con mắt đều mang khác biệt cảm xúc ôn hòa từ thiện tàn nhẫn khát máu dữ tợn gian trá g i o hoạt bằng lái ánh phảng phất tại trên mặt tường này có thể trông thấy nhân sinh n g u ô n màu đồng dạng mấy người lúc này đang đứng tại tường trước nhưng màu không khí lại tràn đầy ngưng trọng trên mặt đất có mấy cỗ thi thể thi thể trong hốc mắt ánh mắt không cánh mà bay mà trên mặt tường là vô thanh vô tức thêm ra vài đôi mới mẹ con mắt thậm chí còn không ngừng nhỏ xuống huyết dịch chỉ là ánh mắt bên trong mang theo kinh khủng không ngừng chuyển động tựa hồ phát hiện những người khác còn sống chỉ có bản thân chết rồi đồng dạng ánh mắt nhìn về phía mấy người ánh mắt bắt đầu biến có chút toán động mà căn này kiến trúc chính đường bày biện một phương bàn gỗ phía trên trưng bày hai cái thẻ gỗ một con khắc lấy chữ lạ một con khắc lấy chữ chết mà nhưng vào lúc này vương diệp mang theo tiểu tứ tiểu ngũ đẩy cửa ra đi vào chính đường bên trong t r ư n g một trăm mười tám sinh tử thẻ gỗ chính đường bên trong vương diệp liếc mắt liền nhìn thấy mao vĩnh an bọc dáng hắn lúc này chính ôm vương diệp bà vai nhỏ giọng thì thầm cái gì vương diệp còn phối hợp không ngừng gật đầu từ khi hấp thu xong huyết dịch về sau cái này vương diệp động tác biểu lộ đã càng tự nhiên lại vương diệp nhìn xem một màn này có chút nóc trệ bóng người kia trốn về sau lại tới bên này sao nhưng bây giờ tiểu ngũ đã bị phong ấn căn bản không giải quyết được g i a hỏa này nộ nhờ hắn báo thủ lời nói bản thân mấy người đ o á n chừng sẽ chết cực kỳ thảm chủ yếu nhất là mao vĩnh an vậy mà không có phát giác được gì thường lại còn đang cùng hắn nhiệt tình trò chuyện vương diệp có chút thương hại nhìn mao vĩnh an lên mắt im ắng đứng ở kiến trúc vị trí xóa s n h quan sát bốn phía gian phòng bên trong chỉ An bên n g o à có điều thiếu nữ này đầu vóc rõ ràng liền không qua đủ kém xa lao hán hỗn trọng liên tiếp đem ánh mắt đặt ở mao vĩnh an bên cạnh vương diệp bên trên trong mắt sát khi không che giấu chút nào cuối cùng là một cái xem ra có chút suy yếu thanh niên trừ bỏ mao vĩnh an cùng vương diệp bên ngoài lúc này đám người ở giữa lẫn nhau tràn đầy cảnh giác cảm giác ánh mắt bên trong còn lộ ra sợ hãi tựa hồ nơi này cũng sẽ ra chuyện gì sự kiện linh dị đồng thời tựa hồ đến nay còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết đây đối với vương diệp mà nói ngược lại là một chuyện tốt đại biểu cho nhà này trong kiến trúc đ ồ tốt còn tại nhưng bọn họ vô luận lại như thế nào lẫn nhau phòng bị chí ít cũng là người dù là có thực lực cách xa cũng không phải hoàn toàn không cách nào chiến thắng tồn tại dù sao có thể đi vào cổ vực liền không có người bình thường nhưng vương diệp lúc này cái này cứng ngắc bước chân nông đậm vị khí chết lặng biểu lộ cùng cái kia tăng ngũ cái này tổ hợp có gì đó quái lạ mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng tất cả mọi người vẫn là vô ý thức cách xa vương diệp ba người thân ở cổ vực tùy thời có khả năng vạn kiếp bất phục nếu như ngay cả cơ bản nhất lòng cảnh giác đều không có cũng sớm đã trở thành trên mặt đất trong thi thể một thành viên mà nhưng vào lúc này một tiếng chung vang vang lên trên bàn gỗ hai cái thẻ gỗ lăng không hiện lên trên không trung lấy một loại cực nhanh tốc độ giao thế thẳng đến cuối cùng móc đ ư ợ c lấy đưa để lên bàn trên vách tường tất cả ánh mắt đồng thời nhìn về phía người thiếu nữ kia có đồng tình thương hại hưng ơ phấn hoán đầu vô số quỷ dị cảm xúc bên trên thiếu nữ sắc mặt hơi tái nhận vì sao ta đã rút qua dựa vào cái gì vẫn là ta thiếu nữ không ngừng tự đủ nhưng nghĩ tới trước đó có người từ chối tiến lên sau thảm trạng thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt toàn thân run dậy đi tới bàn gỗ trước nhìn xem hai cái thẻ gỗ cuối cùng quyết định chắc chắn cầm lấy trong đó một con cẩn thận từng ly từng tí đem thẻ gỗ vượt qua nhìn xem phía trên sinh chữ thiếu nữ tiết khẩu khí co cắp ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển một bộ trở về từ c o i chết bộ dáng Cho nên, cái này trong kiến trúc, cần chơi cầm sinh trong sao. nên, này kiến Trung vang đại gia tới chơi sinh tử bài sao. Trung vang cầm bài. Sai tử lầm dạng này bất kể như thế nào cũng sẽ không thua a không gì hơn cái này biện pháp đơn giản nhất định sớm đã có người dùng qua phàm là có khả năng trên mặt đất cũng sẽ không có nhiều như vậy thi thể nhưng biện pháp giải quyết đâu vẫn là sử dụng xe tăng quy luật nếu như nói cái này thẻ gỗ cầm nhầm người nhất định sẽ chết nhưng quỷ lại không cách nào bị giết chết nếu như hai đầu quy luật đưa đến xung đột cuối cùng sẽ như thế nào t h ư a n h ư trước đó linh vị vô pháp giết chết tiểu tứ cùng cái kia vương diệp kết quả linh bị nổ ân không đúng vương diệp đột nhiên ngốc trệ ngay tại chỗ nếu như nói linh vị bản thân là thuộc về một loại linh dị loại quỷ vậy hắn bản thân cũng cần phải có được vô pháp bị giết chết định luật mới đúng vì sao tại trạm đến tiểu tứ về sau biết nổ trung gian thậm chí không có bất kỳ cái gì dừng lại nổ cực kỳ quyết đoán nhưng nếu như nói cái này linh vị chỉ là một kiện đơn thuần linh dị vật phẩm lại như thế nào biết tự hành khởi động bản thân cái này liền lâm vào một loại trên logic xung đột vô luận như thế nào giải thích đều sẽ tự mâu thuẫn trừ phi quỷ là có thể bị giết chết nhưng đây là vĩnh dạ về sau vô số người dùng sinh mệnh tổng kết ra đạo lý quỷ sẽ không chết chỉ có thể phong ấ n có thể đây thật là thiết luật sao còn là nói t ầ n g thứ cao hơn quỷ sẽ giết chết cấp bậc thấp quỷ cũng hoặc là nói có người ở cổ vực bên trong vụ trộm điều khiển những cái này linh dị vật phẩm mà điểm ấy rất tốt chứng minh nếu như có thể thu nạp vào trong bao vải đã nói lên đây không phải quỷ vật đảo ngược chứng minh phía sau màn còn có một đôi hát thủ nhưng nếu như cái này linh d ị hoặc là thẻ gỗ bản thân liền là quỷ vật tồn tại cái kia khả năng thiên tổ trước đó tất cả lý luận đều sẽ bị l ệ n n ã giờ khắc này vương diệp thậm chí đều muốn từ bỏ thiên tổ đi đạo thành l a lộn dù sao một cái mới vừa cuột khởi hơn một năm tổ chức tình báo nội tình vẫn là kém quá nhiều tất cả mọi thứ cần nhỏ đoán nghĩ đến vương diệp vòng qua người thiếu nữ kia xuất ra túi đứng ở hai cái thẻ gỗ trước đem thẻ gỗ trộm trong tay sau đó hướng trong bao vải thả đi đột nhiên trên tấm bảng gỗ truyền đến một gỗ chống cự cảm xúc trực tiếp nổ tung mà trên bảng gỗ lại xuất hiện hai cái mới thẻ gỗ cách đó không xa tên kia phật tộc thanh niên nhìn xem vương diệp trong tay túi sắc mặt biến thành hơi biến hóa đây là bọn hán phật quốc chuyên môn đồ vật vương diệp tất nhiên có thể cầm liền đại biểu có một tên phật tử tranh cử người đã tử vong chỉ có điều cái này mang theo tăng ngũ xem ra có chút dở dở hương ứng quỷ, rốt cuộc có gì ý đồ giờ phút này vương diệp nội tâm như là rời sông lấp biển đồng dạng vô pháp bình tĩnh cái này thẻ gỗ quả nhiên không thuộc về linh dị vật phẩm phạm trù sao bản thân trước đó tuân theo thiết luật là sai h ắ n lâm vào bản thân hoài nghi bên trong chương một trăm m ư ơ i chín thiết luật là sai sao vương diệp y mắng lui trở về tại chỗ rơi vào trong yên tĩnh trong đó mao vịnh an phảng phất điểm nhiên như không có việc gì giống như ánh mắt tự vương diệp trên người khẽ quét mà qua sau đó ý nguyên cảnh giác nhỏ giọng cùng vương diệp lầm bầm không biết đang thương nghị lấy cái gì trong lúc đó vương diệp một mực thuộc về người nghe ý hệ chỉ là ngẫu nhiên gật gật đầu có vẻ hơi lạnh ngạn nhưng đây càng phù hợp mao vinh an đối với, với vương diệp nhận thức cũng không hoài nghi tới thân phận của hắn đám người y nguyên không ngừng nhìn chằm chằm v á t h tưởng tựa hồ muốn ở nơi này từng đôi ánh mắt bên trong tìm tới cái gì nhưng lại không tìm ra manh mối thậm chí cảm xúc đều ẩn ẩn trở nên hơi táo bạo thời gian không ngừng chuyển rời vương diệp trong đầu vẫn còn đang không ngừng sửa sang lấy những năm này tất cả liên quan tới quỷ linh dị vật phẩm ký ức như muốn một lần nữa trình hợp mà nhưng vào lúc này tiếng chúng vang lên lần nữa. tất cả mọi người thân thể đột nhiên cứng t ạ i tại chỗ yên lặng chờ đợi người xui xẻo sĩ sinh ra trên vách tường ánh mắt không ngừng loạn chuyển rốt cuộc nhìn chăm chú hướng bóng người nào đó tiểu tứ có lẽ có thể lợi dụng tiểu tứ đến đối với mình phỏng đoán tiến hành nhất định n h ệ n chứng vương diệp suy tư khống chế tiểu tứ đứng tại chỗ không n ú p đ í c h không đi chấp hành quỷ vật này quy tắc trên vách tường ánh mắt từ hưng phấn chờ mong bắt đầu biến cháy nóng nảy phẫn nộ thậm chí vô số ánh mắt tại thời khắc này biến giống như phần mắt dị năng thức tỉnh người đồng dạng tàn mắt ra đủ loại sắc thái còn sáng mà bọn họ chỗ tập trung mục tiêu chính là tiểu tứ. Trên vách tường, chậm rãi chạy xuôi dưới máu tươi trong không khí phiêu đã một cô năng lượng quỷ dị đem tiểu tứ bao phủ huyết dịch chạy xuôi đến trên mặt đất theo sàn nhà hình thành từng đạo từng đạo cổ quái đường vân tựa hồ giống như tế đàn đồng dạng trong không khí năng lượng theo không ngừng chập trùng càng ngày càng cường thịnh nhưng cuối cùng tại c h ạ m đến tiểu tứ về sau rồi lại giống như bị thôn phệ đồng dạng quỷ dị biến mất ánh mắt mọi người bên trong mang theo kinh hoàng sốt u ruột nhìn về phía tiểu tứ nếu như không phải sao vương diệp tiểu tứ trên người tản ra mạnh mẽ quỷ khí bọn họ đã sớm cứng rắn đẻ xuống tiểu tứ tay đi bắt thẻ gỗ đối với tiểu tứ vô dụng sao phát hiện loại năng lượng này vô luận như thế nào chấn động cũng sẽ không đối với tiểu tứ tạo thành ảnh hưởng về sau vương diệp khống chế tiểu tứ chụp vào thẻ gỗ chỉ có điều là đồng thời chụp vào hai cái theo tiểu tứ bàn tay như ngọc trắng tới gần thẻ gỗ quỷ dị biến mất ở trên b à n g ỗ c h o tiểu tứ tay dịch chuyển khỏi về sau xuất hiện lần nữa quy tắc không cho phép sao l i ê n tiểu tứ cũng không thể đánh vỡ cái khác quỷ quy tắc trò chơi đại khái làm rõ ý nghĩ vương diệp khống chế tiểu tứ tùy tiện bắt một cái thẻ gỗ cầm vào tay chết trên tấm bảng gỗ như là dùng máu tơi hội họa chứ chết có vẻ hơi dữ tợn trên vách tường ánh mắt trong n g á y mắt này đồng thời biến hưng phấn mong đợi p h ả n phất lại muốn thêm ra một cái đồng loại đồng dạng thẻ gỗ hóa thành một c ỗ năng lượng quỷ dị quấn quanh ở tiểu tứ trên người hướng cặp mắt chỗ tụ tập nhưng một giây sau năng lượng biến mất bàn gỗ thẻ gỗ đồng thời nổ vỡ nát p h ả n phất gặp tiên địch đồng dạng trên vách tường ánh mắt trong chớp nón h g này biến có chút thất kinh màu tươi theo bọn họ con ngươi không ngừng tuân ra một con lại một con mắt giống như bị giẫm nát đồng dạng hóa thành nước theo vách tường chạy xuôi xuống trong phòng chuyển đến nồng đậm mùi hôi thối loại này quỷ dị biến hóa làm cho tất cả mọi người triệt để ngốc trệ ngay tại chỗ mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi c h i sắc tràn đầy kinh ngạc vương diệp y mắng nổ một ngụm trọc khí quả nhiên bản thân suy đoán là chính xác quỷ s á c thực có thể bị giết chết chỉ là quỷ xem như đặc thù tồn tại thực lực c ă n g mạnh càng khó lấy bị giết chết mà thôi mà nhân loại trước mắt còn rất nhỏ yếu muốn giết chết quỷ có chút không quá thực tế cho nên chỉ làm thành một loại giả tượng quỷ vô pháp bị giết hại không dạng này cũng nói không thông bản thân trước đó tại hoang thổ chỗ sâu liền gặp qua thức tỉnh năm lần dị năng giả coi như bây giờ nghĩ lại bắt đầu người kia trên người năng lượng ba động cũng là vương diệp không cách nào so sánh dù sao theo mỗi lần thức tỉnh thân thể con người cường độ đều sẽ tăng gấp đôi tăng trưởng đến ba lần sau khi thức tỉnh mỗi nhiều thức tỉnh một cái bộ vị mang đến thực lực tăng trưởng cũng là ba lần trước không cách nào so sánh loại kia tồn tại ở đối mặt cấp thấp quỷ quái thời điểm bao nhiêu có thể triệt để giết chết ta nhưng vì sao nhưng không có phương diện này tình báo vương diệp không ngừng nhớ lại tất cả chi tiết cuối cùng tự hầu nghĩ tới điều gì giật mình tại nguyên chỗ cười khổ một tiếng thiên tổ xét duyệt kiểm tra cái kia xem ra mười điểm yếu bị cải tạo sau quỷ lúc ấy cũng không có phát giác cái gì nhưng một con quỷ có thể bị cải tạo như thế yếu vẫn chưa thể nói do nguyên nhân sao cùng cái kia quái gì đẹp tin phía trên mang theo quỷ ánh mắt nguyên lai thiên tổ sớm đã biết chỉ có điều cũng không có công bố nếu như dựa theo thiên tổ biết được quỷ là có thể bị giết chết con đường này đến phân tích tất cả thì trở nên đơn giản lần thứ nhất vĩnh dạng sống sót người bình thường có một bộ phận rất lớn cũng là bị rất nhanh bảo vệ cũng không có từng chịu đ ư ợ c loại kia tùy thời có khả năng tử vong khủng bố tràn diện cho nên mặc dù biết là luật thế nhưng tự nhiên đối với quỷ vật tồn tại một loại không biết đối với hiện tại thiên tổ mà nói vô pháp thức tình người giá trị cũng không tính đặc biệt lớn dứt khoát để cho bọn họ vô ưu vô lự sống sót chí ít bọn họ còn có thể sinh sôi sinh sôi ra đời sau tăng lớn dị năng giả sản xuất dù sao thể nội phải chăng có năng lượng đặc t h ủ là không cố định mà dị năng giả nguyên bản đã là tử vong suất rất cao nghề nghiệp nếu như bị bọn họ biết quỷ nhưng thật ra là có thể giết chết biết sinh ra một loại vương lòng cảm giác cảm thấy sớm muộn có thể giải quyết rơi tất cả quỷ v ậ t loại này vô ý thức thư giãn sẽ tạo thành càng nhiều dị năng giả tử vong đương nhiên sự tình cũng không phải là tuyệt đối loại này ẩn nấp tin tức c ũ nó g c như ể vậy xuống tới lời nói bản thân cái này a cấp tình báo quyền hạn tại thiên tổ y nguyên chỉ là một cái ngụy trang a có lẽ s cấp ss cấp ss cấp ở phía trước trở lại mình chương tử lương cái này lao âm so vương diệp nhịn không được mắng thầm mà lúc này trên vách tường theo ánh mắt tập thể bạo liệt duy chỉ có, có một con hơi chống rông treo trên tường tìm được cái kia phật tộc thanh niên có chút hưng phấn trên vách tường có một chỗ cửa ngầm bọn họ trước đó liền phân tích qua khả năng tiến vào cửa ngầm cơ quan ngay tại vách tường trên ánh mắt nhưng ở cái này mấy trăm hai mắt bóng bên trong chuẩn xác tìm tới một con căn bản không thể nào bọn họ thậm chí thử qua đem tất cả ánh mắt hủy đi nhưng lại vô pháp thực hiện mà cái này theo tiểu tứ đẳng cấp áp chế im ắng phá giải thanh niên trong tay cầm một cây phật tộc giới l u ậ đồng n g h ở ánh mắt phía trên c h ư n một trăm hai mươi lý tinh hà xuất thủ cứng chắc lại thêm càng theo cửa ngầm mở ra, lại là một đầu tối tăm đường hành lang quả nhiên những kiến trúc này cách cục đại thể giống nhau sao trước đó cái kia kiến trúc khắp nơi cùng phật có quan hệ chỉ là không biết cái này lại sẽ như thế nào mắt thấy tất cả mọi người bao quát mao vinh an vương diệp toàn bộ tiến vào đường hành lang vương diệp lúc này mới cùng tiểu ngũ giải thích nói hiện tại chúng ta thế lực gần như đều bị phong ấ n cho nên chỉ có thể ngụy trang bản thân dạng này tài năng tại trong tay những người này cướp được càng nhiều đồ vật diệt đi phật tộc nhìn xem vương diệp chẳng biết tại sao tiểu ngũ lại có chút đau lòng vì diệt phật đại ca bỏ ra nhiều như vậy cố gắng mà b ả tiểu tiểu nhưng t cùng một cái khác kiến trúc khác biệt là cái thông đạo này bên trong không có những cái kia gian trá tiếng cười ngược lại tràn đầy thống khổ kêu trên thực sự khống chế không nổi đáy lòng tò mò vương diệp nhẹ nhàng chạm đến tại trên vách tường lại phát hiện vách tường tựa hồ chỉ là quang t r á o đồng dạng bàn tay trực tiếp không hơi nào ngăn cản sâu vào ân vách tường này là giả vương diệp sửng sốt một chút một giây sau vách tường khác một bên tựa hồ có đồ vật gì s ờ tại vương diệp trên tay xúc cảm có chút lạnh ướt hơn nữa hắn chính kéo lây vương diệp cánh tay muốn đem hắn kéo vào bên trong tường vương diệp biểu lộ mạnh liệt biến dùng sức đưa tay rút trở về chỉ là nguyên bản trắng non trên bàn tay xuất hiện tầng một máu bầm mang theo năm cái chỉ ấn nhưng theo vương diệp cánh tay rút về tường khắc một bên khôi phục k i ê n tĩnh trừ bỏ ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng kêu trên bên ngoài không còn gì khác khả năng xuyên thấu v á c h t ư ờ n g cùng trên tay máu b ầ m đều ở nói cho vương diệp một sự kiện cái này đường hành lang không đơn giản thậm chí khả năng cái này cổ vực bên trong nguy hiểm nhất cũng không phải là kiến trúc chính đường tầng hầm mà là đường hành lang trong v á c h t ư ờ n g ngay cả vương diệp đều thu lại bản thân lòng tò mò cấp tốc tại hướng tầng hầm vị trí chạy tới ngoại ấu nghĩa địa công cộng gần đất xa trời lao nhân mang theo gần như sắp muốn đốt hết đ è đến không ngừng du đẵng tại mộ viên bên trong nhưng mộ bia đã bắt đầu không nhìn lao nhân không ngừng rung động từng vết n ư ớ c xuất hiện ở mộ bia phía trên mang theo tiếng gào thét â m thanh h ử đột nhiên một đường giàn mua tiếng hử lạnh tự trong không khí vang lên một giây sau lý tinh hà b n g dáng xuất hiện ở trong mộ viên đứng ở lao nhân bên cạnh thân đồng dạng còn lưng heo đồng dạng gần đất xa trời phản phất có thể một trận thanh phong thổi tới giống như theo lý tinh hà tiếng hử trong mộ viên quỷ dị an tĩnh mấy giây sau đó mộ bia rung động biên độ lớn hơn mấy phần cũng không biết chương hiệu nha đầu này làm đồ chơi có dùng được hay không lý tinh hà lẩm trong hư không rút ra một cái to lớn nẻn đường đèn đường c ổ sắt là thanh đồng chế tạo phía trên khắc họa lấy cổ quái đường vân mà đèn vị trí là dùng khinh bạc bằng da vật liệu b a o khỏa phía trên còn vẽ con mắt cái mũi toàn bộ đèn đường tản ra khí tức cấm lãnh bên trong không biết là tài liệu gì tản ra hào quang nhỏ yếu dùng hết toàn lực đem đèn đường cắm ở mộ viên chính vị trí trung tâm còn sáng dần dần lớn hơn một chút mang theo đèn đến lao nhân cứ như vậy yên lặng nhìn xem lý tinh hà không có động tác theo đèn đường sắp đặt một cỗ máu tươi theo bấc đèn vị trí chậm rãi chạy xuống tự đèn đồng bị dị đường vân đi lại cuối cùng chạy xuôi ở trong đất bùn mộ viên lần nữa kh nhưng từng con tay đã trồi lên mặt đất thậm chí mộ viên chỗ sâu nhất mộ địa có đã leo ra ngoài tiểu nửa thân thể đầu một trăm tám mươi độ xoay tròn oán độc nhìn về phía lý tinh hà cháu trai của ta mượn ngươi trong mộ viên một chút đồ vật hôm nay ta tới trả cái này n h ữ n quả làm xong tất cả về sau lý tinh hà phủi tay bên trên bụi đất thản nhiên nói lao nhân y nguyên yên t ĩ n h đứng tại chỗ không nói một lời chỉ là thổi tắt trong tay ngọn nến nhưng người đánh ta cháu trai liền quá mức ca theo âm thanh rơi xuống lý tinh hà bình tĩnh quanh lời nhìn về phía lao nhân mỗi chữ mỗi câu nói ra lao nhân yên tĩnh như trước、ừ. có đôi khi thật hoài nghi ngươi có phải hay không câm n i ứ c mặc dù ta không biết ngươi có cái gì mục đích nhưng đây là thiên tổ địa bàn ta biết nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi nếu như ngươi dám đối nhân tộc bất lợi dù là có liều cái mạng già này lão hủ cũng sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận lý tinh hà băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú lên lão nhân theo âm thanh rơi xuống thân hình dần dần biến hư huyễn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa lý tinh hà sau khi đi lão nhân tập tên trở lại bản thân trong nhà gỗ ngồi ở trên ghê xích đu nhẹ nhàng lung lay lao quỷ kia nói thế nào thiên tổ trên sân thượng trông thấy đột nhiên xuất hiện lý tinh hà trương tử lương hỏi lý tinh hà nhẹ ho hai tiếng tựa hồ hơi suy yếu lão thân thể hủy hóa lợi hại để cho ta nghỉ ngơi một chút vừa nói hắn giơ tay trong hư không rút ra một tấm g h ế đu ngồi ở phía trên hai mắt nhắm lại trương tử lương khẽ thở dài yên tĩnh chờ đợi mấy phút sau lý tinh hà mới miễn cưỡng mở hai mắt ra chỉ là con mắt tựa hồ càng thêm đục ngầu một chút gần nhất tấp nập sử dụng dị năng bị không được lao quỷ kia vẫn là như cũ cái gì cũng không nói chờ ta thật muốn chết ngày ấy nói cái gì cũng phải thử nghiệm phong ấ n hắn bằng không thì thượng kinh không có người có thể ngăn chặn hắn lý tinh hà âm thanh bên trong tràn đầy ủ rũ trương tử lương không biết suy nghĩ cái gì. suy nghĩ có chút bay xa nhìn chăm chú lên vương diệp cư xá phương hướng vương diệp đi qua ngoại ấu nghĩa địa công cộng không chỉ một lần ngươi hoài nghi hắn lý tinh hà nhọc nhằn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem trương tử lương trương tử lương lắc đầu mặc dù vương diệp có chút thần bí thậm chí biểu hiện có chút máu lạnh nhưng ta có thể cảm giác được hắn là có điểm mấu chốt tại trái phải rõ ràng bên trên tự hiểu rõ hơn nữa lao quỷ này vĩnh dạ về sau vẫn đợi tại thượng kinh cho tới bây giờ không đi ra nhiễu loạn ai có thể xác định hắn rốt cuộc lạ tốt là xấu nhưng trung quy là một cái ẩn hình lựu đạn được rồi ta cũng không sống nổi mấy ngày chờ sau khi ta chết thiên tổ liền giao cho ngươi tùy ngươi làm ở mỹ lý tinh hà có chút bất lực phất phất tay trương tử lương thân thể hơi k h ẽ giật mình quay đầu thăm thẳm nhìn xem lý tinh hà một năm trước ngươi chính là nói như vậy ngươi là ngóng trông láo giả ta chết rồi lý tinh hà hơi bất mãn lẩm bẩm tác giả có lời nói rốt cuộc đổi tại đổi mới trước đó lại viết ra một trường xem như góp đủ h ô m n a y tăng thêm cảm giác mình đã hồn du thiên n o ạ i giao ra các ngươi khen thưởng bằng không thì từ từ ta liền đem lão hầu viết thành nữ chính t nói h cách cơm tốt, nấu l ăn n xong lý tinh hà giã rời hai mắt nhắm lại lại nhìn lúc lại phát hiện đã ngủ thiết đi thời áo khoác xuống nhẹ nhàng khoác lên lý tinh hà trên người nhìn xuống tòa thành thị này trương tử lương có chút xuất thần hy vọng bản thân có một ngày có thể gặp lại cái kia phồn hoa thịnh thế a chỉ có điều vương diệp tựa hồ còn thông qua website tình báo tìm tới mấy lần ngoại âu nghĩa địa công cộng tựa hồ đối với nơi này đặc biệt cảm thấy hứng thú nhưng mà loại này cấp bậc địa phương làm sao có thể treo ở trên website hơn nữa loại này một viên chỉ có một cái gò mò cầm canh lao đầu nhưng vẫn bình yên vô sự thiên tổ đều không chú ý tới lời nói đoán chừng đã sớm hồi phi lên diện nhưng lại cái này vương diệp trương tử lương ở trên người hắn một mực có thể cảm nhận được khí tức đồng loại bọn họ là cùng một loại người hy vọng tiếp qua hai mươi năm ngươi có thể tiếp lớp của ta trương tử lương thấp giọng nói một mình vừa nói lần nữa nhìn chăm chú lên thành thị có chút xuất thần không biết lại đang suy tư cái gì chỉ là trên mặt hiện lên một vòng d ã rời cùng lúc đó vương diệp rốt cuộc đi tới cuối hành lang bước ra ngoài căn này tầng hầm tràn đầy ấm ớp, ấm lánh không gian cũng không tính đặc biệt lớn so sánh với một cái trong kiến trúc muốn nhỏ hơn một vòng k h ả n g trừng vách tường là từ gạch xanh kiến tạo mã thành chỉ bất qua phía trên phủ đầy vết máu khô khốc, khốc có vẻ hơi đỏ sậm mà vây quanh vách tường thì là một vòng hình n g ụ c dụng cụ tràn ngập gai nhọn chỗ ngồi dùng để trói người có t ỗ xích sắt roi da chậu than bàn ủi dây gai nhìn xem dây gai vương diệp có một cái chớp mắt như vậy ở giữa giật mình tại nguyên chỗ cái này cùng biêu cục đưa cho chính mình quỷ sai dây thừng vô luận là kiểu dáng chiều dài cùng tản mát ra khí tước đều như vậy giống nhau chẳng lẽ nơi này và biêu cục cũng có liên hệ đây chính là biêu cục cũng không muốn để cho mình đến nguyên nhân sao nhưng quỷ dị là ngay cả trên vách tường gạch xanh đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ có thể những khí cụ này đều hết sức sạch sẽ ngay cả tòa kia trên ghế gai sắt đều rực rỡ hẳn lên lóe ra lở mở h ạ n mang chỉ có trong góc một cái tự giữa không trung sâu xuống tới dùng để rào hình dây gai bên trên buộc một cái đầu lâu đ ầ u như là mới cắt bỏ đồng dạng huyết n ụ c kiện toàn thậm chí sắc mặt còn có chút hồng nhuận phân p h ớ t ở nơi này tràn ngập hình khí trung gian chỗ bay biện một bộ quan tài quan tài hoàn toàn do gỗ lim chế tạo thành phía trên đóng một cây nhìn quen mắt thanh đồng đinh trên mặt đất ẩn ẩn có thể trông thấy dấu vết kéo tựa hồ có người đem quan tài từ bên ngoài kéo vào đến căn này tầng hầm nhưng lại chưa kịp xử lý thuận tay đem dây gai roi ra, bàn vội vàng rời đi đồng dạng nhìn trước mắt g á i này lộn xộn cảnh tượng vương diệp không ngừng tự trong đầu bù đắp năm đó hình ảnh năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì là chuyện gì dẫn đến bọn họ lo lắng rời đi là bọn hắn có được biêu cục bị sai dây thừng vẫn là biêu cục cất chứa một chút bọn họ hình cụ có lẽ bản thân vẫn là đem biêu cục nghị quá mức đơn giản theo vương diệp lần này cổ vượt chuyến đi có giá trị nhất cũng không phải là những cái kia linh dị vật phẩm dụng cụ mà là từng cảnh tượng ấy tượng trưng cho cổ lão manh mối đây mới là vương diệp trước mắt cần có nhất hấp thu chất dinh dưỡng bao quát cái kia bản bốc lên nguy hiểm tính mạng dành lại đến vật kinh nếu như mình có thể còn sống ra ngoài có lẽ có thể đối với phật tộc với cái thế giới này biết rồi càng nhiều nhưng người khác lại không phải nghĩ như vậy trông thấy nhiều như vậy hình cụ đám người con mắt lập tức phát sáng lên nhất là mao v i n h an phản phất như là giống như là con sói đói đem chính mình cái kia màu đen túi đeo lưng lớn gỡ xuống không ngừng kéo lây tất cả có thể cầm lên đồ vật ném vào trong ba lô thiếu nữ cầm lấy một cái b à n đùi nhưng phật tộc thanh niên nhẹ nhàng đi qua một quyền đánh vào thiếu nữ trên bay thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn bay dứt ra ngoài mà phật tộc thanh niên là ưu nhã nhặt lên bàn đùi đặt ở bản thân trong bao vải quay người hướng về nơi tiếp theo tìm kiếm trên mặt đất thiếu nữ bưng bít lấy bả vai mặt lộ vẻ hàn mang cắn răng vẫn đứng lên lần nữa hướng một kiện hình cụ sờ soạn cái kia nhìn như có chút suy yếu chung nhân nhân h o nhẹ một tiếng ngăn khuất thiếu nữ trước người cổ vực đọc bảo nguyên bản liều chính là thực lực cơ duyên cùng tạo hóa mọi người tại đây cái nào ở bên ngoài cũng được hưởng thụ một tiếng lao âm so tôn sừng thiếu nữ này một thân một mình thực lực tâm trí đều non nớt một chút bọn họ cũng không phải mở thiện đường dựa vào cái gì cùng thiếu nữ này phân thiếu nữ rõ ràng t ứ c h ồ n h ề n đứng lên rốt cuộc nhịn không được quát lớn bạn cô nương thanh phong trại người ai lại càng ta cẩn thận bị ta trong trại trưởng bối vẫn trách nghe thấy thiếu nữ lời nói tất cả mọi người bóng dáng tập thể dừng lại một giây vương diệp lại có chút thương hại nhìn tiểu cô nương này l ư ớ t mắt h ắ n thật ra đối với thanh phong trại hoàn toàn không hiểu rõ lắm chỉ là vào cổ vực trước tại trương tử lương trong miệng nghe qua một chút thanh phong trại là một vòng tròn mà tự phong thôn địa phương không lớn nhân khẩu cũng không nhiều nhưng nơi này người thực lực phổ biến không yếu trại chủ cùng mấy cái trường lão càng là đỉnh tiêm cao thủ chủ yếu nhất là thanh phong trại chỉ cầu lợi không màn danh chỉ cần có lợi ích địa phương liền sẽ có bọn họ bằng dáng thậm chí lấy lớn hiếp nhỏ lấy nhiều đ á n h ít, đều hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng hoàn toàn không muốn thể diện hơn nữa bởi vì thanh phong trại người tương đối ít cho nên có một đầu tiết huyết t r ạ i quy thanh phong trại người có thể đạt thương không thể chết ai giết trại dân sẽ bị thanh phong trại vĩnh cửu truy sát mặc dù hơi ngang ngược nhưng bởi vì bản thân thực lực cơ sở cho nên bị người kiếm kỵ có thể nếu như ở bên ngoài nàng tự bạo thân phận có lẽ còn có đường sống nhưng nơi này cũng là không cần tự mình ra tay Quả quát sau Phật tộc thanh niên, suy yếu trung nhiên, bao quát mao Vinh an, liếc nhau một cái. Sau nhiên, thanh niên, niên, Vĩnh An, ắng Phật giây im liếc cái. một Mao một tộc bao đương ó ăn ý tập thể xuất thủ, p chia h ba h ư ớ nhiên g đồng t ờ hướng thiếu nữ xuất thủ. h Đương nữ n xuất i mao vĩnh an chỉ là tượng trưng tham dự một lần dù sao nếu như hắn không xuất thủ liền sẽ có sau đó bán đi hai người khác phong hiểm cái này thương đương nhập đội không giao cùng chết về phần vương diệp cùng mao vĩnh an là cùng một chỗ từ mao vĩnh an đọc sách mà ba người khác tổ quỷ làm sao có thể đi mật báo chương một trăm hai mươi hai p h í qua đường gần trong náy mắt thiếu nữ con mắt trận l ã o đại mang theo không thể tưởng tượng nổi c h i sắc trọng trọng ngã trên mặt đất trở thành một cỗ thi thể lần thứ nhất ra thanh phong trại nàng còn tưởng tượng lấy thanh phong trại ra ai dám tranh phong tràng diện coi như cổ vực nàng đều không có để vào mắt chỉ làm làm một trận thiên đại cơ duyên đến bước này thanh phong trại tới đây bốn người chỉ còn lại có một thiếu niên chẳng biết đi đâu những người còn lại đoàn diện tại giải quyết xong thiếu nữ về sau mấy người lần nữa lẫn nhau cảnh giác liếc nhau một cái đang cảm thụ đến đối phương tản mát ra khí tức về sau cực kỳ ăn ý riêng phần mình đi tìm kiếm bà bối mao vĩnh an nhìn xem thiếu nữ thi thể bất đắc di t h ở dài có chút tiếp cận nhưng đây chính là giang hồ giang hồ có quy củ giang hồ cho dù là hắn cũng cần tuân thủ cái này rất hiện thực vương diệp đem một cây dây gai chộp trong tay treo ở bên hông hài lòng nhẹ gật đầu giả quỷ vương diệp trông thấy một màn này nhịn không được thầm mắng minh ở cố gắng giả quỷ quỷ nhưng ở cố gắng trang bản thân hơn nữa ăn mặc càng lúc càng giống hồi đ ầ u lại phối trí một cái quỷ sai đao ngay cả vương diệp đều phân không ra hai người khác biệt hắn đứng tại chỗ không động trong bóng tối thao túng tiểu tứ tiện tay cầm một cây roi ra hai đầu xích sắt thu vào sau đó liền yên tính đứng tại chỗ quan sát đến t hiện tại hắn linh dị vật phẩm số lượng cũng đã có không ít đối với những vật này đã không quá coi trọng dù sao hắn và mao vĩnh an con đường phát triển khác biệt hắn càng cần hơn là tăng cường thực lực bản thân nhưng cái này cũng không biểu minh bản thân từ bỏ những vật này chờ mấy tên này chết rồi đồ vật tự nhiên vẫn là bản thân giống như bên trên một cái kiến trúc giống như chỉ bất quá lần này cần dài một tâm nhãn không thể đem người lưu đến trong đường hành lang lại g i ế t bây giờ nghĩ bắt đầu lâm nàn cái kia mất đi thi thể vương diệp tâm còn mơ hồ làm đau tầng hầm ngắn ngủi ba phút liền quét sạch xanh xanh trừ bỏ số ít một chút chỗ ngồi cột gỗ bên ngoài p h t m là có thể thu giờ phút này đều đã bị thu vào nhưng mà đại gia duy trì đồng dạng ăn ý bị dây gai treo đầu người không đập vào quan tài không đập vào ở đây không có ngu xuẩn hai tên này xem xét liền không đơn giản tùy thời có khả năng phát động sự kiện linh dị đem mình chơi một chết tam h cũng phải tại có thể bảo chứng bản thân an nguy tình hùng dưới rất nhanh tràn ngập thu hoạch đám người cẩn thận để phòng lấy chuẩn bị rời đi mà lúc này vương diệp đột nhiên bắt đầu chuyển động một mực lặng lẽ chú ý vương diệp mấy người lập tức cảnh giắt lên ánh mắt đặt ở vương diệp trên người chỉ thấy trên người hắn tản ra quý khí cứng ngắc đem túi chúng ra để dưới đất mà bản thân lại cùng tiểu tứ tiểu ngũ một mực s ắ p xuất hiện cửa ngăn chặn không khí có chút yên tĩnh trở lại mặc dù từ đầu tới đôi vương diệp đều không có nói dù là một chữ nhưng đại gia lại đều hiểu rồi vương diệp ý tứ phí qua đường q u ỷ này còn h i ể u bộ này phật tộc thanh niên sắc mặt có chút âm trầm t ư lạnh một tiếng tại cùng khoản g trong bao vải xuất ra một kiện tăng bảo k h o á t trên người mình trong lúc nhất thời thân hình hắn đều biến có chút suy yếu đứng lên hướng đường hành lang lối ra cấp tốc phóng đi trong mắt mang theo tự tin thần thái cái này tăng bảo là mình phật quốc lao sư tặng cho bổ sung một tia hệ không gian năng lực là hắn chuyến này to lớn nhất đ t chủ bài hệ không gian dị n ă n g sao cảm thụ được tăng bảo phát ra chấn động vương diệp mắt sáng rực lên đồ tốt có cái này tăng bảo về sau có lẽ sau này mình còn có thể giả bộ một chút phật tộc người nghĩ đến hắn nhẹ đụng nhẹ tiểu ngũ tiểu ngũ lập tức hiểu rồi vương diệp muốn biểu đạt ý tứ trà sát bản thân đầu t r ọ c mạnh mẽ quyển cơ ra ngoài thanh niên khinh thường cười cười bản thân cái này tăng bảo thế nhưng mà có thể giấu kín vào hư không nặng m như là bị một con trâu già đâm vào trên mặt thanh niên trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất mặt cấp tốc p h ồ n g lên x ư ơ n g láo cao p h i cùng ngươi ngũ ra chơi không gian còn non lắm phật tộc h ô n trướng vừa nói tiểu ngũ lại là một cước giấm ở thanh niên trên lưng phát ra trận trận tiếng xương nước tấm thanh hắn x ư ơ n g sống tựa hồ gãy đau đớn kịch liệt dưới thanh niên phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết phối hợp nơi đây đủ loại hình cụ càng lộ vẻ âm trầm c ù n g bố h ả o hào phật tộc lưu cái gì tóc tiểu ngũ bất mãn nắm lấy thanh niên tóc hơi kéo một cái một giây sau ngay tại chỗ gần như không có nhọc nhằn tóc này liền đã toàn bộ xuất hiện trong tay hắn vương diệp có chút bất đắc dĩ thoặt nhìn nhỏ năm hẳn là không có tóc giả loại vật này thử nghiệm đem tóc giả đeo tại bản thân trên đầu t r ọ c tiểu ngũ hải lòng cười lúc này mới đúng ta sao có thể giống phật tộc đám kia con lửa chọc một dạng vừa nói hắn một cước đá vào thanh niên trên đầu t r ọ c đem hắn tăng bảo kéo xuống bỏ vào vương diệp trong bao vải ngươi dám nhục ta phật quốc thanh niên trong mắt tràn đầy lửa giận không cam lòng ngẩng đầu lên hướng tiểu ngũ trách mắng nắm nấm nắm rất căng a dũng sĩ a không biết vì sao nhìn xem thanh niên đầu chọc tiểu ngũ cảm xúc hơi bực bội rồi đứng lên trong nội tâm tràn ngập cảm giác chán ghét sau đó một bàn tay đập vào thanh niên trên đầu. trong lúc nhất thời cái tia có chút suy yếu trung niên nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi mao vĩnh an biểu lộ cũng rốt cuộc dần dần trịnh trọng lên như có điều suy nghĩ nhìn về phía vương diệp ba người mà vương diệp lúc này nội tâm đồng dạng hơi kinh ngạc cái này tiểu ngũ thật bị phong ấn chín thành chín sao cái này phật tộc thanh niên cho dù là tự mình xử lý đứng lên đều hơi khó giải quyết kết quả là bị hắn dễ dàng như vậy giải quyết nội tâm kinh ngạc nhưng mà bộ mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ dấu vết vương diệp ánh mắt y nguyên bảo trì tan dã trạng thái y mắng nhìn xem mấy người mao vinh a n trên mặt chẳng biết lúc nào lại khôi phục cười đùa tí từng bộ dáng đi tới sau đó một mặt thịt đau tại màu đen trong hành trang xuất ra hai loại hình cụ đặt ở trong bao vải có chút chờ mong nhìn xem vương diệp đạo sĩ kia hoàn toàn như trước đầy móc vương diệp đấy lòng nhịn không được n ổ nứt bọn trong tay xuất hiện một cái thanh đồng tiểu nhân đúng là mình tại thập hoang thành cửa ra vào tội phạm trên người nhặt được cái kia thấp xứng bản khu nhà t r ệ t lão tăng tế tự vật trông thấy đồng nhân mao vĩnh an biểu lộ cứng đờ nhỏ bé không thể nhận ra nhìn vương diệp sau lưng tiểu tứ liếp mắt tựa hồ hiểu cái gì lại móc ra một cái thế thân người d ơ m ném ở trong bao vải đồng thời cùng một cái khác vương diệp lặng yên không một tiếng động đứng xa một chút vương diệp cứng ngắc dịch chuyển khỏi bước chân trở lại một người khe hở mao vĩnh an theo khe hở tiến vào đường hành lang bên trong quay đầu lại nhìn vương diệp liếp mắt cấp tốc rời đi nhưng ngay cả cùng một cái khác vương diệp chào hỏi đều không đánh bản thân bất quá là hảo tâm sách điểm một cái không nghĩ tới hắn lập tức liền hiểu rồi trung gian ý đồ về phần người dân kia rất đơn giản tiền trả nước mà thôi bản thân cũng không phải thiện nhân không cần thiết mọi thứ đều nói cho hắn nếu như không lưu lại chút gì vương diệp hôm nay thật là liền đối xử như nhau dù sao mình bây giờ là khóc ta n quỷ sau đó mao vĩnh an cũng tìm không thấy trên người mình theo mao vĩnh an sau khi đi vương diệp đi đến t ú i trước hắn ở phòng hầm chỉ lấy một cây dây gai nhưng rất rõ ràng không có đem dây gai cho ra đi ý đồ thật ra đối với gia hỏa này vương diệp đáy lỏng cũng hơi lông dù sao tiểu ngũ đi qua ngắn ngủi sau một tiếng thực lực đã bị chặt không sai bị lắm h ư ố n g hồ dù là tiểu ngũ toàn t h ị c h lúc g i a hỏa này cũng toàn thân trở lui nhưng cũng nên lớn mật thử một chút nghĩ đến vương diệp thăm dò tại trong bao vải lấy ra một cái chậu than cái này chậu than cũng là hình thất bên trong dụng cụ chuyên môn dùng để đốt than ấm lên bàn đ ổ i dùng tựa hồ h i ể u vương diệp ý tứ hắn tùy ý tại trên bụng vẽ một cái lỗ hổng trước đó cất giữ trong huyết trì huyết dịch bị hắn trong không khí ngưng tụ thành một cái huyết đoàn ném vào chậu than bên trong sau đó bụng cất lại vương diệp nhẹ nhàng thở ra mặc dù da hỏ này trong bụng rõ ràng còn có không ít nhưng hăng quá hóa dở hắn nhẹ nhàng lui về phía sau một bước đem vương diệp thả tới vương diệp mang trên mặt một tia tò mò nhìn vương diệp liếc mắt sau đó tiến vào đường hành lang bên trong rời đi lập tức hình thất bên trong chỉ còn lại có cái tia xem ra có chút suy yếu chung n h â n nhân hắn biểu lộ cực kỳ phức tạp bắt trước mao vĩnh an hai người động tác đem m ấ y cây hình phạt dùng đồng châm cùng một cây roi da ném vào trong bao vải kết quả vương diệp không n ú c đ í c h lại thử n i ệ m ném một cái tràn ngập gai nhọn côn sắt hắn có chút chờ mong nhìn xem vương diệp kết quả vương diệp vẫn không n ú c n í c sắc mặt hắn biến hơi khó coi. căn cứ lúc trước hắn phân tích cái này quỷ nếu như không phản kháng hắn lời nói chắc là sẽ không đem chuyện làm tuyệt dù sao phía trước hai người giao điểm phí qua đường về sau tóm lại là thừa không ít thứ đồng thời toàn thân trở ra dựa vào cái gì đến hắn nơi này lại không được vương diệp nhìn xem chung nhân nhân nội tâm tràn đầy băng lãnh hắn phát hiện có một cái cùng mình tướng mạo giống nhau người giúp mình định lôi tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu chí ít bản thân có thể ở chỗ tối phát giác được đều có người nào đối với mình có lý ra hỏa này trước đó luôn luôn điểm nhiên như không có việc gì nhìn cái vương diệp ánh mắt kia cùng lúc trước la bình không có sai biệt hơn nữa trên người tản ra đồng dạng khí thức tăng thêm cái kia la bình thi thể quái dị dựa vào những cái này đều không phân tích ra được kẻ trước mắt này là ai lời nói vậy hắn cũng không cần sống quả nhiên trung niên nhìn sự tình không đúng về sau quyết đoán đình chỉ đóng tiền cấp tốc lui về phía sau đứng ở quan tài bên cạnh cảnh giác nhìn xem vương diệp la bình thức sợ chết ta vương diệp cười khẽ cái này la bình bất kể thế nào che giấu thân phận của mình biến hóa khuôn mặt sợ chết bản tính nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua đáng tiếc cái kia iq không dùng tại chính địa phương hơi cảm thán không cho la bình cá chết lưới rách cơ hội hắn mang theo tiểu tứ tiểu ngũ lập tức vào tới la bình sắc mặt hoàn toàn thay đổi phát ra một trận gầm nhẹ cả người đều có vẻ hơi đ i ê n cuồng trên mặt đất thiếu nữ kia thân thể im ắng đứng lên biểu lộ hơi c h ó n g hướng vương diệp đánh lén có thể thao túng thi thể sao vương diệp nhìn thoáng qua thiếu nữ lấy một loại quỷ dị tốc độ đi vòng qua la bình sau lưng sau đó một quyền đánh vào hắn trên lưng phía trước tiểu tứ tiểu ngũ đồng thời dết tới một trái một phải ăn ý hủy đi hắn hai cái cánh tay không cho hắn dở trò cơ hội gần trong nháy mắt công phu la bình liền đã bị ngăn được ngay tại chỗ liền phản kháng đều không thể làm đến về phần người thiếu nữ kia thi thể Vẹn vẹn t vì, vì vương diệp vỗ n một vỗ la bình bà vai nhẹ nói nói vương diệp la bình ngơ ngác một chút không thể tin nhìn trước mắt cái này phát ra quỷ khí ra hỏa sau đó cả người tràn đầy vẻ giận dữ nếu như không phải sao ngươi ta hiện tại đã luyện chế thành một con lửa vương cấp quỷ sát đến lúc đó thống nhất nhân tộc quét ngang hoang thổ không nói chơi ngươi hủy đi là nhân tộc tương lai n g ư ơ i mới là đáng chết người nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói la bình lúc này đã đem vương diệp phanh thây xé xác hết ngồi đáy giếng vương diệp lờ mờ nhìn xem la bình nói ra n g ư ơ i đi qua hoang thổ chỗ sâu sao n g ư ơ i biết lâm an thành tên kia tại hoang thổ bên trong đây tính toán là cái gì thực lực sao tất cả cái gọi là vì nhân tộc bất quá là thỏa mãn n g ư ơ i bản thân dục vọng lấy cớ thôi nhân tộc thực sự là khổ tám đời mới có n g ư ơ i một cái như vậy đồ chơi vương diệp â m thanh tràn ngập băng lãnh mang theo còn dính nhuôn máuốc động c h ế c g h chậm dại hướng đi la bình tràn đầy xác ý không chút nghi ngờ một giây sau vương diệp liền đập nát la bình đầu cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp về sau la bình bắt đầu biến hoảng hốt ta ta người không thể giết ta ta gọi la bình ta là la gia hậu nhân lao tổ tông nhà ta vì nhân tộc chạy qua máu ta là anh hùng hậu nhân la bình dùng sức nuốt nước miếng một cái trên mặt mồ hôi dày đặc tại thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h trước mặt cái gì mưu Chi đều trở thành trò cười la gia người là vĩnh dạ trước đó gia tộc còn có người trước đó nói nửa vương cấp lại là có ý gì vương diệp ngồi xổm ở la bình trước mặt hỏi hắn ẩn ẩn có một loại trực giác ra hỏa này khả năng biết rất nhiều thứ la bình phảng phất bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng giống như nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy t r ờ mong ta nói người có thể thả ta sao ta bằng vào ta phụ mẫu danh nghĩa phát thệ nếu như nếu như ta về sau tìm ngươi phiền phức ta la ra tổ tiên linh hồn vĩnh thế không thể an ninh vương diệp biểu lộ có chút c ổ quái cái này la bình quả thực s ợ chết đến cực hạ bản thân còn không nói gì đây hắn liền phát á c như vậy t h ế sao c h ư n một trăm hai mươi bốn chúc mừng ngươi thua cuộc t ă n g thêm con người của ta ưa cực cho nên luôn có người gọi ta con bạn ta cũng cực kỳ ưa thích cái danh x ư n g này đương nhiên ta tiền đặt cược cho tới bây giờ cũng là mệnh bởi vì đây là ta duy nhất có thể cầm ra đ ồ vợt dù sao nhỏ yếu mới là ngươi tội hiện tại người ta ở giữa nhỏ yếu là ngươi cho nên cần cược sai người là ngươi cược nói xong tất cả về sau ta có phải hay không giết ngươi vương diệp biểu lộ có chút lạnh lùng không mang theo mảy may tình cảm nhìn xem la bình nói ra la bình liền một giây đồng hồ đều không do dự quyết đoán gật đầu ta nói căn cứ ta là già già phổ ghi chép sớm nhất có thể truy tố đến ba trăm năm trước một mực lấy cản thi mà sống về sau h à nghe năm cùng t i liên hệ, la Gia thể ta t hệ, chúng h La dọc o một la o ạ i thi i luyện trên thủ pháp, g n như có địa vị nhất định. Vĩnh g hồ coi có lúc, địa vị vì bình ả o Cho vào hộ nhân tộc, ta thái hy sinh. thiên anh hùng những tinh hà khâm Nghe tộc, tộc, nên này ta ta, ta tổ liệt của gia gia, gia gia của ta, đều hy sinh. Cho nên ta La Gia bị thiên tổ liệt vào anh hùng gia La điểm. đều là lý bị b lời nói vương d i ệ p suy tư cả thi luyện thi đây là vĩnh dạ trước liền tồn tại pháp môn sao quả nhiên linh dị vẫn luôn tồn tại chỉ có điều vĩnh dạ mang đến một cái buộc phát thời cơ mà thôi cái kia nửa vương cấp lại là cái gì la bình lời nói khía cạnh ấn chứng vương diệm suy đoán lúc này la bình trên mặt tràn đầy loại kia vẻ lấy lỏng gia phổ ghi chép tổ tiên từng đem quỷ phân đẳng cấp binh cấp tướng cấp vương cấp hoàng cấp nghe liên quan tới quỷ phân cấp vương diệp nhớ lại bản thân tiếp xúc qua tất cả quỷ những cái kia cơ bản nhất ngơ ngơ ngác ngác chỉ biết mù quáng giết người hẳn là binh cấp quỷ vật t ư ớ n g cấp hẳn là thuộc về bản thân có được cường độ nhất định quỷ vực có lẽ còn có nhất định linh trí nếu như lâm an cái kia một nửa thân thể tàn phế là nửa vương cấp nói cách khác hoàn chỉnh hắn thuộc về chân chính vương cấp quỷ nhưng không đúng đẳng cấp này không được đầy đủ hoang hổ chỗ sâu tuyệt đối có cấp độ càng sâu quỷ nếu như hoàng là đ ỉ n h cái kia tay gãy lại ở vào loại nào cấp bậc nếu như tay gãy góp đủ toàn bộ thân thể lại chính là loại nào cấp bậc vương diệp kiềm chế tâm thần nhìn xem la bình tiếp tục hỏi đằng sau đâu không có phải có nhưng da phổ không trọn vẹn đằng sau ghi chép biến mất la bình hơi khẩn trương nói ra nhẹ gật đầu vương diệp đứng dậy nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua tiểu tứ không biết tiểu tứ lại chỉ như tại loại kia cấp bậc tồn tại nhưng mà cái kia sinh từ thẻ gỗ nên chỉ là thấp nhất binh cấp tiểu tứ có thể khiến cho hắn nổ nát vụn tối thiểu nhất cũng là cao cấp đen quỷ rồi a chỉ là nàng thực lực đều bị phong ấn nhìn không ra quá nhiều ta có thể sống sao la bình lúc này tràn đầy chờ mong nhìn xem vương diệp chúc mừng ngươi thua cuộc theo âm thanh rơi xuống vương diệp trong tay quỷ sai lao s ẹ t qua một đường băng lánh đường vòng cung la bình đầu rơi xuống đất trước khi chết còn mang theo chờ mong ánh mắt sẽ dạy ngươi một cái đạo lý cực tiên đề là ngươi có lên bản thẻ đánh bạc dù là không tư cách lật bản ít nhất có thể để cho người nhức đầu và không thì cũng chỉ là một cái, cái gọi là trò cười mà thôi trên mặt đất máu tươi tràn ngập lần này chết hẳn là la bình bản tôn b ê nhưng trên một cái p â thân, n gian, cũng n chết thời thức khi hãi, h mặc dù cũng có dù vô ý sợ cũng có mức có chết không kinh hoàng, ràng mình phân thân, không không quan trọng. Nhưng hay quá biết là là rất rõ vị này cầu sinh dục vọng quá mạnh chỉ là đáng tiếc làm bẩn anh hùng huyết mang theo t i ế t hận vương diệp mang theo tiểu tứ tiểu ngũ quay người rời đi chỉ là tiểu ngũ trong ánh mắt có vẻ không hiểu nhưng cân nhắc đến đối với đại ca tín nhiệm đem lời nói nén trở về loại này đơn giản đồ vật đại ca khẳng định biết chỉ là đang trêu đùa ra hỏa này mà thôi ân nhất định là như vậy theo vương diệp mấy người rời đi la bình máu tươi theo mặt đất chậm rãi chạy xuôi đến quan tài một phía cuối cùng bị một cô hấp lực hút vào la bình thi thể từ tràn đầy dần dần biến khô cạn cuối cùng trở thành một bộ thây khô quan tài lấy một loại cực nhỏ tần suất bắt đầu lay động không biết qua bao lâu một cái không có đầu bằng dáng tự đường hành lang tiến vào hình thất bên trong cứng ngắc bước chân trực tiếp hướng đi cái kia bị dây gai treo lên đầu đem nó từ dây gai bên trên h á i xuống gắn ở bản thân trên cổ chỉ là an có chút phản bộ mặt hướng về phía sau thất đưa hai tay của hắn đặt tại trên đầu dùng sức chuyển động cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu người này yên lặng nhìn quan tài liếp mắt quay người rời đi mà quan tài lắc lư tần suất gia tăng mấy phần ẩn ẩn có thể trông thấy phía trên thanh đồng đ i n h dâng lên một kia trở lại kiến trúc toàn bộ chính đường đã không có mùa a i chỉ còn lại có tràn ngập máu tơi ư vết tượng cùng trên mặt đất cái kia q u ỷ dị đường vân vương diệp trong lúc mơ hồ tổng cảm thấy cái này đường vân có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua cuối cùng lấy điện thoại di động ra hướng về phía mặt đất chụp hai phát ảnh chụp quay người rời đi lúc này tòa nhà bốn kiến trúc cửa chính đã toàn bộ rộng mở hiển nhiên trừ bỏ vương diệp tiến vào hai gian bên ngoài mặt khác hai gian cũng đã toàn bộ có người đặt chân vương diệp không hề từ bỏ quay người tiến vào thứ ba tòa nhà trong kiến trúc nhà này trong kiến trúc chính đường b ả y biện thi thể đầy đất chỉ là trong đó ăn mặc đạo bảo thi thể rõ ràng nhiều nhất chính đường bên trong có một mặt tường cao trên tường vẽ lấy hai đôi âm dương ngư tạo thành thái cực đồ chỉ là trong đó hai cái mắt cá địa phương tựa hồ bị người móc đi so sánh với hai cái kiến trúc càng thêm khoa chương là nhà này trong kiến trúc thậm chí gạch đều bị đảo đi thôi rất nhiều hiện trường một mảnh hỗn độn thông hướng tầng hầm cường ẩm cũng đã mở ra đi vào dài rằng g ặ c đường hành lang đi tới cuối cùng là một gian xem ra mười điểm mộc mạc thiên phòng thiên phong ở giữa đặt một cái bộ đoàn bộ đoàn bên trên một cái lao đạo nhắm mắt tựa hồ tại ngồi xuống xem ra cùng người sống không khác chỉ là không có tiếng hít thở một bên trên hương á n còn tồn phóng một cái lư hương đang tại thang ra từng sợi thuốc lá chẳng biết tại sao không có bị người lấy đi trong tiệm phòng tràn ngập y i n tĩnh an tường khí t ứ c phản phất không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đ ồ n g dạng nhưng trên mặt đất top năm top ba thi thể tựa hồ đang tại uy mắng nói gì có lẽ nơi đây kinh khủng hơn lao đạo trong tay còn nắm chặt một cây phất trần phất trần cầm trên tay mang theo một cái màu xanh đen âm dương khuyên hai ngọc cực kỳ hiển nhiên cái này phất trần không đơn giản vương diệp động lòng tiểu ngũ ngươi nói ta nếu là đi lấy cái này phát trần sẽ xuất hiện hậu quả gì nghĩ nghĩ vương diệp nhìn xem tiểu ngũ hỏi tiểu ngũ lúc này biểu lộ khó được nghiêm túc xuống tới nhìn xem vương diệp trịnh trọng nói ra hẳn phải chết tác giả có lời nói thực sự là thêm bất động viết lên cuối cùng một chương thời điểm cảm giác tùy thời muốn đi đ ợ i một dạng ngày mai bắt đầu trước khôi phục ba canh ta cần chậm rãi lập tức ngày mồng một tháng năm các ngươi nghỉ định kỳ ta tăng ca chỗ sót cầu một đợt thúc canh khen thưởng ta tận lực chương một trăm hai mươi lăm người cái cọc hẳn phải chết vương diệp nhũ mày l ã o đạo này trừ bỏ thi cốt m ộ ư ơ i điểm hoàn hảo bên ngoài tựa hồ không có nguy hiểm gì thậm chí tinh thần lực của hắn đều không có cảnh báo cái kia n g ư ơ i đi đâu tiểu ngũ mang trên mặt một chút do dự qua hồi lâu mới nghiêm túc nhìn xem vương diệp hỏi ca ngươi cực kỳ cần sao ta là hỏi ngươi đi cầm kết quả sẽ như thế nào ba thành sẽ chết n a m thành thân thể sẽ tự bảo vệ mình lần nữa ngủ say biến tướng phong ấn tiểu ngũ xem kỹ lấy lao đạo thân thể cùng chuôi này phất trần nói ra đi Di. vương diệp không chút do dự quay đầu về tới đường hành lang bên trong đi ra ngoài cái này phất trần không cầm hắn có thể dùng bản thân m ệ n h đi cực lại sẽ không tùy ý chi phối người khác vận mệnh huống hồ ai biết tiểu ngũ lời này phải chăng là đang thăm dò hắn nếu như mình thật làm cho tiểu ngũ dùng m ệ n h đi liều có lẽ sẽ còn đưa đến hiệu quả ngược nhìn thấy vương diệp không chút do dự quay người rời đi tiểu ngũ hơi n g ẩ n ra lộ ra một tia chất phát nụ cười đuổi kịp vương diệp yên lặng theo sau lưng đi ra thứ ba tòa nhà kiến trúc hơi t i ế c n u ố i không có bất kỳ cái gì thu hoạch cái t h ứ tư, tư tòa nhà chắc cũng sẽ sát xuất cao như thế dù sao mình chỉ là một người cũng không có phân thân có thể tham hai tòa nhà kiến trúc chỗ tốt đã là vận hạnh Chỉ bất quá bây giờ xem ra, cổ vực bên trong, người hung ác cũng hung bất bây bên trong, quá giờ người xem ra, không tin a Có thể phá k ế tả r ú c cách cục, xông vào tầng hầm, cũng hầm, không h xông tầng vào p i tin là chỉ có bản thân. Không bản tà, vương diệp lần nữa bước vào thứ tư tòa nhà trong kiến trúc cùng ba vị trí đầu tòa nhà kiến trúc rõ ràng khác biệt là cái này căn phòng thứ tư đặc biệt c h ố n g trải chỉ có trong góc bảy biện một cái giường nguyên bản phía trên phải có gối đầu chăn mềm loại hình cũng đã bị một cướp mà không kỳ quái hơn là cái này căn phòng thứ tư không có đất tầng hầm chống giống gian phòng tựa hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm trên mặt đất một cỗ thi thể một giọt máu tươi cũng không có chảy xuống có lẽ thật không có vương diệp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua tiểu ngũ tiểu ngũ đồng dạng lắc đầu cho thấy không có phát hiện dị thường gì địa phương chỉ là luôn cảm giác nơi này có chút quen thuộc tựa hồ ở nơi nào gặp qua chỉ là nhớ không ra bất đắc dĩ vương diệp rời khỏi kiến trúc lúc này phát hiện cổ vực cắt xó x ì n h bên trong từng đạo từng đạo bóng người hướng một nơi nào đó hội tụ trong đó rõ ràng có mấy người không giống loài người theo đám người tụ tập địa phương nhìn lại chính là cổ vực nơi trung tâm nhất tòa kiết dùng hàng rào vây quanh vườn h ỏ bên trong lúc này đã đứng không dưới hai mươi cá nhân xa xa còn có thể trông thấy mao vĩnh an mang theo mấy cái đạo sĩ không ngừng trên nhảy dưới tránh phật tộc thanh niên trên người tản ra chuyên môn k i q u a n g tựa hồ một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau mà nhất làm cho người chú ý thì là một cái bưng lấy đồ ăn b u ồ n bên hông mang theo một cái cái kéo lao ẩu xem ra mười điểm ôn h ò a chỉ là đám người lại đối với nó tràn đầy kiên kỵ đi chúng ta cũng đi qua nhìn một chút khả năng hấp dẫn tất cả mọi người quỷ nhất định là có vật gì tốt bị phát hiện đi theo gần vương diệp mới phát hiện cái này hàng rào căn bản không phải chất gỗ mà là nguyên một đám người cai cọc thông tục điểm tôi nói chính là chém tới người tứ chi trẻ thành thẳng tắp nhân côn lại dùng thủ pháp đặc biệt chế luyện cứng gắc cuối cùng đem nửa đoạn dưới cắm vào trong bùn đất vương cũng không nhỏ nhìn ra xuống tới tối thiểu nhất có hơn ngàn cổ thi thể mà tàn nhẫn nhất là bọn họ bảo lưu lại đầu người sọ có một loại thuyết pháp là như thế có thể đem người k h ô n g chế tinh thần tại trong đại não không được siêu sinh đương nhiên đây cũng là vương diệp dùng vĩnh dạ tin tức đổi lấy cái kia bản đạo môn trong cổ tịch nhìn thấy dù sao đạo thành một mực tại truy cầu trên tinh thần vĩnh sinh lúc này những người này cái cọc o n mắt nhao nhao nhắm mặt la tái nhợt sắc mặt trên còn có lấy từng đầu cổ q á i đường vân tựa hộ có người d cũng may tiểu viên cửa gỗ coi như bình thường đã bị đẩy ra vương diệp mang theo tiểu tứ tiểu ngũ đi vào trong vườn nguyên bản là lẫn nhau cảnh giác đám người theo vương diệp đến đem ánh mắt tập trung vào trên người hắn lại tới hai cái quỷ sao một vị có chút mập m ạ n chỉ mặc rộng rãi áo khoác phật tộc thanh niên nhìn xem vương diệp tiểu tứ nhìn không được l ệ n h giọng nói ra vừa nói một bên đem ánh mắt bản thân l à hầu xó xình bên trong một đoàn ảnh từ bên trên xe qua chỉ là hai cái này con quỷ trung gian làm sao còn trộn lẫn lấy một người vĩnh dạ qua đi quỷ tự nhiên tự mang lấy mạnh mẽ áp chế lực Nếu n hơn ư người ư mọi một tại bài cái uy hiếp bảng danh sách lời nói, bảng danh xuất đây uy sách v g Diệp tuyệt đối tuyệt đ ứ nữa g hàng đầu. Mà lúc này, Vương diệp phát hiện một cái bóng dáng quen thuộc. Lý Hồng trong. phát hiện thuộc. Thiên. Hắn biến mất lâu như vậy, vì sao sẽ xuất hiện Hơn Mà này, quen biến bên n đầu. lâu xuất một mất lúc Lý cái cổ vực vậy, vì Diệp sao sẽ ở lúc này ở vương diệp trong cảm giác lý hồng thiên hoàn toàn không giống người sống ngược lại giống một cỗ thi thể ngoại thân không ngừng tản ra lờ mờ hát vụ mang theo cái k i a mắt kính v à c vàng lộ ra m ộ ư ơ i điểm ư u nhã tỉnh táo thậm chí cái k i a tinh xào đồ vét đều không có một tia nếp ốn như là đi bộ nhàn nhã giống như lộ ra tự tin cảm giác xung quanh mấy cái phật tộc đạo mất người nhìn về phía lý hồng thiên trong ánh mắt tràn đầy k i ế g kỵ tự a hồ được chứng kiến hắn năng lực giống như tự a hồ đã nhận ra vương diệp ánh mắt lý hồng thiên rất có hứng thú nhìn về phía hắn không ngừng xem kỹ lấy cái này là cái thứ nhất đối với mình vì hình thái không ôm ấp e ngại người quả nhiên mình đương thời đã cảm thấy ra hỏa này không đơn giản không đề cập tới lý hồng thiên chính mình cái này nhà hàng xóm lao n ạ i n ã i cũng không đơn giản à thua thiệt bản thân còn từng đã tại hoang thổ nói qua giống hàng xóm lao lại lại tính cách tại hoang thổ đã s ố n chết hiện tại hắn bản thân nuốt trở về câu nói này sự thật chứng minh khủng bố khôi phục niên đại có thể tuổi đã cao còn sống như thế ăn giận có thể đơn giản lúc này từng tay ngón tay không ngừng từ lao hầu đồ ăn trong chậu dây r ủ i lấy tuân ra rơi xuống đất lít nha lít nít h đem láo hầu bao vây lại nàng y nguyên mang theo ôn h ò a ý cười tràn đầy hiền lành phản phất kinh khủng này c h à n g cảnh cùng không quan hệ đồng dạng nàng xung quanh mười m bên trong một người bao quát quỷ đều không có cái k i a thanh phong c h ạ y cận tồn cái cuối cùng thiếu niên lúc này đang đứng tại vườn nhất vị trí xó、so、xình một cánh tay đã bị chém xuống trên người tràn đầy vết thương nhưng mà tựa h ầ ngược lại không có đả kích đến hắn ngược lại bạo phát ra không sợ chiến ý. còn có c để hiện o Vương d p t ư ơ g ngưng đối tại đoàn o cùng l ảnh từ đại ồ vật, trên mặt đất không ngừng ngọng n g thể trận doanh đã rõ ràng phật tộc thanh niên còn lại ba người chỉ có điều nhìn ra giữa bọn hắn cũng không hòa thuận chỉ là bị ép bao đoàn đạo thành lấy mao v ị n h an cầm đầu sau lưng còn đi theo hai trung niên đạo sĩ lại có là lao hầu lý hồng tiên h bóng tối ba người từng người tự chiến nhưng hẳn là đơn thể thực lực mạnh nhất cuối cùng chính là mình mang theo tiểu tứ tiểu ngũ tổng thể phân tích lời nói bọn họ cái trận d o a n này có lực đánh một trận hoàn toàn không giả mình có thể tùy thời đóng cửa thả tiểu tứ tiểu ngũ mà lúc này tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung ở vườn chính giữa một khoả gần như khô héo trên cây chương một trăm hai mươi sáu già nam lao thụ tràn đầy tang thương niên đại cảm giác tựa như lúc nào cũng biết triệt để chết héo trong vườn bùn đất hơi tối đỏ còn tản ra lờ mờ hương khí để cho người ta tinh thần p h â n chấn dễ cây già đâm ở trong đất bùn còn sót lại một cây chạc cây bên trên kết xuất ba cái trái cây chỉ là ba cái trái cây xem ra còn không có triệt để thành t h ụ nhưng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành lấy tản ra lờ mờ năng lượng ba động có lẽ là bởi vì l a o thụ không đủ cứng chắc nguyên nhân trái cây cũng không phải như vậy sung mãn một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng mặc dù không biết trái cây này là cái gì nhưng ở nhìn về phía hắn trong nháy mắt vương diệp liền bị hấp dẫn thể nội nổi lên một cỗ mạnh mẽ dục vọng càng không ngừng tẩy náo lấy bản thân ă n hắn ă n hắn lần trước tại ngoại âu nghĩa địa công cộng bên trong lục xoát ra cái kia viên trái cây đồng dạng mang cho vương diệp loại cám d ô này lực chỉ có điều lần này xa so với cái kia càng thêm mãnh liệt độ tốt sau khi ăn xong chỉ cần mình chịu nổi cỗ năng lượng này không chết thực lực tuyệt đối sẽ lại đến một bậu thang vương diệp lập tức phán đoán chỉ là trái cây tổng cộng chỉ có ba cái m u ố n tại trong đám người rết ra một đường máu khó tối thiểu nhất bản thân hoàn toàn không có chính diện nên kích bà lão kia dũng khí thậm chí ngay cả lý hồng tiên vương diệp đều hơi s ợ không được hắn m ệ n h mạch phật tộc mấy tên kia cùng mao vinh an đều không phải là dễ sống chung việc này có chút khó làm mặc dù chốc lát sau đám người ở giữa tất dẫn phát một trận đại chiến nhưng bây giờ lại lâm vào khó được trong an tĩnh tất cả mọi người đều đang đợi trái cây thành thục mao vinh an rời tiểu thái bộ chẳng biết lúc nào tiến đến vương diệp bên người túi đầu lấy một loại cực nhỏ âm thanh nói ra họ vương liên thủ không được chỗ tốt vương diệp phảng phất hồn du thiên ngoại đồng dạng miệng hơi đ ó n g mở chỉ cướp được một khoả trái cây về ngươi hai quả chia đ ề u mao vĩnh an không chút do dự nói ra thành g i a o vương diệp ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra từ hắn sau lưng hai tên trung niên đạo sĩ trên người lào qua tại thúc đẩy giao dịch về sau mao vĩnh an lại cọ sát tiểu tái h bộ trở về chỗ cũ mọi người tại đây có thể sống đến bây giờ đều là nhân tinh mơ hồ trong đó con mắt nhìn tới như có điều suy nghĩ thậm chí la h ầ đều hướng về phía vương diệp căng tới một cái thân thiết nụ cười vương diệp lập tức cảm giác thân thể có chút r a rời tê dại mà nhưng vào lúc này trong không khí chuyển đến một trận lờ mờ năng lượng ba động cái k i a ba cái trái cây chín trong không khí không khí khẩn trương trong nháy mắt ngưng thực đến đỉnh điểm ta phật tộc muốn một khỏa cái kia có chút mập mạ phật p tộc thanh niên t h ấ p giọng a một câu sau đó cả người hướng trong vườn chỗ phóng đi chẳng biết tại sao đám người vậy mà không có ngăn cản ý tứ yên lặng nhìn xem một màn này một giây sau bùn đất quần quận phảng phất đầm lầy đầm dạng thanh niên này chân trực tiếp bị sa vào theo hắn dây r u ộ hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh giới xi、si, dưới sân thanh niên cắn h khi nghiêng chỗ khác, nhìn phía khác hai Phật thanh hô hảo. Hai tình định, hồ hơi chết nhỏ hơn. Thanh ư người người a sang tựa Ta từng tại mặt tộc bất tới trái tỷ nào niên càng niên có cái các cầm cây c bối rối, biểu đi, do đầu về âm lộ lệ dự. răng lạnh giọng nói ra lúc này hắn nửa thân thể đều đã lâm vào trong bùn đất giới xi、si, giới sân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái rốt cuộc xuất thủ nhưng một giây sau một mực phảng phất xem náo nhiệt lý hồng t i ê n thể nội hắc vụ của quận một giây sau xuất hiện ở hai người trước mặt đem bọn hắn ngăn trở hay là trợ cứu hai người ánh mắt biến đổi l ú n vũng bùn thanh niên sắc mặt càng là biến hết sức khó coi ngươi không sợ đắc tội ta phật quốc sao a chúng ta tự nhiên có được vô địch tâm lo trước lo sau như thế nào trấn áp và cổ ta thiên tổ lý hồng tiên h nên đương đại vô địch âm thanh hắn bên trong tràn đầy tự tin nhưng lại không khiến người ta cảm thấy cuồng ngạo phản phất chỉ là đang tự thuật một sự thật đồng dạng giới si giới sân cắn răng một cái cầm giới luật côn một cái cầm kim cương sự đối với lý hồng tiên h lao đến lý hồng tiên h trên mặt y nguyên bình tĩnh chỉ là nhẹ nhàng quát lớn lùi ra theo hác vụ cuộn cuộn hai người vậy mà không bị khống chế đồng thời lui về phía sau trên mặt tràn đầy kinh ngạc c h i sắc cái kia vũng bùn bên trong thanh niên lúc này đã nhanh muốn chìm đến bả vai vị trí rốt cuộc có vẻ hoảng sợ nếu như ta chết rồi phật quốc tất diệt ngươi t h i ê n tổ ngươi có chút xem trọng bản thân giá trị đồng dạng cũng xem trọng phật quốc các ngươi đều có thể tranh cử phật tử phật quốc cũng không trong tưởng tượng khoa trương như vậy lý hồng thiên hai tay đ e o tại sau lưng phất tay đánh lui hai tên phật tử tranh cử người mặt không đổi sắc một đời thiên tiêu nên như vậy vương diệp nhưng lại sắc mặt bình tĩnh nhìn xem náo nhiệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó hơi tò mò liếp một cái mao vĩnh an gia hòa này dù sao cũng là đạo thành tiểu đạo gia cũng không biết thật cùng lý hồng thiên l i ề u mạng lên đến ai mạnh hơn một chút nhưng mà nhớ tới tại lâm an thành lúc bị bản thân nhẹ nhõm đập hai lần n ắ côn vương diệp khẽ lắc đầu xem ra đạo thành đời này người trẻ tuổi tựa hồ hơi không quá đỉnh dạng này ra hỏa liền có thể coi đạo gia vị thí chủ này quá lời một âm thanh lờ mờ vang lên trong hư không hiện hiện một tôn lờ mờ phật ảnh ẩn ẩn có kinh văn âm thanh trong không khí truyền bá để cho người ta vô ý thức đấy lòng dâng lên thành kính cảm giác một tên người khoác áo cả xa môi đỏ răng trắng thanh niên tự không trung từng bước một tựa xa đi tới Vẹn vẹn Liên mấy ấ bước, liền đã x u theo i Thiên trước mặt, tay trước ngực, đầu bạc ở giữa giả ệ n Hồng ngực, tràn yên tĩnh. Bần tăng giả nam, ở ở Lý Lý chắp Thí Chủ. h gặp trước mặt, tay trước t bạc qua đầy đầu phật hiệu âm thanh cái kia phật hư ảnh dần dần tiêu tán thành vô hình nhưng lý hồng thiên nhưng dần dần có chút nghiêm túc lên ở nơi này già nam trên người cảm nhận được một cỗ cực kỳ không thoải mái khí t ứ c người phải cứu hắn lý hồng thiên trên người tản m á t ra chiến ý trà ngập n hứng thú nhìn xem giả nam nói ra lúc này cái kia phật tộc thanh niên đầu đều đã lâm vào một nửa chỉ còn lại có một đôi mắt trà ngập chờ mong nhìn xem giả nam chết sống có số không thể cơ cầu không nghĩ tới giả nam lại khẽ lất đầu nói ra tất cả mọi người ngây ra một lúc nhìn về phía giả nam ánh mắt hơi hơi không hiểu phật tộc như vậy tùy duyên sao vậy ngơi ư ý gì lý hồng thiên nhữ mày có chút băng lánh nói ra giả nam nhìn thẳng lý hồng thiên hai mắt chỉ là gặp không được có người nhục ta phật tộc theo âm thanh rơi xuống giả nam trên người tản m á t ra một cố cường hoành huyết khí một quyền đánh về phía lý hồng thiên một màn này quá đột nhiên một giây trước còn ôn hòa nói chuyện một giây sau liền vung mạnh nằm đấm ngay cả lý hồng thiên đều hơi trở tay không kịp hắt vụ lấp lóe bóng ráng hắn xuất hiện ở một mét bên ngoài、ừ. phật tộc quả nhiên cũng là một đám rắn chuột h ạ n g người lý hồng thiên biểu lộ trở nên băng lãnh quỳ xuống theo thoại âm rơi xuống già nam đầu gối hơi ố ó lượn nhưng chỉ vẹn vẹn nửa giây không đến lại khôi phục bình thường Trước Ta Phật quốc còi trọng nhân quả. Lý Thí chủ hôm nay giết ta sư đệ, gieo nhân. Ta trở về một quyền, là con quả. Như thế nhất tầm nhất trác, thuận theo thiên ý. Nhưng Thí chủ lại đối với ta sư ngươi Như phương Nhưng với quốc còi Chủ con Chủ địch nhân bàn nhân nay nhân. quyền, hôm quả quả. quả. bề. là về đối gieo lại Lý lấy ý. ý, ôm đệ, mà khí thế của hắn cũng trong nháy mắt này đặt đến đỉnh điểm phật viết làm tĩnh theo âm thanh rơi xuống phía sau hắn cự phật hư ảnh hướng về phía lý hồng thiên dỗi ra ngón tay một cỗ vô hình lực lượng đem nó định tại nguyên chỗ vô pháp động tác mà già nam thì là lách mình đi tới trước mặt hắn lần nữa giản dị tự nhiên một quyền h á t vụ không ngừng phun trào đem già nam nắm đấm ngăn khuất trước người một tấc lý hồng thiên mắt kính gọng v à n g dưới hàn mang lấp lóe một cỗ nồng đậm quỷ khí từ trong cơ thể nộp h á t ra cái thia cự phật hư ảnh rất nhỏ lắc lư cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa một giây sau lý hồng thiên tự biến mất tại chỗ xuất hiện ở giả nam sau lưng chỉ điểm một chút ở trên vai hắn giả nam thân hình k h ẽ run lên bị chỗ ngón tay điểm chỗ làn da cấp tốc hư thối đồng thời còn có mở rộng chi thế hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào quay người một quyền đánh vào lý hồng thiên l ự c cả hai đồng thời lui về phía sau một bước a di đả phật k h ẽ đọc phật hiệu giả nam trên người kim quang hiện lên hư thối cơ bắp tự hành chóc ra vết thương rất nhanh khép lại mà lý hồng thiên đồng dạng mặt không biểu tình nhìn xem giả nam lần này hai người đánh ngang một chỉ một quyền nhân quả đã phát đoạn lý thí chủ đến đây dừng tay có được không g i a nam thản n h i ê nói n lý hồng thiên không biết đang suy nghĩ gì nhìn nơi xa cái kia ba cái trái cây liếp mắt bóng dáng biến mất về tới vị trí cũ phản phất mọi thứ đều chưa từng xảy ra đồng dạng lúc này cái kia phật tộc thanh niên đã hoàn toàn biến mất tại tiểu trong viên bùn đất cũng trở về an t ĩ n h trở lại nơi xa vương diệp ánh mắt đặt ở già nam trên người có chút im lặng hắn thừa nhận g i a hỏa này xác thực rất mạnh nhưng g i a sân làm như vậy phong cách trừ bỏ hấp dẫn c ử u hận lãng phí năng lượng bên ngoài cũng không còn tác dụng gì nữa còn có cùng loại ép buộc chứng đồng dạng nhân quả thuyết pháp nếu như dựa theo vị này logic bởi vì hắn bản thân bị thương hắn là không phải sao nên đâm bản thân hai đao trả nhân quả hiện tại phật quốc đạo thành một đời mới nhân vật thủ lĩnh đều như vậy q u á sao còn có lý hồng tiên h bước trang không đánh thắng lại đi thôi nói tốt vô địch tâm đâu hơn nữa trên người hắn vì sao phát ra là quỷ k h í nhưng lại trong vườn này b ù n g đất có chút cổ quái không biết bay có tác dụng hay không chờ mong vị nào dũng sĩ đến sò xét một lần vương diệp ôm chiếc ghế không n ú c ních cùng tiểu tứ hợp thành pho tượng tổ hai người quả nhiên lại có người nhịn không được lần này là cái kia thành phong trại thiếu niên trông thấy thiếu niên này hành động vương diệp mới giật mình phát hiện bản thân tính trận doanh thời điểm đem người này vô ý thức không để ý đến mặc dù trí khí đáng khen nhưng đầu góc s á c thực không đủ dùng bản thân liền là thực lực yếu nhất một cái bây giờ còn dám mạo hiểm đầu thử nghiệm thất bại sẽ chết thành công cầm tới trái cây vẫn sẽ chết cái này thanh phong trại tựa hồ cũng không có trương tử lương hình dung đáng sợ như vậy à cũng liền lao hán kia coi như cơ cảnh thật tình không biết mấy người này nguyên bản cũng không phải chạy cổ vực đến bọn họ mục tiêu là vương diệp đến thượng kinh tiến hành ám sát kết quả đột nhiên biết được cổ vực tin tức bị trại cưỡng ép phai t i ề đến nhìn xem có thể hay không vớt một đợt thiếu niên này đột nhiên nhảy lên lòng bàn chân hiện lên một vệ ánh sáng sắc cả người linh hư dậm chân phóng tới cái kia viên lao thụ đã qua nửa đều không có bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện thắng cuộc sao trên mặt thiếu niên hiện hiện v ẻ vui mừng một giây sau trong bùn đất xuất hiện một gốc to lớn dây leo cuốn tại trên người thiếu niên q ă n g vào lòng đất thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền đã im ắng tử vong quả nhiên đi đến không cũng không thể sao không trên không dù sao cũng so mặt đất muốn tốt một chút dù sao còn có lách mình không gian chỉ cần tốc độ nhanh vẫn là có thể xông vào vương diệp nhìn trước mắt một màn này phân tích hiển nhiên thiếu niên này dùng sinh mệnh mình giúp đại gia tìm đến linh cảm tất cả mọi người l ạ i như có điều suy nghĩ bộ dáng giới si dưới sân ta cứu hai người các ngươi một mạng gieo nhân hiện tại nên trả quả già nam trở về đầu nhìn về phía phật tộc cận tồn hai người chắp tay trước ngực thản nhiên nói hai người ánh mắt lập tức biến khó nhìn lên muốn phản bác nhưng cân nhắc đến g i ả nam cái kia thực lực mạnh mẽ nén giận cái này phật tử tranh cử nguyên bản cũng không có già nam sẽ đến tin tức nếu như sớm biết quái vật này biết thăm dự bọn họ đã sớm rời khỏi tuyên cử Kết quả bây giờ tiến vào đến tiến thối quả bây giờ lượng nan vào cùng ấ p độ. Ý m lúc đó hai tên trung niên đạo sĩ tựa hồ cùng mao vĩnh an đã xảy ra cãi lộn đồng dạng tại chính mình hai chân rán phụ t h ì không để ý mao vĩnh an ngăn cản lằng không lơ lửng hóa thành hai đạo thanh quang lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng lao thụ phóng đi phật đạo đồng thời bắt đầu phát lực không biết xuất phát từ nguyên nhân gì b a o v i n h an y nguyên chấn định đứng tại chỗ tỉnh táo nhìn chăm chú lên tất cả lao hậu cũng đưa thân vào thế ngoại giống như là chợ bán thức ăn mua thức ăn bác gái giống như nhìn xem náo nhiệt chỉ là nàng cái kia đồ ăn trong chậu ngón tay rơi xuống tốc độ nhanh hơn đã trên mặt đất trải một tầng thật dày không ngừng ngỏ ngoại hết sức âm trầm cao cấp nhất một nhóm người vẫn là không có xuất thủ duy trì quan sát rất rõ ràng đám người kia chẳng qua là cao cấp hơn một chút phá hôi mặc dù nghe cực kỳ thật đáng buồn nhưng sự thật chính là như thế trong bùn đất bốn cái dây leo đột nhiên xuất hiện phóng lên tận trời hướng về bốn người c u ố n đi đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị mấy người đột nhiên cải biến quỹ tích tiến lên vòng qua dây leo lần nữa tăng tốc bọn họ khoảng cách lao thủ càng gần nhưng theo một đòn thất bại lại là bốn cái dây leo hiện hiện thế công biến càng hung hiểm hơn trong đó một cái trung niên đạo sĩ né tránh không kịp trực tiếp bị quăng vào trong bùn đất trông thấy một màn này mao vinh an hít sâu một hơi hơi cúi đầu dưới sân mắt thấy không tránh kịp sắp bị quân đi trong n h á mắt níu lại giới xi、si、chân mượn cỗ này lực tốc độ lần nữa tăng nhanh mà giới si nhưng bởi vì không có điểm mượn lực rơi vào dây leo bên trong phát ra một tiếng h é t thảm chương một r ư ơ i tám khủng bố lao h ậ u giữa không trung dây leo còn có sáu đầu lại chỉ còn lại hai người dây leo bay múa một tên sau cùng đạo sĩ hóa thành hết u y vụ im ắng tử vong mà giới sân lại hiểm mà hiểm vọt tới lao thụ bên cạnh tại bước vào lao thụ xung quanh một khắc này dây leo nhao nhao đình chỉ công kích lần nữa lùi về đến trong bùn đất a ha ha ta không chết giới sân may mắn cảm giác tùy tiệc cười già nam hôm nay ngươi hại ta cái này nhất quả Ta nhất thuyết thướng trái Vừa quay kia định nói, sân người, pháp. cái cái cái cây giới r ộ một tới. m giây sau lòng đất đột nhiên xuất hiện mấy cây gai gỗ đem dưới sân trực tiếp xuyên thấu ngay tại chỗ mặc cho cái k i a cường hoành m ụ t thân cũng không có kiên trì đến đâu sợ một giây dưới sân máu trong cơ thể tựa hồ trong nháy mắt bị rút sạch trở thành một bộ thây khô lại bị gai gỗ mang về đến trong bùn đất lần nữa gió êm sóng lặng mà cái này gai gỗ chính là lao t h ủ dễ cây gần sát trái cây về sau lao thụ cũng sẽ xuất thủ sao vương diệp khe nhữ mày muốn lấy trái cây này quả thực giống như địa ngục độ khó đồng dạng Mao vĩnh an chẳng biết lúc nào đi tới vương diệp bên người t à n mát ra điểm điểm đ ạ o thường hai người bọn họ là ta sư minh từ bé nhìn ta lớn lên ta vốn không muốn để cho bọn họ đi nhưng bọn họ nói đây là bọn hắn số mệnh không thể để cho đạo tử mạo hiểm cầu thí đạo tử từ ra đời bắt đầu tất cả mọi người xưng hô như vậy ta nói ta là đạo thành hy vọng nhưng những năm này bởi vì ta người chết nhiều lắm ngươi biết loại thống khổ này sao tất cả mọi người vì ngươi đi chết mỗi chết một c á i người đều tựa như một cây đao đâm ở trên thân thể ngươi dù là chỉ cần ngươi hơi gánh chịu một chút phong hiểm liền có thể thiếu chết hai người nhưng không có người nghe người ý kiến vương diệp ta tâm bất an mao vĩnh an hiếm thấy thu hồi bất cần đ ợ i bộ dáng có vẻ hơi cô đơn tự rêu cởi cười vương diệp giơ tay lên vỗ vai hắn một cái đem mình biến càng ngày càng mạnh để cho bọn họ hy sinh có giá trị có ý nghĩa về sau mới có thể bảo vệ nhiều người hơn không đi hy sinh không đi mất mạng mạnh lên sao mao vĩnh an n h ỉ non nói một mình lâm vào ngốc trệ bên trong a di đạo phật hiểu tương đối tình thế già nam khẽ đọc phật hiệu từng bước một bước vào trong hư không càng chạy càng cao mỗi một bước rơi xuống lòng bàn chân đều sẽ xuất hiện một đoá hoa sen vàng chờ bước chân sau khi rời đi lại hóa thành năng lượng tự hành tiêu tán cái này trang bức phạm vương diệp biểu lộ có chút c ổ a khoái cưỡng ép đem năng lượng bước ra bên ngoài cơ thể đạt tới loại hiệu quả này hắn hiện tại cũng miễn cưỡng có thể làm được nhưng trừ bỏ trang bức hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì phát giác được giả nam động tác về sau lý hồng tiên trên người hát vụ phun trào một dây sau xuất hiện ở mấy mét bên ngoài giữa không trung dây leo đánh tới hắn lần nữa lấp lóe xuất hiện ở càng xa vị trí cùng loại với tuấn di nhưng khoảng cách lại không thể qua xa chúng ta lên sao tiểu ngũ á nhịn mắt được truy bạo già nam đầu chọc dục vọng nhịn xuống chỉ là ánh mắt ý nguyên thỉnh thoảng hướng bên kia nhìn lại gia nam lý hồng thiên nao nhau hiện ra bản thân thực lực mạnh mẽ tại dây leo bên trong xuyên toa như là nhàn nhã tản bộ giống như không có bất kỳ cái gì áp lực rất nhanh hai người tới lao thụ bên cạnh biểu lộ biến ngưng trọng rất nhiều cảnh giác lòng đất lúc nào cũng có thể tập kích a di đà phật trái cây này cùng ta phật quốc nên có một đoạn nhân quả k h ẽ đọc phật hiệu già nam vương tay h á i hướng trái cây phần tay bị phật quang tầng tầng báo khỏa phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn lòng đất mấy đạo gai gỗ đánh tới già nam thân thể giống như trang giấy giống như theo gió đông đưa tránh ra gai gỗ cách trái cây càng gần một bước lý hồng tiên thừa cơ hội này trực tiếp t u ấ n di đến trái cây bên người cấp tốc trục tới ha, -ha. một cỗ năng lượng kinh khủng quét sạch già nam lý hồng thiên như gặp phải trọng kích bay rớt ra ngoài rơi đập trên mặt đất đoàn bóng ma kia lắc lư đột nhiên biến mất ngay tại chỗ vài giây sau quỷ dị tự già nam ảnh từ bên trong chui da đồng dạng đoạt hướng trái cây hai cái này lao âm so đều có tùy thời cầm tới trái cây thực lực lại không xuất thủ vương diệp biểu lộ có chút n g h i ê trọng già thân già quỷ chẳng biết tại sao l ã hầu đối với bóng ma này tựa hồ cực kỳ k i n h thường đem bên hông cây kéo cầm xuống hướng về phía giữa không trung nhẹ nhàng cắt bỏ x u ố n g dưới sau đó bóng tối từ vị trí trung tâm chỉnh t h ể biến thành hai nửa một bóng người rơi xuống trên mặt đất sắc mặt biến trắng bệnh không ngừng phun ra máu tươi bóng ma này cũng là người trông thấy bóng người vương diệp s ứ n g sở xem ra cùng mình ý nghĩ nhất trí a nhưng lại lao hầu này vì sao đối với bóng ma này chán ghét như vậy chẳng lẽ là bởi vì hắn giả quỷ nguyên nhân sao vương diệp thân thể hơi tê tê không chút do dự tháo ra trên mặt mặt nạ ra người ủy trên người khí lập tức biến mất khôi phục bản thân nguyên bản gương mặt đồ ăn trong chậu ngón tay không ngừng rơi xuống tại liên tục không ngừng đem mặt đất người kia hoàn toàn vây quanh cuối cùng điên cuồng chui vào trong m i ệ n g hắn bóng người không ngừng dãy r ồ a lấy lại không có bất kỳ biện pháp nào con mắt cổ càng lúc càng lớn cuối cùng biểu lộ dữ tợn đã mất đi hô hấp cái này nhìn giống như cuối cùng bột giống như nhân vật vẹn vẹn nửa phút sẽ chết tại lao hầu trong tay thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có gia nam lý hồng tiên bị một màn này do lùi cảnh giác nhìn xem lão u hào hai tử không có chuyện hắn chỉ là đói bụng lao h u ôn hoặc ư ờ i xuất ra cái kéo nhắm ngay một k h ả trái cây cắt bỏ đi mặt đất gai gỗ sắp tập ra nhưng từng tầng từng tầng ngón tay gắt gao rán trên mặt đất cuối cùng lao hầu an toàn cắt xong một khóa trái cây bỏ vào đồ ăn trong chậu không có lòng tham ý nghĩ lao hầu quay người chuẩn bị rời đi nhưng có vẻ như nghĩ tới điều gì lao hầu lại chuyển trở về lần nữa cắt xong một khóa trái cây lúc này mới hài lòng tại chỗ biến mất theo lão hầu rời đi trên mặt đất những cái k i a n g ó n tay nao nhau không bị khống chế giống như chui vào trong bùn đất gia nam lý hồng tiên nhẹ nhàng thở ra lao h u h u áp giới giữa hai người hoàn toàn không dám nói lời nào nhưng bây giờ niên đại một đời cùng là thiết yêu tự có vô địch tâm hiện tại trái cây chỉ còn một cái lúc này lấy thực lực bàn về giải ngắn q u ả này cùng ta phật quốc hữu duyên ha ha ta thiên tổ không nhận phật quốc hai người đối chọi tương đối không ai nhớ h a i đúng lúc này hướng vương diệp phất phất tay bắt đầu chuyển động chương một trăm hai mươi chín đánh không lại liền gia nhập hiện tại trên sân đáng chết đều đã không sai bị lắm kinh khủng nhất lao hậu mang theo hai cái trái cây cũng đã rời đi chỉ còn lại có già nam lý hồng thiên hai vị này một đời thiên tiêu vương diệp thừa nhận hai người này xác thực cực kỳ ưu tú đơn đà độc đấu lời nói dù là hắn đều không nhất định có thể thắng nhưng cứ ư ớ bảo bối thời điểm ai cùng một mình người chọn a thế là vương diệp mao vĩnh an tiểu tứ tiểu ngũ bốn người lập tức hướng lao thụ phóng đi dây leo tự trong đất bùn quần quận mà ra vương diệp mặt không đổi sắc một cước dâm ở dây leo phía trên lấy càng nhanh tốc độ vào tới rơi vào lao thụ bên cạnh mao vĩnh an bị nàn g con hạc mang theo hết sức linh hoạt tiểu tứ đi theo vương diệp sau lưng gần như không có phí quá nhiều công phu về phần tiểu ngũ giống như máy đùi đất đồng đạm vô số dây leo tại hắn cường h à n h đục thể và chạm dưới n h o nhao nổ tung vẹn vẹn mười giây đồng hồ nguyên vốn phải là hai đại thiên k i ê u chuẩn bị chiếm lấy trái cây đỉnh phong một trận chiến biến thành vương diệp dẫn người vây đánh lý hồng thiên trông thấy đã xé toang mặt nạ ra người vương diệp ngay tại chỗ vương đội trưởng ngươi còn biết ta là ngươi đội trưởng vương diệp thản nhiên nhìn lý hồng thiên liếc mắt t á n g dương vô địch tâm vô địch đường chấn áp thiên cổ thật không biết ta đội ngũ lúc nào ra ngươi một cái như vậy đại tài nếu không đội trưởng cho ngươi làm theo vương diệp phải âm rơi xuống tiểu tứ không để lại dấu vết đứng ở lý hồng thiên sau lưng lý hồng thiên đẩy bản thân kính mắt hơi cối đầu g i ấ u ở mắt kính sau ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì sau một chốc đội trưởng so với viên này trái cây ta càng hy vọng gia nhập vào ngươi đ o à n đội hành hung một lần cái kia con lựa chọc dù sao ta thật ra không quá cần vật này lý hồng thiên mang theo nụ cười lạnh nhạt nói ra rất n g a y thẳng đánh không lại liền gia nhập cùng bị một đám người đánh hoài nghi nhân sinh ảnh hưởng tới vô hiệu tâm còn không bằng hỏa t a n bảo già nam nghe thấy lý hồng thiên lời nói sắc mặt hoàn toàn thay đổi nguyên vốn còn muốn mình cùng lý hồng thiên liên thủ dù là cái này bốn cái người khí tức không yếu cũng có thể một hồi nhưng bây giờ đánh năm a di đà phật thí chủ bần tăng tự nguyện từ bỏ trái cây cái này rời đi vừa nói già nam xoay người rời đi nhưng tiểu ngũ trong miệng mang theo nhai răng cười ngăn cản hắn đi đường chẳng lẽ thí chủ nhất định phải cùng ta phật quốc kết xuống trận này ngập trời nhân quả sao già nam sắc mặt biến rất khó coi nhìn chằm chằm vương diệp từng chữ nói ra nói ra ta cùng với phật quốc đã sớm nhân quả c ủ a người hơn nữa ngươi không phải nói trái cây này cùng ngươi phật quốc hữu duyên sao nếu như bởi vì ta nguyên nhân nhường ngươi nhịn đau cắt thịt nhiều khó khăn vì tình cho nên cũng nên thử cướp một lần tránh cho lưu lại khúc mắc mới là vương diệp nhìn xem già nam thản nhiên nói sau đó không còn cho hắn nói chuyện cơ hội trong tay ngược lại mang theo chiếc ghế hướng về phía hắn đầu chọc đập xuống thô lỗ già nam có chút p h ẫ n n ộ hô sau đó sau lưng lần nữa hiện hiện cự phật hư ảnh s o trước đó còn muốn ngưng thực rất nhiều mơ hồ thậm chí có thể trông thấy một tia cự phật khuôn mặt nhưng không quá rõ ràng cự phật dội ra một ngón tay hướng về phía vương diệp đâm xuống dưới tản mát ra nồng đậm năng lượng ba động h ừ vương diệp hư lạnh một tiếng ngoại thân đồng dạng tản mát ra lờ mở phật tộc k i quang thứ này h ắ n cũng sẽ lôi âm quả không phải sao h á không theo gầm nhẹ một tiếng vương diệp sau lưng đồng dạng xuất hiện một cái bóng mở thư ảnh không có khuôn mặt thân thể bị đen khí bao phủ m ư ờ i điểm đơn bạc tản ra khí tức cấm lãnh đây là vương diệp lần kia thư viện hành trình về sau căn cứ phật đạo hai nhà công pháp tự hành lục l o i ra thuộc về mình đạo chỉ là một mực cất dấu không dùng thậm chí hắn đều không biết t ả o ả n h kia là cái gì tồn tại hôm nay lương nhờ cơ hội này hắn cũng muốn cùng cái này phật tộc thiên kêu giao thủ thử xem bản thân trước mắt trình độ dù sao tổng dùng dương xâm đem so sánh đã không quá chuồn xác vương diệp sau lưng bóng đen đồng dạng dỗi ra một ngón tay cùng cái kia cự phật đụng vào nhau kịch liệt năng lượng va chạm dưới triệt để bạo tạc theo tiếng oanh minh cự phật bóng đen toàn bộ tiêu tán mà vương diệp cùng già nam đã đụng đụng vào nhau đồng dạng cô đọng t ự c thể vương diệp cùng già nam ở giữa chiến đấu tràn đầy huyết tinh quyền quyền đến thịt hai người ai cũng không có hướng lui về phía sau dù là một bước huyết khí c u ồ n c u ộ n lý hồng thiên nhìn xem một màn này tràn đầy kinh ngạc lần trước nhìn thấy vương diệp lúc tựa hồ còn không có mạnh như vậy chỉ có thể coi là cao thủ mà thôi lúc này mới qua một tháng nhiều thời gian hắn liền đã trưởng thành đến nước này sao hắn biểu lộ biến ngưng trọng lên đột nhiên có chút may mắn mình và vương diệp là cùng trận doanh bằng không khỉ loại này n ụ c thể cường hành tinh thần lực phòng ngự cũng không tệ người là khó dây d ư a nhất tựa như đánh không chết tiểu cường đồng dạng người lưu cho ta một hơi mấy phút đồng hồ sau liền lại là một đầu h ả o hán năm phút trôi qua già nam tăng vào lúc này đã pha thoái phía trên dính vết máu vương diệp quần áo đồng dạng đã trở thành bại nhưng hai người lại càng đánh càng hưng phấn phát ra trận trận gầm nhẹ rốt cuộc hai người nắm đấm đụng vào nhau diên phần mình lui về phía sau một bước lần này vật lộn hai người ngang tay a di đ ạ phật thí chủ lại đến già nam xoa xoa bản thân khỏe miệm vết máu vương diệp biểu lộ có chút cổ quái ta chính là muốn cầm người luyện tay một chút nhìn xem bản thân gần nhất thực lực biến hóa ta lại không đi vô địch đường ta cũng không nghĩ tới chấn áp đương đại không sai bị lắm giết hắn vừa nói tại g i ả nam cái kia không thể tin trong ánh mắt tiểu ngũ một mặt nhai răng c ư ờ i vào tới một quyền đánh vào g i ả nam trên người lý hồng thiên theo sát phía sau nó g n tay nhẹ nhàng đ i ể m tại hắn trên lưng dẫn đến g i ả nam làn ra diện tích lớn hư tối h mao v i n h an lén lén lút lút giấu ở cuối cùng không ngừng móc ra từng trường phụ trị trong miệng còn lẩm bẩm cái gì dẫn đến già nam hành động đột nhiên chậm lại chậm hơn nữa thường xuyên làm ra quỵ dị động tác dẫn đến tiểu ngũ nằm đấ càng không ngừng rơi trên người mình trong lúc nhất thời già nam chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra trận trận gầm thét liền phản kích đều làm không được tiểu ngũ nằm đấm s o vương diệp còn cứng rắn đánh vào người tràn đầy cảm giác đau đớn cho dù là hắn đều có chút ăn không tiêu phát hiện chiến cuộc ổn định về sau vương diệp đi đến còn xuất lại một khoả trái cây trước nhẹ nhàng h á i xuống gai gô đánh tới lại bị tiểu tứ ngăn cản lần này cổ v ư ợ t chuyến đi rốt cuộc h à n mỹ là các người ép ta rốt cuộc đã gặp trọng thương già nam phát ra phẫn nộ tiền giống sau đó móc ra một k h ả trong suất sắc nhậu đột nhiên b ó n nát c h ư ơ n một trăm ba mươi lão quỷ theo trong suốt niệm c h â u bị bót nát một cô năng lượng ba động tự t r o n g không khí chấn động một cái chỉ đủ một người xuyên toa vết rách hiện hiện toàn thân đ ấ m máu g i ả nam đứng ở vết rách trước cái k i a đạm nhiên biểu lộ đã biến mất che kín máu tươi sắc mặt có chút dữ t ợ n vì viên này niệm c h â u ta cựu tử nhất sinh hôm nay vậy mà lãng phí trên người các ngươi chỉ cần ta còn sống một ngày các ngươi liền vĩnh viễn là tử địch của ta già nam âm thanh bên trong tràn đầy hoán hận ánh mắt gắt gao quét mắt đám người phán phất muốn triệt để ghi lại bọn họ diện mạo đồng dạng vương diệp trong tay cầm trái cây trông thấy một màn này thể nội năng lượng tụ tập tại ta ngũ bên trong khóc、lên. g i a nam biểu lộ biến đổi không nói thêm gì nữa vội vàng chui vào vết rách bên trong n g ầ m trộm nghe gặp một đường tiếng r ê n rỉ, rõ ràng bị thương lần nữa ngừng lại tiếng khóc nhìn xem cái kia biến mất vết rách vương diệp trong mắt có vẻ suy tư có lẽ nên tìm một cơ hội đi phật quốc phụ cận đem ra hỏa này triệt để t ạ o chết bằng không thì luôn có người nhớ giết chết bản thân không quá chân thật mà nhưng vào lúc này theo ba cái trái cây n h a o nhau bị h á i đi lao thụ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến khô héo cuộn cuộn một con lại một cánh tay đột nhiên tự trong đất bùn rối ra chống đất tựa hồ có người muốn chui ra ngoài đồng dạng những người kia cái cọc hình thành hàng rào trên đầu nhắm chặt hai mắt từ này một khắc toàn bộ mở ra ánh mắt băng lãnh không mang theo bất luận cái gì tình cảm coi thường lấy vương diệp mấy người thậm chí ngay cả cổ vực đều mơ hồ bắt đầu chấn động đứng lên tòa nhà bốn kiến trúc cửa phòng đột ngột đóng lại tình huống hơi không đúng đi vương diệp nhìn trước mắt cảnh tượng lạnh giọng nói ra sau đó đám người cấp tốc cấp tốc hướng viên ngoại phóng đi từng đôi thủ c h ả o hướng đám người cổ chân tựa hồ muốn đem hắn nhóm kéo vào trong bùn đất từng đạo từng đạo dây leo phóng lên tận trời trong lúc mơ hồ dây leo bên trên xuất hiện từng đôi mắt băng lánh nhìn chăm chú tất cả n à y đây là muốn cạo chết đạo gia ta ạ mao vĩnh an tại ngàn con hạc dẫn dắt dưới ở giữa không chúng không ngừng b a y múa không chúng không ngừng mang lấy tiểu ngũ không thèm nói đạo lý ở trong bùn đất trái trùng phải đụng từng đôi cánh tay phá thành mảnh nhỏ hóa thành thịt nát mơ hồ trong đó lòng bàn chân hắn có năng lực lượng lấp lóe cũng không rơi vào trong bùn đất qua hồi lâu mọi người mới xông ra tòa này quỷ dị tiểu viên lúc này lần lượt từng bóng người đã từ trong đất bùn trôi ra như là cái sắc không hồn đầm dạng tản ra băng lanh khí tức người cái cọ tựa hồ hơi hưng phấn đang mong đợi cái gì lúc này cổ vực bên trong năng lượng ba động không có quy luật chút nào không ngừng chấn động cứ không bình thường tựa như lúc nào cũng có phá thoái khả năng lao ra mấy người hướng địa điểm lối ra tiến tới không ngừng chạy tới trong đó tốc độ nhanh nhất dĩ nhiên là lý hồng tiên thân thể không ngừng l ó i ra ngắn ủi thuần hướng di kéo qua đám người một đoạn chỉ là lúc này hắn từ lâu không còn loại kia đạm nhiên phong độ hai đầu lông mày hơi gấp bách nếu như bị vây ở vết n ư ớ không gian bên trong hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hình thất bên trong cái kia cố quan tài bên trên thanh đồng ninh rốt cuộc triệt để bắn ra ngoài rơi vào trên mặt đất một giây sau quàn tải nổ tung một người mặc cổ lao trường b ả o lao nhân mà không biểu tình ngồi dậy chỉ là thân hình hơi khô héo xem ra không hơi huyết sắt nào nhìn xem hình thất hắn ấy m h á t hiện lên vẻ sợ hãi nhưng phát hiện không có một hai về sau có vẻ hơi nghi ngờ rốt cuộc lao nhân đứng lên chú ý tới trên mặt đất thiếu nữ thi thể lão nhân đi tới giật xuống thiếu nữ một cây cánh tay đặt ở bên miệng xé rách n g a i n u ố t lấy t i ê n tính hình thất bên trong chỉ có thể nghe thấy răng rác răng rác cắn nát sườn cốt âm thanh tràn đầy ô n trầm rốt cuộc thiếu nữ thi thể triệt để không thấy lao nhân cái kia khô cạn thân thể mơ hồ trong đó khôi phục một chút huyết sắc đi ra hình thất nhanh đến lối ra còn kịp mắt thấy lối ra đã không xa cảm thụ được không gian chấn động vương diệp nhẹ nhàng thở ra lý hồng thiên lúc này càng là gần như đã đến địa điểm lối ra mà đúng lúc này thứ hai tòa nhà trong kiến trúc l ã o nhân kia đi ra cảm nhận được vương diệp trên người cái kia b à n g bạc huyết khí l ã o nhân chống rông con mắt nhìn tới trong n g a y mắt vương diệp phảng phất bị rắn độc theo dõi đồng dạng lông tơ đều dựng đứng lên vô ý thức nhìn thoáng qua lao nhân điên cùng rút lui trong mắt tràn đầy cảnh giác lao giả kia có vấn đề đi mau vương diệp biểu lộ có chút tâm trầm tăng nhanh tốc nhanh Nhưng, độ. lúc á o nhân ra ngón tay, chỗ đầu ngón tay một cối nhỏ tuân như là một đường màu đỏ tiểu giống như, hướng chỗ chạy rối ra ra, cối tiểu Diệp tay, tay một một quét đầu đỏ đi. máu màu bé là l xà Vương sạch này lối ra đã không xa lý hồng thiên dẫn đầu c h u i ra ngoài so sánh mình tới lối ra thời gian cùng cái kêu máu chạy tốc độ vương diệp cắn răng không còn kịp rồi gầm nhẹ một tiếng vương diệp r ơ i lên trong tay ghế gỗ ngăn khuất trước người máu chạy bị chắn chiếc ghế phía trước nhưng không có nhỏ xuống ngược lại linh hoạt vòng qua chiếc ghế hướng vương diệp cánh tay cuốn đi mà lúc này lão nhân nhìn như đang thong thả đi tới nhưng lại cách vương diệp càng ngày càng gần các n g ư ờ i đi trước vương diệp thấp giọng kể nhưng lại k h ô n g chế tiểu tứ chắn trước người mình mao vĩnh an ngơ ngác một chút lao nhân tựa hồ đối với hắn cũng không có hứng thú gì nhìn xem chỉ có cách xa một bước vết rách lối ra mao vĩnh an cản hắn răng cũng không rời đi mặc dù đồng dạng chưa có trở về nhưng lại một mực đứng ở địa điểm lối ra lần nữa lắp i á p xuất thủ pháo một mặt đau lòng xuất ra một khoả trong suốt trái cây nhét vào đầu người trong miệng một cỗ năng lượng kinh khủng tự đầu trong miệng bắn ra tại năng lượng quán thâu dưới đầu người trực tiếp nổ tung thế nhưng trái cây lại cường tráng đụng vào trên người lao nhân chỉ là, trái cây cũng không có nổ, mà là lập tức hóa thành trong suốt dây leo quấn quanh ở trên người lao nhân sau đó n ở hoa kết quả dây leo bên trên mọc ra một cái đầu lâu giữ tợn hé miệng cắn lấy lao nhân chỗ cổ nhưng đầu nổ tung vẹn vẹn trì hoãn một giây đồng hồ thời gian lao nhân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mau vĩnh an lên mắt phản p h ấ t bị tiền sử hung thú để mắt tới đồng dạng thân thể của hắn lạnh b ư ớ c cứng tại tại chỗ sau đó hắn cảm giác trong cơ thể mình máu tươi nhanh chóng lưu động tựa hồ muốn bị rút ra thể nội đồng dạng quỳ này là chơi máu sao vương diệp không phải sao đạo ra ta không có suy nghĩ thứ quỳ này ta thực sự chịu không được giống một cú họng bao vinh an thân thể biến thành một đ ộ người dơm rơi vào trên mặt đất sau đó người dơm bên trong chui ra một cái hư ảnh xông ra vết rách bên trong rời đi thứ quỷ này chỗ nào đến lúc này cái kia máu c h ả y đã quấn quanh ở vương diệp trên tay không ngừng hút lấy vương diệp huyết khí rõ ràng nhìn ra lúc này máu c h ả y tráng kiện rất nhiều chương một trăm ba mươi một thanh đồng môn ngày mồng một tháng năm tăng thêm cảm nhận được bản thân huyết khí không ngừng bị rút ra vương diệp biểu lộ khẽ biến một bên tiểu tứ nhìn xem vương diệp trên cổ tay máu chạy cứng ngắc trên mặt hiện ra một tia nhân tính dục vọng sau đó nàng đột nhiên hé miệm đem máu c h ả y nuốt vào trong bụng trói buộc cảm giác biến mất vương diệp nhẹ nhàng thở ra vô ý thức nhìn tiểu tứ l ê n mắt lại phát hiện nàng lại khôi phục nguyên bản bộ dáng mười điểm bình tĩnh nhưng lại lao nhân giờ k h ắ c này ẩn ẩn có chút phẫn nộ đột ngột xuất hiện ở vương diệp trước người đưa ngón t r ỏ ra hướng vương diệp ấn đường điểm tới vương diệp thân thể trong nháy mắt biến cứng gắc liên hành động đều biến khó khăn chỉ có thể trơ mắt trông thấy lão nhân ngón tay cách mình ấn đường càng ngày càng gần một cố khí tức tử vong đem nó vây quanh rốt cuộc vẫn là phải chết sao vương diệp ánh mắt có chút biến tan giã sống lại một đời không nghĩ tới vẫn là chết càng hơi sớm nếu như là người bình thường có lẽ còn muốn sống lâu hơn một chút nghe tựa hồ hơi b u ồ n c ư ờ i l ã o quỷ này quả thực mạnh đáng sợ nhưng một người đầu t r ọ c đột nhiên xuất hiện ở trước người mình tiểu ngũ tóc giả chẳng biết lúc nào đã rơi xuống lúc này đỉnh lấy cực đại đầu t r ọ c không chút do dự ngăn khuất vương diệp trước mặt một giây sau l ã o quỷ ngón tay điểm vào tiểu ngũ trên người sắc mặt hắn lập tức biến trắng bệnh chật phun ra một ngụm máu tươi n g ạ ngất đi tiểu ngũ vương diệp ánh mắt một lần nữa hội tụ nhìn xem tiểu ngũ bóng lưng biểu lộ có chút phức tạp vậy mà thực sự có người sẽ ở sinh tử thời khắc ngăn khuất trước người mình sao lao quỷ trông thấy lao quỷ bóp tiểu ngũ cổ vương diệp con mắt lập tức biến huyết hồng đứng lên cả người tràn đầy cuồng bạo cảm giác lý trí tan đi lúc này cổ vực đã ở vào tùy thời phá toái biên giới vương diệp chỗ mi tâm không biết khi nào xuất hiện một sợi hát s á t h ỏ a diễm ánh mắt băng lãnh giống như cựu h u thoát k h ố n ác ma đồng dạng một giây sau hắn rút ra chính mình quỷ sai đao mang theo h à n mang chạm tại lao quỷ trên cánh tay cánh tay vi mắng rơi xuống tiểu ngũ thân thể mềm lún muốn ngã trên mặt đất lại bị vương diệp một cái vớt trong tay lúc này vương diệp trên người huyết khí đột nhiên hạ xuống một đoạn hắn ấn đường ngọn lửa màu đen kia cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ánh mắt dần dần khôi phục lý trí kéo lấy tiểu ngũ vương diệp điên cuồng lui về phía sau đứng ở khe hở lối đi ra đem l á o quỷ khuôn mặt thật sâu khắc trong đầu quay người chui ra ngoài một mực giữ im lặng tiểu tứ đi theo vương diệp sau lưng cùng nhau rời đi mà ngay một khắc này cổ vực triệt để sụp đổ lâm vào trong bóng tối lão quỷ yên lặng nhặt lên tay gãy tiếp trở về có vẻ hơi ngốc trệ chỉ có một gian phòng ngủ thứ tư tòa nhà kiến trúc cửa phòng đột nhiên mở ra một người m vào thời khắc này tòa nhà bốn kiến trúc trở nên hơi hư v u y ễ n biến mất ở cổ vực bên trong cái k i a tiểu viên bùn đất c u ộ n c u ộ n một đường to lớn thanh đồng môn tự lòng đất hiện hiện cửa chính rộng mở trong cửa tràn đầy yên tĩnh âm trầm khủng bố mà cửa chính bên dùng thể t r i ệ n viết một cái đ ấ m máu q u ỳ chữ sườn s á m nữ nhân ở trước thanh đồng môn đứng lại hồi lâu mới bước vào lao quỷ nhìn xem thanh đồng môn đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia sợ hãi không ngừng hướng về phía sau rút lui rốt cuộc thanh đồng môn chậm rái nóng lại lần nữa chìm vào lòng đất cái tia lối đi ra vết rách cũng chậm chạp khép lại cả tòa cổ vực cùng ngo phóng ra cổ vực trong n g a y mắt vương diệp cả người nửa quỷ trên mặt đất tiểu tứ h i ê n tĩnh đứng ở vương diệp bên cạnh thân không n ú c đ í c h tiểu ngũ lâm vào hôn mê mặc dù lần này cổ vực hành trình thu hoạch to lớn nhưng tương tự hung hiểm và phần có thể từ lão quỷ kia trong tay trốn xuống tới quả thực là trong bất hạnh may mắn lúc này vương diệp trong cư xá cũng chính là cổ vực lối ra không xa hơn mười tổ hành động dị năng giả đem nơi này vây quanh người cầm đầu chính là tô t r ư ờ n g thanh lý h ư n g thiên mao vĩnh an sớm đã chẳng biết đi đâu nhìn thấy vương diệp ba người sau khi ra ngoài cổ vực trực tiếp khép kín tô trưởng thanh biểu lộ biến đổi đốc cha sứ đ chết rồi sao hắn ánh mắt không ngừng lấp lóe âm tình bất định thanh phong trại thân phận chỉ có đốc cha s ứ một người biết được bao quát bản thân những cái kia nhược điểm cũng giống như thế đốc cha s ứ chết ở cổ vực tương đương cho mình một cái cơ hội tiếp tục vì thanh phong trại bán mạng cũng hoặc là c h ế t để chuyển hướng tiến tổ có chút do dự nhìn thoáng qua vương diệp tô t r ư ở n g thanh mang theo xoắn suýt chi sắc suy tính hồi lâu mới lên tiếng đi lên cứu người theo tô t r ư ở n g thanh mệnh lệnh một đám tổ hành động người nhanh chóng đem vương diệp dịu dắt đứng lên chuyển đến cái ghế đồng thời đưa qua một bình nước hai tên bác sĩ thì là xuất ra một đống dụng cụ không ngừng kiểm tra tiểu ngũ v ư ơ nhưng g Diệp trạm t á náy đáy đoán. Tại thanh phong trại, bản thân bất quá là một cái i Tại trại, trại thôi, đi liên hệ trại, lại phai tới mới đốc cha sứ. Bản thân thể. Trong mắt, quyết thanh thân bất một thân một hắn phong hệ cha chỉ dân quân lòng bản bản vẫn n mà đã đốc là là của có sẽ sứ, cờ. Nhưng, tại thiên tổ bản thân dưới một người trên vàng người nhưng mà đốc cha s ứ tại thượng k i n h tựa hồ còn có mấy người phụ nhân một cái con riêng chém hết giết sạch thứ này về sau hắn liền là thiên tổ tô trưởng thanh coi thường lấy vương diệp tô trưởng thanh quay người rời đi theo cổ vực đóng lại nơi đây đã không hề lưu lại cần thiết mà nhưng vào lúc này vô số dị năng giả tại thượng kinh thị không ngừng buôn ba một vị lại một vị phật quốc nằm vùng tại nhà mình trên giường bị nổ xuống dưới trực tiếp chém giết không chút do dự toàn bộ thượng kinh tại một ngày này đều tràn đầy t ố t sát chi k h í trương tử lương ngồi ở văn phòng nhìn xem không ngừng đổi mới tình báo tự lẩm bẩm tô t r ư ờ n g thanh thật không có vấn đề sao vương diệp quả nhiên còn sống trở về tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn n g ẩ m đầu nhìn về phía đứng ở một bên dương sâm đúng rồi để cho người ta đi dọn dẹp một chút hạnh phúc tư xá vương diệp sáu lầu các bạn hàng xóm thực sự quá không bình thường cùng một đám quỷ làm hàng xóm cũng thực sự là làm khó hắn dương sâm lắc lắc bản thân tóc dài phiêu giật quay người rời đi từ khi trở thành lần thứ hai giác tỉnh giả về sau h ã n toàn bộ người khí thế đều đã xảy ra biến hóa không nhỏ không còn nổ nước bọt không còn nói nhảm giống như là lý hồng tiên đồng dạng đi đến vô địch đường bồi dưỡng vô địch tâm dù sao tự hồ đại khái lần thứ hai giác tỉnh giả tại thiên tổ cũng coi như một cao thủ a c h ư ơ n một trăm ba mươi hai đến ăn cơm thân thể dần dần chuyển biến tốt vương diệp nhìn xem y nguyên lâm v à hôn mê tiểu ngũ biểu lộ phức tạp sống hai đời lần thứ nhất phấn đấu quên mình ngăn khuất trước người mình dĩ nhiên là bản thân gạt tới tay chân thở dài một tiếng c o n tiểu ngũ vương diệp về tới trong nhà mình phát hiện mình đụng nát pha lê đã bị thiên tổ cẩn thận sửa tốt đem tiểu ngũ đặt ở trên giường mình vương diệp nghiêm túc quan sát đến tiểu tứ ở đối mặt lao quỷ thời điểm tiểu tứ có thời gian qua một lát không nhận trường không nuốt lao quỷ kế máu thực sự là tràn đầy nhân tố không ổn định a có một cái trước mắt như vậy ở giữa vương diệp đều có đem tiểu tứ tính vĩnh c ử u phong ơn ý nghĩ chỉ là đang một ít đặc biệt trong hoàn cảnh tiểu tứ xác thực có thể phát huy ra rất tốt hiệu quả do dự vương diệp nghiêm túc đem tiền giấy dán đầy t i ể u tứ toàn thân thậm chí ngay cả nàng trong túi quần áo đều rót đầy tiền liền giấy ngồi ở trên ghe salon hồi tưởng đến phía sau cùng đối với lao quý lúc bản thân bổ ra một đ a o kia rút lấy bản thân đại lượng thân thể cơ năng không nói lúc ấy ẩn ẩn có một loại huyền d i ệ u cảm giác nhưng lại có chút nói không ra chỉ có điều trong nhà lại nhiều một tấm ăn cơm miệng nhưng tiểu ngũ ở đâu lại trở thành một vấn đề cũng nhét vào lao hậu nhà đi trung pin là không tốt lắm dù sao m a vĩnh an treo cũng liền treo tiểu ngũ và hắn khác biệt nhưng mà mặc dù m a vĩnh an lúc ấy cũng coi như vứt bỏ bản ch nhưng vương diệp cũng không có cái gì oán hận ý nghĩ dù sao có thể dừng lại vì chính mình tranh thủ một chút thời gian đã coi như là kết thúc ở giữa bạn bè nghĩa vụ nói thực tế một chút bản thân quen biết hắn thời gian cũng không dài thậm chí còn hố hắn mấy lần nghĩ đến vương diệp cẩn thận từng ly từng tí xuất ra cái viên kia trái cây tử tế quan sát lấy một cỗ huyết khí nồng đậm tự trái cây bên trong không ngừng tuôn ra không ngừng kích thích vương diệp nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng cước ép chịu đựng vương diệp đem trái cây thu vào mình bây giờ thân thể còn rất yếu ớt tiểu ngũ hôn mê tiểu t ứ tình huống không biết nằm trong loại trạng thái này bản thân tùy tiện ăn trái cây nhất định chính là đối với sinh mạng không tôn trọng nghĩ đến vương diệp đem bố trí trái cây hộp giấu kỹ cho người nhắm mắt ngồi xuống mao v i n h an không biết lúc nào đã về tới lao hầu trong nhà lúc này chính ngốc chạy ngồi trong phòng khách nguyên bản hắn đã làm xong chạy đi dự định ra cổ vực xoay người chạy từ đó trời đất bao la tùy hắn tiểu đạo ra đi sóng nhưng mà trời nắng bút bê rơi vào lao hầu trong nhà lúc ấy đi khá là gấp quên thu lại nội tâm điên cùng giấy r u mặc dù trời nắng bút bê chỉ là một cái coi như không tệ linh dị vật phẩm nhưng dù sao cũng là bản thân a mỗi một kiện bà bối cũng là hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng nhật ngay tại cư xá lầu dưới mao vinh an gần như lục liếc trong mắt run run dày dày trở lại lầu sáu cẩn thận từng ly từng tí cậy ra lão hầu cửa phòng kết quả l o hầu liền an tĩnh như vậy ngồi ở trên ghế xích đu ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn sữa mãi mãi khỏe nhìn xem l o hầu mao vinh an khóc không ra nước mắt cứng n g ắ t vươn tay cơ cơ đói b ụ n g không l o hầu tựa hồ hơi nhọc nhằn tại trên ghế xích đu đứng lên hoàn toàn không có ở cổ vực đại sát tứ phương lúc cỗ này lữ uy hiếp phản p h t chính là phổ thông hàng xóm lao thái đồng dạng quả nhiên hàng ngày đói bục không đó coi mình lại như heo y sao. mỗi ì n như h lại heo sao. m lần nghe thấy lao hầu lời nói hắn đều có thể nhớ tới đồ ăn trong chậu cái k i a không ngừng tuân ra ngón tay quả thực buồn nôn rốt cuộc mao vĩnh an bạo phát mãi mãi làm sao ngươi biết ta đói phản phất mới vừa tan học về nhà nghe nói tối nay khai tiệc đồng dạng mao vĩnh an mừng rỡ nói ra đứa nhỏ gốc lao hầu đem trên bàn cơm đồ ăn b u ồ n cầm lấy tiến vào phòng bếp chuyển đến một trận tiếng vang sau một chốc lao hầu bưng đồ ăn bùn đi ra ăn lần này đồ ăn bùn cũng không có toát ra nhiệt khí chỉ là yên tĩnh bậy trên bàn mao vĩnh an cứng ngắc di chuyển ngồi trên ghế nhìn xem lão hầu cố gắng gạt ra khó coi nụ cười ánh mắt đặt ở đồ ăn trong chậu sau đó hắn c o n n g ư ờ i đột nhiên co lại đồ ăn trong chậu trưng bày nửa cái trái cây chính là cổ vực cây kia trên cây kết xuất đến cái này hắn không thể tin nhìn xem lão hầu ăn lão hầu âm thanh hoàn toàn như trước đây sơ l ư ợ c chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn mang theo nụ cười hiền hòa mao v i n h an thăm dò đem trái cây đem ra đặt ở bên miệng phát hiện lão hầu cũng không có ngăn cản ý nghĩ vội vàng n g ư ớ xuống một cỗ bàng bạc huyết khí từ hắn thể nội quần quận nhưng đạo môn tù thần không tù thân đứng dậy la hậu cất kỹ cái kéo vâng lên đồ ăn buồn có chút lưu i luyến nhìn thoáng qua phía trước cửa sổ ghế đu than nhẹ một tiếng đẩy cửa ra rời đi nện bước chậm chạp bước chân la hậu gõ vang vương diệp cửa phòng sau đó đem nửa viên trái cây đặt ở vương diệp cửa ra vào ở trên không đung đưa hành lang hướng nơi xa đi tới mỗi đi một bước bóng ráng thì trở nên hư huyễn một phần thẳng đến hoàn toàn biến mất vương diệp cảnh giác mở cửa phòng phát hiện không người sau k h ẽ nhũ mày sau đó đem ánh mắt đặt ở mặt đất cái k i a nửa viên trái cây trên người chân chờ đem trái cây nhặt lên không ngừng liếc nhìn b ộ t phía phát hiện không người về sau vương diệp đóng cửa phòng trở lại trước sofa ngồi xuống trái cây này c h ứ n g mình ra chỉ có lao hầu còn có nhưng lao hầu vì sao sẽ cho mình đưa tới nửa viên nàng rốt cuộc là người hay quỷ trong lúc nhất thời vương diệp tràn đầy sự khó hiểu đối với l a hầu này tò mò trình độ đuổi sát ngoại â nghĩa địa công cộng lão nhân trái cây bên trong huyết khí thông qua chỗ đức chậm rãi tiêu tán đây là buộc mình bây giờ liền ăn a hy vọng tiểu tứ sẽ không đột nhiên phản bội đi lần nữa kiểm tra một chút tiểu tứ trạng thái về sau vương diệp đem trái cây nuốt vào trong miệng bang b ạ c huyết khí c h ằ n vào cái này quen thuộc thực lực tăng lên cảm giác vương diệp toàn lực khống chế huyết khí từ toàn thân mạch lạc không ngừng tuần hoàn có mấy lần kinh nghiệm về sau có lẽ là nửa viên trái cây nguyên nhân vương diệp lần này cũng không hôn mê nhưng cũng hao phí toàn bộ tâm thần cơ bắp không ngừng run rẩy thể nội phát ra khí tức cũng càng ngày càng n g n g thực lúc này yên tính đứng ở nơi hẻo lánh tiểu tứ Đột nhưng i nghiêng ê lên n nhọc nhằn sang chống rông ánh nhìn chỗ khác, mắt nhìn chăm chú đầu mắt v ơ Diệp. Cuối cùng, bước c hiệu â n cứng ngắt hướng Vương có chút d p đi động, tới.、Nàng、ngoại thân chỗ tiền giấy i thân tản trở t Nàng rán không ngừng tản ra lờ mở năng lượng ba động, ngăn chỗ ra ba lờ mở ể tứ động tác. lộng Nhưng, hiệu quả cũng không rõ ràng rốt cuộc đứng ở vương diệp trước mặt tiểu tứ nhắm ngay đầu hắn chậm rãi giơ bàn tay lên Trước tồn tại người. Vương diệp tâm thần nguyên toàn bộ hội tụ tại thể người. Vương không hội nguyên nội, Diệp y bộ lần nữa cứng ngắt trở lại nguyên bản địa phương đứng thẳng bất động đang tính t ỏ a vương diệp không để lại dấu vết đem đặt ở phía dưới bàn tay g i a o rót xương đánh trở về ống tay háo bên trong lần nữa toàn lực tiêu hóa cái này nửa viên trái cây lực lượng cùng lúc trước cái kia viên ngoại âu nghĩa địa công cộng xuất phẩm khác biệt cái này miếng trái cây năng lượng tương đối mà nói ôn hòa rất nhiều mặc dù năng lượng cùng so sánh còn lớn thêm không ít nhưng vẫn duy trì tại có thể bị vương diệp khống chế trình độ từ giữa trưa kéo dài đến ban đêm cái này miếng trái cây năng lượng mới rốt cuộc bị vương diệp triệt để tiêu hóa thợ phao nhẹ nhóm trước đó sử dụng, mang đến tác dụng phụ lúc này đã triệt để tiêu tr thực lực lại ổn định tăng lên một đoạn nếu như lần nữa đối lên với giả nam lợi nói nhiều nhất m ộ ư ơ i phút đồng hồ bản thân có thể đánh nổ thân thể của hắn mà bây giờ trong tay mình còn có một cái hoàn chỉnh trái cây lần này cổ v ư ợ t chuyến đi phong h i ể m tuy lớn nhưng l í t lợi đồng dạng không nhỏ đúng lúc này thông hướng biêu cục cửa gỗ y m ắng xuất hiện trong phòng khách vương diệp biểu lộ khai biến vô ý thức nhìn về phía phòng ngủ phát hiện tiểu ngũ vẫn còn đang hôn mê về sau cẩn thận đem nó cửa phòng đóng lại lúc này mới đẩy cửa phòng đóng、so、đó lại lúc này mới đẩy c h ò n g đóng lại lúc này mới đẩy cửa p h ò g đóng lại lúc này ớ i đẩy cửa phòng đóng lại lúc này mới đẩy c đem mặt nạ ra người không muốn còn trở về vương diệp đi tới lễ tân tờ giấy bên trên chỉ có một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ lần sau nhiệm vụ đêm mai m ộ ư ơ i hai giờ bản thân mới vừa cựu từ nhất sinh trở về kết quả biêu cục chỉ cấp bản thân một ngày thời gian nghỉ ngơi một ngày nào đó bản thân sẽ bị cái này biêu cục làm cho chết y mắng nổ nước bọn vương diệp quay người rời đi chỉ là theo cổ vực chuyến đi vương diệp đáy lòng một mực có cái thắc mắc đến tột cùng là bản thân đánh bậy đánh bạn gặp biêu cục vẫn là biêu cục chủ động tìm tới bản thân hơn nữa vì sao cổ vực vẹn vẹn xuất hiện ở nhà mình trong tiểu khu thật chẳng lẽ chỉ là trung、hợp. chính mình mới xuất hiện ở đây trận vòng xoáy trung tâm sao mang theo không hiểu vương diệp ngồi ở trên ghế salon ngủ thiết đi theo bóng đêm giáng lâm vương diệp căn phòng cách vách bên trong vương diệp trân trọng đem bách khoa bách khoa toàn thư đặt ở trên mặt bàn trong phòng nhẹ nhàng p h u n mấy lần nước hoa lúc này mới hài lòng đẩy cửa ra rời đi đứng trong hành lang có chút lưu luyến nhìn xem vương diệp cửa phòng cuối cùng biến mất ở trong bóng tối lại xuất hiện lúc hắn đã đứng ở trên kinh thành bên ngoài cảm thụ được hoang thổ khí tức một mình tiến lên kèm theo cổ vực xuất hiện biến mất vương diệp các bạn hàng xóm rốt cuộc rời đi hạnh phúc cư xá bắt đầu biến an làm thiên tổ dị năng giả tiểu đội xuất hiện bắt đầu quét sạch lúc chỉ phát hiện nguyên một đám vắng vẻ gian phòng cùng còn đang tiêu hóa trái cây mao vĩnh an ngay kế tiếp tiểu ngũ y nguyên lâm vào trong hôn mê chỉ là hô hấp bình thường rất nhiều nhàn rỗi không có chuyện gì vương diệp cuối cùng nhớ ra đông hoa khu mình còn có một cái á tiểu đội cùng đội viên đi tới căn cứ chỉ có vương cường liều thiến hai người tại tận hết chức vụ lý hồng thiên vẫn là không có đến vương diệp hỏi vương cường lắc đầu buổi sáng thời điểm tới qua một lần phát hiện ngươi không có ở đây về sau liền rời đi tìm ta sao vương diệp hơi suy tư cái kia chu hầm đâu đã vài ngày chưa từng gặp qua chu hàm b ó n g dáng thiếu cái kia tố chất thần kinh nữ nhân ngay cả không khí đều yên lặng rất nhiều chu hàm chu hàm là ai vương cường cái kia hơi nghi ngờ một chút tầm thành để cho vương diệp sắc mặt trở nên ngưng trọng xuống tới hỏi hướng l i ê u tiến h liêu tiến liêu h Thiến đồng dạng một mặt mê mang nhìn xem vương diệp biểu thị bản thân căn bản không có nghe qua cái tên này cảm giác được không đúng vương diệp lấy điện thoại di động ra vốn định cho hai người nhìn chu hàm ảnh chụp nhưng trong điện thoại di động chu hàm bóng người lại biến mất ở trong tấm ảnh chỉ để lại bối cảnh phản p h t từ chưa xuất hiện qua đúng rồi đội trưởng bộ hành động. ngành tình báo vật tư đã đưa tới vương cường âm thanh có chút kích động dù sao đây chính là một số lớn tài nguyên lợi dụng thỏa đáng có thể vì bọn hắn an toàn cung cấp càng lớn bảo hộ vương diệp suy nghĩ cũng đã bay xa ân ngươi xem lấy xử lý a so với những cái kia đã có chút không để vào mắt vật tư hiện tại hắn quan tâm hơn chu hàm vấn đề vì sao hắn sẽ ở người trong trí nhớ xóa đi thậm chí tồn tại qua dấu vết cũng sẽ biến mất nhưng duy chỉ có bản thân vẫn còn bảo lưu lấy đối với nàng ký ức ngoại ấ nghĩa địa công cộng đúng ngoại ấ nghĩa địa công cộng bên trên cũng có chu hàm n h c h ụ vương diệp cấp tốc chạy tới ngoại ấ nghĩ phát hiện lao nhân không ở phía sau nhẹ nhàng thở ra đi tới thuộc về chu hàm trước mộ đ ị a nhưng nguyên bản kỵ tử tiến h tên lại bị thay thế vương phú quý ảnh chụp c ũ n g t ừ chu hàm biến thành một cái thân thể có chút mập mạp trung niên nam nhân không không thể nào bản thân ký ức tuyệt đối sẽ không xuất hiện hỗn loạn vương diệp đối với bản thân có tuyệt đối tự tin nghĩ đến vương diệp rời khỏi ngoại ô nghĩa địa công cộng về đến trong nhà lần nữa tại trên máy vi tính lục soát liên quan tới ngoại ô nghĩa địa công cộng tấm hình kia hắn lúc ấy liền là lại tấm hình kia bên trên phát hiện chu hàm vấn đề thân phận nhưng lần nữa nhìn về phía tấm hình kia Bên trong đồng dạng biến thương à n h v Phú Quý t ê n v ư ơ n g Phú q u ý Là l ai?、Tìm、kiếm i Tìm ố n quan g giường hôn mê dòng Phú Quý, dã một ngày một đêm già nam mạnh liệt mở ra bản thân con mắt bên giường vây quanh một đám lao tăng tại già nam tỉnh lại một khắc này nhao nhao cúi đầu chấp tay hành lễ gặp qua phật tử gặp qua phật tử vốn nên nên mừng rỡ già nam lúc này lại có vẻ hơi phẫn nộ không cam lòng thấp giọng gầm thét một đám hộ trướng lao tăng nhóm đưa mắt nhìn nhau có chút không hiểu cái này phật tử vì sao đối với bọn họ nói năng lô mãng sau một khắc già nam giật mình tỉnh ngộ lại vội vàng gắng gượng thân thể tự trên giường đứng lên khôi phục ôn hòa c h i s á c hướng về phía đông đảo lao tăng thi lễ chỉ là túi đầu ẩ n tàng trong ánh mắt tràn đầy lựa giận đám kia không làm người từ đồ hộ trướng bản thân sớm muộn muốn tự tay từng bước từng bước đánh nổ bọn họ đầu phật nói sau ba tháng làm n h ư thế lúc này một người đầu trọc hài đồng tập tính đi tới cửa trước dùng non nớt âm thanh nói xong a di đạo phật đông đảo lao tăng cùng già nam nhao nhao than nhẹ phật hiệu c h ư một trăm ba mươi bốn biêu cục nhiệm vụ mới nếu như đem cái thế giới này vẽ thành một bộ bản đồ lời nói thiên tổ mười tòa thành thị liền ở vào chính giữa địa đồ vị trí chăm chú bao đoàn thập hoang thành ở nơi này mười tòa trên thành thị phương cũng chính là cánh bắc xa xôi hai bên đông tây là theo thứ tự là đạo thành phật quốc chẳng qua là cho thiên tổ ở giữa cũng không mở ra an toàn con đường tiến tới muốn liên hệ cận tại hoang thổ ở giữa xuyên toa mà ở thiên tổ góc tây bắc chỗ sâu nhất xó xỉnh bên trong có một cái trại trại cũng không lớn nhưng ở hoang thổ bên trong có một tịch đất sinh tồn thanh phong trại xa gần nghe tiếng phảng phất một đám thổ phỉ giống như tự thanh nhất mạch cùng là nhân tộc lại không vào thiên tổ không để ý tới phận không tuân theo nói chữ lợi làm đầu có thủ tất báo thượng kinh thị đôn đốc sứ cùng vương học c a n bốn người chết rồi một tòa chất gỗ thấp trong phòng tinh t ọ a một người có mái tóc hoa bạch lão nhân chống một cái quả trượng quả trượng phía trên mang theo một cái đầu người nhắm chặt hai mắt lúc này lão nhân thản nhiên nói đi mấy người tra một chút hai ra tay sau đó giết phản phất chỉ là đang nói xong một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như không hơi nào túc sát chi k h í đúng một cái làn da n g ă m đen cương tráng hán tử trung niên thấp giọng nói ra quay người rời đi đối với cái này cũng không biết rõ tình hình vương diệp nhìn xem trong phòng khách đúng giờ xuất hiện cửa gỗ đi vào nhiệm vụ phú giáp biệt thự số ba yêu cầu đem quỷ câu nhập biêu cục ban thưởng quỷ sai phục nhiệm vụ hình thức lại thay đổi vương diệp nhìn xem tờ giấy ánh mắt lấp lõe có lẽ đây mới là biêu cục bản thân ý đồ sao hiện tại rốt cuộc bại lộ bản thân mục đích bắt quỷ đưa biêu cục biêu cục làm như vậy ý nghĩa ở đâu thu nhận giam giữ vẫn là thôn p h ệ cường hóa bản thân theo biêu cục nhiệm vụ hình thức biến rồi lại biến nguyên bản đối với biêu cục đã ẩn ẩn có một chút suy đoán vô diệp lần nữa có chút xem không h i ể u thần bí này biêu cục hơn nữa ban thưởng chỉ là q u ỷ sai phục sao nhưng mà nói đến q u ỷ sai phục bản thân hiệu quả coi như không tệ thay mình cản m ộ t tiếp dựa theo biêu cục ban thưởng cơ chế đến xem nhiệm vụ lần này cũng không tính quá khó nhưng mà cân nhắc đến lần trước đi thập hoang thành chuyến đi bị biêu cục hố muốn chết vẫn còn cần ôm lòng cảnh giác rời khỏi biêu cục lần nữa trông một chút tiểu ngũ về sau vương diệp mang theo tiểu tứ rời đi phú giáp biệt thự đây là thượng kinh thị số lượng không nhiều khu biệt thự chỉ có điều cùng vĩnh dạ r ư ớ c khác biệt là bên trong hộ gia đình đại đa số cũng không phải là kẻ có tiền mà là dị năng giả ra thuộc người nhà trong đó mấy gian trong biệt thự còn ở dị năng giả tới bảo vệ những người này an toàn vu hân là một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân dáng người bảo trì coi như hoàn hảo chợ phu là bộ hành động dị năng giả tại một lần sự kiện linh dị bên trong tử vong chỉ để lại nàng cùng một cái năm tuổi con gái xem như liệt sĩ ra thuộc người nhà nàng được phân phối đến biệt thự này trong vùng mang theo con gái miễn cưỡng sống sót mua thức ăn về nhà vu hân như thường ngày đun nước nấu cơm con gái ngồi ở trước tv nhìn xem liên quan tới đề phòng quỷ vật phổ cập khoa học video tất cả bình tĩnh vu hân nấu cơm sau khi thỉnh thoảng ngầm đầu nhìn nữ nhi của mình mang theo một chút yêu chiều trợ phu sau khi đi con gái đã là hắn duy nhất dựa vào hoàng thân ở giữa vu hân tổng cảm thấy tự a hồ có đồ vật gì tại nhìn lén mình m ở dạng vô ý thức nhìn xung quanh lại không có bất kỳ cái gì dị thường lúc này nước nóng mở vu hân thu hồi đáy lòng cái dị cảm giác mở ra nắp đổi trong nước nóng tự hồ phản chiếu ra một khuôn mặt người chết lạc nhìn mình mặt mũi đ ú n g là mình trượng p h u bộ dáng vu h â n kinh khủng lùi về phía sau mấy bước nắp nồi rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn con gái bị giật nảy mình ngầm đầu xinh đẹp mắt to nhìn bản thân mụ mụ vu h â n dùng sức nuốt nước miếng một cái lần nữa hướng trong nồi nhìn lại người kia mặt biến mất không thấy gì nữa phản p h ấ t ảo giác đ ồ n g dạng mụ mụ con gái có chút sợ hãi là mình quá tưởng niệm trượng phu xuất hiện ảo giác sao không không có việc gì vu hơn cố gắng khôi phục chân tĩnh nhìn xem con gái an ủi nói ra sau đó đem đồ ăn hạ nhập trong nồi nhặt lên nắp nổi cài lên gần nhất giấc ngủ không đủ xem ra muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút trong tháng o chốc vu hân tại nắp nổi phản quang bên trong lần nữa trông thấy tấm kia mặt người đứng tại phía sau mình đờ đẫn nhìn mình a vu hân k h ô n g chế không nổi hét dầm lên nhưng lại nhìn đi lúc mặt người lại một lần biến mất mà con gái bị mẫu thân sợ choáng váng giống như xứng sở nhìn xem vu hân không có việc gì không có việc gì vu hân bồi dối đi qua đem con gái ôm vào trong ngực không ngừng ă n ủi ánh mắt kinh khủng nhìn xem một phía lúc này tiếng đập cửa văng lên vu hân dọa giật mình một cái sắc mặt trở nên trắng bệnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng vị trí tiếng đập chị ử a càng gấp rút. dâu ta mới vừa nghe ngư dân phòng âm thanh không đúng phát sinh cái gì lâm quân cẩn thận quét mắt gian phòng một phía trên tay hơi tản ra còn sáng hỏi vu hân sắc mặt hơi trắng bệnh ta ta trong nước trông thấy lão lưu mặt người còn có nắp nổi bên trên lúc ấy hắn hắn giống như đứng tại đằng sau ta l ư u ca lâm quân rõ ràng n gây ra một lúc chị dâu đừng sợ trước mang hải tử ra ngoài vậy ngươi cẩn thận một chút vũ hân nhẹ gật đầu ôm hải tử đi ra ngoài cửa đối với sự kiện linh dị mà nói bản thân một người bình thường trừ bỏ thêm phiền rõ ràng không thể giúp cái gì nàng rời đi càng có thể để cho lâm quân b u ô n g tay b u ô n g chân lúc này phòng khách đèn đột nhiên im ắng đóng lại bếp g a s bên trên đang tại nấu ăn hỏa diễm màu sắc đột nhiên biến thành màu l ụ n có chút ưu ám theo một cỗ âm phong thổi qua cửa phong im ắng đóng lại phát ra đông một tiếng văng trầm đem vũ hân mẹ con ngăn ở trong phòng là sự kiện linh dị lâm quân lấy điện thoại ra, tìm tới một cái mã số gọi tới kết quả không người nghe liên tục đổi mấy cái cũng là ở vào không người nghe trạng thái cắn răng vẹn vẹn một lần thức tỉnh hắn lập tức đánh giá ra cái này sự kiện linh dị không phải sao hắn cấp bậc này có thể giải quyết hiện tại chỉ có thể chờ mong những người khác phát hiện không đúng đến đây c h i viện chị dâu ngươi xem lấy hải tử liên tốt đứng ở c h ố n g trải địa phương không nên đi lung t u n g tận lực không muốn phát ra âm thanh cuối cùng ngàn vạn không nên rời bỏ ta phạm vi tầm mắt bên ngoài lâm quân thất giọng giọng nói vô cùng mau nói xong đứng ở hai người bên canh tân không ngừng quét mắt xung quanh vũ hân nhẹ gật đầu nắm thật chặt con gái tay mặc dù khủng hoảng nhưng không có kêu lung tung n ữ a kêu loạn chỉ có năm tuổi n ữ hải lúc này nước mắt đã không bị khống chế tự trong mắt chảy ra lại gắt gao cắn m ô i h i ể u chuyện không phát ra âm thanh tác giả có lời nói mới vừa kết thúc một đoạn lớn tình tiết tiếp đó một đoạn thời gian biết lấp một bộ p h ầ n hố có chút cái văn cho nên mấy ngày gần đây nhất tốc độ đổi mới biết hơi chậm lại một chút cuối cùng muôn sông nghìn núi luôn luôn tỉnh cho một khen thưởng được hay không 135, đấy trong phòng khủng bố bầu không khí lúc này đã đạt đến đỉnh điểm lâm quân dùng sức n u ố t một ngụm nước bọn lại kiên định ngăn khuất vu hơn mẹ con trước người nhưng vô luận hắn như thế nào quan sát đều tìm không ra quỷ đầu nguồn ở tại hơn nữa bởi vì chỉ có chính hắn một dị năng giả nguyên nhân cũng không dám cách vu hơn mẹ con qua xa mà lúc này ở bên ngoài xem ra biệt thự này tất cả bình thường xuyên tấu qua cửa sổ có thể trông thấy vu hơn lúc này chính ôm con gái ngồi ở trước bàn ăn cho ăn cơm lâm quân là câu được câu không cùng vu hơn nói chuyện thiếm s á t mặt còn có một số đỏ bừng vào lúc đó trong phòng cảnh tượng lại càng làm cho người sợ hãi cái kia đang tại nấu ăn trong nổi không ngừng chuyền đến nước sôi đằng âm thanh tại ngọn lửa xanh lục thiêu nước、dưới. có thể rõ ràng trông thấy huyết thủy không ngừng từ trong nồi tuân ra phản phất có một cái nhìn không thấy người lúc này đang đứng tại bên tường không ngừng viết cái gì màu đỏ như máu t i ể u chữ không ngừng xuất hiện ở trên vách tường mặt ta nghĩ các ngươi nghĩ các ngươi không đến nhìn một chút ta sao tiểu chữ từ ban đầu hợp quy tắc dần dần biến nóng n ả y tựa hồ viết chữ người càng đến càng phẫn nộ đồng dạng ta hiện tại rất thống khổ đi theo ta chết chết đến cuối cùng trên vách tường chỉ là không ngừng xuất hiện dùng máu tươi vẽ thành chữ chết tràn đầy âm trầm dữ tợn cái tia nấu ăn nổi đột nhiên nổ tung vô hân vô ý thức phát ra kinh ngạc kêu lên rất nhanh kịp phản ứng ngậm chặt miệng ô m chỉ có năm tuổi con gái nữ nhi trên mặt sớm đã che kín nước mắt trong mắt tràn đầy sợ hãi thân thể không ngừng run rẩy n ồ i áp xuất nổ về sau vô số huyết dịch phun ra tiêm nhiễm tại trên vách tường cùng kiểu chữ a dung hợp không ngừng nhỏ xuống lấy tựa hồ là trùng hợp giống như huyết dịch kia giờ phút này xem ra phảng phất một khuôn mặt người chính chất lặng không mang theo một tia cảm xúc nhìn xem vô hơn mặt n g ư i n h chất lặng không a n g theo một tia c ả xúc n h m ặ t đất không ngừng trên sàn nhà nhấp lô cuối cùng dừng ở dĩ nhiên là một khoảng nấu nát đầu người lúc này đầu người chính trận tròn mắt con ngươi t r ừ n g lão đại cùng con gái con mắt đối mặt ở cùng nhau dần dần đầu người này khoe miệng chậm c h ạ m phát họa ra vẻ tươi cười a mặc dù nội tâm kiên cường nữa nàng dù sao cũng chỉ có năm tuổi lúc này rốt cuộc khống chế không nổi bản thân nội tâm sợ hãi hét dầm lên nước mắt không ngừng nhỏ xuống ngao gào khóc lớn là ba ba ba ba trở lại rồi con gái tiếng khóc càng lúc càng lớn nhưng lâm quân lúc này biểu lộ lại càng thêm ngưng trọng chị dâu các ngươi trông thấy là lưu ca ân vu hơn thật chặt con gái thân thể bởi vì sợ hãi không ngừng run dày nhẹ nhàng lên tiếng lâm quân lông mày sâu nhăn qua hồi lâu mới gánh nặng nói ra ta nhìn thấy là ta mẫu thân cái này quỷ giống như có thể chiếu ra đáy lòng người nhất tưởng nhượng người mặc dù chỉ là một lần giáp tình giả nhưng lâm quân tại thiên tổ trong hồ sơ thuộc về tiềm lực coi như tương đối lớn loại kia cũng từng phối hợp với uy tín lâu n ă m dị năng giả xử lý qua hai trận sự kiện linh dị đồng thời sống tiếp được cho nên lúc này mặc dù đáy lòng đồng dạng có chút kinh hoàng lãi như cũng không ngừng ở phân tích cái này quỷ năng lực nhưng bây giờ bên cạnh mình còn có hai người bình thường dẫn đến hắn hoàn toàn không dám tùy ý hành động tương đương bị triệt để buộc ở nơi này đông thùng thùng lúc này một trận có chút hơi có vẻ nột ngạt â m thanh văng lên cùng tiếng đập cửa khác biệt âm thanh này so sánh dưới lộ ra thanh thúy một chút vu h â n vô ý thức nhìn sang nguyên bản là mười điểm trắng bệnh trên mặt viết đầy sợ hãi lúc này đã là buổi tối trong phòng n g o à i phòng đồng dạng hạ cám nhờ ánh trăng mơ hồ có thể trông thấy một bóng người đang đứng ở trước cửa sổ cứng ngắc vươn tay nhẹ nhàng go cửa sổ mà cái kia không có bất kỳ cái gì tình cảm hai mắt chính thăm thẳm nhìn xem vu hơn mẹ con g ắ t gao chống đ ợ i đấy lòng sợ hãi nàng tại thời khắc này rốt cuộc phá phỏng ôm con gái không ngừng thét chói thai văng lên giả t h ầ n giả quỷ thân làm dị n ă n giả g tâm lý năng lực chịu đựng so với vu hơn mẹ con vẫn là muốn tốt hơn một chút không để ý trên c h á n nhỏ xuống mồ hôi lạnh lâm quân c ắ n răng trên tay tản ra hào quang nhỏ yếu hướng cửa sổ chỗ phóng đi vung đầu nam đấm cửa sổ phá thoái bóng người quỷ dị biến mất không thấy gì nữa mà lâm c ủ n tay cũng bị cửa sổ vẹt phá không ngừng máu tươi chảy ra nhưng để cho hắn kinh ngạt là vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian cửa sổ quỷ dị khôi phục nguy chỉ có phần tay chạy x u ô i máu tươi chứng minh trước đó tất cả chân thực tồn tại trong không khí sợ hai bầu không khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một đường nhẹ vang lên phản phất có người đang bước đi đ ồ n g dạng không ngừng truyền đến kéo kẹt kéo kẹt â m thanh vu hân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại một cái trên chân buộc dây gai bóng người đột nhiên treo ngược lấy thẳng đứng rơi ở giữa không trung bóng người tấm kia hư thối mặt gần như cùng vu hân dính vào cùng nhau vu hân con người tan g ã trực tiếp chóng ngã trên mặt đất nhưng tay lại như cũng một mực nắm lấy nữ nhi của mình nhưng con gái cùng mình thấy chẳng cảnh tựa hồ hơi khác biệt nàng gái kia sợ hai ánh mắt một mực chăm chú vào cách đó không xa nơi hẻo lánh không ngừng khóc sụt sùi một cô tuyệt vọng khí tức tự lâm quân đáy lòng hiện lên có lẽ bản thân muốn ngỏm tại đây chỉ là xem như dị năng giả thậm chí ngay cả hai người bình thường đều không thể bảo hộ đáy lòng của hắn tràn đầy cảm giác bất lực lúc này nơi cửa phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn sau một khắc đóng chặt cửa phòng chia năm xẻ bảy trực tiếp nổ nát v ụ xuyên thấu qua ánh trăng mơ hồ có thể trông thấy một bóng người thẳng tắp đứng tại cửa chiếu chiếu nội tâm vì sao hy hữu chủ bóng người thẳng như nói sau đó đi vào trong biệt thự đem ánh mắt đặt ở lâm quân trên người mang hai mẹ con này đi trước người ở lại đây sẽ ảnh hưởng ta lâm quân có chút ngốc chạy nhìn xem bóng người ngây thơ nhẹ gật đầu vội vàng đi tới v u hơn mẹ con trước mặt đem đã k é xỉu lưng nàng ở phía sau trên lưng sau đó ôm lấy hải tử hướng nơi cửa phóng đi nhưng sau một khắc nơi cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người treo cổ tại cửa ra vào xà nhà gỗ bên trên con mắt nô lên mang theo tơ máu đỏ hoán độc theo roi hắn trong nháy mắt lâm quân chần chờ vương diệp hư lạnh một tiếng vung lấy trong tay chiếc gh đập vào cái tia treo trên thi thể theo một tiếng văn g trầm thi thể biến mất không thấy gì nữa lâm quân dung động nhìn vương diệp liếc mắt một mực nhớ kỹ hắn khuôn mặt con vu hơn mẹ con cấp tốc rời đi theo hai người rời đi phá toái cửa phòng lần nữa khôi phục nguyên dạng im ắng đóng lại p h ò n g bếp cái kia còn tại thiêu đốt ngọn lửa xanh lục bên trong phảng phất có một đôi mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm vương diệp bóng lưng c h â một trăm ba mươi sáu da trắng khỉ lúc này trên trần nhà một cái hư thối đầu người đột nhiên rơi xuống tại vương diệp bên chân rất nhỏ lăn hai lần bộ mặt hướng lên trên vương diệp biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào đạm nhiên giơ chân lên dẫm ở đầu người ph không biết ta nhìn thấy sẽ là ai chứ ở ngoài cửa đã quan sát qua chốc lát vương diệp lúc này đối với cái này quỷ năng lực đã c o i đại khái biết lúc này ẩn ẩn có chút chờ mong dù sao ngay cả chính hắn đều không biết nhất tưởng niệm đến tột cùng là ai phụ mẫu sao bọn họ tại chính mình niên kỷ còn nhỏ lúc liền đã qua đời ngay cả khuôn mặt đều hơi không nhớ rõ nhàn nhã tại biệt thự này bên trong đi lang thang p h á n phất nơi này cũng không phải là quỷ trạch đồng dạng thậm chí hắn cũng tốt bụng đem phòng bếp bếp g á đóng lại ngọn lửa màu xanh lục kia chậm rãi dập tắt trong biệt thự triệt để tối xâm xuống phá lệ yên tĩnh trong phòng khách chỉ có vương diệp cái kia trầm ổ n tiếng bước chân không ngừng v a n g trở lại nhưng rất nhanh lại vang lên người thứ hai tiếng bước chân âm thanh có chút thanh thúy p h ả n phất tại thích ư ớ n g vương diệp bước đi tiết tấu đồng dạng dần dần hai cái tiếng bước chân biến nhất trí đứng lên vương diệp đột nhiên dừng bước đứng tại chỗ một đạo khác tiếng bước chân bị vương diệp cái này dừng một chút làm có chút trở tay không kịp giống như vẫn đi hai bước lúc này mới dừng lại nhưng nguồn âm thanh đã bại lộ ngay tại phía sau mình sao vương diệp mạnh mẽ quay đầu cùng một khuôn mặt người im ắng đối mặt t ấ m kia mặt người lúc này cách vương diệp không đến hai mươi c không có ngũ quan như là giống như giấy t r ố n g không tại vương diệp nhìn soi mói gương mặt người này bắt đầu q u ỷ dị dãy r u ộ n trong lúc mơ hồ tựa hồ hiện ra ngũ quan hình dáng có chút mơ hồ không rõ thân hình vào lúc này cũng không tiếng biến hóa bộ ngực hơi n ô lên sau đầu xuất hiện từng sợi tóc dài thân hình cũng thay đổi có chút tho n d à i vương diệp bất động thanh sắc quan sát đến bóng người nữ nhân sao sâu trong nội tâm mình nhất tưởng niệm là một nữ nhân nhưng vì sao bản thân đối với nó không hơi nào ấn tượng nghĩ đến vương diệp có chút mong đợi nhìn chăm chú lên bóng người bộ mặt biến hóa dần dần phân mắt hình dáng đại thể thành hình mặc dù còn có chút thô g i á c nhưng đôi mắt này y nguyên phong hoa tuyệt đại phản phất chỉ cần nhìn chăm chú lên mắt liền sẽ thật sâu bị x a vào như thế một đôi thế gian hãn hưu con mắt bản thân phàm là gặp q u a nhất định sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc nhưng vì sao bản thân cảm thấy xa lạ như vậy có lẽ bởi vì khuôn mặt còn chưa hiện hiện n g u y ê n nhân mà đúng lúc này cái tia không ngừng biến ảo bộ mặt đột nhiên ngừng lại cái tia làm cho người khó quên hai mắt lấy cực nhanh tốc độ tiểu tán mà bóng người kia là bắt đầu run dậy kịch liệt đứng lên biến thành một cái khỉ mặt khỉ bên trên mơ hồ trong đó mang theo một tia sợ hãi một giây sau thân thể của hắn tại nguyên chỗ trực tiếp nổ thành một đoàn thịt nát tấm gương trần nhà bếp l ò trong nồi nhao nhao truyền đến một tiếng văn g t r ầ m tựa hồ có đồ vật vỡ vụ đồn g dạng trên sàn nhà đoàn kia thịt nát không ngừng ngọng ngoại cố gắng liều hợp lại cùng nhau đại khái qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian mới miễn cưỡng ghép thành một cái hình người nhưng này hình người không kịp có bất kỳ động tác gì liền bị một mực yên tĩnh đứng tại chỗ vương diệp dùng quỷ sai dây thừng trói lại hình người tại thời khắc này trở nên an tĩnh lại trong biệt thự đèn phát sáng lên hoàn hảo như lúc ban đầu bếp lọ chưa bao giờ xuất hiện vết máu trắng đoán vết tường phản phất trước đó những cái kia âm trầm tràng cảnh cũng là ảo giác đồng dạng một cái da trắng khỉ lúc này đang bị dây gai buộc ngốc trệ đứng tại chỗ chuyện này đối vương diệp mà nói ngược lại hơi tò mò dù sao quỷ vật đồng dạng hiện chiếu cũng là người khuôn mặt khỉ ngược lại là lần thứ nhất gặp chỉ là cái này cái da trắng khỉ so sánh g i ớ i có chút cao tráng lại quỷ dị chỉ lớn có một con mắt dựng thẳng tồn tại ở trên mặt tràn đầy âm trầm cảm rác b i ê u cục muốn con khỉ này có làm được cái gì mang theo nghi ngờ vương diệp dẫn dắt dây gai mang theo khỉ đi ra biệt thự lúc này bên ngoài biệt thự đã vây đầy điều tra viên đầu linh khoảng chừng năm vị nam giả rõ ràng có thể nhìn ra thiên tổ đối với phú g i á p biệt thự coi trọng dù sao xem như đầu tùy thời đ ứ n g ở trên thắt lưng quần nghề nghiệp da thuộc người nhà là bọn hắn danh giới cuối cùng nếu như thiên tổ liền những người này ra thuộc người nhà an toàn cũng không thể bảo đảm làm sao để cho người ta vì hắn bán mạng trông thấy vương diệp đi ra trong mắt mọi người rõ ràng mang theo một tia cảnh giác chỉ có cách đó không xa lâm q u â n tại nhìn thấy vương diệp bóng dáng về sau mắt sáng rực lên một lần chính là người này lấy một loại không thèm nói đạo lý mất cước đá nát cửa phòng mới để cho hắn mang theo vu hơn mẹ còn thoát đi bộ hậu cần vương diệp đã giải quyết không có việc gì có thể tán nắm ra trắng khỉ vương diệp ánh mắt liếc nhìn đám người thản nhiên nói biết giải quyết cầm đầu mấy tên dị năng giả sửng sốt một chút thường xuyên cùng sự kiện linh dị liên hệ bọn họ rất rõ ràng muốn giải quyết một trận sự kiện linh dị có nhiều phiền phức tiêu hao thêm thời gian hơn nữa t ử lâm quân trong miệng được đến tình báo phân tích lần này quỷ tuyệt đối không đơn giản bọn họ đều là đang chuẩn bị hoàn toàn thậm chí góp đủ ba cái não bộ g i á tỉnh giả về sau lúc này mới có tính nhắm vào chuẩn bị tiến công thử một chút nhưng bây giờ người mới vừa mới vừa tệ thự tên trước mắt này liền đã giải quyết t h ậ mơ hồ trong đó mọi người nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ lâm quân càng là kích động nắm chặt nắm đấm tràn đầy sùng bái ở nơi này loạn thế chỉ có thực lực mới là tất cả quên đầu cứng tự nhiên sẽ được người tôn trọng ngoài cửa dị năng giả các điều tra viên vô ý thức nhường ra một con đường nhìn xem vương diệp nắm ra trắng khỉ càng lúc càng xa cuối cùng biến mất trong tầm mắt kỳ quái bộ hậu cần hiện tại tin tức linh thông như vậy sao phú giáp biệt thự như vậy nơi hẻo lánh mới xuất hiện sự kiện linh dị người đã đến theo vương diệp sau khi đi mấy cái dị năng giả thấp giọng thảo luận nói ra cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là bấm bọn họ bộ trưởng điện thoại đơn giản hồi báo một lần thiên tổ tô trưởng thanh q ố c điện thoại nhưng không có như thường ngày đối với vương diệp sinh r a lý tất nhiên lựa chọn đứng đội vậy dĩ nhiên muốn vừa đứng đến cùng hắn hiện tại đang tại bận bịu phối hợp lý tinh hà chỉ lệnh triển khai đối với thượng kinh thị huyết tẩy chương một trăm ba mươi bảy ngươi coi thiên tổ là nhà của ngươi sao theo lý tinh hà mệnh lệnh tô trưởng thanh sung phong đi đầu vĩnh viễn mang theo bản thân dòng chính bộ đội xông lên tuyến đầu vô số phật tộc giấu kín tại thượng kinh thị hãng ổ bị nó vô tình huyết tẩy thậm chí trong đó còn có mấy chỗ thanh phong trại s ả n nghiệp cũng bị hắn thuận thế n ổ mấy trận, trận đánh ác liệt xuống tới hắn dòng chính tử thương hầu như không còn làm cho cả thiên tổ đối với bọn họ bộ hành động đều hơi nổi lòng tôn、kính. theo dòng chính nhân viên bọn mình bị hắn một tay đến đỡ, biết hắn thân làm thành phong trại nhân viên mấy viên manh tướng đều là thiên tổ anh dũng l i ề n cấp bách từ hôm nay trở đi hắn tô trường thanh chính là thiên tổ thiết huyết bộ trưởng tất cả mọi thứ kèm theo đốc tra s ứ thủ hạ tử vong mà biến mất tại lịch sử trường hạ bên trong mang buồn trọng cảm xúc tô trường thanh tự mình an táng những cái này lao h u y n h đệ chiến hữu cũ để cho người ta không khỏi cảm t h á n tô trường thanh có tình có nghĩa trong lúc nhất thời khen ngợi vô số danh khí lớn táo chỉ là phật quốc thoát đi mấy tên người sống sót đối với nó nghiến g i n g nghĩa lợi ngay cả trương tử lương tại một đoạn thời khắc đều cảm giác bản thân thật đang n h ĩ sao nhưng theo thiên tổ lần này quyết định nhanh chóng hành động vẹn vẹn mấy ngày thượng kinh thị đủ loại am tuyến quét sạch sành xanh ngay cả nội bộ đều hết tẩy một lần trong lúc nhất thời người người cảm thấy b ấ t an nhưng tại ngắn m g i đau xót qua đi thiên tổ lực ngưng tụ ngược lại mạnh hơn rất nhiều về đến trong nhà nhìn xem còn tại hôn mê tiểu ngũ vương diệp nắm ra t r ắ n g khỉ tiến vào biêu cục bên trong tại bước vào biêu cục lập tức biêu cục chỗ sâu trong bóng tối đột nhiên chui ra một đầu đen kịt xiềng xích phía trên mang theo lờ mở mùi máu tươi trực tiếp xuyên tấu con khỉ này ngực như là hát sắc cự mãng giống như xiềng xích này kéo lấy khỉ hướng biêu cục chỗ sâu thẳng đi nghìn cân treo sợi tóc thời khắc vương diệp tốc độ tay cực nhanh thời ra dây gai nhẹ nhàng thở ra chỉ suýt nữa chỉ cần mình phản ứng c h ậ m nữa dù là một g i â y chính mình cái này quỷ sai dây t h ư ờ n g liền bàn giao ở chỗ này đoán chừng lần sau nhiệm vụ ban thưởng chính là quỷ sai dây thừng hơn nữa làm không tốt cũng liền là nguyên lai、like、cái này cẩn thận đem dây gai treo ở bên hông đi tới lễ tân. một kiện quen thuộc bị sai phục t i ê n tính bày ra trên bàn mặt cùng lúc trước khác biệt là lần này quần áo màu sắc muốn càng đen hơn một chút chỉ là trên lưng ý nguyên viết một cái xấu xí chữ sai bên cạnh tờ giấy bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết lần sau nhiệm vụ hai ngày sau đại khái tính toán một cái thời gian khoảng cách vĩnh dạ giáng lâm đã chỉ còn lại có hai mươi nhiều ngày cái này biêu cục rõ ràng càng cấp bách tự hồ hắn nghĩ tại vĩnh dạ trước đó hoàn thành cái gì bố cục mang theo loại ý nghĩ này vương diệp về tới trong phòng khách tòa kia hư n u y ê n cửa gỗ chậm rãi tiêu tán nguyên bản nhiệm vụ lần này hắn muốn mang tiểu tử đi nhưng ở lúc ra cửa hắn ẩn ẩ n tại tiểu tứ trên người cảm nhận được kháng cự cảm giác vì lý do an toàn hắn lâm thời lại đem tiểu tứ bố trí tại trong phòng chỉ là tiểu tứ hiện tại không ổn định cảm xúc đã càng ngày càng nghiêm trọng tùy thời đều có mất khống chế khả năng hơn nữa căn bản sẽ không vì chính mình cung cấp trợ lực xem ra tiểu ngũ cái kia p h o n g ấn căn bản không đáng tin cậy a bất đắc dĩ nhìn trên giường tiểu ngũ l ê n mắt vương diệp nhìn chăm chú lên tiểu tứ rồi rắm rốt cuộc đã quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như vương diệp đêm khuya mang theo tiểu tứ đi ra ngoài mục tiêu địa điểm thiên tổ tại lúc ấy cùng trương tử lương thản nhiên nói tiểu tứ là quỷ một khắc kia trở đi vương diệp liền lập mưu lợi dụng thiên tổ hoặc có lẽ là trương tử lương tài nguyên tại thời khắc mấu chốt đem tiểu tứ c h ấ n áp chí ít tại chính mình có năm chắc chế trụ tiểu tứ trước hắn là không chuẩn bị bắt đầu dùng dù là đêm khuya toàn bộ thiên tổ cũng người đến người đi đ è n đ u ố c sáng trưng vô số nhân viên công tác đâu vào đấy hoàn thành bản thân công tác cứ như vậy vương diệp mang theo tiểu tứ đi tới trương tử lương văn phòng lúc này trương tử lương đang ngồi ở trên bàn làm việc khe nhũ mày không ngừng lật xem cái gì tại nhìn thấy vương diệp về sau hơi kinh ngạc muốn như vậy đến cỏ bữa a khuya sau đó ánh mắt của hắn lại đặt ở tiểu tứ trên người liếc mắt còn thành đoàn cọ bên cạnh trong ngăn tủ có mì tôm tự cầm vừa nói trương tử lương không còn phản ứng vương diệp tiếp tục b ậ n rộn vương diệp ngồi ở trên ghế salon yên tĩnh chờ đợi dương sâm đẩy cửa ra đi đến trông thấy vương diệp về sau nghiêm túc cảm thụ một lần trên người hắn phát ra khí tức tấm kia băng lanh trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ tuyệt vọng sau đó lại rất tốt tẩn giấu đi trở về đem một ly cà phê đặt ở trương tử lương trên bàn công tác dương sâm im ắng đứng ở hắn sau lưng lại qua mấy phút đồng hồ trương tử lương bưng lên cà phê khẽ nhấp một miếng, lần nữa nhìn về phía vương diệp. đây là có chuyện vương diệp bình tĩnh nhẹ gật đầu tháo xuống tiểu tứ mũ chỉ chỉ nàng lấn đường không nói gì trương tử lương vô ý thức nhìn thoáng qua bưng c ả phê tay cứng ngắc ở giữa không trùng sau đó mãnh liệt tự trên ghế nhảy dựng lên vương diệp đại gia ngươi ngươi làm muốn cạo chết lão tử bản thân làm bộ trưởng sao ta cho ngươi biết không thể nào vừa mắng trương tử lương vội vàng thu lại trên b à n công tác văn bản tài liệu quay người hướng ngoài cửa chạy tới phát hiện dương sâm chính mê mang đứng tại chỗ nhịn không được cắn răng nói ra còn chờ cái gì nữa đây chạy à cô lương kia nhi là quỷ lão quỷ dương sâm biểu lộ c n g biến lách mình một cái đã tại trương tử lương trước đó trước một bước xuất hiện ở cửa phòng làm việc bên ngoài cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu tứ thể nội ẩn ẩ n tản ra năng lượng b a đ ộ thật hoài nghi ai mới là b ả o tiêu trương tử lương một cái bước xa liền s ô n g ra ngoài nhìn về phía dương sâm trong mắt toát ra nguy hiểm còn sáng dương sâm phảng phất không có nghe thấy đồng dạng vẫn còn đang nhìn chằm chằm tiểu tứ còn không có triệt để giải thoát p h o n g ấn ta đây không phải sao tới tìm người sao vương diệp bị trương tử lương làm xưng sở bất đắc dĩ nói ra trương tử lương quyết đoán lắc đầu ta không tin ngươi chính là ngấp nghẽ ta bộ trưởng vị trí nhìn xem trương tử lương cái kia không ngừng hướng về phía sau x ê dịch tiểu tái h bộ vương diệp đứng lên yên tâm ngực còn có một cây đâu trương tử lương tử tế quan sát lấy tiểu tứ trạng thái qua hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm vội ho một tiếng phảng phất không có chuyện gì giống như nện bước chấn định bước chân trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống lần nữa uống một n g ụ m cà phê dương sâm vô thanh vô tức trở lại trương tử lương sau lưng như là trung thành nhất bảo tiêu ngươi là muốn dựa vào thiên tổ phong ấ n nàng vương diệp lắc đầu không chỉ là tạm thả chờ ta tìm tới biện pháp giải quyết vẫn sẽ lấy đi trong lúc này không cho phép lợi dụng tiểu tứ làm bất luận cái gì nghiên cứ ngươi coi thiên tổ là nhà của ngươi sao trương tử lương không chút do dự từ chối nói vương diệp phảng phất đã sớm đoán được đồng dạng đem rán đầy tiểu tứ toàn thân tiền giấy giật xuống một cái đập vào trương tử lương trên bàn công tác trương tử lương ngơ ngác một chút cầm giấy lên tiền cảm nhận được thể nội năng lượng ngăn chặn vẹn vẹn một giây đồng hồ hắn liền phân tích ra tiền giấy nhiều loại cách dùng đối với sắp chết dị năng giả mà nói thứ này có thể cứu mạng a lập tức như do xuân ấm áp trương tử lương mang theo thân thiết nụ cười vô vô v ư ơ n g diệp bả vai thiên tổ chính là ngươi nhà không có cái gì là người nhà không thể trợ giút ngươi Trước nhưng ư mắt. một cảm từ Vương Diệp lại một lần nữa từ trên n c trước sau trở mặt mà ì n Trương tử Lương h h có Tử t n công h lực, có lẽ một thành mà, mảnh cũng quá đột nhiên trương tử lương b i ế n thành khó đứng lên phải biết loại này cấp bậc quỷ phong ấn ngược lại là có thể nhưng mà bỏ ra thực sự quá xem như người nhà lẽ ra không nên nói những cái này mới đúng nhưng mà hiện tại có rất nhiều người nhà đều ở đứng trước tử vong nguy hiểm nếu như có thể có cái chừng một trăm mảnh giấy tiền trương tử lương âm thanh hơi dừng lại ánh mắt l ạ g yên không một tiếng động tại tiểu tứ trên người quét mắt phán đoán tiền giấy số lượng nói cao rồi thật ra bốn mươi ba phiến là đủ rồi ai dù sao thiên tổ từng cái nhân viên cũng là người nhà của ta nhìn xem bọn họ ở tiền tuyên chiến đấu nhưng không có kéo dài tính mạng thủ đoạn ta ta tim đau a vừa nói trương tử lương trong mắt gặt ra một giọt nước mắt vương diệp liền an tĩnh như vậy ngồi ở trên ghế salon nhìn xem trương tử lương biểu diễn nhưng mà lão hồ ly này nhìn đồ vật đủ chuẩn a dứt bỏ bản thân trước khi ra cửa dấu ở nhà dán tại tiểu tứ trên người tiền giấy không nhiều không ít v ừ thông cảm thông cảm thực sự không mắt thấy trương tử lương biểu diễn vương diệp lờ mờ nói một tiếng đứng dậy đi ra ngoài cửa thật ra hắn lần này tới khác một mục đích bản thân liền là đem những giấy này tiền giao cho trương tử lương dù sao thứ này hiện tại đối với hắn không hề có tác dụng cùng với những cái khác dị năng giả khác biệt vương diệp đi làm một con đường khác không có nguy hiểm tính mạng mà cái này tiền giấy có thể phong ấn quỷ hắn đồng dạng có thể phong ấn cái này tiền giấy phong ấn không quỷ hắn nhìn một dạng cũng phải chạy trốn cho nên đồng đẳng với gân gà giống như còn không bằng giúp đỡ thiên tổ có thể đổi lấy càng nhiều dị năng giả sinh tồn cũng coi như tại thiên tổ lưu lại một vài người tình nếu có người đánh tiểu tứ tâm tư ta sẽ giết người lưu lại băng lãnh lời nói vương diệp đẩy ra cửa phòng làm việc đi ra ngoài t r c n g t ử lương nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng biểu lộ có chút phức tạp nói đến cùng hay là tại băng lãnh bề ngoài dưới n ả y lên một khỏa ấm áp tâm sao nhìn xem cứng ngắc đứng tại chỗ tiểu tứ hắn đã thông lý tinh hà điện thoại không ngừng định đoạt nói gì đó qua hồi lâu mới để điện thoại xuống nhẹ nhàng thở ra 18 ngày tiếng Vương、Diệp、vẫn là không có tới tìm ta. Phòng nghiệm, Trương nàng cái kia dối bời tóc, cả người như là giống như điên, không ngừng lầm bầm. Cách đó không xa đứng ở một nữ nhân, biểu lộ đồng dạng hết sức thống khổ. Có trời mới biết, trong khoảng thời gian này nàng là sống Trương gần như mỗi ngày gãi gãi là là là làm 03 phút, tới tìm ta. thí tóc, một hết trời biết, thời tới. biết Diệp Hiểu cái kia dối bởi biểu mới Hiểu mỗi 55 Cách khổ. lầm lộ có cả sức Có đó bầm. xa sao qua đều m nữ h thời bất quá là vì lắc lư hiệu trở về. Mà lúc này, một người mặc thí nghiệm phục tiểu cô nương kích đương động đến lư trương người nương Vương Vương này, tổng n bất trở một tiểu Diệp. Diệp bộ. quá là lắc lúc Mà vào vào, vì về. mặc cô hải thở hồng hộp vừa nói một giây sau trương hiệu xem như một người bình thường chạy ra có thể so với dị năng giả tốc độ chỉ chớp mắt liền biến mất ở trong phòng thí nghiệm nữ nhân phảng phất giải thoát rồi đồng dạng nhẹ nhàng thở ra vội vàng đ ổ i theo thiên tổ l â u dưới tạm thời giải quyết tiểu tứ vấn đề về sau vương diệp nhẹ nhàng thở ra tiếp đó một đoạn thời gian hắn chuẩn bị nghiêm túc soát một lần biêu cục nhiệm vụ tranh thủ tại lần thứ hai vĩnh dạ trước đó tận khả năng tăng lên thực lực mình vương diệp mơ hồ trong đó vương diệp nghe thấy một nữ nhân la lên bản thân vương diệp run lên d ừ n g bước hơi nghi ngờ một chút quay đầu lại một giây sau một người có mái tóc dối b ầ i như là như kẻ điên bản đường chính kích động xông về phía mình trong ánh mắt toát ra hưng ơ phấn lại nguy hiểm ánh mắt nhìn xem cái này ánh mắt vương diệp từ trước đến nay mạnh mẽ tỉnh táo nội tâm cũng nhịn không được dùng mình một cái t r ư ơ n g hiểu cái này nữ nhân điên không xong rồi thừa dịp chân dùng sức mạnh mẽ thân thể cơ năng dưới mấy cái hiểm dược biến mất ở chương hiệu trong tầm mắt chương hiệu có chút ngốc trệ dưng bước lại đứng tại chỗ biểu lộ có chút t h ố n g khổ hắn hắn đi thôi ta ta đã nghĩ ra không cần giải phẫu hắn biện pháp n h à chỉ cần hắn bán cho ta một cái cánh tay ta ắt có niềm tin phân tích ra hắn tế b à o kết cấu đến lúc đó tất cả người bình thường đều có thể cường hóa cái này cái này không phải sao được chứ hắn tại sao phải chạy nha cùng lắm thì ta đem ta cánh tay đưa cho hắn nha trương hiệu ngồi trồm hồm trên mặt đất không ngừng lẩm bẩm tràn đầy sự khó hiểu phảng phất tại thời khắc này nàng tâm đã chết thoát khỏi cái kia não mạch kín rõ ràng không bình thường nữ nhân về đến trong nhà vương diệm nhẹ nhàng thở ra ngồi ở trên ghế salon tạm thời thoát khỏi tiểu tứ cái phiền toái này về sau tiếp đó một đoạn thời gian mình có thể đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào tăng lên trên mình chỉ là trước đó cái kia nửa viên trái cây năng lượng còn không có triệt để hấp thu hơn nữa tựa hồ bởi vì thân thể rèn luyện trình độ không đủ nguyên nhân dẫn đến năng lượng tiêu tán rất nhiều cho nên còn lại cái kia viên hoàn chỉnh trái cây vương diệp chuẩn bị đợi đến vĩnh giải trước cuối cùng mấy ngày lại dùng dạng này tài năng sử dụng tốt nhất tăng lên bản thân trạng thái mà lúc này trong phòng ngủ truyền đến một trận tiếng ho khan tiểu ngũ tỉnh vương diệp ngơ ngác một chút vội vàng đứng dậy đi tới phòng ngủ cùng, cùng lúc đó trong phòng ngủ tiểu ngũ con mắt đột nhiên mở ra một đường sắc nhọn sắc tự đáy mắt trợt lóe lên rất nhanh lại biến có chút mờ m ị n tại nhìn thấy vương diệp về sau tiểu ngũ dây rủi lấy ngồi dậy sắc mặt tái nhợt bên trên mang theo suy yếu ca thân thể thế nào vương diệp hiện tại nội tâm thoáng hơi phức tạp không biết rốt cuộc nên lấy loại nào tình cảnh đến đối mặt tiểu ngũ dù sao mình ban đầu tiếp xúc h ắ n mục đích cũng không t h u ậ n k h i ế t ta không sao tính dưỡng hai ngày liền tốt tiểu ngũ mang cho vương diệp một cái an tâm ánh mắt gãi gãi bản thân đầu chọc ra cổ vực về sau ta cuối cùng cảm thấy có đồ vật gì đang triệu hoán bản thân tiểu ngũ ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi ngờ. hướng tới chương một trăm ba mươi chín tần p h ụ triệu hoán vương diệp nhũng mày vì sao tiểu ngũ tại cổ vực bên trong cũng không có n ả y cảm giác đâu là bị cổ vực ngăn cách còn là nói cổ vực tồn tại ở một không gian khác bên trong cái kia ngươi là nghĩ như thế nào dừng lại một chút vương diệp nhìn xem tiểu ngũ hỏi tiểu ngũ có chút ấ y náy túi lầu xuống giọng điệu hơi thất lạc giải phong về sau thực lực của ta rất xuống ngàn trượng giống như một phế vật giống như tiếp tục như vậy ta khi nào mới có thể giúp đến ngươi loại kia cảm giác bất lực thực sự thật là làm cho người ta thống khổ ta trực giác nói cho ta Có l hai ngày thời ể gian đảo mắt đã qua trương tử lương thông chi bản thân tiểu tứ đã an toàn tiến vào phong ấn trạng thái trong lời nói tràn đầy tự tin tiểu ngũ tại tỉnh táo qua đi ngày thứ hai liền đã rời đi tựa hồ hơi cấp bách mà thông qua hai ngày này xác minh có thể xác định chu hàm hoàn toàn biến mất tại đám người trong trí nhớ phản phất bị cái thế giới này xóa đi đồng dạng bản thân kẹp ở khe cửa ở giữa cái kia sợi tóc không còn có rơi xuống đất đ ỗ n g nhiên gian phòng của mình đã không còn náo nhiệt mọi thứ đều khôi phục ngày xưa yên tĩnh lần nữa đạp vào một người hành trình sao nhẹ nhàng đẩy ra đúng giờ xuất hiện trong phòng khách cửa gỗ vướng diệp hít sâu một hơi đi vào địa chỉ hoang thổ tân phủ nhiệm vụ ba giờ chiều đúng giờ và ở phòng khách dạng sáng hai giờ l ú đẩy ra chính phòng cửa đem trong phòng người kia giao phó trong tay n g ư ờ i vật phẩm thu hồi ban thưởng h u y ễ n lại là một cái lấy một nhiệm vụ sao hơn nữa nhiệm vụ lần này ban thưởng hơi kỳ quái h u y ễ n vật phẩm trái cây vẫn là trong lúc nhất thời vương diệp có chút mong đợi gần nhất hai ngày thời gian hắn đem mấy cái kia phật quốc thanh niên trong bao vải tất cả sách vở hoàn chỉnh xem một lần đối với phật quốc hệ thống tu luyện càng hiểu hơn thêm vài phần hơn nữa thông qua lẫn nhau nghiệm chứng phương thức đem phật quốc điện tịch dựa vào tự mình tìm tòi lộ tuyến thử nghiệm tiến hành tu luyện hiệu quả coi như không tệ chỉ ít so với hai ngày trước bản thân thực lực chiếm được tiến một bước tăng cường mặc vào quỷ sai phục về sau vương diệp rõ ràng cảm giác được cùng trước đó tổn hại món kia chỗ khác biệt cái này quỷ sai phục ẩn ẩn tản mát ra lở mở quỷ khí hơn nữa trên lưng cái kia chữ sai càng thêm dữ t ậ n một chút dẫn đến cả người xem ra đều âm chầm rất nhiều không giống người sống a n mặc đen kịt quần áo bên hông quấn lấy một cây dây gai dây gai bên trên còn buộc lấy hai cái phật cốt túi k h á c một bên mang theo quỷ sai đao về phần chiế thì bị vương diệp đặt ở trong nhà tại xe b i u điện cùng chiếp ở giữa vương diệp cân nhắc hồi lâu cuối cùng thua ở về phần thời gian nếu như mang theo chiếc ghế tại hoang thổ bên trong đi bộ hắn b i ai phát hiện bản thân căn bản không kịp tại ba giờ chiều tới trước tần phủ đã quen thuộc xe biêu điện đi tiểu tính hắn cực kỳ tự giác thao tác vô lăng lái xe xe biêu điện trốn vào trong hư không mà hắn phòng khách trên bàn trà t i ê n t ĩ n h trưng bày điện thoại di động của mình nhìn xem xe biêu điện bên trên hướng dẫn vương diệp sửng sốt một chút tổng cảm thấy địa chỉ này có chút quen thuộc tựa hồ đi qua chỗ đó đ ỗ n g nhiên một đường linh quang hiện lên cổ trạch giao dóc xương trong tấm hình cái kia cổ trạch lần trước đi hoang thổ đưa tin lúc dọc đường cổ trạch một lần giao dóc xương còn sinh ra di động gian kia cổ trạch tựa hồ cùng chu hàm có nhất định liên quan a 404, l à tiểu tứ trụ sở mà giao gióc xương cũng hẳn là tiểu tứ vật phẩm bản thân càng là đang giao gióc xương truyền lại trở về trong tấm hình gặp qua tiểu tứ tay hơn nữa tại trong ký ức mình lúc ấy tiểu tứ cầm g i a o gióc xương loại bỏ cái đầu kia là mình khuôn mặt bây giờ bản thân đi tần phụ cổ trạch thủ tín đến tột cùng là t r ù n g hợp còn là nói lúc ấy hình ảnh là biết trước tương lai chẳng lẽ mình lần này hành trình biết c h ố n sao mang theo đủ loại suy tư vương diệp lần nữa đi ngang qua cái kia phiến mười dằm mộ địa nhà gỗ trống vạn quỷ hoành hành vô số quỷ vận tải hoang thổ bên trong chết lặng đi lại lít nha lít nhít gần như căn bản nhìn không thấy người nhặt rác bóng dáng theo vĩnh dạ sắp tới bạo loạn càng rõ ràng đỉnh lấy âm lanh khí lạnh vương diệp rốt cuộc lái xe xe biêu điện h ư u kinh vô hiểm rời đi tòa mộ điện này có lẽ bản thân đời trước chỗ kinh lịch lần thứ hai vĩnh dạng cũng chẳng qua là một góc của b ă n g sân sao theo một thế này thực lực không ngừng tăng cường tiếp xúc đến đồ vật càng ngày càng nhiều vương diệp rõ ràng cảm giác được cái này lần thứ hai vĩnh dạng tuyệt đối không có hắn trong ấn tượng đơn giản như vậy địa vị quyết định tầm mắt chỉ là vì sao sẽ xuất hiện vĩnh dạng trong lúc này gần như không có quy luật chút nào mà theo cũng không có bất kỳ cái gì đạo lý tại trong lúc miên man suy nghĩ t h n p h cổ trạch xuất hiện ở vương diệp trong tầm mắt lúc này thời gian là hai giờ ba mươi phút vừa vặn tần phủ bảng hiệu bên trên y nguyên mang theo vải trắng như lần trước đồng dạng tựa hồ trong phủ vừa mới tao nổ qua bất hạnh chỉ bất quá lần trước khi đi tới cửa mở ra một cái khe nhưng bây giờ cửa chính triệt để rộng mở mơ hồ có thể trông thấy trống rông đ ì n h viện bự cục xe chậm rãi dừng lại vương diệp nắm chặt q u ỷ sai đao cắn đao y m ắng xuống xe cảnh giác đứng ở cửa vị trí bảng hiệu bên trên tần phủ hai chữ màu sắc đỏ tươi phảng p t máu tươi khắc họa đồng dạng chỉ là bảng hiệu ở trung tâm vỡ ra một chỗ xuyên đâu qua cửa chính nhìn xem bên trong định viện b bốn cái băng ghế đá trong góc có mấy cái cây trổi trừ bỏ không có bóng người khí tức bên ngoài mọi thứ đều lộ ra mười điểm bình thường chỉ là hoang thổ bên trong thực sẽ có loại này yên tĩnh ở tại ngưng tâm thần vương diệp bước qua cao cao ngưỡng cửa tiến nhập trong đ ì n h viện dựa theo trước kia tiết tấu cửa chính hẳn là không gió mà bay đột nhiên đóng cửa mới đúng vào lúc đó cửa chính không hơi nào động tác ngược lại là để cho vương diệp hơi kinh ngạc bản thân có thể lui ra ngoài mang theo tò mò vương diệp bay người nhìn về phía cửa ra vào con ngươi đột nhiên có lại lúc này phía sau cửa vị trí đang đứng một bóng người đem thân thể giấu kín trong đó chỉ lộ ra một cái đầu thăm thẳm nhìn về phía mình trong hốc mắt ánh mắt sớm đã không thấy phản phất bị người mạnh mẽ đào ra đi đồng dạng liền lỗ thai cũng bị cắt mất không ngừng nhỏ xuống máu tươi đột nhiên xuất hiện bóng người để cho vương diệp biểu l ộ nghiêm túc lại c h ư ơ n một trăm bốn mươi thăm dò nhìn chăm chú bóng người vương diệp im ắng đem quỷ sai đao rút ra chỉ là bóng người không có bất kỳ cái gì động tác phản phất nghe không được nhìn không thấy đồng dạng thân thể dấu gắt gao tựa như một cái đào khe cửa tiểu đồng giống như cảm giác được ra hỏa này không có ý đồ công kích về sau vương diệp hơi bông lòng thân thể không ngừng lui về phía sau quỷ d là vô luận vương diệp làm sao rời động phương vị bóng người này đầu đều có thể chuẩn s á c truy tung đến vương diệp vị trí chuyển hướng vương diệp phương hướng nhưng hắn rõ ràng không có con mắt loại này một mực bị nhìn chằm chằm cảm giác để cho vương diệp cực kỳ không được tự nhiên mà lúc này cái kia cái đầu không hơi nào để i m báo đột nhiên rơi vào trên mặt đất bóng người luống cúng tay chân từ sau cửa đi ra nằm dạp trên mặt đất không ngừng ở trên mặt đất lục lọi r ơ i sao vương diệp như có điều suy nghĩ nhìn xem lăn đến bên chân mình đầu đột nhiên d ố ra chân đã tới đầu tự không trung xẹt qua một đường ưu mỹ đường vòng cúng t h ư n g qua từng viện rơi xuống tại tần phủ bên ngo tần phủ bên ngoài một cái vóc người mười điểm gậy yếu làn ra thối giữa bóng dáng lấy một loại cực nhanh tốc độ đi tới cái kia cái đầu bên cạnh nhặt lên đầu cũng không tới gần tần phủ phi tốc chạy đi tựa hồ phát giác được đầu mình cách thân thể càng ngày càng xa bóng người này có vẻ hơi cấp bách làm lớn ra lục soát p h ạ m vi không ngừng ở trong đình vệt bò nhưng phản phất đang kiên kỵ cái gì đồng dạng không dám ra tần phủ nữa bước loại kia bị thăm dò cảm giác rốt cuộc biến mất vương diệp nhẹ nhàng thở ra cũng không đi quản nữa cái này không có đầu bóng người xem kỹ lấy sân h ỏ đình viện có chút cú nát thật lâu đều không có bị đánh lý qua cái kia trên bàn đá phủ đầy nhưng xuyên thấu qua bụi đất y nguyên có thể rõ ràng trông thấy phía trên có một đạo lại một đạo vết c h ả o tựa hồ có người nào dùng m ó n g tay bắt ra đồng dạng vết c h ả o chỗ ẩn ẩn còn có vết máu chỉ là đã khô cạn hơn nữa theo đạo lý mà nói thời gian dài không có người thanh lý định viện trong đất bùn đã sớm nên mọc đầy cỏ dại mới đúng nhưng nơi này lại hết sức sạch sẽ liền một tiêu màu lục đều không có Y m ắng ngồi xuống vương diệp tử tế quan sát lấy bùn đất phát hiện cùng cổ vực bên trong bùn đất giống nhau y hệt trong đó ẩn ẩn tản ra huyết tinh vị đạo cũng không biết cái này bùn đất chỗ sâu có phải hay không cũng cất giấu thứ gì không có tham dò lúc này khoảng cách ba điểm đã chỉ còn lại có mười phút đồng hồ thời gian tân phủ cũng không lớn chẳng qua là một cái nhị tiến tòa nhà ngay phía trước nhất kiến trúc lớn chính là chính đường khoảng chừng theo thứ tự là buồng đông tây trong góc một gian hạ nhân nơi ở k h á c một bên thì là phòng khách kiến trúc hợp thành một hàng chỉ là hiện tại không có thời gian đi hậu viện lại quan sát một chút địa hình hơn nữa không biết vì sao làm nhìn về phía hậu viện lúc chắc chắn sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật đồng dạng lần nữa nhìn thoáng qua bàn đá băng ghế đá vương diệm xác định lúc ấy tại dao g i c xương bên trong trông thấy cái tia hình ảnh nên chính là chỗ này tiểu tứ hẳn là ngồi ở trên mặt ghế đá cầm dao rót xương tại loại bỏ người một nhà đầu nhưng bây giờ vương diệp lại hơi hoài nghi đầu người kia thực sự là bản thân khuôn mặt sao không ngừng hồi tưởng đến lúc ấy cái kia hình ảnh đầu người kia khuôn mặt lần nữa có chút biến mơ hồ rốt cuộc tại nhịn đến hai giờ năm mươi chín phút thời điểm vương diệp mới đẩy ra phòng khách cửa chính trong phòng khách tràn đầy loại kia đệm chăn cũ kỹ sau loại kia hôi chua mùi vị diện tích không lớn khoảng chừng bên trong bảy biện một cái giường một cái bàn gỗ hai cái chiếc ghế một mặt cương đồng cùng một cái rửa mặt dùng trậu đồng xem ra m ộ ư ơ i điểm ngắn gọn chỉ là cái này phòng khách trên xà nhà buộc lấy lụa trắng một người mặc nha hoàn trang phục nữ nhân liền dán tại lụa trắng bên trên trận trắng mắt thân thể đã triệt để t ố i giữa mơ hồ có thể trông thấy mấy con côn trùng ở nơi này thân thể nữ nhân bên trên mỏng ngậy nhưng lại quỷ dị không có tản mát ra loại kia khó người thi xú vị phòng khách ngoài cửa đồng dạng mang theo trong nhà người chết về sau mới có thể treo vải trắng cùng đèn trắng lồng nhưng trong phòng giường bị lại là tiên diễm màu đỏ chót cùng bên ngoài loại kia gánh nặng ủ rũ không hợp nhau tràn đầy hoang đường cảm giác vương diệp xem kỹ lấy cái này xả nhà treo lơ lơ phản phất chỉ là một cái bình thường thi thể đồng d ạ n g nhưng đã nhiều năm như vậy thi thể này mới vẹn vẹn hư thối một nửa thậm chí còn có huyết nhục tồn tại nếu như không có vấn đề đó mới là gặp quỷ chỉ là hơi không hiểu là thần phủ xem ra coi như không phải sao đại phú đại quý gia đình nhưng mà coi như xa xỉ vào niên đại đó là coi trọng nhất quý củ một cái nha hoàn là làm sao có thể chạy đến trong phòng khách còn treo lên hơn nữa cái này chạy viện một mực tại lộ ra một cái tin tức cái kia chính là trong nhà người chết vẫn là quan trọng người vâng không thì chỉ như vậy một cái nha hoàn chết rồi nhiều nhất một quần chiếu v u i lấp chính là cũng không đáng làm to chuyện năm đó chết đến tột cùng là ai tiểu tứ sao ở trong đình viện cũng không có phát hiện q u n tài chẳng lẽ tại chính phòng lần nữa nhìn thoáng qua trên xà nhà thi thể vương diệp nhưng lại không có hào tâm đem nó bưng ra mà là ngồi ở một bên cái ghế gỗ tính dưỡng tâm thần tần phủ tiến t ĩ n h trở lại chỉ có cái kia đã mất đi đầu thân thể nằm dạp trên mặt đất vẫn không ngừng lục lọi phát ra tiếng xào xà cấm thanh bưu cục để cho mình tại dạng sáng hai giờ trước không thể ra phòng khách lại có hàm nghĩa gì sao sợ bản thân chết sao nhưng nhìn trước mắt đến tần phủ mặc dù q u ỷ dị nhưng không có phát giác được có nhân vật nguy hiểm thời gian từng phút từng giây đi qua sắc trời dần dần tối xuống không biết vì sao vương diệp tổng cảm thấy chỗ tối tựa hồ có ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú bản thân nhưng mấy lần nhìn về phía xà nhà nữ thi nàng hai mắt cũng là đóng chặt theo sắc trời phòng khách cũng biến thành đen tối s â m lại nhưng mà từ khi có t ú i về sau vương diệp nhưng lại chuẩn bị rất nhiều thứ xuất ra mấy cái phổ thông ngọn nến nhen nhóm để lê bản gian phòng lần nữa khôi phục sáng tỏ thế nhưng loại bị nhìn chăm chú cảm giác lại càng ngày càng nặng rốt cuộc vương diệp nhịn không được đứng dậy d ơ một cái ngọn nến trong phòng không ngừng tìm kiếm lấy gầm giường tủ quần áo cái này đến cái khác địa điểm tìm kiếm xuống dưới lại không thu hoạch được gì ngồi ở bên giường loại kia bị thăm dò cảm giác gần trong c ă n g tấc vương diệp bưng ngọn nến xoay người ở giường bên cạnh phát hiện một cái lỗ thủng có chừng ngón trỏ khoảng trừng rộng d ơ lên ngọn nến nhắm ngay lỗ thủng chỗ nhìn sang cũng chỉ có một mảnh đen kịt lỗ thủng một chỗ khác không có những không gian khác sao mang theo nghi ngờ vương diệp thu hồi ngọn nến đông nhiên thân thể của hắn có chút cứng ngắc đáy lòng hiện hiện hiện một tia kh có lẽ cũng không phải là vách tường mà là con người có người một mực tại lỗ thủng kia nhìn mình chằm chằm trong lúc nhất thời dùng mình c h ư ơ một trăm bốn mươi mốt bên ngoài đỉnh viện âm thanh gần như vô ý thức vương diệp chỗ cổ tay trựa xuống một cây kim trâm đâm về lỗ thủng chỗ cái kia về hát sắc một giây sau p h ả n phất xuyên thấu b ọ t khí đồng dạng xúc cảm kim trâm nổ trở về lúc phía trên đã dính đầy máu tươi một giọt máu tươi theo kim trâm đoạn trước nhất nhỏ xuống tại trên mặt đất lại nhìn về phía lỗ thủng lúc cái kia về hát sắc đã tan đi có thể xuyên thấu qua lỗ thủng trông thấy vách tường khắp một bên đồng dạng là một cái phòng cách cục cùng mình thân ở phòng khách giống nhau lúc này một cái chỉ có nửa mảnh đầu người chính nằm dạp trên mặt đất v ư ơ n g bít lấy bản thân con mắt máu tươi theo hắn giữa ngón tay không ngừng chảy ra tựa hồ đã nhận ra vương diệp ánh mắt giống như bóng người kia chậm rãi n g n g đầu rõ ràng thân thể đã hư thối nhưng chỉ có nửa mảnh đầu lại hoàn hảo không chút tổn hại cái kia còn đang dỉ m á u con mắt xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn xem vương diệp tràn đầy âm trầm cảm giác lúc này phía sau hắn cái kia rắn tại xà nhà nữ thi đột nhiên cụ thể q ơ tựa hồ muốn tránh thoắt cái kia lỗ trắng rơi trên mặt đất đầm dạ không còn đi lý sau tường người kia mà là xuất gia tự thập hoang thành nhặt được thanh đồng tiểu nhân xa xa nhắm ngay nữ thi đầu đập tới keng một tiếng văng trầm thanh đồng tiểu nhân nện ở nữ thi trên người về sau con mắt đột nhiên mở ra toát ra vẻ hưng phấn hé miệng một lần cắn lấy nữ thi trên đầu theo miệng không ngừng đóng mở nữ thi đầu lấy một loại khoa t r ư ơ n g tốc độ cực nhanh biến mất rốt cuộc nữ thi mở hai mắt ra theo kịch liệt dãy r u ộ n rơi vào trên mặt đất thanh đồng tiểu nhân cũng ngã dầm trên mặt đất lăn xuống đến cửa ra vào vị trí nhưng ánh mắt lại tràn đầy khát máu giống như hưng phấn khỏe miệng tràn đầy hết dịch vẹn vẹn mấy giây thời g nữ thi đầu thì ít đi nhiều trọn vẹn một phần ba một cỗ quỷ khí tự trong cơ thể nàng phát ra càng không ngừng c u ộ n c u ộ n tựa hồ tràn đầy phẫn nộ cảm xúc mà ngay một khắc này đ ì n h viện vị trí đột nhiên truyền đến âm thanh trói thai phảng phất có một đôi sắc bén móng nuốt càng không ngừng gãi cái gì đồng dạng để cho người ta nhịn không được thăng nổi da gà cái kia nữ thi quỷ khí lập tức co vào tựa hồ gặp để cho nàng kinh khủng đồ vật giống như trốn ở trong góc ngồi trồm hổm trên mặt đất không dám phát ra cái gì vận động một mực đứng ở một bên quan sát v ư diệp khi nghe thấy tiếng vang về sau lập tức liên tưởng đến trên bàn đá vết trào biểu lộ khép bi xuất hiện ở đình viện sao rốt cuộc là dạng gì tồn tại để cho cái này nữ thi sợ hãi như vậy hắn cẩn thận lui về phía sau hai bước tựa ở bên giường ngừng thở mơ hồ trong đó hắn xuyên thấu qua tường nghe thấy sắt vách chuyển đến một trận nôn nóng tiếng g à o thét cùng cái k i a không ngừng ở gian phòng đi lại bước chân cái k i a âm thanh chói thai p h ả n g phất vang dội tín hiệu gì giống như xuyên thấu qua cửa phòng giấy cửa sổ mơ hồ có thể trông thấy một bóng người trong tay mang theo một cái đèn lồng t ừ nơi cửa phòng đi qua rất nhanh tân phủ trên dưới tất cả viết điện chữ màu trắng đèn lồng toàn bộ n h a n nhóm tân phủ biến báo sáng lên dần dần cái kia cào âm thanh rốt cuộc biến mất tần phụ khôi phục nắn g mùi yên tĩnh nhưng trốn ở trong góc cái kia nữ thi cái kia sợ hai cảm xúc lại không có bất kỳ cái gì làm dịu thể nội ngược lại hiện ra nồng đậm quỷ vụ đem chính mình triệt để bao vây lại yên tĩnh vẹn vẹn duy trì mấy phút đồng hồ thời gian trong định viện lại vang lên tiếng m g à i đao âm thanh theo tiếng m g à i đao vang lên không khí tựa hồ cũng biến âm lánh rất nhiều âm thanh kéo dài chừng mười phút đồng hồ ngay sau đó lần nữa truyền đến lôi kéo âm thanh tựa hồ có người trên mặt đất kéo lấy lấy vật phòng ì một lát sau chém vào tiếng vang lên chặt thi tâm than một người mài đao sau đó lôi kéo một cỗ thi thể dùng cái thanh kia mài sắc bén đao không ngừng đem thi thể b ă m nửa giờ khoảng chừng cái kia chặt thịt i ế n g ngừng lại xuyên t h ấ u qua ảnh đến có thể trông thấy một cái ảnh t ự x á c h theo đèn lồng lần nữa đi lại hắn ở mỗi một cái đèn trắng lồng chỗ đều sẽ dừng lại chốc lát hướng bên trong lấp thêm cái gì rất nhanh tần phủ bên trong ảnh đến từ vàng chuyển thành màu đỏ máu tươi giống như đỏ đem tần phủ chiếu chiếu tràn đầy âm trầm cảm giác bóng người kia tại đèn lồng bên trong tăng thêm nhiên liệu qua đi đẩy ra gian nào đó cửa phòng đi vào cửa phòng đóng lại phát ra một tiếng văng nhỏ vương diệp hơi nhẹ nhàng thở ra căng cứng thân thể bông lỏng một chút thời gian dài cảnh giác trạng thái để cho tinh thần hắn đều biến có chút mệt nhọc lúc này thời gian mới mới vừa đến tám giờ tối một đêm này còn dài đằng đắng trong góc cái kia cô nữ thi quỷ trên người khí thu nạp rốt cuộc trên mặt đất đứng lên đầu một trăm tám mươi độ thay đổi bị máu tươi nhiễm đỏ con mắt lóe ra hà mang nhìn về phía vương diệp sắt vách cái kia bất an đi lại tiếng cũng ở đây giờ phút này ngừng lại nghe âm thanh tựa hồ cái kia bóng người lần nữa đi tới bê tường muốn tiếp tục thăm dò gian phòng này nhưng bởi vì lỗ thủng bị ngăn chặn hắn có vánh vào vá phát ra thủng thủng tiếng vang thông qua những cử động này vương diệp c h ỉ ít xác định một sự kiện tạm thời nên an toàn v a n g không thì cái này hai g i a hỏa sẽ không lại sinh động chỉ là không biết tiếng này vang có phải hay không đem tên kia lại hấp dẫn tới vương diệp vẻ mặt có chút băng lãnh bất đắc dĩ đem ngăn chặn lỗ thủng lần nữa đ ạ thông rất nhanh đập tường tiếng biến mất một cái có chút sốt ruột con mắt lần nữa dán tại lỗ thủng chỗ hướng về phía vương diệp gian phòng quan sát đến theo cặp mắt kia thăm dò nữ thi lần nữa trở nên an tính lại cảm xúc không còn táo bạo tựa hồ lỗ thủng k i a bên trong con mắt từ vừa mới bắt đầu nhìn liền không phải mình mà là cái k i a cô nữ thi giờ phút này có loại h ảo giác tựa hồ hai cái này con quỷ đang tại thông qua lỗ thủng im ắng đối mặt lại qua nửa giờ khoảng t r ư ờ n g tân phủ chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến v ă n động sau đó là một trận sốt u ruột tiếng bước chân rất nhanh một bóng người từ chỗ cửa lớn chạy tới vương diệp cửa gian phòng gấp rút góc ử a có người sao có người sao cứu mạng có có quỷ bóng người không ngừng phát ra tiếng cầu cứu âm thanh tràn đầy cảm giác sợ hãi phản phất tận mắt nhìn thấy cái gì đồng dạng vương diệp ngồi ở bên giường biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào ở nơi này hoang thổ bên trong sẽ còn xuất hiện sợ quỷ người bình thường sao cách đó không xa chuyển đến cửa phòng mở ra âm thanh tựa hồ có gánh nặng tiếng bước chân tự nơi xa hướng phòng khách đi tới đáng chết là cái kia chặt thịt ra hỏa thông qua tiếng bước chân vương diệp lập tức phân tích ra đến lại đem khủng bố như vậy ra hỏa hấp dẫn tới bản thân cửa ra vào cái k i a nữ thi lần nữa phát ra quỷ vụ đem chính mình báo khỏa vương diệp ngừng thở tiếng tim đập càng ngày càng yếu gần như đình trệ quỷ sai phục tản ra lở mở âm khí giờ khác này trên người hắn sống người khí tức gần như hoàn toàn biến mất. chứ chết ta. tiếng rút. muốn bởi vì sợ hãi người này âm thanh đều hơi run rẩy cuối cùng trực tiếp khóc lên nhưng vương diệp lại không hề bị lay động Trước không đề cập tới gia hỏa này sát xuất cao là quỷ liền xem như người hiện tại vương diệp đều muốn lao ra, cho hắn một đ ao để cho hắn triệt để im miệng rốt cuộc cái k i a trầm chạm gánh nặng tiếng bước chân rốt cuộc đi tới phòng khách phụ cận xuyên tấu qua giấy cửa sổ có thể trông thấy một cái có chút cứng ngắc bóng người xuất hiện ở gõ cửa thân người về sau dơ lên một con cầm dao phay tay hướng về phía gõ cửa người kia m a n h liệt chém xuống một đường máu tơi ư trực tiếp thẩm thấu tại dán tại cửa phòng trên giấy cái kia gõ cửa bóng người đầu trực tiếp rơi vào trên mặt đất phát ra một trận nhẹ v ă n g lên ngoài cửa phòng yên tĩnh trở lại gõ cửa người kia trực tiếp k h é ở trên mặt đất nhưng cầm đao ra h g o à i kia lại thẳng thắn đứng ở cửa không có động tác kế tiếp giờ khắc này thời gian phản phất n g kết bị phát hiện sao vương diệm khống chế bản thân nhịp tim triệt để ngừng lại cái kia nữ thi cũng duy trì tuyệt đối yên tĩnh. rốt cuộc qua chừng mười phút đồng hồ bóng người kia bắt đầu chuyển động ngoài cửa phòng vang lên lần nữa lôi kéo vật nặng âm thanh càng lúc càng xa chặt thì tâm thanh vang lên lần nữa âm thanh rất có tiết ấu mỗi lần nâng lên chặt xuống thời gian đều bảo trì nhất trí không sai chút nào lại là nửa canh giờ đã qua âm thanh biến mất nhưng cùng lúc trước khác biệt là lần này bóng người kia cũng không lại hướng tần phủ đèn lồng bên trong tăng thêm nhiên liệu mà là tại tất cả sau khi kết thúc trở lại gian phòng của mình trước sau bóng người này đã đi vào phòng hai lần vương diệp đại khái xác nhận gian phòng vị trí hạ nhân nhưng cùng với vì hạ nhân trên lệch làm sao to lớn như thế vương diệp vô ý thức nhìn nữ thi nước mắt nhưng nữ thi lại phảng phất không hơi nào phát hiện đồng dạng duy trì ngốc trệ thời gian rốt cuộc đã tới chín giờ rưỡi khoảng cách dạng sáng hai giờ còn có bốn cái nửa giờ thật vất vả mới yên tĩnh trong chốc lát cái kia một mực ngốc trệ nữ thi đột nhiên chỉnh lý quần áo muốn mở ra cửa ra ngoài trong lỗ thủng cái kia con mắt nhìn xem một màn này tràn đầy phẫn nộ nguyên bản bị vương diệp nói một cái về sau liền không ngừng tích huyết đ ồ n lỗ lúc này càng đỏ tươi liền không thể yên tĩnh chờ ta hoàn thành nhiệm vụ sao gây sự vương diệp im mắng thở dài đem quỷ sai dây thường rút ra hướng nữ thi đi đến nhiệm vụ yêu cầu đã viết rõ trong lúc đó không thể mở ra cửa phòng hẳn là cũng bao quát không cho phép nữ thi à. không dám đánh cược biêu cục phải trăng chơi văn tự trò chơi vương diệp vung lấy dây gai hướng nữ thi ném đi nữ thi bước chân hơi dừng lại cứng ngắc quay đầu nhìn vương diệp liếc mắt một giây sau trên xà nhà l ụ i trắng đột nhiên rơi xuống ngăn khuất dây gai trước mặt cả hai quấn quanh ở cùng nhau đã sớm đoán được dây gai sẽ không sinh ra hiệu quả gì vương diệp vọt thẳng lấy nữ thi tới cũng không dám phát ra quá lớn tiếng âm thanh nữ thi miệng trong nháy mắt mở ra chống đến một loại kho mơ hồ có thể trông thấy nữ thi cũng không có đầu lưỡi theo nữ thi miệng há mở vương diệp rõ ràng cảm giác được tinh thần thoáng hơi bông lỏng tựa hồ hơi thất thần ngay cả bước chân đều dừng lại từng đợt tạp thơm tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng để cho hắn cảm giác đầu đều muốn nổ tung đồng dạng tinh thần công k á c h sao vương diệp lập tức lật ra một cái túi ở bên trong cầm r a mó gõ nhẹ một cái thanh thúy âm thanh trong phòng tiếng vọng cỗ này tạp thơm lập tức tiêu tán bấm mó vương diệp vọt tới cửa ra vào vị trí đem thanh đồng tiểu nhân nhật lên trực tiếp nhét vào nữ thi tâm m i ê miệm rộng bên trong t nữ thi cứng ngắc túi đầu xuống nhìn thoáng qua bụng phát ra phẫn nộ tiếng gào thét nhưng ngay sau đó vương diệp đem một bên quỷ sai dây thường rút về đến trên tay cấp tốc chói tại nữ thi trên người nữ thi thân thể biến chết lặng xuống tới cứng ngắc đứng tại chỗ đã không còn bất kỳ động tác gì chỉ là thông qua bụng tự động không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống nhưng ruột đã bị thanh đồng tiểu nhân triệt để cắn át không còn theo nữ thi bị dây gai phỏng ấn cái kia lụa trắng cũng yên tĩnh trở lại rơi trên mặt đất vương diệp bất động thanh sắc đem nó thu vào trong bao vải lui trở về bên giường ngồi xuống sát vách cái kia con mắt mắt thấy toàn bộ quá trình tràn đầy táo bạo cảm giác giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm vương diệp vương diệp nghiêng thân thể đối với nó không nhìn nếu như không phải sợ chắn lỗi thủng về sau g i a hỏa này lại động kinh vương diệp thực sự là một g i â y cũng không nghĩ đã chịu tân phủ giống như triệt để yên tĩnh trở lại vừa rồi gian phòng bên trong vang động tựa hồ cũng không q u ấ nhiều đến hạ nhân phòng cái kia khủng bố ra hỏa thời gian bất chi bất giác đi tới ngay tại vừa tới mười hai giờ một khắc này tiếng ồn ào âm thanh ở trong đ ệ n h viện vang lên phản p h ấ t có rất nhiều người tại trong đ ệ n h viện nâng ly c ạ n chén bóng người xuyên thấu qua ảnh n ế n không ngừng nói ra lúc này một bóng người chạy chậm đến đi tới vương diệp trước cửa nhẹ dọn gõ cửa lữ tiên sinh nên ăn cơm đi bóng người là nữ tính âm thanh thanh thúy như là chim hoàng hoành giống như mười điểm động người vương diệp im ắng mở hai mắt ra nhìn về phía cửa phòng vị trí nhưng không có phát ra cái gì v ă n động lữ tiên sinh bóng người phát hiện trong phòng không có vận động hơi nghi ngờ một chút lại hỏi một câu vương diệp vẫn không có bất kỳ động tác gì ăn cơm đi âm thanh dần dần biến có chút băng lãnh xuống tới gõ cửa động tắc cũng biến thành cứng gắc trong đ ì n h viện đám người ăn uống tiếng nói chuyện cũng trong nháy mắt này biến mất gian phòng bên trong trên bàn gỗ ngọn nến không ngừng l ó i ra tựa như lúc nào cũng sẽ bị thổi tắt một dạng ăn cơm đi ngoài cửa nữ nhân kia mười điểm c h ấ p nhất không ngừng lặp lại lấy lời nói phản phất máy móc đồng dạng lại cũng không có trước đó linh động trong nháy mắt t ầ n phủ tất cả đèn lồng toàn bộ dập tắt ngay cả vương diệp trên bàn tự mang cây kia đều tựa như bị người thổi tắt đ ồ n dạng ngươi vừa mới vì sao thấy chết không cứu nữ nhân đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng thét trói dùng sức vớt cửa phòng chỉ cần mở cửa ta liền không cần chết vì sao xuyên tấu h qua gian giấy có thể trông thấy bóng người kia đầu đột nhiên rơi trên mặt đất thân thể lại như cũ tại chấp nhất gõ cửa phòng phát ra trận trận tiếng vang đã như vậy cái kia thì cũng chết nguồn âm thanh tựa hồ là trên mặt đất đầu tràn đầy oán hận Trước thi huyết tàn thân thể, không ngừng đụng vào trên tựa rung chi. Cái có cửa phòng. Cửa hả, không không phòng. phòng không ngừng đậu, tựa hồ kia lâm, đầu sau vào ngừng đụng ngừng động, đã đó quả nhiên tình huống hóa giải rất nhiều nhưng theo bóng người này mỗi lần va chạm cái cổ chỗ đức đều sẽ có huyết dịch phun ra tại cửa r á n trên giấy gần như đem nó triệt để nhổ ộ đỏ thời gian từng phút từng giây đi qua khoảng cách dạng sáng hai giờ chỉ còn lại một tiếng cái k i a tiếng đập cửa rốt cuộc cũng ngừng lại chỉ là bóng người trong tay mang theo đầu mình vẫn còn đang phòng khách xung quanh không ngừng rục dịch tựa hồ muốn một lần nữa tìm một cái đột phá khẩu giống như chẳng biết lúc nào tiếng bước chân rốt cuộc cũng ngừng lại trong đình viện vang lên một trận bi thương tiếng khóc âm thanh có nam có nữ từ nơi này một số người nhỏ giọng nói chuyện bên trong đại khái biết được là t ầ n phủ lão gia chết、rồi. nguyên lai lúc ấy tử vong là tần phủ gia chủ sao chỉ là hiện tại trong đình viện vì sao sẽ xuất hiện loại này độc t ĩ n h là chẳng cảnh trở lại như cũ thời gian phản tố hay là cái kia chút người nhà đồng dạng biến thành quỷ đang không ngừng làm lấy khi còn sống sự tình mang theo đông đảo không hiểu vương diệp trung quy không có đẩy ra phòng khách cửa phòng rốt cuộc d ạ n g sáng hai giờ đến theo đã đến giờ một khắc này đình viện lập tức khôi phục yên tĩnh ngay cả những cái kia vừa mới nói phân nửa lời nói đều tại đây khắc biến mất một mực quan sát thời gian vương diệp mạnh liệt đẩy ra phòng khách cửa phòng còn không quên kéo xuống nữ thi quỷ trên người kém dây thừng lại thân mật đem cửa phòng đóng lại chỉ là lại nhìn về phía khách này phòng cửa phòng lúc sạch sẽ như mới không hề bị vết máu tiêm nhiễm bộ dáng là hảo ra sao còn là nói ta chỉ là đơn t h u ầ n chứng kiến trong phòng khách năm đó phát sinh qua sự tình lữ tiên sinh là ai hắn trong ấn tượng họ lữ chỉ có tiểu ngũ trong miệng vị kia lữ t h à n h là hắn sao không kịp nghĩ nhiều ở trong lòng đã mô phẳng qua mấy dây vương diệp đi thẳng tới chính phòng cửa ra vào đẩy cửa phòng ra Cửa ra trí vào vị trí bất nhưng g ờ bày biện một ơ i tài. biện cái đen quan Bên cạnh còn kịt một bày l h ư ơ chỉ chỉ còn có còn Xác hương hết, hương nhận phòng là lại tàn gian bên trong sớm đã đốt tại. không còn gì khí á c bước về Vương vào. sau, Nhưng, không Diệp h k chấn động một bước bước vào về sau cảnh tượng trước mắt lại cùng tại cửa ra vào lúc hoàn toàn khác biệt như là đặt mình vào hoang dã đồng dạng lúc này xung quanh đã không có cổ trạch dấu vết m ư ờ i điểm c h ố n g trải cỏ dại mọc lan tràn trong không khí tràn đầy dâm mát khí t ứ c tràn ngập â m khí mỗi lần hô hấp cũng có thể cảm giác được một cỗ âm khí n h ậ thể tiêu hao bản thân thân thể cơ năng nơi này ngốc lâu sẽ chết người vương d i ệ p cảnh giác rút ra q u ỷ sai đao cầm trong tay quét mắt bốn phía hai bên có liếc mắt trông không đến đầu bạch hoa cây trên cây mang theo một c ố lại một c ố thi thể lít nha lít nhít phản phất dùng thi thể làm thành một rừng cây đồng dạng đông đảo thi thể lúc này theo gió lắc lư thế nhưng tan giá hai mắt lại bất cứ lúc nào đều nhìn chăm chú lên vương d i ệ p phương hướng xung quanh toàn bộ đều là t h ụ m ộ c cỏ dại cỏ dại bên trên rõ ràng còn mang theo một chút thịt mạn im ắng nói nguy hiểm trước người một đường, đường nhỏ v ố lượn đến không biết nơi nào chỉ có thể hướng về phía trước sau tất nhiên chỉ có một con đường vương diệp dứt khoát cũng không do dự nữa theo đường nhỏ h ư ớ n g chỗ sâu đi đến theo gió nhẹ thổi qua trên cây những thi thể y mắng nhìn chăm chú lên vương diệp bóng lưng không biết đi được bao lâu vương diệp cảm giác thể nội đã tràn đầy âm khí tay chân càng cứng ngắc rốt cuộc tại vương diệp sắp đến cực h ạ n lúc phía trước xuất hiện một đường dòng sông sông không rộng nhưng mà cùng bình thường nước sông khác biệt là con sông này là màu đỏ sậm p h ả n phất từ huyết dịch hội tụ m à thành ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một cái đầu lâu một đoạn cụt tay hiện hiện trên mặt sông lại rất nhanh chìm xuống dưới trên sông dựng một tòa cầu gỗ xem ra đã nhiều năm rồi có vẻ hơi cũ nát thậm chí một chút t ấ m ván gỗ đều đã hư tối cực kỳ hoài nghi người là không có thể an toàn đi qua mà lúc này trên cầu gỗ phương đứng đấy một người người mặc tươi diễm h ồ n g bảo chỉ lộ cho vương diệp một cái bóng lưng bóng lưng con dài thẳng tắp đứng chắc tay cả người đều mang một cô đ ặ m nhiên xuất t r ầ n v ậ t b ị phảng phất hắn phía dưới cũng không phải là núi thây huyết hà mà là t ị n h lệ phong cảnh giống như hắn liền là nhiệm vụ mục tiêu sao vương diệp mở môi lúc này đều đã hơi khô nức lao đảo thân thể bước vào cầu gỗ phía trên bóng người kêu phảng phất cũng không có phát giác được vương diệp đến y nguyên đưa lưng về phía hắn nhìn về phương xa tựa hồ đang quan sát cái gì vương diệp vịn cầu bên cạnh lan can gian nan hướng người này đi đến đặt vào cầu về sau vương diệp phát hiện cùng chính mình tưởng tượng có chút khác biệt tài liệu này cũng không phải là chất gỗ mà là cùng xe biêu điện xúc cảm tương tự đặc biệt là dưới chân càng là giống như thịt nát đồng dạng lộ trình không dài vương diệp lại đi cực kỳ chậm chạp có nhiều chỗ đã triệt để sụp đổ hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong huyết hà rốt cuộc vương diệp khoảng cách cái bóng lưng k i a càng ngày càng gần nhưng dưới chân một tấm ván lại đột nhiên vỡ vụn vương diệp một cước đặc không cả người tự trên cầu rơi xuống nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bắt lấy một tấm ván treo lơ lửng ở giữa không trung phần tay dùng sức thân thể nhảy vọt lần nữa trở lại trên cầu chẳng biết tại sao địa phương quỷ quái này tựa hồ có thể phong ấn trong thân thể năng lượng muốn đ ằ n g không hoàn toàn không thực tế mà bản thân đục thể tại âm khí ăn m ò o dưới cũng đã hết sức yếu tớt nếu như vừa rồi bản thân không có bắt được tấm ván gỗ lời nói đoán chừng hiện tại đã rơi vào trong huyết hà mặc dù không biết cái kêu huyết hà đến tột cùng là cái gì nhưng vừa rồi bản thân cách huyết hà rất gần có thể cảm nhận được trong huyết hà tản ra tuyệt vọng o á n hận g nồng đậm tâm trạng tiêu cực gần như đem tinh thần lực của hắn tách ra đứng ở trên cầu không ngừng thở hổn hển bản thân vừa rồi suýt nữa tử vong đều cũng không để cho tấm lưng kia đ ộ n g dù là mảy may sao còn là nói hắn cũng không thèm để ý bản thân sinh tử nhưng mình chết rồi hàng làm sao bây giờ vương diệp cũng không có cho là mình mệnh có nhiều đáng tiền nhưng con hàng này tuyệt đối quan trọng vừa rồi sai lầm để cho vương diệp biến càng thêm cẩn thận ngắn ngủi m ộ mươi mét đường vương diệp đi thôi trọn vẹn m ộ ư ơ i phút thời gian nhìn xem gần trong gang tấp bóng lưng vương diệp nói ra ta tới lấy hàng nghe vương diệp âm thanh cái kia mặc áo bảo t h â người thể rốt cuộc nhúc nhích một chút, nhúc nhích h cuộc n k ô quay đầu vung tay ra lại, mà là tại trong tay háo vung ra một cái mà một trong háo hộp, v c ngực. Làm xong tất cả xuống sau, Vương trong xong nam nhân lần nữa tay sau lưng mà đứng. Diệp chắp tất tay Làm mà về sau này làm sao như thế kỳ quái vương diệp cầm hộp tử tế quan sát lấy nam nhân bóng lưng lại nhìn hướng hắn c h ấ n lúc hơi ngẩn ra người này chân bị mấy đầu nhỏ bé xiềng xích xuyên thấu một mực khóa ở trên cầu a phản phất đã nhận ra vương diệp ánh mắt nam nhân lần nữa vung vẩy tay h áo đập vào vương diệp trên người một giây sau vương diệp không bị khống chế tự trên cầu dứt xuống ngã vào trong huyết hạ chương một trăm bốn mươi b ố bức tranh vương diệp tự trên cầu rơi xuống trong mắt tràn đầy không thể tin ra hỏa này điên liên bởi vì chính mình nhìn hắn chân l ư ế c mắt liền phát rổ tiêu diệt bản thân coi như mình không quan trọng hàng đâu mê mang ở giữa vương diệp truy lạc tại trong huyết hà tóe lên mấy đoá b ằ n nước người kêu phản phất trong lúc lơ đãng làm một chuyện nhỏ giống như không có tiếng vang lạnh bút huyết thủy đem vương diệp bao phủ hoàn toàn vô số hoán niệm tràn ngập tại hắn trong nội tâm bị tâm trạng tiêu cực quay xung quanh thân thể cơ năng tại thời khắc này tựa hồ dần ngừng lại vận hành con người dần dần tan g ã mê mang ở giữa hắn phản phất nhìn thấy một người mặc áo đen bằng lư hình ảnh lại chuyển c một đầu đen kịt xiềng xích từ trong hư không xuyên toa xuyên thấu nữ nhân kia lồng ngực một vòng máu tươi chiếu đỏ bầu trời hình ảnh triệt để tiêu tán vương diệp phảng phất đưa thân vào một mảnh trong hư vô bốn phía tràn đầy yên tĩnh không biết qua bao lâu vương diệp trợt mở mắt ra con người ngồi dậy không ngừng thở hồn hện mồ hôi tự cái chán không ngừng nhỏ xuống ở kiếp trước sau khi chết bản thân lại thể nghiệm được loại này cảm giác tử vong nhưng đời trước tốt xấu chết coi như lưu loát lần này là tươi sống như chết bản thân lại trọng sinh sao vương diệp mê mang nhìn một phía ý thức khôi phục rất nhanh tần p h ủ chính phòng mình bây giờ liền nằm ở chính phòng trong quan tài vách quan tài chẳng biết lúc nào đã rơi trên mặt đất không trọng sinh tên t i ệ cũng không phải là muốn cạo chết bản thân mà là đưa bản thân trở về ở kia tràn ngập tâm khí địa phương bản thân nhục thể lúc ấy đã gần như đạt đến cực hạng ngay cả chính hắn đều không xác định phải chăng có thể sống sót mà đi ra ngoài nhưng mình vì sao sẽ xuất hiện ở trong quan tài tại chính mình trong lúc hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì vương diệp nhìn về phía chỗ cổ tay đồng hồ lần nữa s ừ n g sốt một chút d ạ n g sáng hai giờ lẻ một phút cách mình đẩy cửa chỉ qua một phút đồng hồ cái này sao có thể cái kia rốt cuộc là địa phương nào mà bản thân vì sao ở nơi này ngắn ngủi trong vòng một phút tại cửa ra vào tiến vào trong quan tài vừa mới bản thân lục thể đến tột cùng là không từng tiến vào cái không gian kia vẫn chỉ có tinh thần tiến vào vương diệp đại não phi tốc vận chuyển không ngừng tự hỏi m à tay hắn là sờ tại một cái hộp phía trên là cái kia áo bào đỏ nam nhân giao cho hắn hộp vương diệp cấp tốc thu hồi không ngừng phát tán tư duy lực chú ý tập trung lại bây giờ không phải là cân nhắc những khi này lúc này quan trọng nhất là mau chóng rời đi này quỷ dị tần phụ cảm thụ được đã vận chuyển bình thường năng lượng vương diệp nhảy ra qua tải hai bước phóng ra chính đường lúc này cái kia hạ nhân trong phòng ánh đến thắp sáng một bóng người trên giường ngồi dậy hướng phía cửa đi tới tựa hầu nghe được cái gì tiếng vang là vật kia hắn muốn đi ra sao vương diệp biểu lộ biến đổi cắn răng tăng thêm tốc độ hướng chỗ cửa lớn phóng đi bản thân trước đó ở lại phòng khách cửa phòng đột nhiên mở ra cái kia nữ thi bụng phá mở một cái hang vẫn không ngừng mà máu tươi chảy ra ánh mắt dữ tợn nhìn xem vương diệp tràn đầy điên cuồng cảm giác miệng lập tức mở lớn cái kia nồng đậm tạp tâm lần nữa tại vương diệp trong đầu vang lên khiến cho hắn bước chân dừng lại hạ nhân phòng tên kia lập tức phải mở cửa lúc này lấy mỏ rõ ràng đã không kịp cái kia nữ thi thời điểm then chốt hô hắn vương diệp th tiếp tục hướng cửa chính p h ó n g đi chỉ là bước chân c h ầ m rất nhiều rốt cuộc tại sắp hướng khi đi tới cửa hạ nhân cửa phòng mở nữ thi cấp tốc đóng lại phòng khách cửa phản phất từ chưa xuất hiện qua đồng dạng một cái q u ò n g lưng e o làn da thô giáp da đầu thiếu một khối da hỏa cầm một cái nhuốm máu chặt cốt đao từ dưới người phòng đi ra ánh mắt đặt ở vương diệp trên người nhưng cũng may không có tạm tâm ảnh hưởng về sau cửa chính đã gần trong căn tấc nhưng vào lúc này vì sao không cứu ta cùng c h ạ ta một đường bắn đậu cơm thanh văng lên cửa chính chỗ đột nhiên chui ra một bóng người nào vào vương diệp trên người chỗ cổ không có vật gì nhưng mà trên tay kia mang theo một cái đầu vương diệp lập tức nhận ra ra hỏa này lúc ấy bản thân đem tần phủ bên trong giấu ở cửa ra vào tên kia đầu đá ra ngoài chính là thứ này đem cái kia đầu cầm đi nhưng không biết làm sao lại trở lại rồi đồng thời theo dõi bản thân thứ quỷ này thân thể mười phần nặng nề dù là lấy vương diệp trạng thái thân thể muốn tránh thoát đều hết sức khó khăn mắt thấy hạ nhân phòng ra hỏa kia cầm chặt cốt đao cách mình càng ngày càng gần vương diệp chỗ cổ tay dao róc xương trở xuống một lần đâm hướng ép trên người mình vật kia ngực vương diệp ngự chuyển đến đau đớn k ị c liệt vật kia bị kích thích đứng lên thừa cơ hội này vương diệp mánh liệt đứng lên vọt tới bên ngoài cửa chỉ là bản thân vẫn không có phát hiện cái k i a tìm đầu ra hỏa là bị hạ nhân phòng quỷ đồ vật chặt sao vương diệp đứng ở ngoài cửa dừng lại muốn thoát đi bước chân tổng cảm thấy đi như vậy vẫn là không cảm tâm a vương diệp cắn răng lần nữa gãy trở về nhặt lên người kia đầu nhắm ngay phòng khách cửa phòng ném tới cửa phòng đập ra lộ ra có chút ngốc t r ả n ữ ớ thi cái kia đầu đang đập mở cửa phòng về sau trên mặt đất không ngừng nhấp nô cuối cùng rơi vào dưới mặt bàn làm xong tất cả về sau vương diệp nở nụ cười lạnh lùng quay người lui vào hoang thổ trong sương ngủ biến mất không thấy gì nữa. mà cái tia hạ nhân phòng quỷ, tại ngốc trệ một giây về sau đi vào trong phòng khách rất nhanh hắn kéo lấy cái tia cố nữ thi một cái tay khác mang theo đầu về tới trước bàn đá ngồi xuống cầm ra bên trong chặt cốt đao chặt tại nữ thi trên người máu tươi văng khắp nơi huyết dịch theo sàn nhà chạy ra trong bùn đất một bên trưng bày đầu lúc này trong mắt lộ ra sợ hãi còn sáng bị phanh thây khoái cảm hắn thực sự không nghĩ lại thử nghiệm một lần trở lại xe bưu điện thở ra một ngụm trọc khí vương diệp vương lòng xuống thật ra nói đến nhiệm vụ lần này cũng không có đặc biệt nguy hiểm nhưng tâm thần nhưng vẫn căng thẳng phòng ngừa phát sinh ngoài ý mớn loại trạng thái này duy trì lâu s o đánh một c h ầ u còn mệt mỏi hơn cũng may xe biêu điện mang cho hắn một sợi cảm giác an toàn hắn xuất ra áo bào đỏ trung niên ném cho hắn hộp tử tế quan sát lấy hộp cực kỳ phổ thông mặc dù đồng dạng là thanh đồng chất liệu nhưng không có khóa lại vương diệp chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái hộp đã bị mở ra trong hộp trưng bày một đống màu đỏ viên trạng vật phẩm tản ra lở mở mùi màu tươi mặc dù không biết vật này là gì nhưng hắn vẫn vô ý thức nuốt nước miếng một cái đồ tốt thuốc bổ đây là thân thể nói cho hắn biết vương diệp cầm hộp biểu lộ có chút do dự b i u cục phản phất không gì không biết đồng dạng. không có cái gì có thể giấu dếm được hắn nhưng thứ này s á c thực rất hấp dẫn người ta、à. mẹ ta cực biêu cục không nỡ làm chết ta thơm mắng một câu vương diệp cầm bút lên một khỏa huyết sắc tiểu viên trực tiếp nhét vào trong miệng mặc dù bây giờ vị trí h i ệ n thời ăn thứ này không quá thỏa đáng hơn nữa mình bây giờ thân thể cơ năng đã đạt đến một cái bình c à n h kỳ đủ loại lý do đều cho thấy tốt nhất trước cất giữ đứng lên nhưng vương diệp sợ lần sau nhiệm vụ ban thưởng chính là mình tham đi viên này huyết hoàn trước 145, cái kêu huyết hoàn ở trong cơ thể hắn rất nhanh hóa thành năng lượng thử thách hắn nội tạng đại khái qua nửa giờ khoảng t r ư ờ n g cỗ năng lượng này mới hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn mà vương diệp cảm giác được bản thân nội tạng tựa hồ có chất tăng lên trái tim mỗi lần nhảy lên đều âm vang hữu lực giống như gõ chống đồng dạng phát ra t h ù n g t h ù n g tiếng vang quả nhiên là độ tốt hắn hiện tại thân thể duy nhất yếu đất phương chính là thể nội khí quan hiện tại có được hoàn thiện có thể nói để cho thân thể của hắn thay đổi thêm hoàn mỹ phản phát hình người sát khí đồng dạng nếu không lại đến một quả hắn cảm thấy trong cơ thể mình khí quan còn có tăng thêm một bước tiềm chất dù sao một khỏa cũng là ăn hai khỏa cũng đã làm muốn chết làm sao đều sẽ chết không chết cũng không quan tâm ăn nhiều như vậy một khỏa. vương diệp rất nhanh tìm cho mình đến lý do lại cầm búp lên một khỏa, ăn lại là nửa giờ trôi qua vương diệp trong mắt mang theo vẻ hài lòng bóp bóp nắm tay cái này huyết hoàn trừ bỏ tăng lên khí quan bên ngoài tựa hồ còn có tăng lên người tiềm chất tác dụng nguyên bản đã đến bình c ả n h hắn thể nội năng lượng vậy mà áp suất một chút càng thêm ngưng thật nếu không vương diệp đem ánh mắt lần nữa đặt ở trên hộp dù sao bên trong còn rất nhiều đang tại cho mình làm trong lòng kiến thiết xe biêu điện động cơ nhưng trong nháy mắt văng lên hướng dẫn trên màn hình xuất hiện một hàng chữ nhỏ lại ăn chết nhìn xem hướng dẫn vương diệp khỏe miệng hơi run dày bất mãn đóng lại hộp liều mạng thay n g ư ờ i lấy hàng nếm thử đều không được thở dài vương diệp khởi động xe biêu điện chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát nhưng xe biêu điện lại phảng phất hỏng đồng dạng mặc cho vương diệp như thế nào nhấn ga xuống dưới đều không núp đ í c h ư ớ n g dẫn bên trên huyết sắt tiểu chữ dần dần biến mất một hàng mới vắt tự vặn và vặn vẹo hiện lên ở hướng dẫn phía trên địa chỉ, tại trong nhà gỗ sinh tồn ba giờ ban thưởng không nhìn xem hướng dẫn câu trên chữ vương diệp sắc mặt đen như mực báo ứng đến lại nhanh như vậy sao bản thân bất quá là rút một chút qua tay phí biêu cục liền nhớ thương c ạ o chết bản thân nếu quả thật không cẩn thận đem hắn chơi một chết h à n g làm sao bây giờ đem trang huyết hoàn hộp giấu kỹ cho người vương diệp nhịn không được thầm mắng cũng không phát động xe biêu điện cứ như vậy bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi đứng lên dù sao biêu cục cũng không cho ra nhiệm vụ thời gian chỉ nói rõ là để cho mình đi vào đợi ba tiếng hơn nữa không có tưởng từ việc ai làm liền xem như con lửa muốn cho hắn kéo tới s a cũng phải trong ư ớ c uy t h ả b ả thân n b ằ bản sự an huyết hoàn, sự huyết lúc à ngoài. là làm m tâm, một lắm sao có thể nói nữa ra hay Trong có chuẩn bị một lại đến cùng, cùng lắm là bị Cục làm chết. Thì nhìn cục có bỏ được nói thể quyết Thì Hạ nhìn không? Vương đến Diệp lại Bill Bill bị bị bỏ nhất thời vương diệp biêu cục rằng co tựa hồ cảm thấy vương diệp thái độ xe biêu điện động cơ không ngừng phát ra tiếng oanh minh thúc giục nhưng vương diệp p h ả n phất không nghe thấy giống như bình chân như v ậ y nhắm hai mắt bất động thanh sắc rốt cuộc biêu cục thỏa hiệp cái kê hướng dẫn phía trên kiểu chữ lần nữa bún éo ban thưởng vậy được phát sinh biến hóa ban thưởng một cái huyết thai hoàn thì ra mình mới vừa ăn vật kia gọi huyết thai hoàn sao âm thầm nhớ kỹ cái tên này vương diệp lại vẫn không có động tác bản thân lấy cái kiện đều có thể phá hai khoả xuống tới chớ nói chi là cái này nhiệm vụ mới mười dặm mộ đ ị a chỗ kia đi ngang qua đều cảm giác c ú ám thúng chi là vào nhà gỗ ngoại ô nghĩa địa công cộng bất quá là một cái phiên bản thu nhỏ mộ đ ị a mà thôi bản thân lần trước đưa ngọn đến liền suýt nữa treo lần này chỉ có thể càng thêm nguy hiểm có chút đoán không ra là bưu cục nhiệm vụ này chỉ có một cách đối với mình trừng phạt sao không lấy hàng không giao hàng không mục đích tính vương diệp không tin biêu cục mỗi lần xuất thủ đều sẽ có chính hắn dự định tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình ăn hai khỏa huyết hoàn liền sẽ đột nhiên phái ra một cái không có ý nghĩa nhiệm vụ đến hai khỏa. ban thưởng lần nữa phát sinh biến hóa thành rao vương diệp không chút do dự đáp ứng xuống biêu cục cũng là có kiên nhẫn hắn có thể đủ thông qua ban thưởng đến hố bản thân như vậy giống như mình có thể dựa vào điểm ấy đến xò、so、xét biêu cục thái độ rất rõ ràng lần này thí nghiệm chứng minh vương diệp là đúng cùng biêu cục ở giữa cũng được có kẻ mặc cả hơn nữa thông qua lần khảo nghiệm này còn có thể chứng minh một chút là được lần này nhà gỗ chuyến đi đối với biêu cục h ẳ n rất quan trọng bằng không thì biêu cục không thể nào liền dễ dàng như vậy đưa cho chính mình ban thưởng bên trên điều cho nên đồng dạng tràn đầy nguy hiểm sao trọn vẹn qua nửa giờ khoảng t r ư ờ n g xe biêu điện động cơ mới chuyển đến một trận oanh minh vương diệp lái xe biêu điện hướng một mươi dặm mộ địa vị trí tiến lên một mươi dặm mộ đ ị a xuất hiện lần nữa tại vương diệp giữa tầm mắt mơ hồ trong đó đã có thể trông thấy bên trong tòa nhà gỗ kia ánh đến hơi lấp lóe xe biêu điện vững vàng dừng ở cửa nhà gỗ động cơ một vàng một vàng tựa hồ tại thúc giục vương diệp dựa vào vương diệp cảnh giác đẩy cửa xe ra xuống xe một cỗ nồng đậm quỷ khí nhào tới trước mặt dâm mát khí tức gần như đem hắn tay chân đông cứng trong ngực chăm chú cất cái kia hộp huyết hoàn vương diệp đẩy ra nhà gỗ cửa phòng hắn đã làm xong cuối cùng dự định nếu như lần này thật bị biêu cục tạo chết trước khi chết một khắc này hắn tuyệt đối đem cái này hộp đ ồ vật toàn bộ rót vào trong miệng mang theo phần này quyết tuyệt vương diệp đi vào trong nhà gỗ cùng ngoại âu nghĩa địa công cộng tòa kia gần như giống nhau các cục vật phẩm một tấm cũ kỹ g h đu một cái bàn gỗ nhỏ trên bàn điểm một c h i ế c t i ê u đốt non lửa đèn đến trừ cái đó ra không có vật khác nhà gỗ lao nhân chẳng biết đi đ để cho vương diệp thiếu một chút cảm giác an toàn cầm ra đồng hồ hiệu đính thời gian đem cửa phòng đóng lại ba giờ đến ngược bắt đầu vương diệp phỏng đoán loại kia cùng phong bạo vũ giống như công kích cũng không t i h n đến mọi thứ đều mười điểm yên tĩnh trừ bỏ bên ngoài cảnh tượng có chút khiếp người bên ngoài tổng thể mà nói coi như bình thường nhìn xem trên bàn gỗ đèn n ế n vương diệp có khoảnh khắc như thế thời gian thất thần cái này đèn n ế n là ai đưa còn là nói lao nhân bản thân mình liền có thể chế tác nhưng mà lần sau mình có thể tìm cơ hội nghiệm chứng một chút đại khái liền rõ ràng nửa giờ trôi qua để cho vương diệp không thể tin được là cái này trong vòng nửa canh giờ bản thân cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào tựa hồ tất cả bình thường mà đúng lúc này vương diệp mơ hồ tại cửa sổ vị trí phát hiện một bóng người không biết lúc nào một cái trên đầu mọc ra ba con mắt hải tử chính thăm thẳm ghé vào trên cửa sổ nhìn mình bởi vì sắc trời hắc cá nguyên nhân không nhìn kỹ rất dễ dàng coi nhẹ lúc này cái này ba con mắt thì đang ở tò mò đánh giá vương diệp hai tay của hắn liền ghé vào cửa sổ bên trên mặt dính sát cửa sổ ba con mắt không ngừng chuyển động vương diệp cùng đứa nhỏ này liếc nhau một cái thu hồi ánh mắt thời gian dài sự kiện linh dị đã đem nội tâm của hắn rèn luyện vô cùng mạnh mẽ chỉ cần thứ quỷ này không làm ra tập kích động tác vương diệp liền có thể làm được không nhìn hắn nhưng vào lúc này cái đứa bé kêu biến nóng này ba con mắt biến đỏ lên hai bàn tay không ngừng ở trên cửa sổ v ỗ phát ra trận trận tiếng vang chương một r ư ơ i sáu k h ắ c bộ phần quả nhiên b i ê u cục có thể làm cho mình yên tĩnh nửa giờ đã là thiên đại bản ơ n ngưng tâm thần vương diệp bất động thanh sắc quan sát đến đứa bé này có lẽ là bởi vì cửa sổ chất liệu vấn đề hắn gõ nửa này trừ bỏ phát ra trận trận tiếng vang bên ngoài cửa sổ không nhúc nhích tí nào cái kêu ba con mắt hải tử giờ phút này cũng rốt cuộc từ bỏ động tác ghé vào trên cửa sổ không ngừng nhìn xem vương diệp một người một quỷ ở nơi này trong đêm khuya cách một cánh cửa sổ im ắng đối mặt đại khái một phút đồng hồ thời gian cái đứa bé kia tựa hồ rốt cuộc từ bỏ tiến đến ý nghĩ quay người rời đi vương diệp ngồi ở trên ghế xích đu nhìn ngoài cửa sổ hài t ử bóng lưng nhữ mày hắn luôn cảm giác chuyện này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy đại khái một phút đồng hồ sau đứa bé này lần nữa quay trở lại chỉ là trong tay cầm một đoạn c u ộ tay đứng ở đằng xa thăm t h ẳ n nhìn thoáng qua nhà gỗ về sau hai tử đem cụt tay cắm vào một cái mộ bia trước trong đất bùn đem cụt tay làm cái s ẻ n sử dụng không ngừng đào lấy mộ bia rung động nhẹ nhẹ tựa hồ hơi hưng phấn đây là bản thân vào không được là nhiều tìm một chút người tiến đến mà quái dị nhất là đứa nhỏ này vậy mà hoàn toàn không nhận ánh đến áp chế trước đó tại tiểu hát tự vẹn vẹn một chút tàn tiết liền áp chế bao nhiêu quỷ vật vô pháp hành động bây giờ cách nhiệm vụ kết thúc thời gian còn sớm nếu như mặc cho g i a hỏa này đào xuống đi lời nói đến lúc đó thật không rõ ràng sẽ có bao nhiêu da hỏa xuất hiện ở trước cửa nhà gỗ đến lúc đó bị một đám khủng bố da hỏa vây quanh cho dù là h cũng bất quá là lập tức tử vong hạ tràng v ề phần cực ánh đến có thể áp chế bọn hắn cái này quá bị động không phải sao vương diệp phong cách nghĩ đến vương diệp mãnh liệt từ bên trong nhà gỗ đem cửa sổ mở ra nhìn phía xa còn tại đ à o mộ hải tử hô lên tiến đến ngồi một chút phát giác được cửa sổ bị vương diệp mở ra hải tử ba con mắt trâu không ngừng chuyển động tràn ngập hương phấn cuồng sáng cầm trong tay một nửa cột tay vứt xuống hướng nhà gỗ v ọ o tới theo cửa sổ mở ra một cô âm trầm q u khí tràn vào trong phòng vương diệp n ừ n g thở nghiêm túc cảm thụ được tam nhãn quỷ trên người tản mát ra khí tức dù sao cũng là có thể miễn dịch đèn đến tồn tại hơi không cẩn thận bản thân khả năng liền sẽ trở thành một bộ thi cốt thậm chí ngay cả chôn ở mộ địa tư cách đều không có một cái tay nắm thật chặt cửa sổ nắm tay nếu như sự tình không đúng vương diệp có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem cửa sổ đóng lại nhưng khiến hắn rất ngạc như là cái này quỷ khí tức rất yếu phản phất chỉ là một cái cấp thấp nhất tiểu quỷ đồng dạng dựa theo la bình cho g a đẳng cấp bài danh có lẽ liền binh cấp đều miễn cưỡng thả tại trên kinh thành đoán chừng tùy tiện một dị năng giả đều có thể giết hắn nhưng vương di trước đó phong ấn tiểu tứ cái kia viên thanh đồng đinh im ắng xuất hiện trong tay hắn mặc dù năng lượng đã tổn hao rất nhiều nhưng đây cũng là trong tay hắn mạnh nhất phong ấn vật về phần dây gai hắn tổng cảm thấy tác dụng không lớn tam nhãn hủy khoảng cách cửa sổ càng ngày càng gần thân xác cũng càng thêm hưng ơ phấn loại này phong phú cảm xúc biến hóa để cho vương diệp càng thêm nhận định hắn bất phàm bởi vì vóc dáng không cao nguyên nhân hắn nhọc nhằn moi cửa sổ bò vào trong nhà gỗ ngay tại hắn hạ cánh trong n h y mắt vương diệp trong tay thanh đồng đinh hướng về phía hắn ấn đường con mắt thứa phía trên dùng sức cắm xuống gần như không có trở ngại gì, thanh đồng một giây sau vương diệp đem cửa sổ đóng lại rút ra bên hông dây gai đem hắn trói thành bánh tét một hệ liệt thao tác sau khi kết thúc tam nhãn quỷ đứng thẳng trên mặt đất vẻ mặt biến ngốc trệ ánh mắt có chút tăng ăn dã đây là bị phong ấn lại vương diệp chẳng biết lúc nào đã rút ra quỷ sai đao làm xong t ù y thời vô xuống chuẩn bị phát hiện ra hỏa này dễ dàng như thế liền bị phong ấn lại về sau sửng sốt một chút dựa theo hắn tưởng tượng nếu như thanh đồng đinh thêm dây gai cũng phong ấn không được ra hỏa này lời nói hắn liền buộc phát quỷ sai đao một kích toàn lực sau đó ném ra thanh đồng tiểu nhân ăn hắn nửa mảnh thân thể. Cuối cùng, quỷ này thật yếu như vậy sao nhưng hắn lại là như thế nào ngăn cách đèn đến hiệu quả hoang hổ bên trong quả nhiên khắp nơi quỷ dị nhẹ nhàng thở ra vương diệp đem quỷ sai đao yên lặng thu vào nhưng lại như cũ hơi không yên lòng nhìn chăm chú lên cái này tam nhãn quỷ t h a n g đến trọn vẹn năm phút đồng hồ thời gian trôi qua ra hỏa này đều không có bất kỳ cái gì động tác về sau vương diệp rốt cuộc tin tưởng nó xác thực bị phong ấn cho nên có lẽ cái này quỷ năng lực chính là không nhìn ảnh đến mình cả nghĩ quá rồi sao khoảng cách nhiệm vụ kết thúc chỉ còn lại có hai giờ hy vọng đằng sau tận lực có thể liên t ĩ n h một chút ta không như mong muốn vẹn vẹn sau năm phút xuyên t h ấ u qua nhà gỗ mơ hồ có thể nghe thấy một sợi tiếng khóc âm thanh buồn tiếc tựa hồ có thể điều động đấy lòng người trầm trọng nhất chuyện cũ chỉ là cái này âm thanh tựa hồ phá lệ quen thuộc vương diệp biểu lộ lập tức biến âm trầm xuống cái kia khóc táng quỷ nơi này cách cách thập hoang thành khoảng cách m ộ ư ơ i điểm xa xôi thứ quỷ này tại sao cũng tới vương diệp nhịn không được thờ mắng là cái này quỷ nguyên b u ồ n muốn đến mộ địa vẫn là đuổi theo hắn tới theo thời gian trôi qua tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng cái kia khóc tan g quỷ cách mình càng ngày càng gần vương diệp từ trên ghế xích đu đứng lên đi tới bên giường ánh mắt nhìn chăm chú phương xa quả nhiên cái kia khóc tan g quỷ bưng trậu than ăn mặc đồ tàng đi nghiêm phạt cứng ngắc tại trong bãi tha mà không ngừng xuyên toa chỉ là tăng n ũ đã bị vương diệp cất đi xem toàn thể đứng lên luôn luôn hơi q á i dị hắn cách nhà gỗ càng ngày càng gần vương diệp biểu lộ cũng thay đổi ngưng trọng lên lần trước mình có thể cướp đi tăng ngũ thuộc về tuyệt đối may mắn hơn nữa còn muốn dựa vào chiếc ghế nhưng chiếc ghế bị bản thân đặt ở trong nhà lần này trực diện khóc tăng quỷ khó mà nhưng vào lúc này khóc tăng quỷ dừng bước tại một mặt t r ư ớ c mộ bia quỷ xuống tiếng khóc càng sâu cái k i a t r o n g chậu than không ngừng toát ra ngọn lửa xanh lục mà khóc tăng quỷ là đưa tay để vào trong chậu than không ngừng xuất ra một kiện lại một kiện đồ vật b à y ở mặt trước bia mộ vương diệp ngưng thần nhìn lại rõ ràng là một khỏa lại một khỏa đầu quỷ dị là đầu toàn bộ trận tròn mắt tại ngọn lửa xanh lục chiếu dọi xuống th mộ bia nhẹ nhàng lay động trung gian đột nhiên vỡ ra một cái khe một con còn tại suối tay m u cánh tay tự lòng đất dối ra bắt lấy một cái đầu rụt trở về sau một chốc lại bắt lấy một cái đầu vòng đi vòng lại nhưng vào lúc này cách đó không xa một bóng người tự nơi xa tập tên đi tới nhìn phương hướng vậy mà cũng là tòa này mộ bia mà cái kia khóc tang quỵ thì là chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía bóng người trong tiếng khóc vậy mà bao hàm một chút tức giận cảm xúc c h ư n một trăm bốn mươi bảy ngập trời chi bí bóng người này đồng dạng người mặc đồ tang hướng đi tòa kia mộ bia vương diệp lập tức nhận ra ra hòa này Thiếu an tự. cái kia dập đầu quỷ p h à m là b ả n thân mệnh không rắn như vậy liền đã bị b á i chết rồi hai cái đồng dạng xuyên ta n phục lại có thể lực khác biệt quỷ lúc này vì sao đi tới cùng một cái mộ bia trước hai cái này cùng mộ bia rốt cuộc có gì liên hệ vương diệp lũi về phía sau hai bước đứng ở khoảng cách bên cửa sổ khá xa vị trí dập đầu quỷ mang đến cho mình bóng tối quá lớn lần trước suýt nữa hại chết bản thân có lẽ là đổi một góc độ nguyên nhân vương diệp mơ hồ trong đó tại bàn gô góc bàn chỗ phát hiện một cái đen kịt đổ vật phát hiện hai cái quỷ còn chưa gặp mặt về sau vương diệp ngồi xuống đem vật kia nhặt lên tại ánh nến chiếu dọi xuống quan sát đến cái này lại là một cái miếng sắt cùng tại số bảy tiệm tạp hóa lúc cái kia bạch thi trung niên đưa cho chính mình m ở dạng đồng dạng là bất quy tắc hình dạng đồng dạng phủ đầy đường vân chỉ là một m ả y khác đã lớn lên ở bộ ngực mình chỗ cùng cơ bắp nối liền với nhau bất động thanh sắt đem miếng sắt đặt ở trong bao vải t r í ít đang nghiên cứu rõ ràng hắn làm trước hắn đã không dám để cho thứ này chạm đến thân thể của mình mà ngắn ngủi này trong chốc lát hai cái ăn mặc tang phục quỷ đã góp đến cùng một chỗ mới đến cái kia hướng về phía mộ bia quỷ xuống mộ bia vết rách lập tức càng lớn hơn chút cái k i a dội ra mặt đất đâm máu cánh tay phảng phất bị bị cái gì giống như cấp tốc thu về phát ra trận trận g à o thét khóc tăng tiếng quỷ khóc bên trong tràn đầy phẫn nộ bên người trong chậu than ngọn lửa xanh lục tăng v ọ t một đoạn đem phụ cận một mảnh chiếu chiếu dập đầu quỷ thân thể l n g không tự đốt dâng lên màu lục ngọn lửa nhưng quỷ gì là mặc cho hỏa diễm làm sao thiếu đốt dập đầu quỷ trên người cái k i a thân đồ tang đều không nhúc ních tí nào có thể nó dập đầu động tác trung quy là bị ảnh hưởng hai người này là đánh nhau sao vương diệp nhìn xem một màn này sửng sốt một chút đáy lỏng có ch lúc nào đánh không tốt hết lần này tới lần khác chọn hiện tại khóc tăng quỷ âm thanh càng lúc càng lớn ở nơi này chống trải mộ địa bên trong đã vang lên giả dích không dứt hồi âm nhà gu cách âm hiệu quả quả thực cùng không có đồng dạng ở nơi này tiếng khóc tập kích quay r ố i dưới vương diệp khoe mắt chạy xuống một giọt máu tươi đau đầu m u ố nước n tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung đồng dạng hai quỷ trước người mộ bia đồng dạng tại run dày kịch liệt lấy đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng trên bia mộ một cái tần chữ tản ra hảo quang màu đỏ có vẻ hơi yêu diễm phán phất chằm chằm thời gian lâu dài liền sẽ triệt để chìm hãm vào đồng d vương diệp sửng sốt một chút không kịp nghiến n g ấ m kiềm chế tâm thần cố gắng đối kháng tiếng khóc nhiệm vụ yêu cầu không cho phép bản thân rời đi nhà gỗ loại này bị động tiếp nhận tổn thương đối với vương diệp mà nói quả thực giống như một loại t r à tấn mà bây giờ hắn căn bản không dám đi gõ cái tiếng mõ hai cái này có quỷ đơn độc xuất hiện mình còn có liều mạng khả năng hai cái đều xuất hiện tăng thêm cái kia quỷ dị mộ địa rất dễ dàng liền có thể tạo chết bản thân nếu như bọn họ thật bị mõ tiếng hấp dẫn tới sợ rằng phải khóc chính là mình không ngừng cố gắng ngăn cản tiếng khóc dần dần vương diệp ý thức có chút tăng n g n g ã trong bao vải bị hắn thu nạp tản ra ánh sáng yếu ớt mang lần trước bản thân ngăn cản không nổi cái kia đỏ trắng song sắt cố kiệu lúc tựa hồ cũng là miếng sắt phát ra dị dạng cứu mình m ộ t mạng mặc dù mình còn chưa kịp đi nghiên cứu cái này miếng sắt nội t ì n h nhưng bây giờ không còn kịp rồi chỉ có thể cược kèm theo tiếng khóc vương diệp lúc này đã tùy thời tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ mượn một điểm cuối cùng ý thức đem miếng sắt nắm trong tay bởi vì khí lực quá lớn miếng sắt y mang phá vỡ hắn lòng bàn tay một t i ê máu tươi dung nhập vào miếng sắt bên trong miếng sắt bên trên cái kia kỳ quái đường vân trải qua máu tươi tới vào về sau, Tản thẳng thể hồng quang thẳng nhiên, như cùng người ra một, một ạ lạc. c h Nó m chút tiến xíu vào đường bóng đen mờ mờ xuất hiện ở vương diệp phía sau giống như giả nam tượng phật kia đồng dạng đây là vương diệp năng lượng cụ hiện hóa về sau xuất hiện kỳ quái tồn tại có thể thành công cự hiện hữu ảnh cũng là nhờ vào vương diệp lúc ấy điều lấy miếng sắt bên trong một t i a n ă n g lượng lúc này vương diệp đã triệt để lâm vào trong hôn mê ảo ảnh kia tại hai khối miếng sắt d u n g hợp về sau ngưng thật một chút tản ra âm trầm tịch diện cảm giác để cho người ta chỉ cần nhìn một chút đã cảm thấy không rét mà run mơ hồ có thể trông thấy thư ảnh này bên hông mang theo một sợi tương tác mà lúc này thư ảnh này đứng tại hôn mê vương diệp trước người ngăn cản tiếng khóc tập kích cái này kỳ quái một màn t ự hô hấp dẫn tới hai cái quỷ chú ý bọn họ từ bỏ lẫn nhau nhằm vào đem ánh mắt chuyển tới nhà gỗ cửa sổ vị trí tại nhìn thấy đạo ảnh m Khóc trong n g t hư không ó c im mà bặt d tựa hồ truyền đến một đường như có như không tiếng hư lạnh âm thanh rất nhẹ lại rõ ràng có thể nghe vô số mộ bia run rẩy cái kia từng đôi đã rôi ra mặt đất tay im ắng l ù i về lòng đất làm xong tất cả những thứ này về sau hai khối miếng sắt còn sáng dần dần ảm đạm xuống đã mất đi năng lượng trèo trống ảo ảnh kia chậm rãi tiêu tán ở trong không khí chỉ là cái này mộ địa trong khoảng thời gian ngắn lâm vào tuyệt đối yên tĩnh trong góc cái kia bị phong ấn tam nhãn quỷ, lúc này con mắt thứ ba không ngừng quay vòng lên ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi hắn một cái tay gần như vặn vẹo từ dây gai bên trong rút da cầm dây trói cởi ra lại nằm lây thanh đồng đình dùng sức từ bản thân ấn đường rút ra để dưới đất ba con mắt có chút kiên kỵ nhìn k é xịu vương diệp liếc mắt nó liền hạ hắc thủ dũng khí đều không có linh hoạt mở ra cửa gỗ chạy ra ngoài thậm chí còn không quên thân mật đem cửa gỗ lần nữa đóng lại làm xong tất cả những thứ này về sau tam nhãn quỷ một cái lặn xuống nước đâm vào trong bùn đất biến mất ở cái này mười dằm mộ điện không biết qua bao lâu ngã trên mặt đất vương diệp có chút suy yếu mở tóm ắ t xuyên tấu qua cửa sổ phát hiện khắp tang dập đầu hai cái quỷ đã sau khi rời đi nhẹ nhàng thở ra sau đó không ngừng kiểm tra thân thể của mình trừ bỏ thêm ra một khối miếng sắt bên ngoài tất cả bình thường chỉ là cái kia tam Tam nhãn quỷ để â u t r ư cho hắn càng thêm kinh ngạc là nguyên bản đục thể đã lâm vào một cái bình cảnh nhưng giờ phút này bình cảnh kia đã im ắng đột phá tương đối thông tục dễ hiểu lời nói chính là đột phá bình cảnh trước bản thân trước đó cơ bắc thuộc về ngưng thực trạng thái vướng như sắt thép có thể trong vòng mười phút đánh nổ giàn nam nhưng mình lại cũng sẽ t h ụ tới trình độ nhất định tổn thương mà bây giờ trong cơ thể mình sinh cơ liên tục không ngừng nhiều nhất ba phút vương diệp có tự tin đem giả nam truy vào trong đất cho cốt đều cho dương bản thân liền không có gì đáng ngại là cái tiêu miếng sắt tác dụng sao vương diệp có chút xuất thần nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian ba giờ đã kết thúc biêu cục cho chính mình cái này nhiệm vụ thật chỉ là vì trừng phạt bản thân nhàm chán như vậy còn là nói tại chính mình trong lúc hôn mê sẽ ra chuyện gì sự t ì n h khác lần này hoang thổ hành trình cho vương diệp mang đến tin tức thực sự nhiều lắm chỉ có thể trở về sau đó mới chậm rãi chỉnh lý nhưng lại cái này trong nhà gỗ có cái gì có thể mang đi sao cái kia ngọn đèn đến vương diệp là không dám động g h y đu chiếc ghế hiện tại quả là hơi lớn vương diệp chầm tư cũng không biết thủy một đầu chân bàn có ảnh hưởng sao nghĩ đến vương diệp quyết đoán bắt đầu hành động vừa mới tiến lúc đến thời gian hắn liền phát hiện cái b à n gỗ này tựa hồ cùng mình cái kia chiếc ghế chất liệu có chút tương tự chỉ là bên trong ẩ n chứa năng lượng phải yếu hơn rất nhiều nhưng chiếc ghế cầm tóm lại là không tiện lắm nếu như chỉ là một cái chân bàn liền thoải mái hơn vương diệp đem đèn đến cẩn thận từng ly từng tý để đặt trên mặt đất sau đó đem bản gỗ đánh ngã rút ra quỷ hướng về phía bàn gỗ chân bổ tới cái bàn gỗ này ra ngoài ý định cứng rắn xuống một đao vẹn vẹn xuất hiện một đường nhỏ bé vết thương nhưng mà có hiệu quả cái này nhỏ bé vết thương cho vương diệp mang đến vô tận động lực lấy hắn hiện tại thân thể cơ năng giống như máy đóng cọc đồng dạng bị sai đao lấy một loại cực nhanh tốc độ không ngừng chém vào lấy sau mười phút một con chân bàn rơi vào trên mặt đất vương diệp nhẹ nhàng thở ra lần nữa cẩn thận đem bàn gỗ đỡ dậy đem thiếu khuyết chân bàn cái kia bên cạnh tựa ở trên tường sau khi làm xong mọi thứ vương diệp đem đèn đến một lần nữa đặt ở trên bàn gỗ tất cả khôi phục như lúc ban đầu. c ù n g may ì tựa hồ là bởi vì bản này chân áp chế lực không đủ nguyên nhân xe biêu điện bình thường khởi động rất nhanh biến mất ở trong hư không không biết qua bao lâu cái kia gần đất xa trời lão nhân nghẹn bước hơi có vẻ cứng ngắc bước chân xuất hiện ở trong nhà gỗ cùng lúc trước khác biệt là lần này hắn trong tay cầm một bạn cổ tịch ngồi ở trên ghe xích đu mượn đèn đến sáng ngời lão nhân không ngừng lật xem có lẽ là mệt mỏi hắn đem cổ tịch đặt ở trên bàn gỗ một giây sau bàn gỗ s i ê u s i ê u vẹo vẹo ngã xuống nhìn phương hướng chính là đổ vào trên ghế xích đu lao nhân nhìn cân treo sợi tóc thời khắc lao nhân bóng dáng tự trên ghế xích đu biến mất xuất hiện ở một bên nhìn xem đổ s ụ p bàn gỗ c ũ n g bị đẻ sập ghế đu cái k i a luôn luôn không hề bận tâm mặt già bên trên hiếm thấy có chút t âm trầm trở lại bản thân cái k i a quen thuộc cư xá vương diệp có chút giá rời dưới xe biêu điện mang theo chân bàn về tới trong nhà mình trước khi vào cửa lần nữa lưu ý một lần k h é cửa cái tia sợi tóc y nguyên còn tại Ngồi ở trên ghế salon. trong d i ệ phòng trên mặt khách nha hoàn cung cách nhau một bức tường nam nhân rất rõ ràng nam nhân tại chú ý nha hoàn đặc biệt là nàng muốn ra ngoài lúc ánh mắt chủ nhân lộ ra một m ư ờ i điểm bạo ngược cho nên Nam theo n này cùng nhà nguyên nhà tại một đám c tên e người xuất hiện vương diệp đối với tần phủ năm đó sự t ì n h có một cái đại khái trở lại như cũ lữ thanh đi tần phủ làm khách ở tại phòng khách sau đó cùng một cái nha hoàn có nói không rõ đồ vật lại bị căn phòng cách vách người thấy rõ tựa hồ lúc ấy tần phủ còn ra cái khác nhiễu loạn lữ thanh còn từng thấy chết không cứu mà bản thân vào ở phòng khách lại bị nộ nhận thành lữ thanh nhưng lữ thanh là cái gì nguyên do đến tần phủ nha hoàn kia coi như yêu đương vụ n trộm khách nhân cũng tội không đáng chết trừ phi tần phủ lao ra tin chết lữ thanh phù viếng lại cùng nha hoàn yêu đương vụ n trộm chỉ có loại này nghiêm túc dưới bối cảnh nha hoàn mới có thể bị xử tử nhưng nha hoàn đầu lưới lại vì sao bị cắt là bởi vì cùng lữ thanh nói không nên nói sao còn là nói lữ thanh dụ dỗ nha hoàn mục đích chính là vì moi ra tin tức gì nhưng hạ nhân phòng gia hỏa kia lại là chuyện gì xảy ra mình ở giao dóc xương hình ảnh mảnh vỡ trông được gặp lại là cái gì trong quan tài vì sao không có thi thể nhìn xem trong quyển nhật ký nguyên một đám tên người vương diệp không ngừng suy tư tần phủ con đường này quá loạn loạn đến thậm chí không có cách nào đem tiểu tứ để đặt trong đó mà mười d á m hang o thổ chúng cái k i a tòa viết tần chữ mộ phải chăng vì tần phủ lao ra đâu cái thứ hai cái ăn mặc đồ tang đồng dạng là trong tần phủ người sao thân hân cùng bọn hắn rốt cuộc lại là quan hệ như thế nào tần phủ chính phòng bên trong thông hướng gì không gian lại là chỗ nào cái kia ăn mặc đại hồng bào người là ai lại vì cái gì bị khóa ở trên cầu cái này vô số g i â y tại vương diệp trong đầu bị làm rõ nhưng lại lại bởi vì cái nào đó điểm ra hiện trước sau mâu thuẫn lần nữa bị đánh loạn trong lúc nhất thời tân phủ càng lộ vẻ rắc rối phức tạp mà tân phủ tại hoang thổ mà nói cũng chẳng qua là giọt nước trong b i ể n cả nhất làm cho vương diệp không yên lòng là hắn tại trong biển máu trông thấy hình ảnh cho dù là đang vẽ mặt bên trong đều có thể cảm nhận được cái kia thánh khiết nữ tử áo bào đen trên thân nam nhân phát tán ra cường hành ký tức phản phất chỉ là nhìn xem bọn họ đều sẽ cao lên một cỗ cảm giác bất lực chân chính ngập t r ờ i chi bi mà cùng lúc đó thời gian đã tới d ạ n g sáng mười hai giờ thông hướng biêu cục cử cửa gỗ xuất hiện lần nữa tác giả có lời nói đừng nói ta đảo hố không l ấ p áo ta đã bắt đầu lấp chương một trăm bốn mươi chín hoàn mỹ tác phẩm tiến vào biêu cục vương diệp không chịu đem cái kia hộp nhỏ xuất ra lấy đi hai k h ỏ a huyết thai hoàn về sau đem hộp đặt ở lễ tân bên trên trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh huyên đâu vương diệp hơi kỳ quái trước kia biêu cục cho ban thưởng thời điểm đều rất thống khói a tại hắn âm thanh vang lên về sau b i ê u cục bên trong khói xanh tựa hồ hơi bất mãn c u ộ n c u ộ n sau đó một cố năng lượng đặc thù quán thâu đến trong cơ thể hắn đồng thời trong đầu nhảy ra nguyên một đám văn tự một lát sau vương diệp ánh mắt sáng lên cái này nguyễn dĩ nhiên là một loại năng lực đem người sen vào nửa hư nửa thực năng lực khả năng bình thường trong chiến đấu tác dụng không lớn nhưng lại có thể cam đoan vương diệp tại quỷ khí bên trong hành tàu mà bình yên vô sự nếu như mình sớm một chút thu hoạch được năng lực này tại thi lâm huyết hà lúc liền sẽ không qua gian nan như thế mà huyết thực dụng nhất một chút ở chỗ rất nhiều quỷ bản thân xung quanh đều lại phát ra cực kỳ nồng đầm quỷ khí dẫn đến còn chưa g i a o tay liền biến thành yếu thế hạn chế bản thân tính linh hoạt thực sự là một cái không sai năng lực phối hợp món kia có thể xuyên toa hư không tăng bảo cùng ngăn cách n g u y ề n rủa quỷ sai phục đại bộ phận trong hoàn cảnh bản thân nên đều có toàn thân trở ra sức mạnh lần sau nhiệm vụ ba ngày sau nhìn xem lễ tân trên mặt bàn cái k i a siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ vương diệp ngơ ngác một chút lại khôi phục ba ngày sau xem ra biêu cục gần nhất không có khẩn trương như vậy mang theo nghi ngờ vương diệp rời khỏi biêu cục trở lại phòng ngủ nhắm mắt nghỉ ngơi làm dịu lấy mệt mọc đem trạng thái tinh thần điều chỉnh tới định phong sau khi trời sáng vương diệp đi tới tiểu đội mình căn cứ hoàn thành thường ngày đánh thẻ vương cường liêu thiến làm nhiệm vụ đi giải quyết sự kiện linh dị cũng không tại căn cứ nhưng để cho vương diệp ngoài ý muốn là lý hồng thiên đang ngồi ở căn cứ trên ghế salon người mặc đồ vét vương ly rượu đỏ ánh mắt chính nhìn chăm chú lên vương diệp phương hướng nghe vương cường nói ra hỏa này trước mấy ngày liền tới một lần hình như là tìm bản thân có chuyện trò chuyện nghĩ đến vương diệp ngồi ở lý hồng thiên đối diện lờ mờ nhìn xem hắn nói ra khách quý a lý hồng thiên đẩy mắt kính vào vàng khẽ nhấp một miếng rượu văn đỏ biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn xem vương diệp ta biết người đối với ta có hơn nữa ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được có thể uy hiếp sinh mệnh ký tức cùng là thiên tổ người ta không muốn cùng ngươi sinh ra ngăn cách lý hồng tiên h cực kỳ thành khẩn giải thích tìm đến vương diệp lý do sợ m u ợ n thu nợ nần vương diệp biểu lộ không thay đổi liếc mắt nhìn hắn nói cái này trước đó tổng nên hiện ra một chút thành ý a lý hồng tiên h yên tĩnh ý mắng đem ly đế cao để lên bàn ta hiện tại đã không phân rõ bản thân là người hay quỷ bởi vì thức tỉnh hơi sớm cùng tấp nập sử dụng dị năng nguyên nhân thân thể ta đã tiếp cận hư tối vì sống sót g a g a của ta cũng chính là tổ trưởng cho ta kế hoạch một con đường cùng quỷ cùng múa âm thanh hắn thoáng hơi gánh nặng n g h e mang theo thống khổ cùng quỷ cùng múa vương diệp ngơ ngác một chút có chút không hiểu lý hồng thiên giải thích nói ra ngoại âu nghĩa địa công cộng nốt một con rất đặc thù quỷ bản thân hắn không có dung giới cùng loại với duy tâm loại quỷ ví dụ như suy nghĩ trong lòng trong m i ệ n g nói tại quỷ vực bên trong liền sẽ hình thành quy luật ảnh hưởng hiện thực thông qua mỗi ngày giao dịch ta tạm thời hóa giải tình trạng cơ thể bắt đầu lợi dụng hắn năng lực tiến hành phản thuận vệ hắn cũng muốn lợi dụng thân thể ta thoát khốn trung gian sự tỉnh có chút phức tạp dù sao kết quả cuối cùng là ta thắng ta thay thế hắn trả giá đắt là bộ thân thể này đã không có người sống thân thể cơ năng lại cũng không thể nghiệm được thân làm người niềm vui thú nhưng tương tự ta cũng có quỷ đặc tính nghe lý hồng thiên lời nói vương diệp hơi kinh ngạc h i ệ n nhiên ngay cả hắn cũng không biết nguyên lai còn có thể như vậy thao tác quỷ đặc tính vĩnh sinh sao xem ra lý tinh hà đồng dạng sâu không lường được a dù sao cũng là tiểu đội chúng ta đội viên nói những cái này liền k h á c h khí vương diệp trên mặt hiện hiện nụ c ư ờ i thân thiết nhìn xem lý hồng thiên chính là tiểu đội chúng ta v ư n g cường l i u tiến còn tại trường thành kỳ đến lúc đó còn cần ngươi hao tâm tổn trí chiếu cô a lý hồng tiên h thân thể cư ơ n g một lần đây là đem chính mình xem như miễn phí sức lao động sao bản thân tốt xấu cũng là l ý tinh hà cháu trai a nhưng mà nghĩ tới tên này tại trong cổ vực cái t i a táo bạo bộ dáng lý hồng tiên h không chút do dự gật đầu nên một trận song phương đều hết sức hài lòng nói chuyện như vậy kết thúc xác định vương diệp sẽ không nhớ thủ tìm bản thân phiền phức về sau lý hồng tiên h nhẹ nhàng thở ra dù sao trước đó mình quả thật không đem cái tiểu đội này coi ra gì trong lúc vô hình đắc tội vương diệp mà trương tử lương trong miệng vương diệp lại là có tiếng lòng dạ hẹp hòi bị loại người này nhớ thương bên trên tổng không l à một chuyện tốt giữa hai người còn không tính đặc biệt quen thuộc tại nói chuyện sau khi kết thúc lý hồng tiên lên tiếng c h à o rời đi căn cứ lý hồng tiên sau khi rời đi vương diệp nhìn xem hắn bóng lưng ánh mắt lấp lõe ra hòa này tổng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác thần bí cảm giác tựa hồ còn cất giấu cái gì để cho người ta cực kỳ không thoải mái phong đô thị cái kia tên điên đã vài ngày chưa từng xuất hiện sẽ không phải chết đói à. một liên bài khu nhà trệt trong đó một gian rõ ràng có chút dơ giấy bẩn thiệu cửa phòng trệt mấy người chính nhỏ giọng thì thầm cái gì chết rồi cũng tốt cả ngày lời nói điên cuồng quá dòa người trong đó một cái phụ nữ trung niên vác lấy giỏ thức ăn âm thanh nói chuyện có chút bé nhọn những người khác nghe yến tĩnh lại lại là ngay cả một người đều không có vào xem ý nghĩ đột nhiên gian phòng bên trong truyền đến một trận điên cuồng tiếng cười đám người tóc gáy dựng lên mang thầm bệnh tâm thần nao h n h a o rời đi mà cùng lúc đó gian phòng bên trong một tên gầy có chút thoát tướng trung niên mặt đầy râu gốc dạ n g trên người mang theo nồng đậm hôi chu vị trong mắt tràn ngập hưng phấn ánh sáng điên cuồng lúc này trung niên này đang ngồi ở có chút cụ nát trước bản sách dùng bút máy trên giấy cực nhanh viết cái gì mỗi viết một chữ thân thể của hắn liền gầy yếu một phần bút máy không ngừng lõi ra hảo quan g màu đỏ sậm trên giấy chữ giống như dùng máu tươi viết đồng dạng rốt cuộc theo một chữ cuối cùng viết xong bút máy kéo căn g đoạn triệt để vỡ thành tạp bã mà trung niên này hốc mắt đã thật sâu lóng vào một con mắt từ trong hốc mắt rơi xuống tại trên giấy nhấp đồ, rơi vào một chữ cuối cùng bên cạnh phảng phất một cái dấu trầm tròn thành sách thành hoàn mỹ tác phẩm hoàn mỹ Hoàn mỹ. trung niên nằm sấp trên bàn thân thể co quắp thành một cục thịt tờ giấy kêu phảng phất có một loại thần kỳ ma lực giống như đem trung niên thân thể hấp thu phía trên chữ viết càng hồng nhuận phất tràn ngập con trạch Qua hồi lâu cái kia ánh mắt cũng sắp nhập vào trong giấy sau đó mấy tờ này giấy trôi lơ lửng ở giữa không trung xung quanh tràng cảnh dần dần phát sinh biến hóa phong ốc biến mất trở thành một mảnh hoang dã hoang dã không ngừng quyết tán đem phụ cận mấy ngàn thước toàn bộ bao phủ trên bầu trời xuyên tấu h qua đám mây mơ hồ có thể trông thấy một tòa tòa nhà lầu các miễu thở cùng từng đạo từng đạo đi lại bóng dáng mà trang giấy ở tại điểm trung tâm phun mạnh ra vô tận vị khí cái kia cũ nát cửa phòng im ắng biến hóa cuối cùng hình thành một tòa khắc lấy quỷ chữ thanh đồng cửa lớn đem căn này nhà triệt, triệt để che giấu tác giả có lời nói ta muốn bắt đầu l ấ p hố vui vẻ s a u ngày mai bắt đầu khôi phục tăng thêm câu khen thưởng ta phải liều mạng c h ư n một trăm năm mươi hội nghị khẩn cấp phương viên mấy ngàn thước bên trong phổ thông người vô thanh vô tức ở giữa biến đổi dung mạo trang phục vô luận là cao lầu cao úc vẫn là nhà t r ệ t tại thời khắc này thống nhất biến thành cổ lão mục thức kiến trúc những người này ăn mặc cổ trang phản phất như là như cái xác không hồn tại trên mặt đường đi lại xem ra mặc dù náo nhiệt nhưng tử tế quan sát về sau lại làm cho người không rét mà run bởi vì bọn họ không chút sinh khí nào giống như là một đám biết đi đường thi thể lại có thể bắt t r ư ớ c người sống mua bán giao dịch ăn cơm trong nhà vương diệp đột nhiên tiếp vào trương tử lương điện thoại giọng điệu hết sức nghiêm túc để cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiến về thiên tổ vương diệp liền giật mình có chút không hiểu tại hắn trong ấn tượng trương tử lương tựa hồ chưa bao giờ có loại tâm trạng này à. ngay cả lần trước lâm an thị trường trước khi diệt thành phong hiểm hắn cũng chỉ là giọng điệu ngưng trọng một chút xem ra lần này xảy ra chuyện lớn vương diệp mặc quần áo tử tế ngồi lên lầu dưới sớm đã chuẩn bị kỹ cảng tổ điều tra chuyến đặc biệt tiến về thiên tổ lần nữa đi tới thiên tổ cái tiệ cự lúc này lý tinh hà chính ngồi ở chủ vị cấp dưới vị theo thứ tự là tô trưởng thanh ôn hoa trương tử lương vậy quanh bàn hội nghị ngồi đầy dị năng giả chỉ là đại bộ phận dị năng giả lúc này tràn đầy mê man g không biết xảy ra chuyện gì chỉ có lý tinh hà cùng tam đại bộ trưởng lúc này sắc mặt m ư ờ i phần nặng nghề cùng lần trước tới đây khác biệt lúc này hắn tại thiên tổ đã có cực lớn tiếng tam vô số ánh mắt đặt ở vương diệp trên người trương tử lương bên tay phải c á i ghế ăn ý chống đi vương diệp trực tiếp ngồi xuống nhìn xem trương tử lương thấp giọng hỏi làm sao vậy trương tử lương lắc đầu nháy mắt ra hiệu cho vương diệp ngầm h i ể u nhìn thoáng qua lý tinh hà biết lao hồ ly này không dám vượt qua đang đợi tổ trưởng mở miệng phòng họp an tính lại vài phút bên trong lưa thưa tán tán lại tới mấy cái dị năng giả sau khi ngồi xuống cửa phòng họp lập tức đóng lại một cỗ năng lượng đem chọn cái phòng họp bao vây lại năng lượng cách tâm xa xỉ như vậy xem ra lần này chuyện phát sinh quả nhiên không nhỏ lý tinh hà nhìn xem đám người chỉ nói một câu nói toàn trường vỡ tổ phong đô thị không còn vương diệp vô ý thức nhìn thoáng qua trương tử lương phát hiện hắn biểu l ậ ngưng trọng nhẹ gật đầu phải biết phong đô thị vị trí hiệt thời là trước mắt n h â n tộc mười trong thành điểm những thành thị khác người muốn liên hệ cũng tốt giao dịch cũng tốt đều cần đi ngang qua phong đô thành nếu như phong đô thật không có đôi kia cả nhân tộc đà kích cũng là mười điểm to lớn chỉ là cái này tin tức trong lúc nhất thời để cho người ta có chút không tiếp t h ụ được y ê n tĩnh tô trường thanh biểu lộ băng lãnh vô bàn một cái dối bời là chợ bán thức ăn sao không thể không nói theo tô trường thanh đoạn thời gian gần nhất sông pha chiến đấu tại thiên tổ uy nghiêm cấp tốc quyết trường ở đây cũng là tiêu căng hạng người nhưng nhìn xem tô trường thanh vẫn là yên tĩnh x u n g tới tại mọi người an tĩnh lại về sau tô trường thanh sắc mặt càng băng lãnh phong đô thị một tên tác giả phát động sự kiện linh dị hàn tiểu thuyết tác phẩm chiếu dọi hiện thực khuyết tán biên độ cực lớn đã xem toàn bộ phong đô báo phủ trước mắt phong đô đã trở thành một tòa thành chết tin tức xấu hơn là trước mắt khuyết tán còn tại tiếp tục tô trường thanh mỗi một câu nói đám người tâm liền lạnh bên trên một phần nếu quả thật như h ắ n nói lấy phong đô thành vị trí vị trí địa lý đến xem cái khác tất cả thành thị đều sẽ gặp nguy cơ nếu như di chuyển lời nói trung gian cần bỏ ra nhân lực vật lực thực sự quá to lớn cực lớn đến nhân loại căn bản không chịu được nổi cái này hy sinh quan trọng nhất là Lần t h thanh thanh sự kiện lần g sắp này là chúng ta ngành tình báo tin tức truyền lại trễ tạo thành lần này sự kiện sau khi kết thúc ta biết từ đi ngành tình báo bộ trưởng chức vị đồng thời ta đem tự mình tiến về phong đô giải quyết trận này sự kiện ta thẹn đối nhân tộc thẹn đối với thiên tổ trông thấy ngành tình báo bộ trưởng tự mình đi ra tỏ thái độ đáng n g i đối với lần này sự kiện càng thêm coi trọng khó được tô trưởng thanh chương tử lương hai cái này lão hồ ly vậy mà không có đối với ôn hoa bỏ đá xuống giếng ta không tin một con quỷ mà thôi còn giải quyết không xong một tên tráng hán mãnh liệt vỗ bàn một cái hồm hồm nói ra hắn ánh mắt đỏ như máu trên tay mọc đầy kén trên đầu cũng mang theo một cái mũ lơi c h a i trên người tản ra nồng đậm năng lượng ba đ ộ n g tráng hán này tựa hồ rất có một chút uy tín rất nhiều người đi theo phụ họa tại mọi người trong lời nói vương diệp biết được g i a hỏa này chính là ngành tình báo á tiểu đội trường chỉ bất quá lần trước bản thân mới vừa đánh tới bọn họ tiểu đội cửa trụ sở rồi dừng lại nhưng lại vô duyên nhìn thấy trong lúc nhất thời Vô số lần này sự kiện linh dị đầu nguồn cũng không rõ ràng tất cả còn chờ bổ sung trương tử lương nhìn xem đám người biểu lộ nghiêm túc nói ra âm thanh cuối cùng tô t r ư ờ n g thanh trương tử lương tập thể đứng lên hướng về phía đám người không người xuống chư vị bình an trở về ôn hoa thì là đem chính mình bộ trưởng giấy hành nghề đặt ở trên bàn hội nghị đẩy ra cửa phòng họp rời đi tất cả không nói gì vô luận bình thường làm sao tranh đoạt tài nguyên nội đấu nhưng quy củ chính là quy củ vô luận là vì thiên tổ hay là vì nhân tộc hãn ôn hoa không sợ chết đông đảo dị năng giả top năm top ba rời đi phòng họp tâm tư có chút gánh nặng vương diệp thì là bị trương tử lương lưu lại lần hội nghị này bên trên cũng không nhìn thấy lý hồng thiên bằng g á n g ngay cả lý tinh hà từ đầu tới đôi cũng chỉ là nói một câu cái này ông cháu hai người ở trong mắt vương diệp đã càng thần bí lần này rất nguy hiểm trương tử lương trần c h ờ một chút nhìn xem vương diệp nói ra ta nhưng thật ra là không đề nghị ngươi đi tỷ lệ tử vong quá cao mặc dù nghe vô cùng máu lạnh nhưng ta không nghĩ toàn bộ thiên tổ thế hệ tuổi trẻ toàn bộ trôn vùi vương diệp lui b a i ta càng sợ chết hơn nhưng lại có thể làm sao trốn ở thượng kinh chớ mong người khác giải quyết vấn đề sao so với đem tính mệnh áp tại trong tay người khác ta càng hy vọng bản thân đi đánh cược một lần hơn nữa nguy hiểm cao đồng dạng đại biểu cho lợi nhuận cao không phải sao vương diệp đồng dạng nghiêm túc nhìn xem trương tử lương nói ra chương một trăm năm mươi một tác giả thế giới hai người im ắng đối mặt qua hồi lâu trương tử lương khẽ thở dài còn sống trở về yên tâm ta rất sợ chết vương diệp nết môi cười cười đối mặt tổ chim bị phá cục diện hắn rõ ràng bản thân cuối cùng vô pháp trốn tránh xấu nhất dự định cũng bất quá là hết sức về sau chạy trốn tới tập h hoang thành định cư trở lại gian phòng của mình vương diệp đem toàn bộ tài sản đều đặt ở trong bao vải cột vào bên hông dây gai bên trên cầm cái kia viên cổ vực bên trong trái cây vương diệp do dự chốc lát cuối cùng vẫn là không có ăn vào hiện tại dùng quá lãng phí nhưng mà cái kia hai k h ỏ a huyết thai hoàn nhưng lại bị hắn vứt vào thể nội khí q u a n lần nữa cương hóa ẩn ẩn đi tới điểm tới hạn xác định không có cái gì bỏ suốt về sau vương diệp xuống lầu tìm được rừng ở cư xá cách đó không xa xe biêu điện sơ cấp quỷ sai đặc quyền mỗi tháng có thể mượn dùng xe biêu điện ba tiếng lần này đi phong đô dùng xe biêu điện có thể thuận tiện một chút để cho vương diệp kỳ quay là đã xảy ra chuyện lớn như vậy biêu cục vậy mà giữ vững yên tĩnh một bộ không tham dự bộ dáng cái này cùng lâm an thành phố lần kia tựa hồ hơi khác biệt chẳng lẽ liền biêu cục cũng đúng này không có biện pháp giải quyết vẫn là sự kiện lần này cùng biêu cục có quan hệ mang theo không hiểu phát động xe biêu điện hướng phong đô thị phương hướng chạy tới gần sát phong đô thị lúc có thể trông thấy bốn phương tám hướng từng cái thành thị phương hướng đều có dị năng giả hướng phong đô thị chạy tới trên người mỗi người đều tràn đầy bành trướng năng lượng trong lúc nhất thời cao thủ tụ tập khoảng cách phong đô thị còn thừa lại một đường đường lúc vương diệp đi xuống xe biêu điện nguyên bản phong đô lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy chiếm lấy là một tòa cùng loại cổ kiến trúc thành trì cửa thành mở rộng ra mấy cái tiểu thương biểu lộ cứng ngắc ở cửa thành bên cạnh giao hàng lấy hai cái binh sĩ ăn mặc khôi giáp tận hết chức vụ bảo vệ cửa thành cái này tác giả c h ỗ miêu tả là thời kỳ cổ sao vương diệp nơi xa nhìn ra xa không ngừng quan sát đến vô luận ra vào cửa thành người bình thường cũng tốt binh sĩ cũng được toàn bộ sắc mặt cứng ngắc không có bất kỳ cái gì cảm xúc Lúc này, nơi xa một vị dị năng giả cấp tốc này, nơi năng gần sát phong đô. Kết quả thủ thành binh sĩ đem nó ng giả xa một đem sát Kết thủ vị dị quả sĩ đô. vẫn là trời sinh tính tiêu căng hoàn toàn không quan tâm cái này tiểu tiểu quỷ nô vọt thẳng hướng nội thành một giây sau người binh sĩ này trên người tản mát ra huyết khí nồng đậm trường thương trong tay hướng người dị năng giả kia cắm tới một màn này kinh động đến một vị khác thủ t h à n h binh sĩ hai người cực kỳ ăn ý phối hợp với vẹn vẹn mấy hiệp liền đem người dị năng giả kia bắt tới vương diệp nhìn xem một màn này càng thêm lưng trọng Quả quỷ phải nhiên, bọn gia hỏa này không phải sao phổ thông、quỷ、nô hỏa phổ gia sao sao. Tr vương diệp trong đầu hiện lên một tia sáng huyết khí người binh sĩ này lúc chiến đấu trên người phát tán là cực kỳ huyết khí nồng đậm huyết khí nơi phát ra toàn bộ phong đô thị khoảng chừng mấy triệu người trong lúc nhất thời ngay cả vương diệp đối với cái này đều hơi tuyệt vọng bởi vì cái này phong đô thị huyết cảnh hoặc có lẽ là trong tiểu thuyết bản đồ còn tại huyết trương nếu như hút ăn càng nhiều người bình thường huyết khí muốn thế nào ngắn cản người dị năng giả kia cũng ý thức được tình huống không đúng ra sức phản kháng lại bị binh sĩ trực tiếp một thương đấm chết ủy dị là người dị năng giả này sau khi chết cũng không lưu lại thi thể mà là hóa thành một sợi tinh thuần huyết khí tuần hướng lòng đất còn tại không ngừng hấp thu sao bất quá nếu là tiểu thuyết biến thành thế giới liền cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tình tiết thiết lập bằng không thì tình tiết sập bàn nội dung tự nhiên vô pháp tiếp tục đến lúc đó cái này biến h o a thế giới tự nhiên tiêu tán chỉ là hiện tại vương diệp đối với cái này trong tiểu thuyết câu chuyện trừ bỏ bối cảnh bên ngoài hoàn toàn không biết hít sâu một hơi vương diệp hướng chỗ cửa thành đi đến binh sĩ kia lần nữa tiến lên ngăn lại vương diệp đi tới chỗ gần vương diệp mới phát hiện người binh sĩ này con mắt làm à u đỏ như máu trên người tản ra một cỗ sắc thối mùi hôi mơ hồ trong đó có thể trông thấy khôi giác bên trong có côn trùng leo trèo viễn cổ dưới bối cảnh linh dị câu chuyện sao đây có thể nói là kết quả xấu nhất đại biểu cho hệ thống sức mạnh hạn mức cao nhất biết cao hơn xử lý càng khó trước khi đi t r ư ơ n g tử lương đã từng cùng hắn thảo luận phân tích qua cái này sự kiện hạch tâm vấn đề tiểu thuyết đều sẽ có nhân vật chính tất cả tình tiết đều sẽ quay xung quanh nhân vật chính đến tiến hành phát triển muốn giải quyết một là tìm ra tình tiết logic lỗ thủng đến lúc đó tiểu thuyết thiết lập hệ thống sập bản câu chuyện này tự nhiên pha t o á i một loại khác càng đơn giản hơn trực tiếp tìm ra linh dị bản nguyên phong ấn mà sự kiện lần này bên trong linh dị bản nguyên hẳn là cái k i a tiểu thuyết tác giả hoặc là trong tay hắn bút cũng hoặc là văn tự bài viết chỉ có cái này ba loại vật phẩm linh dị hóa mới có thể sinh ra lớn như thế hiệu quả đương nhiên vương diệp cùng trương tử lương đều cảm giác có khả năng nhất chính là tiểu thuyết tác giả bản thân sinh ra d ị biến thậm chí có khả năng trong sách nhân vật chính chính là hắn đối mặt với binh sĩ đề ra nghi vấn vương diệp biểu lộ bình tĩnh giải thích tự mình tới trong thành tìm nơi nương tựa thân thích tại không biết câu chuyện hệ thống tình h ư n g i ớ i loại này trả lời xem như tương đối trung quy trung cụ sát xuất cao sẽ không ra sai quả nhiên, dựa theo tình tiết kịch bản gốc sau khi đi binh sĩ rất tự nhiên thả vương diệp vào thành theo tiến vào thanh trì vương diệp phát hiện cùng ngoài thành hoàn toàn khác biệt cảnh tượng trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một khỏa to lớn ánh mắt phản phất cao cao tại thượng thần giống như nhìn xuống vật vật ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động vương diệp ngầm đầu vẹn vẹn mắt nhìn bóng liếc mắt liền cảm giác linh hồn mình đều hơi r u n dậy tựa như lúc nào cũng muốn bị cái k i a ánh mắt thu nạp đồng dạng nội thành nhìn như một mảnh bình yên vô số dân chúng như thường ngày đồng dạng có tiểu thương dân trồng rau mở hiệu cầm đồ trường quỹ quan trà tiểu nhị bọn họ đều ở hoàn mỹ thi hành bản thân công tác nhưng khiến người ta cảm thấy dùng mình là đám người này toàn bộ đều không có l ô thai cũng không phải là bị cắt xuống loại kia mà là hoàn toàn không giải tất cả mọi người biểu lộ đều hết sức chết lặng hoặc giả nói là ngu muội phảng phất máy móc đồng dạng trong góc một cái hài đồng mờ mịt mở đầu nhìn lên bầu trời con mắt mụ mụ trên bầu trời vì sao có một con mắt đây là thần t ạ i bảo vệ chúng ta một cái vác lấy giỏ thức ăn phụ nữ trung niên dùng một loại máy móc g ọ n điệu giải đáp a hai đồng ồ một tiếng nguyên bản trên mặt chỉ có một tia thần thái tại thời khắc này hoàn toàn biến mất như những người khác giống như biến c h ế t lặng ánh mắt chiếu tới chỗ vương diệp dùng bốn chữ liền có thể nhận xét âm u đầy t ử khí l à không hơi nào loại kia rõ ràng sinh hoạt khí p h ả n phất đây chính là một đám c h ỉ biết ăn uống công tác cái xác không hồn lúc này bầu trời cách đó không xa đám mây đỉnh ẩn ẩn hiện ra một ngôi miếu lộ ra nóc nhà một góc vô số người đi đường trông thấy trước mắt một màn này trong mắt buộc phát ra đ i ê n c u ồ n g thành kính chi sắc quỳ trên mặt đất không ngừng t h â cầu từng sợi huyết khí tự đỉnh đầu bọn họ lên không dung nhập trong kiến trúc chương một trăm năm mươi hai kỳ quái tự thần mơ hồ trong đó vương diệp trông thấy tự trong mây kiến trúc đi ra một bóng người chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi nhìn không rõ lắm người kia ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đám người t hưởng thụ đám người quỳ lạy mà dân chúng trông thấy bóng người về sau càng thêm kích động khoa tay một chân qua hồi lâu bóng người kia mới trở về tới trong kiến trúc một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua đám mây phiêu tán cái kia kiến trúc biến mất không thấy gì nữa phản phất chưa từng tới bao giờ sự tình xa so với tưởng tượng muốn học việc không chỉ là linh dị câu chuyện sao trong này còn có thần theo cái kia kiến trúc biến mất dân chúng đứng lên lần nữa tiếp tục lấy trong tay không làm xong sự tình bán đồ chơi làm bằng đường lao đầu dùng ngón tay khuấy đều nước đường tựa hồ bởi vì màu sắc không đủ tiên nhiễm hắn chết lặng cầm lấy tiểu đ a o tại chính mình cánh tay vạch ra một vết thương máu tươi nhỏ xuống nước đường biến đỏ tươi lao nhân hài lòng dùng nước đường bóp ra một cái đầu người hình dạng đầu người này hai mắt một nước trong hốc mắt lần lần còn có máu tươi chảy ra vẻ mặt nhăn nhó tựa hồ gặp lấy to lớn thống khổ chờ đợi đồ chơi làm bằng đường hải tử mà không biểu tình tiếp nhận đầu hình dạng đồ chơi làm bằng đường trực tiếp đặt ở trong miệm không ngừng n a i nước lấy phát ra răng rắc răng ra cấm thanh không biết là nước đường vẫn là huyết thủy theo hài đồng khỏe miệng chạy xuống hài đồng mẫu thân giơ tay lên tại hài đồng khỏe miệng lung tung lau rất nhanh cái này hài đồng trên mặt bị bôi thành huyết hồng một mảnh nhưng mẫu thân lại phảng phất nhìn không thấy đồng dạng mang theo hài đồng càng chạy càng xa cái k i a bán đồ chơi làm bằng đường lao đầu lần nữa vạch phá cánh tay máu tươi hôn hợp có nước đường bóp ra cái này đến cái khác hình thù kỳ quái đồ chơi làm bằng đường đưa cho xếp hàng bọn nhỏ trong con trà cửa hàng tiểu nhị trên mặt đất nắm lên một nắm bùn đất ném vào trong ấ m trà rót đầy nước sôi đem hôn hợp có bùn đất hát thủy đổ vào khách nhân trong chén. khách nhân chết lặng thưởng thức trong chén nước trà một bát lại một bát tự lâu bên trong một bàn lại một bàn dòi b ỏ bày ra tại trên bàn cơm toàn bộ thành thị tựa hồ đều tràn đầy một loại quỷ dị hoang đường cảm giác tựa hồ bọn họ cho rằng đồ chơi làm bằng đường nước trà đồ ăn vốn liền phải như vậy đồng giả bên cạnh một gian nhà dân cửa mở rộng ra vương diệp đi vào một cái trung niên nam nhân xanh sao v à n g vọt đã đói bụng ra bọc xương đồng dạng chính quỷ gối một bức tượng tấn h trước không ngừng đập lấy đầu trên giường chạy đến một ông giả lúc này đã tiến nhập thời khắc hấp hối thỉnh thân chúc phúc cứu ta mâu thân Thỉnh、thần chúc phúc cứu ta m â u thân cái này trung niên nam nhân mỗi một lần dập đầu cũng là nhẹ dọn g cầu nguyện nhưng âm thanh bên trong lại không có bất kỳ cái gì tình cảm lao nhân kia rốt cuộc chống đỡ không nổi đình chỉ hô hấp trung niên nam nhân ánh mắt trống g i ố n g mợ mịt đứng lên đi đến m â u thân bên cạnh thi thể không có bất kỳ cái gì tâm trạng b i thương phản phất lẽ ra như thế đồng dạng thần không cứu ngươi chứng minh ngươi đến mệnh số chết cũng là phải hắn dùng tận lực khí toàn thân đem mẫu thân từ trên giường dơ lên không nhìn vương diệp tồn tại đưa nàng c o n tới trong phòng bếp rất nhanh đun nước cấm thanh chặt thị tiếng văng lên qua hồi lâu trung n i ê n nhân này khỏe miệng mang theo vết máu trở về đi đến trong phòng đem giường chiếu tốt lần nữa đi tới phật tượng chức quỳ xuống cảm tạ thần ban cho lương thực vừa nói người này dập đầu không ngừng ca ngợi vương diệp yên lặng lui ra khỏi phòng hít sâu một hơi tâm trạng có chút gánh nặng đây là một thế giới như thế nào tác giả viết quyển sách này lúc lại ôm loại kia tính cách hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì bách tính n g u m g ộ i ủy dị là vương diệp ở nơi này nhóm u y lệ thần phật người bên trong tìm được dị năng giả tồn tại đến đây cứu viện phong đô thị dị năng giả đã có người luân hãm mấy tên dị năng giả lúc này chính quỷ dạp xuống một tôn mấy người thân cao trước t ư ợ n g thần ánh mắt thành kính chỉ là biểu lộ dần dần biến chết l ạ n g quỷ vực này ra ngoài ý định đáng sợ tựa hồ luôn có thể tại vô thanh vô tức ở giữa đưa ngươi đ ồ n g hóa cái này t ư ợ n g thần m ư ờ i điểm quái gì? trên mặt hắn chỉ có một con mắt miệng há rất lớn cái k i ê u độc nhãn lộ ra gian trá tham lam có bốn cái tay cánh tay nhưng mỗi cái trên tay chỉ có ba ngón tay cái này t ư ợ n g thần hoàn toàn đang vương diệp nhận thức bên ngoài tác giả câu chuyện thiết lập bên trong mê hoặc chúng sinh cũng không phải là chỉ có phật sao còn là nói phật cũng chỉ là thần bên trong một loại sinh trưởng ở ngực miếng sắt bên trên một mực hướng thể nội truyền lại một cố lạnh bớt khí thức để cho hắn thời khắc đều bảo trì tại tỉnh táo bên trong Quỷ sai phục trên người càng là có thể ngăn cách n g u y ề n rủa loại tập kích cho nên mặc dù đợi gần một ngày thời gian vương diệp y nguyên duy trì tốt đẹp trạng thái lấy một loại quần chúng thân phận đứng xem tất cả phản phất tự mình giáng lâm tại một bộ phim truyền hình bên trong lấy thượng đế thị giác quan sát tất cả thiên dần dần đến lại tất cả bách tính gần như trong cùng một lúc thu quán về tới trong nhà mình rồi lại không đóng cửa phòng vương diệp hơi kỳ quái hiện tại hắn đối với cái này tác giả câu chuyện càng cảm thấy hứng thú hơn nữa mơ hồ trong đó hắn tự hồ bắt được cái gì nếu quả thật như hắn suy nghĩ như thế vương diệp có chút kích động dù sao có thể thoát ly ngu mội vô c h i p h à m nhân biết rồi chân tướng sự tình đây mới là vui mừng nhất tú h cứ như vậy vương diệp phụ thêm món kia phật tộc t ă n g bảo đem thân thể của mình xen vào nửa hư nửa thực ở giữa vương diệp chọn lựa một gia đình đi vào gia đình này lúc này chỉnh tề ngồi ở trên giường cũng không có ngủ mà là thẳng thắn nhìn xem cửa ra vào vị trí vương diệp trùng hợp mới vừa từ cửa đi vào nhìn xem cái kia vài đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm con mắt trong lòng vẫn là có chút phát lệnh truyền một cái ghế gấp vương diệp ngồi ở cửa vị trí quan sát đến đường phố lúc này vẫn có một ít vừa mới tiến hành hoặc là không tin tả dị năng giả t ạ i trên đường phố r ụ c dịch không ngừng tìm kiếm mảnh này quỷ vực đầu n mờn trên người tản ra năng lượng mạnh mẽ chấn động nguyên lai thiên tổ đã bồi dưỡng được nhiều như vậy ba lần thức tỉnh cao thủ sao vương diệp không có động tác thời khắc sinh tử phiêu đạn quá nhiều lần kinh nghiệm nói cho hắn biết đi theo xu thế đi lấy bất biến ứng vạn biến mới là lựa chọn tốt nhất về phần những cái này xem ra dị năng mạnh mẽ người Bất quá là một chút nhà ấm bên trong đ o á hoa mặc dù mạnh mẽ nhưng đoán chừng đều bị coi như át chủ bài cất giấu thực sự quá non nớt một chút khả năng có một bầu nhiệt huyết nhưng nếu như nhịn không quá từng đạo từng đạo ngưỡng cửa cuối cùng rồi sẽ hóa thành xương khô vương diệp không có hảo tâm nhắc nhở bọn họ cũng là hạng người tâm cao khí n ạ o ai có thể nghe ai chỉ huy cuối cùng khả năng người tốt làm không được cuối cùng sẽ còn bị người chắn ghét bóng g i a n g hắn dần dần biến cứng gắt vẻ mặt lây nô ánh mắt trống g i n g quan sát một ngày thời gian hắn rất dễ dàng bắt chước ra khỏi nơi này bách tính trạng thái nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện hắn cùng với những vị kia nô bách tính khác biệt lúc này trên bầu trời cái kia to lớn ánh mắt con ngươi mở rộng đem tròng trắng mắt hoàn toàn che khuất thiên c h ế t đề đen bầu trời trong m â y xuất hiện mây tòa nhà huy hoàng kiến trúc từng đạo từng đạo bóng người từ cao không rơi xuống tác giả có lời nói nói rõ một chút tác giả không có n h ầ m vào phật ý tứ bởi vì cái này thế giới quan rất lớn nguyên nhân tình tiết cần từng chút từng chút trải không chỉ có phật chỉ là xem như trước hết nhất ra sân là phật hơn nữa tác giả là hoàn toàn ma đổi loại kia Ta chương ầ u s i n rục một trăm năm mươi ba thần sùng hạnh thăng thêm ngồi ở cửa vị trí nhìn lên bầu trời rơi xuống bóng người cái này hẳn là dân chúng chỗ quỷ lệ thần a lúc ấy từng sợi huyết khí tự bách tính thể nội phát ra bị bọn họ hấp thu chỉ có điều cách quá xa cũng không thấy rõ cho tới bây giờ khoảng cách gần quan sát vương diệp phát hiện bọn họ nơi ngực phá mở một cái động lớn thông qua cửa động có thể từng k h ó trái tim đang không ngừng nảy lên chỉ là cái này chút trái tim toàn bộ đều là màu đen trong h đó một cái, cái gọi là thần minh đi vào một nhà nhà dân đem một cái tuổi trẻ nữ tử tự gian phòng bên trong kéo đi ra nữ tử phụ mẫu chạy đến cửa ra vào vị trí quý trên mặt đất không ngừng dập đầu miệng bên trong nói lẩm bẩm cảm tạ thần sùng hạnh cảm tạ thần sùng hạnh cái kia thần cười gằn níu lại thiếu n ữ tóc đàng không mà lên bay trở về đến trong mây trong kiến trúc trong đó một dị năng giả trông thấy một màn này trong mắt bắn ra chính nghĩa chi sắc nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía cái khác hai vị thần lao đến một cái mọc ra ba cái tay cánh tay thần dễu cợt nhìn người dị năng giả này l ư ớ t mắt một giây sau một cánh tay đem người dị năng giả này xuyên tấu h lại rút ra lúc hắn lòng bàn tay đã xuất hiện một khỏa còn tại nhảy v ọ đỏ tươi trái tim hắn liếm liếm bờ môi của mình đem trái tim nhét vào trong miệng không ngừng nai nứt lấy máu tươi theo khỏe miệng của hắn không ngừng chảy xuống. p hai vị thần m kia bẻ vừa lòng thỏa ý hưởng thụ lấy bách tính bị lạy phản phất tuyển tú giống như riêng phần mình tiến vào một cái phòng chọn lựa một nữ nhân về tới trên trời cung điện theo thần rời đi dân chúng lúc này mới đem cửa phòng đóng lại yên tâm thiết đi mà bị tuyển đi con gái gia đình tựa hồ là vô thượng vinh hạnh đồng dạng mấy tên trốn ở nơi hẻo lánh dị năng giả cùng nhìn nhau lướt mắt tán đi tiếp tục lục lọi tòa thành trì này vương diệp cứ như vậy ngồi ở bàn nhỏ bên trên mắt thấy toàn bộ quá trình mặt duy trì cứng ngắc chết l ạ n trên giường một nhà ba người ý nguyên thẳng thắn nhìn xem hắn nhưng vương diệp lại phảng phất không có phát hiện giống như vẫn còn đang cái này trên băng ghế nhỏ ngồi trực giác nói cho hắn biết cái này đêm tối cũng không kết thúc trên bầu trời cái kia to lớn ánh mắt mơ hồ trong đó tản mát ra từng sợi hắc khí phiêu tán trong không khí không khí tựa hồ hơi biến lạnh không đường phố xa xa bên trong đột nhiên chuyển đến một trận năng lượng ba động kèm theo chiến đấu âm thanh. nhưng rất nhanh lại ngừng nghỉ xuống tới rất nhanh toàn bộ thành thị toàn diện bạo phát chiến tranh vô số dị năng giả năng lượng ba động trong không khí chấn động ngẫu nhiên chuyển đến hai tiếng t ê o thảm ngồi ở cửa vương diệp tận mắt nhìn thấy một cái chỉ có nửa khúc trên thân thể tàn phế lao hầu trên mặt đất không ngừng leo trong miệng tràn đầy máu tươi nhìn khuôn mặt chính là ban ngày bệnh chết vị mẫu thân kia chỉ là nửa đoạn dưới thân thể đã bị ăn tại đêm tối tòa thành thị này phảng phất biến thành quỷ thành âm trầm khủng bố trên vách tường thỉnh thoảng tiêm nhiễm máu tươi mỗi một vị dị năng giả sau khi chết huyết khi đều sẽ hòa vào lòng đất rất nhanh, đại bộ phận dị năng giả phát hiện chỉ cần trốn vào nhà dân liền sẽ không bị công kích hậu chi hậu giác đám người nhao nhao tràn vào hai bên trong chỗ vô số vẻ mặt nhau nhó thân thể không trọn vẹn ra hỏa không ngừng ở trên mặt đường đi dạo lung tung lấy trong ánh mắt tràn đầy khát m á u ác độc một chút kinh nghiệm phong phú dị năng giả tỉnh táo đứng ở cửa gian phòng chỗ xem khi l ấ y xung quanh không ngừng phân tích như thế nào mới có thể tìm tới quỷ đầu mơn nhưng còn có một bộ phận bởi vì năng lực thiên phú bị nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong vùng cao thủ tại đứng trước huyết tính lúc run lệ bầy có thể đây chính là bọn họ số mệnh nhân sinh không có diễn tập mỗi một lần cũng là hiện trường lấy dễ ảm ở tại bọn h ắ n dị năng thức tỉnh một k h ắ c này liền đã biết trước số mệnh không để ý đến đám người kia vương diệp ánh mắt vẫn đang ngó chừng cách đó không xa một tòa rất nhỏ t ư ợ n g thần cái này t ư ợ n g thần h ắ n g ặ p qua ngay tại trước mấy ngày phú giáp biệt thự cái kia r a trắng khỉ có thể g i a hỏa này làm sao sẽ xuất hiện ở tác giả trong sách cái này khiến vương diệp nội tâm tràn ngập kinh ngạc nếu như tại trong một quyển sách phát hiện hiện thực anh tử còn là nói mọi thứ đều chỉ là t r ư n g hợp cái này trong sách thế giới để cho vương diệp tâm càng ngưng trọng chỉ có thể nhìn tiếp đó câu chuyện này phát triển phải chăng có thể cùng vương diệp suy nghĩ trong lòng ấn chứng với nhau c h ỉ ít nhân vật chính còn chưa xuất hiện cùng lúc đó đồng dạng để cho vương diệp lưu ý là ban ngày tự thần là tản ra lở mở quang trạch nhìn chăm chú lâu tự nhiên sẽ làm cho lòng người sinh hướng tới k h ô n g chế không nổi quỷ l ệ dù là không chủ động đi xem tâm thần cũng sẽ bị hấp dẫn nhưng ở ban đêm cái này tựa thần quang trạch hoàn toàn biến mất tại đêm tối bao phủ xuống ngay cả mặt mũi mục tiêu đều không cách nào thấy rõ phảng phất đến từ thâm n g ê n ác quỷ rất rõ ràng cái này tác giả chỗ miêu tả thế giới bên trong ban ngày cùng đêm tối là hai thái cực vấn đề điểm mấu chốt còn tại ở bầu trời cái kia k h ỏ a nhãn cầu vương diệp một mực đang chú ý đêm tối tiến đến lúc cái này ánh mắt là phát sinh qua biến hóa theo đại bộ phận dị năng giả tìm được lần tránh phương pháp thành thị lần nữa yên tĩnh trở lại ngẫu nhiên có thể trông thấy đám này thân thể tàn phế tại mặt đất không ngừng nhúc nít lấy lúc này một mực ngồi ở trên giường thăm thẳm nhìn mình một nhà ba người cái k i a trung niên đột nhiên tự trên giường đứng lên cầm lấy bên giường một côn bước chân cứng ngắc hướng vương diệp đi tới trong miệm còn không ngừng lẩm bẩm cảm tạ thần ban cho đồ ăn nhìn xem đi đứng như thế không linh hoạt trung niên vương diệp do dự một chút vẫn bỏ qua động thủ dự định dù sao mình hiện tại với cái thế giới này quy tắc còn chưa triệt để mò thấy c ẩ n tận lực thiếu sinh s ự đoan nghĩ đến vương diệp tại ghế gấp bên trên đứng lên biểu lộ đồng dạng chết lặng ta là thần sứ giả theo vương diệp âm thanh rơi xuống cái kia trung niên trong tay một côn rơi vào trên mặt đất đáy lòng của hắn thậm chí đều không có dâng lên hoài nghi ý nghĩ đồng dạng trên giường phụ nữ trung niên cùng thiếu nữ đồng dạng đi xuống một nhà ba người chỉnh tề quỳ trên mặt đất hướng về phía vương diệp dập đầu cùng nên thần sử đến nhìn xem giống như cái xác không hồn giống như ba người vương diệp nhịn không được có chút bi hay cái này rốt cuộc là thế nào một cái thế giới mới có thể tạo nên người như vậy hơn nữa cũng không phải là số ít mà là toàn bộ c h ư một trăm năm mươi bốn đồng hóa tùy tiện đuổi rồi cái này một nhà ba người về sau vương diệp tiếp tục ngồi ở cửa ghế gấp bên trên suy nghĩ mà những người khác gần như tại thời khắc này gặp đồng dạng vấn đề cầm đ a u cầm gậy cầm chổi lông gà những cái này gian phòng các chủ nhân giống như cái xác không hồn giống như lẩm bẩm cảm tạ thần ban cho đồ ăn hướng về bọn họ phát động công kích k i thực n g lực bọn hắn d cùng bách tính tự nhiên ngày đêm khác biệt trốn trong phòng dị năng giả rất nhanh bị vô số thân thể tàn phế xé nát tính cả những cái kia bị bọn họ giết chết b á c h tính cùng một chỗ bị thân thể tàn phế nhóm nuốt vào trong bụng cũng may cái này một đợt sau khi kết thúc lũ ngu xuẩn đã chết không sai b t lắm còn lại các dị n ă n giả g muốn sao có đầu góc muốn sao có kinh nghiệm chí ít sẽ không lại phạm loại sai lầm cấp thấp này về phần ôn hoa vương diệp sau khi vào thành nhưng lại vẫn không có phát hiện bóng dáng hắn tòa thành này quá lớn giày vò ban đêm rốt cuộc đã qua trên bầu trời cái kia ánh mắt mở hai mắt ra dân chúng đi ra khỏi cửa tiếp tục lặp lại lấy chuyện khi trước vương diệp cũng ở đó một nhà ba người quỳ lệ dưới rời đi ở nơi này trong thành thị không ngừng r ụ t dịch ban đêm những cái kia thân thể tàn phế ở trước khi trời sáng một khắc nhao nhao về tới nguyên bản chỗ ở một lần nữa trở thành thi thể đồ ăn vương diệp cố ý đi h ô m qua gia đình kia phát hiện bệnh kia mất mẹ lúc này liền lên nửa người đều đã bị triệt để băm ném vào trong nồi chỉ để lại một cái đầu lâu nhắm chặt hai mắt mà đầu lâu kia hoàn toàn không có năng lượng ba động là đêm tối giao phó người chết năng lượng sao đại khái làm rõ con đường này về sau vương diệp quay người rời đi lúc này căn phòng cách vách bên trong vừa lúc có thai phụ sinh con vương diệp đứng ở cửa yên lặng quan sát đến cái kia phụ nữ có thai cầm lấy một cái còn có chút gì xét cây kéo mà không biểu tình cắm vào bụng mình bên trong sau đó tại trên bụng mình cắt bỏ ra một cái lỗ hổng bên cạnh chờ đợi nam nhân trực tiếp đem hai tay mình bỏ vào bụng bên trong dùng sức sẽ rách ra một cái toàn thân nhuốm máu hải tử ngay sau đó nam nhân xuất ra một nắm bùn đều đều bôi ở nữ nhân trên vết thương dần dần bùn hóng gió tựa hồ làm như thế về sau vết thương liền khép lại đồng dạng nữ nhân trực tiếp đứng lên vết thương băng l i ệ t đem bùn đổ nhưng nữ nhân lại hoàn toàn không nhìn vết thương quét dọn bắt đầu gian phòng bên trong vệ sinh cái đứa bé k i a trong mắt t ả n ra sắc thái đây là chỗ có người thành niên đều không có đủ thuộc về nhân linh đ ộ n vương diệp tò mò quan sát đến đứa bé này dù sao tại một đám cái sắc không hồn bên trong xuất hiện một cái linh động hải tử là cực kỳ không bình thường sự tình đứa nhỏ này sinh trưởng rất nhanh đại khái một tiếng khoảng t r ư ờ n g liền đã có năm sáu tuổi b ê ngoài n thậm chí có thể bình thường mở miệng nói chuyện hắn tò mò đứng ở cửa chỉ bầu trời ánh mắt tò mò hỏi ba ba cái này ánh mắt là cái gì nha là thân ánh mắt âm thanh nam nhân không có bất kỳ cái gì gợn sóng À, vậy cái này lại là cái gì nha hai đồng chỉ chỉ gian phòng bên trong p h tượng lại hỏi là phật phật sẽ ban cho chúng ta đồ ăn là thần để cho chúng ta có thể sinh tồn chúng ta là thần phật hải tử trung niên âm thanh bên trong mang theo một tia thành kính quỳ gối phật t ư ợ n g trước nói ra gần như mắt trần có thể thấy đứa nhỏ này trong mắt thần thái dần dần biến mất cuối cùng biến cùng phụ thân một dạng chết lặng giống như cái xác không hồn đây là đồng hóa sao vương diệp nhìn xem một màn này n h ị n không được thở dài hai đồng l à thuần chân giống như g i ấ y trắng nhưng một đời lại một đời người dạy bảo mưa rầm thấm đất tự nhiên sẽ đồng hóa tại bên trong thế giới này cùng thường nhân không khác ở nơi này đơn giản tràn cảnh bên trong vương diệp tự a hồ cảm nhận được tác giả loại kia bất đắc dĩ nhưng vương diệp lại không tán đồng chắc chắn sẽ có người dũng cảm đánh vỡ thông thường nhảy ra trước mắt vị trí đến xem thế giới có thể sẽ có người chết lặng bảo sao hay vậy nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ vương diệp vẫn còn đang trong thành không ngừng đi tới tận mắt nhìn thấy từng người từng người hài nhi sinh ra cũng chứng kiến từng vị lao giả chết đi t h a n h thị này bất tính tuổi thọ trôi qua tự a hồ đặc biệt nhanh sáng sớm hài đồng ra đời ban đêm lúc đã biến thành gần đất xa trời lao nhân tự hồ nhân thọ mệnh chỉ có một ngày những tượng thần kia bên trên quầm sáng phát ra càng thêm trói mắt một chút nhìn chăm chú bầu trời vô số cổ kiến trúc phiêu phủ ở trong lây bị che cản hơn phân nửa chỉ là những cái này cái gọi là thần tựa hồ cũng không thuộc về cùng một trận danh vương diệp trông thấy trên bầu trời bóng người tại xảy ra chiến đấu chỉ là bầu trời cùng mặt đất thời gian trôi qua tựa hồ khác biệt nháy mắt chiến đấu đã kết thúc mà vương diệp có thể rõ ràng cảm nhận được những người dân này nhóm đối với thần phật càng thêm tôn kính càng nhiều dị năng giả bị tượng thần đồng hóa cùng những cái k i a phổ thông q u nô bách tính cùng một chỗ quỷ gối trước tượng thần cầu nguyện dường như trung thành nhất giáo đồ chỉ có điều thành thị nơi trung tâm nhất buổi trưa hôm nay lúc chuyển đến kịch liệt năng lượng ba đậu tựa hồ cả tòa thành trị đều chấn động một lần hẳn là một chút dị năng giả tập hợp về sau phát hiện gì rồi đậu thủ nhưng mà vương diệp không có tham dự vào ý nghĩ những người kia rõ ràng là nghĩ nhất lực phá và pháp nhưng vương diệp bản thân năng lực không đủ giải quyết lộ tuyến cũng không nhất trí không biết qua bao lâu thiên lần nữa đen lại cái kia to lớn ánh mắt lần nữa khép kín chỉ là lần này cái kia ánh mắt bên trong chạy xuống một giọt máu nước mắt nhỏ xuống đất tuy là đêm tối lại đem thành thị chiếu đỏ bừng gió k i a m á u tươi rơi trên mặt đất rất nhanh tan ở trong bùn đất vô số thân thể tàn phế lao ra khỏi phòng như là giống như liên không ngừng ở trên mặt đường quét sạch vương diệp về tới tối hôm qua đợi gian phòng lúc này cái kia một nhà ba người phụ mẫu đã cao tuổi chết đi thiếu nữ kia cũng được lao n ã i n ã i bộ dáng là trong nhà lớn tuổi nhất trường bối một nhà ba người biến thành một nhà bốn chiếc nhưng trong tháng chốc lúc trước người thiếu nữ kia tự hồ i nhận vương diệp diện b ạ o mang theo con trai con dâu cháu gái thành kính quỷ trên mặt đất trên mặt đường những cái kia thân thể tàn phế so với hôm qua càng thêm tàn bạo thậm chí đã mơ hồ trong đó có hướng gian phòng khởi s ư ớ n g tiến công ý đồ m ộ ư ơ i điểm táo bạo nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là khắc chế bản thân lúc này trong thành chỗ phát ra kịch liệt tiếng vang một cái vóc người m ộ ư ơ i điểm mập mạp ra hỏa trôi nổi tại giữa không t r u n g phát ra gầm lên giận dữ ôn hoa vương diệp hướng giữa không trung nhìn lại lúc này ôn hoa trên người tràn ngập vết thương máu tươi không ngừng nhỏ xuống đất thể nội phát ra năng lượng cực không ổn định c h ư n một trăm năm mươi lăm lại hiện ra thành đồng môn ôn hoa bên người mấy vị dị năng giả đồng bộ lên không quay xung quanh ở bên cạnh hắn xem ra hết sức yếu ớt đối diện bọn họ vị trí xuất hiện một tòa thanh đồng môn hư ảnh trên cửa dùng máu tươi khắc họa lấy một cái quỷ chữ xem ra mười điểm dữ tợn cái kia thanh đồng môn đột nhiên mở ra một cái khe một con không ngừng chạy xuôi máu tươi cánh tay t ự phía sau cửa rối ra bắt lấy một vị dị năng giả lại rụt trở về cửa lần nữa đóng lại rút lui trước ôn hoa cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng mang theo mấy tên dị năng giả phi tốc thối lui giữa không trung cái kia ánh mắt nhẹ nhàng n ú c n í c h một chút một sợi khói đen mờ mịt hai vị dị năng giả tại giữa tiếng kêu gào thê thảm rơi xuống đất bị vô số thân thể tàn phế vây qu Tại máu tươi dưới sự kích thích, cái kia thân thể tàn phế lộ ra càng thêm táo tất toàn rút bạo. lại dưới cái kia mọi người máu mà may, Nhưng sự kích càng cũng còn cả những phế vẫn an ra là lộ đến i điều chỉ có điều toàn bộ thân chịu thân chọc đ toàn thương. bộ từ ôn hoa tập kết tiến công tuyên bố thất bại vương diệp mà không biểu tình nhìn xem tình thế biến hóa để cho hắn không nghĩ tới là cái này ôn hoa dĩ nhiên là bốn lần thức tỉnh quả nhiên có thể trở thành trưởng một bộ vẫn còn cần thực lực cơ sở chỉ là không biết trương tử lương là thực lực gì nhưng hồi tưởng đến cái kia sợ chết tính cách hơn nữa bốn lần thức tỉnh tựa hồ so vương diệm nhận thức phải yếu hơn một chút có thể cái kêu hoang thổ bên trong bản thân đưa tin mục tiêu cái kêu năm lần thức tỉnh trung niên so ôn hoa phải mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều hoặc có lẽ là năm lần thức tỉnh là một cửa hại gì không cẩn thận so sánh một lần nếu như chính mình cùng ôn hoa đánh lên hẳn là có thể mài chết hắn trong bất chi bất giác bản thân vậy mà cũng trưởng thành tới mức này thiên tổ ôn hoa lần thứ nhất hành động bại lý tinh hà đứng ở trên sân thượng nhìn ra xa phong đô phương hướng nói ra chứng tử lương sắc mặt nặng nề một chút không nói gì đúng rồi lý tinh hà khuyết ngươi, ngươi liếc mắt trương tử lương bị trào phúng nhân vật chính lại núi bay cũng không để bụng ta bất quá là một cái lần thứ hai giác tỉnh giả đi theo xem náo nhiệt gì hơn nữa ta xác thực rất sợ chết a lý tinh hà cười khẽ không nói thêm gì nữa ngươi còn không xuất thủ sao trương tử lương dừng lại một chút nhìn về phía lý tinh hà biểu lộ có chút phức tạp lý tinh hà lắc đầu trên mặt tràn đầy ủ rũ chờ ta xuất thủ người nhiều lắm nhưng trương tử lương tự hồ muốn nói điều gì cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng nếu như chuyện không thể làm ta đi chạm quỷ vực kia n g ư ơ i cái mạng này vẫn là lại lưu mấy năm a thế hệ tuổi trẻ thực lực còn là chưa đủ thiên tổ cần ngươi ba ngày sau phong đô sự kiện còn vô pháp giải quyết ta sẽ ra tay lý tinh hà chắp tay sau lưng nguyên bản cầu lũ thân thể tại thời khắc này tự hồ thẳng tắp một chút trên người vô hình chúng tản mát ra một sợi năng lượng ba động để cho hư không sinh ra từng đạo từng đạo vết rách trương tử lương nhìn lý tinh hà lướt mắt t i ế n tĩnh xuống lý tinh hà tự hầu nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi đúng rồi ta vung trồng những hải t ử kia đều bị ngươi đuổi phong đô đi không ta cũng không có đuổi là bọn hắn tự nguyện trương tử lương c ư ờ i khẽ lý tinh hà liếc xéo hắn lên mắt hơi không vui ngươi bỏ đau xuống bọn họ còn có thể tự nguyện sao trương tử lương biểu lộ dần dần trở nên lạnh tuấn nhà ấm bên trong đ ó a hoa thực lực có mạnh hơn nữa cũng là phế vật không trải qua huyết tẩy lễ cuối cùng vô pháp thành tài đây là bọn hắn cuối cùng muốn đối mặt bằng không t ì cho dù là bọn họ là ba lần thức tỉnh đi hoang thổ một cái một lần thức tỉnh người nhận g á c cũng có thể tiêu d i ệ t bọn họ lý tinh hà không có phản bác hiện nhiên biết trương tử lương nói là sự thật hai người yên tĩnh hồi lâu người nhặt rắc cũng có n g ư ờ i người a làm sao có thể đó là một đám giết người không chấp mắt ma quỷ ngươi chính là ngấp nghẽ ta thiên tổ tổ trưởng vị trí bồi dưỡng thế lực muốn x o á n vị yên tâm ta thân thể này sống không được bao lâu sớm muộn đều là ngươi Ngươi dùng câu nói này gạt ta hơn một năm ngươi tại trông mong ta chết lão vương bắt đản trên sân thượng một trung niên một lão thiên tổ tầng cao nhất đại lão vén tay h á o lên b ằ n nhau hoàn toàn không có người lúc trước cái loại này cao nhân phong phạm buổi tối thứ hai rốt cuộc đã qua thành thị mặt đất phản phất bị máu cọ rửa qua một lần sau nửa đêm lúc những cái kia thân thể tàn phế càng táo bạo một chút tương đối hoàn chỉnh thậm chí đã k h ô n g chế không nổi bản thân hướng vào phòng bên trong còn lại đại bộ phận là công kích lẫn nhau toàn bộ thành thị đều tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo may mắn còn sống sót các dị năng giả lúc này đều tràn đầy trở về từ coi chết giống như mừng rỡ dựa theo trong ấn tượng đêm qua ôn hoa hạ xuống vị trí tìm kiếm dù sao đùi đã xuất hiện nhưng mà vẫn có một ít người lựa chọn độc hành mặc dù coi như ôn hoa thực lực mạnh mẽ ở bên cạnh h ắ n có thể an toàn hơn một chút. nhưng hắn hành động đồng dạng tràn đầy nguy cơ dù sao không phải là mỗi người đều tự nguyện đến đây sống sót mới là bọn họ chuyến này mục tiêu chủ yếu vương diệp không cùng theo đám người đi tìm ôn hoa mà làm ộ t thân một mình hướng thành vị trí trung tâm sờ s o ạ n theo mỗi lần đêm tối tiêu tán trong thành những người dân này tuổi thọ tựa hồ càng thêm ngắn ngủi rất nhiều người cũng là không cần hơn mấy canh giờ liền từ thanh niên trở thành túi xuống láo giả những cái kia trên mặt đường đại đại tiểu tiểu tượng thần là thay đổi thêm tươi sống linh động vương diệp không ngừng xem những tượng thần này có ba cái cánh tay mọc đầy răng nách quỷ có độc nhãn da trắng khỉ còn có phật đông đảo khác biệt tượng thần săn sát c h i ế m cứ trong thành này bắt mắt nhất vị trí rốt cuộc vương diệp đi tới trong tòa thành này tâm một gian hiện đại phong cách phòng gạch ngói chỉ là cái này phòng gạch ngói xung quanh xây dựng một vòng tường vây treo trên vách tường một hàng đầu cụ tay tràn ngập mùi hôi thối tường vây trên vách tường che kín khô cạn máu tươi vẽ ra một tấm lại một tấm hình thù kỳ quái vặn b ẹ o mặt mặt m ũ i này cùng trên mặt đường tượng thần không khác tường vây trung gian là một tòa cổ lao thanh đ ồ n môn tràn đầy cảm giác tam thương chỉ là xem ra tựa hồ hơi cũng không chân thực giống như là một cái bóng mở cái này chính là quỷ vực đầu nguồn sao vương diệp có chút ngoài ý muốn lấy hắn qua lại kinh nghiệm vô luận bất luận cái gì quỷ vực đầu nguồn đều sẽ giấu cực sâu như loại này quang minh chính đ ạ i hiếm thấy chỉ là ngay cả ôn hoa đều gây kích mà về có thể tưởng tượng cái này đầu nguồn chỗ khó giải quyết lúc này vách tường kia bên trên từ máu tơi ư khắc họa vô số người mặt ánh mắt tựa hồ bắt đầu chuyển động nhìn chăm chú lên vương diệp phương hướng chẳng biết tại sao nhìn xem cái kia thanh đầu môn vương diệp ẩn ẩn có muốn đẩy hắn ra xúc động chỗ mi tâm lan không dâng lên một sợi hát sắc hòa diễm nhìn xem thanh đồng môn vương diệp có chút do dự dù sao quỷ vực này khắp nơi lộ ra cổ quái hắn cũng không xác định đẩy ra cái này thanh đồng môn sẽ phát sinh hậu quả gì rốt cuộc vương diệp c ư ơ n g ép khống chế lại nội tâm dục vọng quay người rời đi chỗ mi tâm cái kia sợi hắc sắc hỏa diễm im ắng tan đi ngồi ở trên đường phố vương diệp rơi vào trong trầm tư cho tới bây giờ biêu cục còn không đ ú n g tay sao đối với chuyện này hắn rốt cuộc ở vào loại kia lập trường nhìn xem một cái bán mức quả tiểu thương vương diệp hơi thất thần cái kia tiểu thương trên que gỗ cắm một chuỗi ánh mắt phía trên còn t ư ớ từ máu tươi nhuộm màu nước đường mấy cái hài đồng trong tay cầm ngon mức quả đang tại vui vẻ ăn mỗi miệng căn xuống đều sẽ nổ tung chất lỏng phối hợp máu tươi từ bọn họ khỏe miệng chạy xuống cứ như vậy hắn nhìn xem cái kia bán mức quả lao nhân càng ngày càng già cuối cùng còn lương thân thể rời đi hắn nhìn xem từng vị hài nhi từ ra đời đến t r ư ở n g thành mà trên bầu trời cái kia ánh mắt ý nguyên coi thường lấy chúng sinh phản phất thân minh trong mây kiến trúc càng ngày càng nhiều bóng người ở giữa chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt trên mặt đường một bức tượng thần đột nhiên nổ tùng hóa thành mảnh vỡ tựa hồ tại cái nào đó thời gian điểm lên toàn bộ quỷ vực đều bạo loạn đứng lên trong đó mấy tôn thần tượng vậy mà từ thần đàn bên trong đi xuống bắt lấy trên mặt đất b á c h tính nuốt chửng bọn họ huyết khí dân chúng bị ở trên mặt đất bên trên mặc cho tượng thần đòi hỏi nhưng mặt đường dần dần biến có chút hư huyễn phảng phất bức tranh sắp phá toái đồng dạng ẩn ẩn có thể trông thấy phong đô thị nguyên trạng tựa hồ bởi vì miêu tả tràng cảnh này cần quá nhiều huyết khí quỷ vực có chút không chịu nổi mà đúng lúc này trong hư không một cỗ xe biêu điện xuyên toa mà qua dừng ở vương diệm trước mặt nhìn vị trí tựa hồ là từ chân thực phong đô thị mạnh mẽ xuyên t ấ u quỷ vực xe b i u điện hắn sao lại tới đây là biêu cục ý tứ sao vương diệp ngơ ngác một chút một mực không đếm xỉa đến biêu cục tại thời khắc này lựa chọn ra trận sao mở cửa xe nhìn về phía hướng dẫn vị trí nhiệm vụ tiến vào thanh đồng môn yêu cầu đốt đến ngọn đến sau khi lửa tắt rời đi ban thưởng chấn tại xe biêu điện buồng lái bên trên lúc này chính yên tĩnh trưng bày một cái ngọn đến chấn lại là một cái kỹ năng sao hắn hiện tại nhục thân trạng thái trước mắt muốn lần nữa cường hóa đã có chút khó khăn chính là cần thủ đoạn khác thời điểm biêu cục quả nhiên đối với thực lực mình tấn thăng có quy hoạch sao chỉ có điều cuối cùng vẫn là muốn đi vào cái tia thanh đồng môn bên trong nguyên bản bản thân ngay tại xoắn suýt nhưng tất nhiên biêu cục cho đi nhiệm vụ nhưng lại giúp vương diệp làm xong quyết định cầm lấy buồng lái bên trên ngọn đến vương diệp hướng thanh đồng môn đi đến lần này ngọn đến tựa hồ cùng cho ngoại âu nghĩa địa công cộng lao nhân cùng lâm a n thành phố lần kia đè lồng đều không quá đồng dạng trình thể màu sắc là đen hơn nữa tản ra lờ mở quỷ khí hơi tiếc nối u là bởi vì lần này nhiệm vụ tính đặc thù nhưng lại không tiện phá một chút bảo tồn lại dù sao biêu cục xuất phẩm đều là tinh phẩm sử dụng tốt là có thể cứu mạng lần nữa đi tới thanh đồng môn trước tham ạ i t n đồng h lam dữ tợn phẫn nộ sợ hãi khoảng trứng vương diệp sau khi vào cửa trong n h a y mắt vô số tâm trạng tiêu cực đập vào mặt để cho vương diệp có chút trở tay không kịp trên mặt hiện ra đủ loại khủng bố biểu lộ vô ý thức mở ra huyễn năng lực nhưng cũng lại chưa ngăn cản được cái này tâm trạng tiêu cực công kích ngọn nến nghĩ thông suốt vấn đề điểm mấu chốt vương diệp con mắt có chút đỏ lên run rẩy đem cái này màu đen ngọn nến nhen nhóm băng lánh nhiệt độ tự ngọn nến chuyển đến cái kia lên không x ư ơ n g mù dần dần hóa thành một đạo có chút hung ác m ặ t quỷ những cái kia tâm trạng tiêu cực phảng phất gặp phải thiên địch đồng dạng cấp tốc tan đi mà vương diệp không biết là theo ngọn nến nhen nhóm ngoài cửa thành thị hình ảnh cản phá thành mà nhỏ tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau vương diệp rốt cuộc có thể dành thời gian dò xét tình huống bôi phía kết quả dù là lấy vương diệp thấy qua vô số sóng to gió lớn cũng bị trước mắt c h à n g cảnh kích thích có chút tay chân lạnh b ư ớ c thi thể vô tận thi thể ánh mắt chiếu tới chỗ trên mặt đất bày khắp vô số thi thể có chút đã chỉ còn lại có hai cốt có chút biến hư thối phát ra hôi thối mà có chút rõ ràng là mới mẻ phản phất mới vừa bị bỏ ở nơi này đồng dạng lúc này vương diệp liền dẫm ở cái này trên thi thể mà nơi xa càng là có một tòa thi thể trồng chất thành sơn nhưng những thi thể này đầu tựa hồ toàn bộ bị người chém xuống máu tươi theo thi thể không khô trên mặt đất mà mặt đất bị đào ra một đầu cống ránh những huyết dịch này theo cống rãnh không biết đổ nơi nào mà cái kia cách đó không xa trên thi sơn xây dựng một cái tiểu đình trong đình tựa h ồ ngồi một người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng tiểu đình tản ra ánh sáng thản nhiên lúc này trên mặt đất một chút thi thể đột nhiên bắt đầu chuyển động dây rủi l ấ y đứng lên phản phát tín hiệu giống như càng ngày càng nhiều thi thể đứng lên mặc dù toàn bộ không có đầu nhưng lại có thể cảm giác được bọn họ chính là đang nhìn chăm chú bản thân vô tận thi thể hướng vương diệp vào tới bởi vì hư thối nguyên nhân một chút trên thi thể còn không ngừng rất xuống tiến á t dựa vào vương diệp t h ầ mắng nhiệm vụ này quả nhiên sẽ không nhẹ nhõm ngọn nến mới vừa vặn thiếu đốt liền đã đứng trước dạng này cảnh tượng sao vương diệp ánh mắt không ngừng ở xung quanh quất mắt đ ậ c xa ẩn hiện c h i địa tất có giải dược đạo lý kia tại rất nhiều nơi đều có thể thô n g dụng đình nghỉ mát nơi đây duy nhất quỷ dị phương chính là tòa kia đình nghỉ mát hơn nữa đình nghỉ mát xây ở trên thi sân phương mà cái kia núi thây không có bất cứ động tinh gì cũng không chịu ảnh hưởng nghĩ đến vương diệp ngang ngược đụng nát một cố lại một cỗ thi thể trên người rất nhanh nhuộn đầy máu tươi mang theo t à n chi t h ị nát hướng đình nghỉ mát chỗ phóng đi những thi thể này tựa hồ hơi táo bạo từng con thủ trả o hướng vương diệp trong tay cái k i a màu đen ngọn đến phán phất thứ này đối với bọn họ có vô cùng lực hấp dẫn giống như thậm chí thi thể này bên trong có một bộ phận phá lệ c ứ n g rắn dù là vương diệp đánh tới đều sẽ sinh ra cảm giác đau đớn từ trên cao nhìn ra xa có thể rõ ràng trông thấy một cái cô độc bóng người tại vô cùng vô tận thi thể không đầu bên trong mạnh mẽ đ â m tới nhưng rất nhanh bóng người này liền bị thi thể bao phủ tựa hồ cứ thế biến mất đồng dạng nhưng một cỗ m a n h liệt năng lượng b a động chấn động đặt ở vương diệp trên người thi thể tại thời khắc này bị tạc bay ra ngoài tại vô số máu thịt bên trong vương diệp cấp tốc hướng đ ỉ n h n g h ỉ mát phóng đi nhưng mà vài trăm mét đường lại ngàn ngăn muôn vàn khó khăn chương một trăm năm mươi bảy p h á cục ngắn ngủi vài trăm mét lộ trình lại hao phí vương diệp m ộ ư ơ i năm phút thời gian đi tới núi thây lúc sên sẽ huyết dịch gần như đã đem hắn triệt để bao trùm nhìn không ra khuôn mặt nhưng khi hắn bước vào núi thây một khắc này tất cả thi thể đột nhiên toàn bộ tính lại cuối cùng dường như ưu hồn đ ồ n g dạng không ngừng lắc lư nhẹ nhàng thở ra vương diệp năng lượng chấn động đem trên người thi khối đánh rơi xuống lập tức thoải mái rất nhiều đình nghị mát bên trên bóng người kia một mực không có bất cứ động t í n h gì ý nguyên chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng vương diệp cảnh giác nhìn xem cái này bóng lưng bước vào trong lương đ ỉ n h giờ khắc này trong tay hắn cái kia màu đen ngọn đến da tốc thiếu đốt ngọn lửa dâng lên xương khói kia hình thành quỷ đầu hóa thành một đoàn sương mù đem vương diệp triệt để bào khỏa trong đó hắn ấn đường ngọn lửa màu đen kia càng thâm thúy hơn đ ồ n g nhiên cái kia một mực ngồi ở trong lương đ ỉ n h bóng lưng tựa hồ đứng lên nhưng hình ảnh phạt o á i trước mắt đình nghị mát như là huyễn cảnh giống như tiêu tán một giây sau vương diệp xuất hiện ở một tòa bạ dưới chân hắn là vô số người đầu những người này đầu huyết n ụ c sớm đã theo t u ế n g u y ệ t trôi qua tiểu tán chỉ còn lại có một đống s ư ơ n g khô mà vương diệp đứng ở nơi này cớ sọ tổ thành sơn đỉnh phía trên trước mặt hắn không xa trên hư không nổi lơ lửng mấy tấm viết đầy chữ viết trang giấy trận này sự kiện linh dị đầu n g u ồ n vương diệp lập tức phân tích nhưng trang giấy này xem ra thường thường không có gì lạ cùng vương diệp trước đó suy đoán tiểu thuyết tác giả bản thân linh dị hóa hoàn toàn khác biệt giấy không có vấn đề đó là cái này trên giấy ghi chép văn tự sao hắn chú ý tới một trang cuối cùng giấy kết thúc chỗ dính lấy một khỏa còn tại không ngừng nhỏ máu con mắt cái này có lẽ chính là trên bầu trời cái tia to lớn ánh mắt căn nguyên a chỉ là cái này trang giấy hiện tại tựa hồ cực kỳ không ổn định dung không ngừng lấy phía trên chữ viết đã dần dần biến mơ hồ tựa hồ phổ thông giấy trắng không có tư cách ghi chép câu chuyện này đồng dạng nhưng ánh mắt bên trong không ngừng có máu tươi tràn vào trong giấy miễn cưỡng duy trì lấy cân bằng chỉ cần cái này giấy tổn hại ngoại giới quỷ vực kiên nên thì sẽ tiêu tán vương diệp hơi do dự chốc lát tử tế quan sát xung quanh phát hiện cũng không nguy hiểm về sau xuất ra một khoản nhậm trâu hướng trong đó một trang giấy vào tới đây là hắn tại cổ vực bên trong siêu tập đồ chơi nhỏ không có gì đặc biệt chỗ chỉ là bản thân mang theo một tia dị năng nhưng khi niệm c h â u tới gần trang giấy lúc con ngươi kia đột nhiên chuyển một cái phương hướng niệm c h â u nổ nát vụn cái kia con mắt con ngươi nhìn về phía vương d i ệ p phương hướng mang theo một tia không h i ể u v ậ t b ị một khoản niệm c h â u vô pháp tiếp cận sao nếu như mình tự mình xuất thủ lời nói cái này ánh mắt còn sót lại năng lượng nên vô pháp chống đối coi như chặn lại bản thân cũng vô pháp duy trì trang giấy cân bằng tính ngay tại vương d i ệ p trầm tư lúc một đường có chút hư huyễn bóng người xuất hiện ở vương diệm trước mặt bóng người này tựa hồ cũng không có nhục thể duy trì hơi mờ trạng thoạt nhìn là một cái trung niên nam nhân mười điểm gầy yếu gần như có thể ở trên người hắn trông thấy hoàn chỉnh xương cốt hệ thống mà hắn trong hốc mắt thiếu một con mắt vĩ đại như vậy tác phẩm ngươi không muốn xem xuống dưới sao người trung niên này hư ảnh nhìn xem vương diệp cận tồn một con mắt bên trong tràn ngập vẻ đ i ê n cuồng theo hắn xuất hiện vương diệp trong tay cái kia màu đen ngọn đến lần nữa liên hồi thiêu đốt tốc độ chỉ còn lại có c h ừ n g phân nửa vương diệp xung quanh nửa mét phủ đầy khói đen bóng người kia tựa hồ cực kỳ ưa thích cái này hắc vụ khí t ứ c dùng sức hít một hơi mười điểm hưởng thụ đây là cái kia tác giả sao Quả nhiên, gia hỏa này tại nhất định trên ý nghĩa còn chưa có chết nhìn xem hắn thiếu một con mắt vương diệp đánh giá ra thân phận của hắn nhưng ngươi cái này cái gọi là vĩ đại tác phẩm lúc này đã để phong đô thị diệt thành thậm chí cả nhân tộc đều sẽ gặp nguy hiểm vương diệp biểu lộ không thay đổi ngoại thân tản mát ra năng lượng ba động tựa như lúc nào cũng sẽ có xuất thủ khả năng tác giả lại xem t h ư ờ n g bất quá là một chút ngu dốt bảo sao hay vậy phạm nhân chỉ cần mấy chục năm loại người này liền sẽ liên tục không ngừng lần nữa sản xuất tựa như vật tiêu hao đồng dạng ngươi vì sao muốn để ý tính mạng bọn họ có thể cống hiến ra bản thân huyết khí để cho cái này vĩ đại tác phẩm diện thế mới là bọn họ vinh hạnh cái này tác phẩm có thể danh tùy h thiên cổ mà bọn họ cũng sẽ bị người viết sử d ư ớ i nồng đậm một bút chuyện này đối với bọn hắn mà nói mới là giá trị lớn nhất chỉ có giống người ta người như vậy mới xứng sống ở cái thế giới này bên trên giống như cao cao tại thượng thần đồng dạng thưởng thụ lấy bọn họ cùng bái tác giả biểu lộ dần dần và mẹo cả người đều tràn đầy một loại cực đoan niên cùng vật vị trong mắt mang theo cao thượng còn sáng vương diệp nhìn xem tác giả sau mày trước mắt một màn này để cho hắn cảm giác cực kỳ quái dị cái này không đúng hắn ở đây tác giả trong sách sinh tồn hai ngày có thể rõ ràng cảm nhận được cái này tác giả đối với thần chẳng ghét nhưng bây giờ hắn lại đem chính mình thay vào đến thần về mặt thân phận như thế lời nói liên sẽ cùng tiểu thuyết bản thân sinh ra to lớn xung đột mỗi một quyển tiểu thuyết đều sẽ mang theo tác giả bản thân mãnh liệt chủ quan ý kiến nếu như tác giả chân chính tư duy như thế là tuyệt đối không viết ra được như thế chẳng cảnh hơn nữa chủ yếu nhất là quyển sách kia thị giác thật ra một mực quay xung quanh tại người bình thường trên người trên bầu trời thần ở giữa chiến tranh cũng là sơ lược hiện tại chỉ có hai loại khả năng muốn sao cái này tác giả tinh thần đã bị hắn không biết t a n mòn ô nhiễm dẫn đến tính cách đại biến muốn sao tên trước mắt này căn bản không phải tác giả nghĩ đến vương diệp không nhìn thẳng trước mắt cái tên điên này nhìn về phía phía sau hắn tràn giấy trên giấy đại bộ phận văn tự đều đã triệt để mơ hồ chỉ có một cái tên còn tản ra ánh sáng thản nhiên có thể thấy rõ ràng an niệm cái này an niệm là ai trong sách nhân vật chính sao vương diệp lúc này có một loại m á n h liệt muốn trở lại cái kia trong sách thế giới xúc động mơ hồ trong đó hắn đột nhiên cảm thấy cái này hoặc giả cũng không phải là đơn thuần tiểu thuyết cũng tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy thậm chí hắn có một ít ý nghĩ muốn đi đâu tiểu thuyết thế giới bên trong nhiệm g chứng chỉ là lúc này trong tay hắn đen sáp còn có một phần bà không có đốt hết hơn nữa theo bản thân tiến vào đình n g h ỉ mát xuất hiện ở đây cổ quái vị trí về sau rời đi đường đã không thấy cho nên sẽ rách những cái kia ghi lại văn tự giấy là duy nhất rời đi đường đi sao nhưng như thế bản thân những cái kia phỏng đoán liền sẽ vô pháp được nhiệm g chứng trong lúc nhất thời tựa hồ lâm vào một cái bế quan mà cái kia tiểu thuyết tác giả lúc này xi、si、ngốc cười độc nhãn có chút đỏ lên nhìn xem v ư ơ diệm có lẽ còn có một loại khác biện pháp giải quyết chỉ là lại muốn cực giờ k h ắ c này vương diệp con mắt sáng lên mang theo xa so với cái kia tác giả còn mãnh liệt hơn điên cuồng chương một trăm năm mươi tám một cây bút nhìn trước mắt tác giả vương diệp khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười mặc dù đến bây giờ ta vẫn vô pháp xác định n g ư y i là tác giả bản thân vẫn là k ỳ quái đồ vật nhưng đã không có ảnh hưởng tác giả nghe vương diệp lời nói có chút không hiểu cả kia vặn vẹo khuôn mặt đều cương một lần sau đó hắn tự tin nhìn xem vương diệp là ngươi trong tay ngọn nến dập tắt một khắc cái này cũng không nên tồn tại thế giới sẽ sụp đổ ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này mà cái thế giới này cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng tiếp tục duy trì lấy bức tranh đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ một lần nữa tịnh hóa mà ta cũng sẽ trở thành cái kia trong sách thế giới trí cao vô t h ư ợ n g thần đây đã là một trận kết cục đã định ngươi lực lượng tại thần minh trong mắt giống như sâu kiến từ bỏ đi trí ít tại ngọn nến dập tắt trước ngươi vô pháp đánh bại ta đi hủy đi đằng sau giấy lúc này tác giả tựa hồ đã triệt để lâm vào cung nhiệt trong mắt thần chí càng ngày càng ít vương diệp lại yên tĩnh trở lại thưởng thức tác giả biểu diễn chỉ có trong tay hắn cái kia màu đen ngọn nến còn tại không ngừng tiêu đốt lên thời gian từng giờ từng phút đi qua tác giả phảng phất cao cao tại thượng thần minh đồng dạng vẫn còn đang không ngừng d ễ ưu c ậ n vương diệp thật ra pha cục phương pháp rất đơn giản ngươi chỉ cần cầm trong tay ngọn nến ném tới trên giấy vê anh cái này giấy liền sẽ thiêu đốt thế nào động lòng sao nhưng ở cái này hư huyễn thế giới ta chính là không gì làm không được thần chỉ cần ta ở chỗ này ngươi liền vĩnh viễn không thể nào có thực hiện khả năng ta thích nhất chính là thưởng thức sâu kiến cái kia nổi trận lôi đình bộ dáng bởi vì cái này mười điểm buồn cười tác giả tràn ngập tuyệt đối tự tin như là một người điên giống như không ngừng lẩm bẩm mà xung quanh thân thể hắn tản ra làm người tuyệt vọng khí tước vương diệp tựa hồ hơi yên tĩnh nhìn xem trên tay chỉ còn lại có một đoạn nhỏ màu đen ngọn nến phản phất đang do dự cái k i ê u tác giả cũng thay đổi yên tĩnh trở lại tựa hồ đang thưởng thức một con đứng trước tuyệt cảnh sâu kiến tại thử nghiệm cuối cùng giấy rủa nhưng tại ngọn nến sắp đốt s á lúc vương diệp ý nguyên duy trì yên tĩnh tác giả có chút t á bạo phẫn nộ ngươi vì sao liền thử nghiệm dũng khí đều không có phế vật sâu kiến ngươi nên tuyệt vọng nên vùng vây dây chết bằng không thì ta sao có thể thưởng thức được cái tia cảnh tượng tuyệt vời đi hướng về phía đống tia giấy dùng sức đem ngọn nến ném qua đi có lẽ ta sẽ không ngăn cả n đâu tác giả tiếng giống càng lúc càng lớn g i ậ n hắn không tranh vương diệp tinh tĩnh nhìn xem hắn lại đột nhiên n ở nụ cười ngươi hoảng ta hoảng ngươi là đang nói đùa sao xem như không gì làm không được thần ngươi chỉ là ta trong mắt con kiến con n dệp ngươi nên mời điểm chờ mong ta đem ngọn nến ném ra bên ngoài a vương diệp nhìn xem tác giả lúng lay trong tay mình ngọn nến đạm thanh nói ra từ vừa mới bắt đầu thì trở nên hiện như là người bị bệnh tâm thần đồng dạng để cho ta đối với ngươi sinh ra c ă m h ậ n lại bày ra cao cao tại thượng thái độ bố thí cho ta biện pháp giải quyết nếu như là một cái tương đối xúc động người hiện tại đoán chừng liền đã phẫn nộ đem ngọn nến ném ra ngoài a ta đoán một chút ngươi là sợ mấy tờ giấy này ngươi nghĩ hủy hắn nhưng mà ngươi lại không có năng lực như thế thậm chí ngay cả ra tay với ta đều làm không được theo vương diệp thoại âm rơi xuống tác giả cái kia điên cùng vẻ mặt vậy mà bắt đầu biến tỉnh táo lại băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên vương diệp không nói một lời sắc mặt âm trầm đáng sợ vương diệp không nhìn thẳng tác giả từ bên cạnh hắn đi qua đi tới cái kia giấy trước lúc này trong tay ngọn nến chỉ còn lại có một điểm cuối cùng không có đốt hết nơi này hẳn là ngươi chế tạo huyễn cảnh đi duy nhất chân thực chỉ có mấy tờ giấy này muốn phá vỡ cái này huyễn cảnh căn nguyên hẳn là ta âm thanh rơi xuống ngọn nến đốt hết mà vương diệp rút ra dao rắc xương dùng sức cắm ở bản thân trên ngực huyết dịch phun ra tại mấy tờ giấy phía trên tại mạnh mẽ huyết khí dưới sự kích thích phía trên kia chữ viết tại thời khắc này rõ ràng rất nhiều huyễn cảnh p h ạ h o á i vương diệp lại xuất hiện tại đình nghỉ mát phía trên trong tay cũng không có dao dốc xương ngực cũng không có vết thương cái k i a ngồi ở đ ỉ n h nghỉ mát thân trên ảnh lúc này đã đứng ở trước mặt hắn gần trong g ă n tấc chỉ là cái này khuôn mặt bên trên lúc này tràn đầy phẫn nộ cảm xúc mà cách đó không xa trong hư không phiêu đáng cái k i a ba tờ giấy tấm một trang cuối cùng cuối cùng nhìn chăm chú lên vương diệp ánh mắt tản mát ra một cô không hiểu cảm xúc sau đó hắn trên giấy thoát ly mà ra lấy một loại mắt thường khó mà trông thấy tốc độ bắn thủng bóng người ngực bóng người pha thoái hóa thành điểm điểm c ồ n sáng tiêu tán trên không trung trên mặt đất xuất hiện một cọng lông bút bút lông đoạn trước nhất tràn đầy đỏ tươi cảm、giác. Phản p h trong hư không cái kêu ba tờ giấy tấm bên trên chữ viết lần nữa có chút tan giã biết bây giờ không phải là nghiên cứu thời điểm vương diệp vội vàng đem bút lông để vào trong bao vải bên ngoài cái kia vô tận thi thể cũng ở đây giờ phút này một lần nữa an t ĩ n h trở lại ngã trên mặt đất loại kia khủng bố tâm trạng tiêu cực lần nữa hướng vương diệp bao khỏa mà đến vương diệp xuất ra mó dùng sức gõ m ộ t cái mượn cái này ngắn ngủi tỉnh táo vương diệp hướng nơi xa cái kia thanh đồng môn hư ảnh chỗ cấp tốc chạy tới trước cửa này thế giới tại không có màu đen ngọn đến về sau quả thực khủng bố thế giới này rộng lớn vô cùng bản thân nhưng mà mới vừa vặn đi sâu vào một ngàn mét không đến thậm chí so sánh cái này không gian mà nói d ù đứng tại cạnh cửa đều không quá phận cựu tí lúc có khả năng ở nơi này tâm trạng tiêu c Mà chương á i n à chẳng qua một trăm năm mươi chín hình tượng này ta đã thấy trên bầu trời cái kia to lớn ánh mắt chẳng biết lúc nào đã biến mất cách đó không xa trên trời còn nổi lơ lửng tô trưởng thành ôn hoa bóng dáng tô trường thanh cũng tới lúc này bọn họ chính mang theo đám người dị năng giả cấp tốc r u t l ù i trong không khí năng lượng ba động càng táo bạo tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung đồng dạng vương diệp gần như vô ý thức cũng phải rời đi chỉ là hơi t i ế c nối cuối cùng vẫn là không có cách nào tiếp tục xem tiếp sau nhưng trước khi rời đi một giây trước hắn phát hiện yên t ĩ n h dừng ở tại chỗ xe biêu điện cái này xe biêu điện lại còn tại dựa theo xe biêu điện đi tiểu tính phàm là nơi này có nguy hiểm hắn trước tiên liền đã chạy trốn thính như vậy xuống tới lời nói có lẽ tựa hồ đoán được cái gì vương diệp dừng lại bước chân đứng yên tại xe biêu điện trước mở cửa xe làm tốt tùy thời chui vào chuẩn bị xe biêu điện bất động t h ạ không động theo năng lượng sụp đổ đỉnh mây đông đảo kiến trúc vỡ vụn từng vị thần bóng dáng phiêu đ n g ở trong hư không thân hình có chút hư huyễn cuối cùng triệt để tiêu tán sau lưng cách đó không xa thanh đồng môn trong não ảnh b ắ n ra ba tờ giấy tấm sau đó thanh đồng môn triệt để trở thành h u y ế t ảnh biến mất không thấy gì nữa mà cái kia ba tờ giấy gần như không có do dự chút nào thẳng đến vương diệp mà đến cuối cùng rơi vào vương diệp trong tay năng lượng tiêu tán phía trên chữ viết tại thời khắc này cũng triệt để mơ hồ ngay cả an niệm cái tên này cũng biến mất không thấy gì nữa theo c h ạ m đến cái này ba tờ giấy từng đạo từng đạo nhảy vọt thức hình ảnh xuất hiện ở vương diệp trong óc một người mặc váy trăng thiếu nữ đang đứng tại trên đường phố khuyên lơn bách tính cái gì nhưng dân chúng lại hết sức táo bạo thậm chí biểu lộ có chút dữ tợn hướng về phía thiếu nữ n h ụ c mạn hình ảnh xoay một cái mười mấy tên thần trôi nổi ở trong hư không vị k i a ăn mặc váy trăng thiếu nữ cùng bọn hắn đối lập tựa hồ mười điểm nhỏ yếu nhưng một người mặc áo bảo đen thiếu niên chẳng biết lúc nào đứng ở thiếu nữ trước người hình ảnh p h ạ h o á i mới hình ảnh chuyển đến một toa cổ điện ph m từng đạo từng đạo cái o đen t h ế u kia ê ba tờ giấy bên trên chữ viết cũng gần như biến mất không thấy gì nữa vương diệp trong lòng tràn đầy kinh ngạc bởi vì cuối cùng hai bức tranh hắn đã qua sẽ ở đó trong huyết hà huyết hà cùng quyển tiểu thuyết này rốt cuộc có gì liên quan cái kia mặc áo bảo đỏ người là ai cuối cùng là tiểu thuyết vẫn là hiện thực tại vô số thắc mắc bên trong xe biêu điện động cơ chuyển đến tiếng oanh minh tựa hồ muốn khởi động động dạng tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc vương diệp tiến vào trong xe đóng lại cửa xe một giây sau xe biêu điện xuyên toa hư không biến mất ở cái này phong đô thành bên trong trên đường phố quỷ vực kia miễn hóa ra bạch tính sớm đã tiêu tán thậm chí ngay cả cuối cùng năng lượng cũng vô pháp duy trì cái k i a cổ kiến trúc thành trì hoàn toàn biến mất phong đô thị xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người bên trong phong đô thị ba chữ biến thành phong đô thành nhưng chỉ vẹn, vẹn duy trì một giây đồng hồ thời gian lại khôi phục n g u y ê n dạng chỉ là giờ phút này phong đô thị bên trong quỷ dị giống như yên tĩnh vô số người bình thường đổ vào trên đường cái sắc mặt tái nhuận có thể mơ hồ trong đó còn có tiếng hít thở thiên tổ phong đô thị vấn đề giải quyết lý tinh hà nhìn về phương xa thản nhiên nói chỉ là biểu lộ có chút cổ quái trương tử lương ngơ ngác một chút tô trường thanh mạnh như vậy không lý tinh hà lắc đầu quỷ vực kia không có chân chính quỷ chỉ là từ quỷ vật hình thành năng lượng không đủ không chịu nổi để cho tô trường thanh nhặt một món hời lớn sớm biết ta cũng đi tốt bao nhiêu cơ hội trương tử lương có chút tiếp l ậ n chỉ là một kiện quỷ vật vậy mà có thể làm ra thanh thế lớn như vậy hơn nữa phong đô thị mách tính âm thanh hắn mặc dù hoàn toàn như trước đây l ạ n h nhạt nhưng lại có chút rất nhỏ run dày lý tinh hà tâm trạng lúc này rõ ràng rất tốt trừ bỏ một chút thân thể quá suy yếu những người khác đều còn sống sót chỉ là thiếu một bộ phận huyết khí trương tử lương xứng sở chỉ chốc lát tựa hồ im ắng nhẹ nhàng thở ra sau đó phản phất nghĩ tới điều gì hắn hơi t i ế c nối nhìn lý tinh hà lướt mắt đáng tiếc ngươi không xuất thủ ta cách tổ trưởng vị trí lại xa một bước ta liền biết ngươi một mực nhớ thương ta chết mấu chốt ngươi lớn như vậy số tuổi bước đi đều đi không được còn không về hưu nhiều để cho người ta lo lắng ta đây là đàng quan tâm ngươi cái kia ta còn phải cảm ơn ngươi quan tâm trong lúc nhất thời lý tinh hà dựng dâu trừng mắt hai người cứ như vậy lẫn nhau trừng mắt đối phương còn một đường xe biêu điện vương diệp lần thứ nhất thần sắc có chút biến cháy cấp bách vội vã về đến trong nhà khóa trái cửa phòng đem cái kia ba tờ giấy chỉnh tề trải ở trên bàn sách nhưng phía trên chữ viết tựa hồ đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có lờ mờ d ấ u đỏ máu vương diệp đột nhiên hồi tưởng lại mình ở cổ vực tầng hầm trong huyết chỉ cất giữ huyết dịch xuất ra trọn vẹn một thùng đem trang giấy ném vào một loại trực giác mãnh liệt tại trong ó c hắn cái này ba tờ giấy ghi chép một cái thiên đại bí mật nếu như bí mật này như vậy biến mất tâm hắn không cam lòng trong thùng máu tươi không ngừng biến mất phản phất bị trang giấy thôn vẹn đồng dạng thàng đến cái này một thùng máu tươi t h ấ y đ ấ y tờ giấy kêu y nguyên t r ắ n g đoán chỉ là phía trên vậy mau muốn biến mất màu đỏ mơ hồ trong đó rõ ràng mấy phần yên lặng quan sát chốc lát phát hiện phía trên cái kia mơ hồ chữ viết cũng không có lần nữa biến mất mà là duy trì tại hiện trạng nhẹ nhàng thở ra vương diệp cẩn thận đem cái này ba tờ giấy cất kỹ mặc dù loại kia huyết dịch hắn còn có không ít cũng không dám lại uy hạ đi. nếu như phía trên cái kia chữ viết thật triệt để rõ ràng làm không tốt tòa này trên kinh thành lại sẽ dẫm vào phong đô vết xe đổ vẫn là rút cơ hội đi hoang thổ chỗ sâu rồi nói sau ví dụ như ở kia chỉ khóc tăng quỷ dập đầu quỷ phụ cận dẫn bọn hắn cùng một chỗ thể nghiệm một lần cái này rộng lớn c h ẳ n g cảnh cất ký ba tờ giấy về sau vương diệp đem cái kia tổn hại bút lông lấy ra ngoài khoản này tuyệt đối không đơn giản có thể chủ động biến thành người chế tạo huyết cảnh mà cái này vẫn là tổn hại trạng thái vương diệp trong tay linh dị vật phẩm mặc dù rất nhiều nhưng loại này cấp bậc không có ngay cả mao vĩnh an đoán chừng cũng không lấy ra được nếu như là dưới trạng thái bình thường vương diệp đoán chừng cũng vô pháp khống chế nhưng cái này b ú t lông tựa hồ bị cái kia ánh mắt á p chế nhìn xem cán bút vị trí cái kia phảng phất hoa văn trang sức giống như con mắt vương diệp có chút trầm tư cùng lúc đó ôn hoa tô trưởng thanh toàn thân đấm máu mang theo một đám dị năng giả trở về thượng k i n h thị mặc dù bọn họ cũng rất ngộng quỷ vực kia làm sao lại vô thanh vô tức ở giữa biến mất nhưng ở người ngoài xem ra chính là hai đại bộ trưởng đồng tâm hiệp lực cứu vớt phong đô về phần bộ hậu cần vị kia ha ha chương một trăm sáu mươi thật ăn mừng trong lúc nhất thời thượng kinh thị tràn đầy không khí vui mừng dù sao phong đô diệt thành là một kiện đại sự phổ thông bách tính một mực bị giấu diếm tại trong trống nhưng những dị năng giả này đối với cái này cũng rất rõ ràng có thể vô thanh vô tức ở giữa diệt đi một tòa thành rốt cuộc lại là kinh khủng bực nào tồn tại mà có thể giải quyết sự kiện lần này tô t r ư ờ n g thanh ôn hoa thực lực lại hẳn là sao khoa trương thế là dị năng giả vỏng đối với hai người tràn đầy tán dương âm thanh nhất là ôn hoa nguyên bản bởi vì tình báo thất bại chủ động từ trước xin đi dết g i c tiến về phong đô xông vào tiền tuyến ngăn cơn sóng g ữ tiếng h tâm càng là bên trên tầng một tuyệt đối là có tinh thần trách nhiệm có trách nhiệm lãnh đạo tốt về phần tô trưởng thành càng không cần nói bộ hành động thiết huyết bộ trưởng làm gương tốt lôi đình xuất kích nhưng chỉ có đi phong đô những dị năng giả này biết chuyện này cùng bọn hắn bao quát ôn hoa tô trưởng thành không có một chút quan hệ bởi vì lúc ấy tô trưởng thành vừa mới đến phong đô cùng ôn hoa tụ hợp hai người đang t ạ i cho đại gia an bài kế hoạch tác chiến sau đó hình ảnh sụp đổ bọn họ c h u n mất ngay cả trên người bọn họ máu cũng là bởi vì chạy chậm một chút bị năng lượng sóng chấn động vừa đến nhưng loại này sự tỉnh không có cách nào nói hơn nữa thiên tổ tại đã trải qua huyết tẩy nội bộ dung chuyển về sau cũng cần một trận đại thắng cũng cần đẩy ra hai cái mặt bài thế là năm giờ chiều thiên tổ nội bộ tổ chức tiệc ăn mừng tất cả mọi người nhất định phải trình diện sau khi nhận được thông báo vương diệp sửng sốt một chút lúc nào chuyện này là ôn hoa hai người bọn họ giải quyết đoán chừng cái kia hai lão hổ ly lúc này đều muốn vui như đ ê n a nhưng mà vương diệp đối với chuyện này nhưng lại cũng không thế nào để ở trong lòng dù sao thực lực mới là quyết định vấn đề yếu tố duy nhất tại không có thực lực kia trước tất cả địa vị toàn bộ đều là hư danh ngược lại sẽ lọt vào người khác nhìn chăm chú cùng lãng phí thời gian ở nơi này chút hư danh bên trên còn không bằng tăng cường dù là một tia thực lực đến thực sự dù sao đằng sau cái thế giới này càng ngày sẽ càng khó mà sinh tồn khoảng cách lần thứ hai vĩnh dạng thời gian đã càng lúc càng ngắn tạm mà đúng lúc này thông hướng biêu cục cửa gỗ xuất hiện ở vương diệp trong phòng khách hắn nhìn thoáng qua đồng hồ ba giờ chiều thời gian này g điểm biêu cục lại cho lâm thời nhiệm vụ sao gần nhất nhiệm vụ quả thực càng ngày càng thường xuyên trước đó nói tốt ba ngày quả thực giống như trò đùa một dạng nghĩ đến vương diệp đẩy cửa gỗ ra tại vương diệp tiến vào biêu n cục trong nháy mắt cái này chấn chữ trực tiếp chút vào vương diệp trong óc sau đó cái này chấn tự chia tách hóa thành vô số nhỏ bé tiểu chữ phản phát khắc cấn đồng dạng quán thâu tại hắn ký ức phía trên cùng lần trước viễn giống nhau đại khái hơn một mươi phút về sau vương diệp mới tiêu hóa liên quan tới chấn tất cả tin tức lúc này nội tâm của hắn bên trong chỉ còn lại có một cái ý nghĩ thần kỹ tuyệt đối thân cấp kỹ năng này giản dị tự nhiên liền như là tên hắn đồng dạng trấn trong hư không biết xuống một cái t r ấ n chữ liền có thể có thể t r ấ n áp quỷ, người lấy hắn hiện tại năng lượng một ngày có thể sử dụng ba lần khoảng t r ư ờ n g nửa tướng cấp quỷ, trở xuống trực tiếp t r ấ n áp phong ấn cứ như vậy có thể cho hắn tỉnh ra đại lượng tinh lực bởi vì q u ỷ năng lực đa dạng hóa có đôi khi dù là một con binh cấp quỷ, khả năng đều sẽ tạo thành không nhỏ phiền phức ví dụ như lúc ấy lâm an thành phố cái kia xe tán ủy nhưng ở trấn tự cấp dưới nhất lực phá và pháp mang theo mừng rỡ vương diệp đi tới lễ tân nhìn xem trên bản tờ giấy biểu lộ có chút cổ quái quả nhiên có lâm thời nhiệm vụ chỉ là cái này nhiệm vụ để cho hắn có chút xem không hiểu nhiệm vụ thiên tổ tiệc ăn mừng yêu cầu lập h uy đồng thời đem huy chương đưa đến tô trưởng thanh trong tay thời gian năm giờ chiều ban thưởng một cân hoàng kim loại này không thể tưởng tượng nhiệm vụ tại sao cùng bình thường cái kia trong mây cờ thủ đồng dạng đại thủ bút hoàn toàn khác biệt có vẻ hơi không phăng khoáng